Kỳ thực Ninh Nguyệt không cho Điệp Nhi rời đi nguyên nhân nhưng là chỉ lo nàng trở về phòng phát hiện nhạc kế hiền tồn tại. Dù cho khả năng này nhỏ bé không đáng kể, Ninh Nguyệt cũng phải phòng ngừa vạn nhất. Chỉ chốc lát sau, ở mật nhi dẫn dắt đi Bạch Kiếm Phi cũng tới đến thư phòng, đi theo Bạch Kiếm Phi đồng thời đến còn có thiếp thân bảo vệ nhạc kế hiền tư mã cấp. Ninh Nguyệt ôm Điệp Nhi trên dưới đi khắp, giờ khắc này Điệp Nhi cũng đã bị Ninh Nguyệt không thành thật tay làm cho khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ thở gấp liên tục. Ninh Nguyệt tùy ý giơ lên khóe mắt hướng về mật nhi vẫy vẫy tay, tựa hồ nhìn thấy tỷ tỷ cùng thiếu bang chủ phóng đã dáng vẻ Mật Nhi cũng là cắn răng một cái thuận theo đi tới Ninh Nguyệt trước người, bị Ninh Nguyệt hai bên trái phải ôm vào trong ngực. Tư Mã Cập, ngươi đi ra bên ngoài hầu đi. Bạch Đường Chủ, nơi này là địa phương của ngươi đừng gò bó, ngồi đi. Ninh Nguyệt không giận tự uy khí thế, thị nộ không hiện rõ khí trạng, nhất thời đem hai cái lâu năm tiên thiên cao thủ làm kinh sợ. Tư Mã Cập là nộ giao bang nhị hộ pháp, hắn vẫn làm nhà kế hiền hộ vệ. Nếu như nơi này có ai có thể nhìn thấu Ninh Nguyệt thân phận cũng chỉ có Tư Mã Cập, vì lẽ đó Ninh Nguyệt không thể làm gì khác hơn là để hắn đi ra ngoài để người vạn nhất. Cũng may nhạc kế hiền lần này trở lại sau khi có rất lớn chuyển biến, ít nhất không lại giống như kiểu trước đây chỉ biết là hô thiên hôn địa, mà là bắt đầu tiếp xúc một ít nộ giao bang sự nghiệp. Vì lẽ đó Tư Mã Cập cho rằng nhạc kế hiền sẽ có cái gì tư mật lời nói cùng Bạch Kiếm Phi bàn giao cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Bạch Kiếm Phi tỏ thái độ phi thường sáng tỏ, Tư Thái cũng phi thường thấp, không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Kiếm Phi sẽ là nhạc kế hiền lại một cái tâm phúc. Tư Mã Cập sắc mặt có chút không vui, ngược lại không phải hắn cho là mình sẽ ở nhạc kế hiền trong lòng thất sủng. Nhạc kế hiền là bản thân nhìn lớn lên. Có lẽ ở Nhạc Kế Hiền đáy lòng, chính là Nhạc Long Hiên cũng không tư mã cập thân. Bị gọi đi thủ vệ, là biểu hiện đối với Tư Mã Cập tín nhiệm. Nhưng Tư Mã Cập đáy lòng vẫn là không thoải mái. Một cái tư đồ minh dĩ nhiên liền có thể làm cho thiếu bang chủ nghi thần nghi quỷ. Nhạc Kế Hiền khi nào mới có thể có bang chủ thôn thổ thiên hạ khí thế? Chỉ có bang chủ ở một ngày, ai có thể cho thiếu bang chủ mang đến uy hiếp? Tư đồ minh không được, nộ giao bang ba cái thiếu gia cũng không được. Coi như tương lai tư đồ minh cùng mặt khác hai cái thiếu gia đối với thiếu bang chủ có nguy hiếp, bang chủ cũng sẽ đem bọn họ tuốt sạch sẽ. Thiếu bang chủ tổng tổng làm cũng có vẻ hắn điên loạn, nhu nhược nhát gan. Tư ma cập ý nghĩ, Ninh Nguyệt không biết, cũng không muốn biết. Đóng cửa lại sau khi, Ninh Nguyệt ánh mắt vững vàng nhìn Bạch Kiếm Phi, mà Bạch Kiếm Phi cũng trong lòng buồn chồn nhìn Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt ánh mắt quá mức cân nhắc, lại như đang quan sát một cái thú vị món đồ chơi. Nhưng lại cứ, ánh mắt đấy chạy qua cái kia không cách nào lơ là cơ trí, Bạch Kiếm Phi chỉ cảm giác mình bị lộ sạch sành sanh bạo lộ ở Ninh Nguyệt tầm mắt bên dưới. Bạch Kiếm Phi ánh mắt quét về phía hai cái dốc lòng rẹ đệ tử, nhưng lần này, Bạch Kiếm Phi lại thu được hai đôi coi thưởng con người không có những ngày qua tốt tính, càng không có những ngày qua không muốn xa rời. Phản phất người bể trên đối xử muôn dân run dưới ánh mắt. bạch kiếm phi sầm mặt lại, hơi hơi cúi đầu tinh mang lấp lóe, đáy lòng càng là tuôn ra một luồng ngọn lửa vô danh. bản thân tự tay nuôi lớn giáo dục đệ tử, không nghĩ tới chỉ trước mắt liền đã biến thành sói mắt trắng. giữa lúc thoáng qua, bạch kiếm phi đáy lòng hiện lên một tia nhàn nhạt cười gằn. các ngươi cho rằng leo lên thiếu bang chủ chính là bay lên đầu cảnh cây biến vượng hoàng. ha ha ha. đáng tiếc, các ngươi không biết thiếu bang chủ hòa tâm bao nhiêu, hắn chơi đuổi nữ nhân so với các ngươi gặp qua nam nhân đều nhiều. Chờ thiếu bang chủ chơi chán, các ngươi còn sẽ ngoan ngoãn bỏ qua để van cầu vi sư. Đến thời điểm, Bạch Kiếm Phi nhếch miệng lên một tia che giấu cười dâm đãng, 10 năm giáo dục bồi dưỡng, chung quy vẫn là vì chính hắn. Bạch Kiếm Phi, ngươi rõ ràng ta tuần tra nội giao bang 36 đường nguyên nhân ma. Linh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói rằng, nhìn như rất có khí thế, nhưng cũng tất cả đều là lời nói xuông. Ở kiếp trước, tùy tiện một cái đánh giám đại quan đều có thể mang này một chiêu luyện được xuất thần nhập hóa. Vâng. Vâng. Thuộc hạ rõ ràng. Bạch Kiếm Phi đầu điểm cùng mộ thác giống. Bạch Sa đường trên dưới một lòng chống đỡ thiếu bang chủ, hắn Tư Đồ Minh toàn cái gì? Hắn bất quá là đệ tử của bang chủ, thiếu bang chủ mới phải độc nhất vô nhị thuận lý thành trương người thừa kế. Hừ, Linh Nguyệt hơi nhướng mày, cha ta ở một ngày, Tư Đồ Minh liền không bay ra khỏi cái gì bờ nước, ngươi khi ta như thế nông cạn ma, chỉ là Tư Đồ Minh, ta khi nào nhìn ở trong mắt, ta là chỉ Giang Nam đạo gần nhất tám lưu. Ngạch Bạch Kiếm phi sắc mặt cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên lộ làm ra một bộ mê man. Ngươi không biết, thập nhị lâu tái xuất giang hồ, bây giờ Giang Nam đạo sóng ngầm phong trào. Ngươi dĩ nhiên không biết, ngươi người đường chủ này thật là hợp lệ a. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ. Thuộc hạ. Bạch Kiếm Phi mồ hôi lạnh nhất thời tràn ra nhỏ xuống, đáy lòng đã lật lên nói thầm, lẽ nào ta trước tỏ thái độ còn chưa đủ sáng tỏ? Vẫn là nói, Thiếu bang chủ là quyết tâm muốn cùng ta làm khó dễ. Hừ, đã như vậy, ta Bạch Kiếm Phi cũng không phải buồn nắm. Hồi bẩm Thiếu bang chủ, ta nộ giao bang không nhúng tay vào giang hồ phân tranh, chỉ phụ trách Nam Bắc vãng lai like và tải. Nay vâng bang chủ năm đó định ra quy củ, thuộc hạ những năm này cẩn trọng không dám có chút vi phạm. Không nhúng tay vào Đồng thời không có nghĩa là không hỏi đến, biết hay không là một chuyện, nhúng tay vào hay không là một chuyện khác. Lẽ nào nộ giang bang tọa trấn Giang Châu chính là một cái mắt bị mù lòng, điếc lỗ tai rồng. Hùng chi, hiện tại không giống dĩ vãng càng không phải mấy năm trước. Phụ thân bị thương thật nặng, bây giờ một lòng bế quan chữa thương khiến những kia hạng giá áo túi cơm bắt đầu dục ra dục dịch. Liên ngay cả quan phủ triều đình cũng dám ở trên đầu chúng ta đi đi đáy. lại. Chương 127, công tử bột chính xác mở ra phương thức. Nhạc kế hiền sợ hãi, coi như trong đầu tất cả đều là sữa đậu nành cũng phải biết người trước mắt muốn làm gì. Thay mận đổi đảo. Di Hoa tiếp mục, đem chính mình thay sau khi đây. Hắn nghĩ làm cái gì? Có phải là đem mình cho giết? Nghĩ những này, Trần trùng hai cái chân đẩy lông kịch liệt bắt đầu run rẩy. Linh Nguyệt hơi nhướng mày, một cái toàn thân là mau nam nhân thân thể trần trùng ở trước mặt bản thân nên phong bãi liễu. Này chỉ là có bao nhiêu đáng ghét người. Linh Nguyệt vung tay lên kéo dưới giường khoang ngầm đem nhạc kế hiền nhét tiến vào. Vừa muốn đóng lại nhất thời con ngươi hơi động, cho ngươi ăn vào tán công tán, miễn cho ngươi cho ta gây sự. Nói xong cầm lấy dược phẩm một cái ngắt lấy nhạc kế hiền miệng đổ xuống chút xuống dòng dã một bình lớn, Linh Nguyệt thỏa mãn đóng lại khoang thuyền. Sau khi mặc quần áo tử tế, đang suy nghĩ đem bình thuốc thu hồi đến, động tác trong tay không khỏi dừng lại. Thật giống, Nắm sai dược. Linh Nguyệt nhìn yên tĩnh để dưới đất tán công tán bình thuốc cùng trong tay đã sớm chỉnh bình cho nhạc kế hiện chút xuống bình rỗng, lông mày không ngừng mà co giật. Còn chưa có thử quá dược hiệu, hy vọng người có thể chống đỡ. Dễ vớm. Bản thân ở bên trong quay tay thêm vài lần đi. Linh Nguyệt rất đồng tình liếc nhìn thu về khoang ngầm, ánh mắt cùng lóe qua một chút thương hại. Lần thứ nhất Ninh Nguyệt đối với nhạc kế hiển sản sinh tội ác cảm, bắt nạt như vậy nhân ra được chứ? Mặc xong quần áo, Ninh Nguyệt quay về gương đồng đánh giá một phen. Ít nhất bản thân không nhìn ra cái gì khác biệt, phòng trừng không phải người thần cận hận là phân biệt không được cái gì. Nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, ở cửa phòng trước dừng lại. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Mở cửa trong mấy mắt, một làn gió thơm đánh tới để ngồi ở bàn bên cạnh trên cầm một cái chén không trang xoáy Ninh Nguyệt tinh thần chấn động. À, một tiếng nhẹ nhàng kinh ngạc thoát lên, mật nhi đẹp nhi tỷ muội hiển nhiên không nghĩ tới nhạc kế hiển dĩ nhiên không có uống say hơn nữa còn tỉnh táo ngồi ở bên cạnh bàn thật giống đang chờ người linh nguyệt khẽ ngẩng đầu lên trong ánh mắt lóe qua một tia tinh mang thực phẩm sinh đôi tỷ mỗi hoa này nhạc kế hiền vẫn đúng là diễm phúc không cạn thiếu bang chủ ngài ngài không uống say lời nói nhỏ nhẹ yếu đuối âm thanh phản phất lông đuôi chim công nạo lòng người đầu chiến ta nên uống say linh nguyệt khoẹt miệng hơi hơi làm nổi lên một tia tà mị mỉm cười phối hợp nhạc kế hiền mặt nhất thời có một loại không tên sức hấp dẫn mật nhi cùng điệp nhi không khỏi đáy lòng run lên đáy lòng nguyên bản một chút bài xích dĩ nhiên trong khoảnh khắc tan thành mây khói Không. Không phải. Chỉ là. Chỉ là. Vừa con nhìn thấy thiếu bang chủ say bất tỉnh nhân sự. Vì lẽ đó sư phụ mới sắp xếp chúng ta. Tì mội chúng ta hầu hạ. Nhưng không nghĩ. Không ngờ. Nếu như ngay cả mùi rượu cũng không thể bước ra. Ta cái này tiên thiên cảnh giới còn có mặt mũi sống trên đời sao. Ta uống say, chỉ là vì không muốn phụ lòng các anh em tình nghĩa. Bọn họ đều say rồi, ta tại sao có thể không say. Mà hiện tại tỉnh táo, nhưng là không muốn phụ lòng mỹ nhân tình nghĩa. Các người tốt bụng trang điểm mỹ lệ như vậy, ta lại nằm ở trên giường ngủ say như chết. Như vậy không phải quá không rõ phong tình. Vẫn là nói, bản thiếu gia không có xe, các ngươi liền muốn phải tay háo bỏ đi. Không dám. Có thể hầu hạ thiếu bang chủ là tỷ muội chúng ta phúc phận. Ha ha ha. Bị Ninh Nguyệt nhét vào khoang ngầm nhạc kế hiền tuy rằng không thể động, nhưng lỗ thay, nhưng không có điếc. Điệp Nhi mật nhi hắn biết, chính là đôi kia để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn trang say trốn xa tỷ muội hoa. Mà hiện tại, tỷ muội hoa dĩ nhiên ở người khác trong lòng làm đúng, nghĩ tới đây không nhịn được chạy xuống bi phấn nước mắt, muội tử là của ta, người dĩ nhiên. Cứ phẩm sinh đôi a bất quá nghe xong linh nguyệt lời nói, hắn lại không phải không thừa nhận, ở tán gái về điểm này, bản thân chênh lệch tốt mấy con phố, ít nhất tự mình nói không ra loại này vừa vui tươi lại không mất bá khí thoại. bình sinh hai đại tâm nguyện, tình nắm quyền thiên hạ, say gối đuổi mỹ nhân. tuy khổ đoạn, ngày sau mà lại vừa mới. bản thiếu gia hỏi trước chính sự, lại bàn mỹ sự. điệp nhi mang ta đi bạch đường chủ thư phòng, mật nhi đi cùng bạch đường chủ nói, ta đang chờ hắn. mới vừa rồi còn nhu tình giống mật, mê đến 2 tỷ mỗi nai con nhảy loạn linh nguyện trong chớp mắt liền đổi sắc mặt. mà này một đoạn. Ba khí chuyển biến không những không có để hai tỷ muội đấy lòng khó chịu, trái lại cảm thấy làm đại sự vốn nên như vậy. Mật nhi mềm yếu ngồi xuống đáp, ra cửa đi tìm bạch kiếm phi, mà điệp nhi mang theo ninh Nguyệt rời khỏi phòng hướng về bạch kiếm phi thư phòng đi đến. Bên trong căn phòng, lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại nhạc kế hiền ở gầm giường ám trong khoang thuyền bắt đầu hơi hơi có giật. Có điệp nhi dẫn dắt, hơn nữa đội lấy nhạc kế hiền mặt, dọc theo đường đi tự nhiên thông suốt. Chỉ chốc lát sau liền đến bạch kiếm phi thư phòng, mà cái này thư phòng còn không bằng nhạc kế hiền gian phòng một phần mười hoa lệ. Xem ra. Bạch Kiếm Phi vì nên tiếp nhạc kế hiển cũng là đánh sương lên mặt. Thiếu bang chủ, nơi này chính là sư phụ thư phòng, sư phụ trong ngày thường không cho bang chúng cùng dưới chướng đệ tử tới gần, Điệp Nhi xin cáo lui. A, lời còn chưa nói hết, Điệp Nhi rít gào một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy Ninh Nguyệt dùng sức lôi kéo, Điệp Nhi đúng như vẫn luyện chuyển nhảy múa hồ điệp nhẹ như lụa mỏng rơi vào Ninh Nguyệt trong lòng, bị Ninh Nguyệt ôm lấy ngồi ở trên đầu gối. Trong nháy mắt thân thể mềm mại run lên, mắc cỡ đỏ mặt vùi đầu vào Ninh Nguyệt trong lòng, "Thiếu bang chủ, ngươi thật là hư. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta."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 Liên ngay cả quan phủ triều đình cũng dám ở trên đầu chúng ta đi rìa đi đái. Chương 128, truy sát mà tới. Hế? Triều đình đi rìa đi đái? Đây là giải thích thế nào? Bạch Kiếm Phi hơi hơi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc thần quang. Một tháng trước, ngươi một nhóm từ Giang Bắc vận đến hàng không phải là bị nha môn tuần phủ người chủ sao? Phụ thân bê quan chữa thương, ai cũng có thể khi chúng ta nổ giao bang không tồn tại sao? Linh Nguyệt chứa một bộ trung nhị dáng vẻ, vẻ mặt đó nhanh nhẹn trời đất bao la ta nổ giao bang to lớn nhất. Cái kia Bạch Kiếm Phi do dự tổ chức một thoáng ngôn ngự nói ra, thiếu bang chủ có chỗ không biết. Chúng ta nộ giao bang không chỉ là Giang Hồ võ lâm bang phái, hơn nữa cũng là tạm giữ chức với công thương bộ Giang Nam chuyển vận sứ. Bang chủ không chỉ là Thiên bảng thập nhị tuyệt, hắn cũng là đương triều tam đại cung phụ một trong. Ngự sử đài tuần phủ do xét chín châu vốn là có quyền tra hỏi các bộ môn nha môn tài vật tình hình. Ngày đó Cao tuần phụ làm theo phép công kiểm tra thí điểm ta bạch sa đường, cũng là tính chất tượng trưng kiểm tra thí điểm một chút Giang Bắc vận đến gạo, chỉ là kiểm tra thời gian hơi dài, bỏ ra khoảng chừng 7 ngày. Này đồng thời không tính không tính ở nộ giao bang trên đầu đi rửa đi đáy linh nguyệt mặt đỏ tâm cũng không khỏi phù phù một thoáng tự làm xấu mặt chuyện nhỏ vạn nhất lộ ra chân tướng vậy mới muốn mệnh đây tốt ở vốn là nhạc kế hiền chính là cái con ông cháu cha phòng trường hắn cũng không biết bản thân nộ giao bang là làm gì vì lẽ đó linh nguyệt chỉ là lúng túng cụ thanh rất thuận lợi qua loa đi qua khuku tuy là như vậy có thể cao tuần phủ mới vừa trở lại liền bị người diện cả nhà này muốn để người ta biết hoài nghi chúng ta làm không phải bằng thêm câu chuyện sao linh nguyệt lén lút thở dài một thân mồ hôi Bất quá vừa nghĩ tới lúc trước nhạc kế hiền một cái một cái ưng khuyến triều đình, người này thật ác độc mắng người dậy ngay cả mình đều không thông tha. Cái gì? Cao tuần phủ bị diệt cả nhà? Bạch Kiếm Phi kinh ngạc hỏi. Ngươi xem một chút. Ta nói chúng ta nộ giao bang thành người điếc người mù chứ? Chuyện lớn như vậy ngươi dĩ nhiên cũng không biết. Các ngươi bạch sa đường sổ xếp đây, đem ra cho ta nhìn một chút, ta muốn xác định một thoáng Cao tuần phủ kiểm tra thí điểm đám kia hàng đến cùng có vấn đề gì. Nguyên bản sổ sách thuộc về cơ mật đồ vật nhưng toàn bộ nộ giao bang đều là nhà gia. Nhạc Kế Hiền muốn tra một chút sổ sách tự nhiên không thành vấn đề. Ở hai cái mỹ nhân trên mặt đều thơm một cái, mới làm cho các nàng lưu luyến không rời từ trên người chính mình hạ xuống. Sống lại tới nay, liền lần này ăn đậu hũ ăn xuống nhất. Bạch Kiếm Phi vẫn là ôm đến rồi sổ sách, sổ sách lấy phù văn mã hóa. Linh Nguyệt nghe qua mật mã đem tinh thần lực chìm vào phù văn, trong nháy mắt vô số khoản từ Linh Nguyệt trong đầu chạy qua. Vứt bỏ không cần, Linh Nguyệt đem liên quan với Đức Vận Tiêu cục tất cả khoản đều nhớ ở trong đầu. Quả nhiên, Đức Vận Tiêu cục mỗi cách 3 tháng sẽ đến Bạch Sa đường tiếp một nhóm hàng, hàng hóa cũng rất phổ thông. Đậu nành, than đá, bắp nô cái gì? Thế nhưng, tất yếu sao? Những thứ đồ này, vận tải phí cũng đã cao hơn hàng hóa nguyên bản giá trị chứ. Đây là một cái không cách nào lơn là điểm đáng ngờ, tự nhiên cũng rõ ràng nói cho Ninh Nguyệt, Giang Bắc vận đến đồ vật có vấn đề. Mà lần này, Cao tuần Phụ bị giết trước kiểm tra bộ phận quả nhiên là từ Giang Bắc vận đến 10 vạn thạch gạo. Số lượng lớn như vậy gạo vận tới làm chi? Giang Nam có hay không run? Giang Nam nguyên bản liền vùng đất phi nhiều, bản thân lương thực đều nhiều hơn đến ăn không hết, hiển nhiên lại là có vấn đề. So ngư một thạch bằng với 120 cân hoặc 100 thùng. Quan trọng nhất đó là, rõ ràng 10 vạn thạch gạo bị kiểm tra bộ phận xong liền còn lại 9 vạn thạch. Nói là rơi vãi, này chỉ là có thể rơi vãi nhiều như vậy. Hiển nhiên này một vạn thạch tất nhiên là lần này vận tải chân chính hàng hóa. Linh nguyệt trong mắt Tinh Mang lớp lõe, cái này sổ sách rất hữu dụng, nhất thời để Linh Nguyệt nguyên bản đoạn ngắn manh mối sâu chối đến cùng một chỗ. Thập nhị lâu từ Giang Bắc bí mật vận tải đồ vật đưa đến Giang Nam, ở Giang Nam tiến hành rồi một cái nào đó không vì biết kế hoạch. Mà kế hoạch then chốt, rất có thể là bị Cao tuần phủ chặn được một vạn thạch đồ vật. Cao tuần phủ toàn gia bị diệt nhưng không có để thập nhị lâu tìm tới thứ then chốt. Thập nhị lâu kế hoạch không thể không gián đoạn. Giết người là vì đem biết bọn họ kế hoạch hoặc là nói biết bọn họ manh mối người diệt khẩu. Thập nhị lâu không phải nghĩ nhảy ra làm mưa làm gió, thập nhị lâu mục đích từ đầu đến cuối nghĩ ngừng chiến tranh lần nữa lặn xuống nơi sâu xa đi. Nếu như có người cứ thế từ bỏ truy tra, nói không chắc thập nhị lâu liền như thế biến mất trong vô hình. Khá lắm, ninh Nguyệt đấy lòng thở dài, lần này đổi làm là bản thân câu cá, chính là không biết bản thân cây này dây câu có đủ hay không dám chắc có thể hay không bị nó đứt đoạn dây câu chạy mất dạng ầm đột nhiên cửa lớn đóng chặt trong nháy mắt mở tung Tư Mã Cập sắc mặt đen kịt vọt vào gian phòng thân hình lấp lõe hầu như trong phút chốc đi tới Ninh Nguyệt trước người đem Ninh Nguyệt cùng Bạch Kiếm Phi cách trở làm sao Tư Mã Cập Ninh Nguyệt lấy lòng nhất thời chìm xuống lẽ nào thân phận bộc lộ trong bóng tối nội lực nhất lên như có như không linh áp từ quanh thân dập dờn mở ra tối nay vì che giấu thân phận hắn liền đàn cổ đều không có mang theo không có cầm tâm kiếm phách võ công của hắn không thể là Tư Mã Cập đối thủ. Coi như thêm vào vô lượng tiếp chỉ cùng vô lượng lục dương trưởng cũng không được. Huống chi, một bên còn có một cái không kém Bạch Kiếm Phi. Tư Mã Hộ Pháp, ngươi đây là ý gì? Bạch Kiếm Phi linh áp đống nhiên bay lên, cùng Tư Mã Cập linh áp đối kháng lên. Ở Tư Mã Cập xuất hiện trong nháy mắt, hắn một thân khí thế đã khóa chặt Bạch Kiếm Phi. Trong ánh mắt, xem kia ý tứ lộ rõ trên mặt, ánh mắt hơi hơi nheo lại lạnh lẽo sát ý đâm thẳng Bạch Kiếm Phi linh hồn. Bạch Kiếm Phi, ngươi cả gan làm hại thiếu ban chủ? À, Bạch Kiếm Phi vẫn không nói gì, Mật Nhi Điệp Nhi hai nữ lại kinh ngạc che miệng lại, một mặt không tin nhìn Bạch Kiếm Phi điểm này các nàng thật sự không tin nói cẩn thận muốn ôm thiếu bang chủ bắp đuổi tới làm sao xoay ngược lại nhanh như vậy ngậm máu phun người tư mã hộ pháp ta cùng ngươi đến cùng có gì thù hận ngươi muốn như thế làm hại ta ta đối với thiếu bang chủ trung tâm nhật nguyện trưởng giám bạch kiếm phi sắc mặt đang nghe song tư mã cập thoại sau khi liền trở nên tái nhợt này bô phân chụp đến chỉ là quá vụng về nhật nguyệt trưởng giám vậy ngươi vì sao phải sai người ở chủ tuyển xung quanh bày xuống thế giới còn không phải là vì đối phó thiếu bang chủ ta sát Bạch Kiếm Phi con mắt nhất thời trợn lên tròn trịa, tay run rẩy chỉ chỉ vào mũi của chính mình. Ta sai người bày xuống kết giới. Ta chỉ là đến xe a. Đợi đã, chờ đã, Linh Nguyệt cũng đồng thời thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn cũng căn bản không tin Bạch Kiếm Phi sẽ đối với Nhạc Kế Hiền bất lợi. Thế nhưng, Bạch Sa Đường nhưng là thập nhị lâu cuối cùng không có kết thúc manh mối vị trí, mà Bạch Sa Đường thủ vệ có thể nói dường như vô dụng, chính mình cũng như thế dễ như ăn cháo ẩn vào đến, người khác đương nhiên không hội phí lực. Với anh, một đạo hủy thiên diệt địa linh áp tự đỉnh đầu đè xuống. Bạch Kiếm Phi cùng Tư Mã cập nhất thời thay đổi sắc mặt. Trong nháy mắt phấn khởi, một trường hướng về đỉnh đầu linh áp vô tới. Chủ thuyền tầng cao nhất như nổ tung khí cầu bình thường nổ thành mảnh vỡ, tầng thứ hai cũng nát một nửa chỉ còn lại một cái trống vắng bong đầu. Tinh không xuất hiện ở Ninh Nguyệt tầm nhìn, một đạo như ẩn như hiện màn trời vặn bèo tinh không ánh sáng. Có thích khách, động tinh lớn như vậy, phía dưới Bạch Sa Đường thủ vệ đương nhiên sẽ không không nghe được, dồn dập hướng về thanh âm vang lên vị trí vọt tới, chỉ chốc lát sau, Ninh nguyện trước người tụ lại mười mấy tên Bạch Sa Đường đệ tử. Tư Mã cập cùng Bạch Kiếm Phi hai bên trái phải người bảo vệ Ninh nguyệt. Ánh mắt như kiếm quét về phía xung quanh phảng phất ở khắp mọi nơi sắc cơ, đến cùng là vị bằng hữu kia cùng chúng ta nộ giao bang đùa giỡn. Nộ giao bang chuyện cười. Không phải là tốt như vậy mở. Phí lời cái gì, Long Vương lệnh, Tư Mã Cập quát lạnh một tiếng, móc ra trong lòng lệnh bài bắt phát quyết. Lệnh bài Khe run, bốc ra mông lung ánh sáng, nhưng trong phút chốc, Tư Mã Cập sắc mặt trở nên trắng loá như tuyết. Phù văn loạn lưu, tần suất thay đổi. Vì sao một mực như thế xảo? Không được, Nộ giao bang có kẻ phản bội. Ha ha ha. Một trận giống thanh âm chói vang lên. Phản phất tu linh bình thường xuất hiện ở xung quanh bất kỳ ngóc ngách nào, như khóc như kẻ giống khóc la ầm mỹ nhưng hắn một mực đang cười. Phản phất đột nhiên xuất hiện giống như vậy, chớp mắt trước còn không có thứ gì hư không, đột nhiên đứng hai người, một người toàn thân áo đen, một người một thân màu vàng. Hắc y nhân mang theo mặt nạ màu xanh lơ, kim y nhân mang theo mặt nạ màu vàng kim. Hai người sóng vai đứng, nhưng có thể cho Ninh Nguyệt Thiên quân vạn mã huy thế. Đặc biệt là mặt nạ màu xanh lơ người bí ẩn, cho Ninh Nguyệt một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Truyền luân vương, thập nhị lâu, rõ ràng chứ. Từ linh nguyện hàm giang bên trong từng chữ từng chữ bỏ ra, trong ánh mắt không đau khổ không vui, nhưng linh lực chủ dĩ nhiên phóng lên trời. Không nghĩ tới ẩn sâu nộ giao bang thiếu bang chủ, dĩ nhiên sẽ nhận ra bản tọa. Bản tọa 15 năm không ra giang hồ, ngươi là làm sao biết ta? Âm thanh rất khó nghe, khó nghe lại như ô tô xe thắng gấp ra sắc bén tiếng hú. Giang Châu địa giới, còn không bao nhiêu ta nộ giao bang không biết sự. 20 năm trước, các ngươi có thể làm mưa làm gió đó là bởi vì nộ giao bang không muốn phản ứng các ngươi, không nghĩ tới là gan của các ngươi vậy mà đã lớn đến mức độ này cho rằng bố trí một đạo kết giới, các ngươi liền có thể lừa dối sao? Chỉ cần chúng ta giao thủ, coi như động tĩnh xuyên không đi ra ngoài, nhưng mười chiếc thuyền lớn liên kết nhất định có thể tác động cái khác thuyền. Đến thời điểm bạch sa đường đệ tử như trước sẽ phát hiện dị thường, điểm ấy liền không nhọc thiếu bang chủ nhọc lòng rồi. Mặt nạ màu vàng kim người bí ẩn lạnh lùng đánh gậy ninh nguyệt lợi nói, người chết là sẽ không hiện dị thường. Chúng ta bày xuống kết giới mục đích cũng không phải vì che giấu động tĩnh, mà là vì phong ngừa có cá lò lưới. Các ngươi dám, tư mã cập linh áp giấy lên. Xôi trào khí thế sông thẳng chậm rãi bay xuống đứng ở thuyền xôi theo trên hai người. Tư Mã Cập võ công ở Tiên Thiên Cảnh giới cũng là cao thủ, nhưng cự chuyển Luân Vương cùng Kim Diện Nhân còn có một chút khoảng cách. Một phen khí thế so đấu cũng làm cho Tư Mã Cập nhận ra được phe mình bất lợi. Hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là Thập Nhị Lâu sẽ kiêng kỵ nộ giao bang uy danh, nhưng cái này kỳ vọng lại ở vừa bắt đầu liền như bong bóng xà phòng bình thường phá diệt. Chỉ muốn các ngươi đều chết rồi, ai có thể biết là Thập Nhị Lâu gây nên? Lại nói, một tháng sau trong thiên hạ cũng không còn Thập Nhị Lâu. Giang Châu Long Vương coi như lửa giận ngập trời thì lại làm sao? Hắn rủ sao không phải thần? Đừng nói nhảm, giết, chuyển Luân Vương sắc bén âm thanh vừa vang lên, hai bóng người đã giống như quỷ mị xuất hiện ở nộ giao bang trong các đệ tử. Ánh kiếm sáng lên, 30, 40 người thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp ra liền đã toàn bộ mất mạng. Đây là Linh Nguyệt con ngươi đột nhiên co rụt lại, trước mắt ánh kiếm tạo thành một cái như mọc đầy gai trứng, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng 360 độ không góc chết bắn nhanh ra vạn đạo kiếm khí. Kiếm khí như cầu vồng trong phút chốc đánh giết nộ giao bang 30, 40 người. Tình cảnh này, biết bao quen thuộc, này một chiêu biết bao nhìn quân mắt. Chương 129, trung tâm hộ chủ. Năm đó Lô Đạt lấy này một chiêu đối chiến Vu Bách Lý, cũng là Ninh Nguyệt lần thứ nhất nhận thức đến tiên thiên cao thủ quyết đấu đáng sợ sức mạnh to lớn. Tuy rằng giờ khắc này Ninh Nguyệt võ công đã ra lô đạt rất nhiều, nhưng lần đó quyết đấu như trước để Ninh Nguyệt ký ức chưa phai. Cao thủ vừa ra chiêu, liền biết mức độ mặt nạ màu vàng kim người bí ẩn võ công cao đáng sợ, coi như Tư Mã cập cùng Bạch Kiếm Phi liên thủ đều không nhất định đánh thắng được huống chi. Ở bên cạnh hắn còn có một cái truyện luân vương. Tư Mã Cập trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, quyết định này hắn trước đây cũng chưa hề nghĩ tới, nhưng ngày hôm nay đột nhiên xông ra mãnh liệt như vậy. Bạch Dương chủ, phá vòng đây, Tư Mã Cập quát lên một tiếng lớn, cùng lúc đó ôm chặt lấy Ninh Nguyệt hướng về kết giới biên giới phóng đi. Bạch Kiếm Phi phản ứng cũng là không chút nào chậm, hầu như ở âm thanh truyền vào lỗ thai thời điểm, thân hình của hắn đã sát kim diện nhân hướng về mép thuyền bắn nhanh. Soạt, một bóng người giống như quỷ mỹ đi tới Bạch Kiếm Phi trước mặt, ở Bạch Kiếm Phi cảnh tượng trước mắt còn không biến hóa lại đây trước một kiếm quan hầu. Bạch Kiếm Phi liền như thế chừng mắt mắt cá chết đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn không tin bản thân võ công đại thành sau khi dĩ nhiên như trước như vậy không đỡ nổi một đòn, thậm chí ngay cả kiếm của đối phương đều không thấy rõ cũng đã chết rồi. Hừ, Triển Luân Vương tà tà nở nụ cười, rút kiếm đâm về không chút nào dây dưa dài dòng. Lưỡi kiếm từ Bạch kiếm phi huyết hầu bên trong rút ra, mang theo dài nhỏ xềnh xệ tơ máu, như là ma pháp bình thường dọc theo mũi kiếm họa thành nửa cái quyển. Kiếm khí bắn nhanh, như xanh biết thanh long, lại mang theo tử vong băng hàn. Nguyên bản tư mã cấp hẳn là xoay người lại đỡ này một đạo kiếm khí, nguyên bản tư mã cấp tuyệt đối có năng lực tách ra này thăm dò một kiếm nhưng Tư Mã Cập không có hắn thậm chí ngay cả chốn ý nghĩ đều không nghĩ tới ở Tư Mã Cập trong mắt chỉ có cái kia không tới ba trượng khoảng cách kết giới Tư Mã Cập tất cả tinh khí thần đều ở đây một cái tay trên bao quát toàn bộ của hắn công lực nắm thật chặt quyền như sắt nung bình thường bảy đặt hồng quang năm đấm đột nhiên vung ra van kết giới rung động bước ra tỉ mỉ vết dạn nước như mạng nhện năm dày đặc phúc Tư Mã Cập một ngụm máu tươi phun ra nhuộn đỏ Ninh Nguyệt trước người và áo Ninh Nguyệt mắt hơi hơi co rụt lại phức tạp tâm tư từ đáy mắt chảy qua từ Tư Mã Cập ôm bản thân kích kết giới thời điểm Ninh Nguyệt đã có linh cảm, nhưng thật đến sự thực sinh ở trước mắt, Ninh Nguyệt đấy lòng vẫn là lưu lại sâu sắc chấn động. Tư Mã Cập đột nhiên tung trong lòng Ninh Nguyệt, hướng về che kín vết dạn nứt kết quả bay đi. Quyết biệt ánh mắt xem Ninh Nguyệt tâm không khỏi vì đó đau xót. Nhạc kế hiển, ngươi biết bao may mắn có như vậy trung thành tuyệt đối thuộc hạ, ngươi làm sao ngu xuẩn có tốt như vậy khởi điểm cũng không biết lợi dụng. Thiếu bang chủ chạy mau, Ninh Nguyệt bóng người như sao băng bình thường gấp hướng về kết giới đánh tới, mà ở ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt lại cũng vừa hay nhìn thấy kim diện nhân cái kia một đạo sắc bén ánh kiếm phá tan Tư Mã Cập lồng ngực. Tư mã cập trừng mắt tròn tròn con mắt, không chấp một cái nhìn chằm chằm linh nguyệt bay đi bóng người. Hắn chỉ muốn liếc mắt nhìn, liếc mắt nhìn thiếu bang chủ có thể hay không phá tan kết giới chạy trốn lên trời. Triêu dương, thiên ca. Linh nguyệt ánh mắt là lạnh lẽo, một trường hóa thành chói mắt mặt trời hướng về kết giới vết dạng nước nơi ở đi. Đây là linh nguyệt một thân sở học bên trong tối bá khí võ công, cũng là linh nguyệt học được tới nay chưa bao giờ sử dụng tuyệt thế võ học vô lượng lục dương trưởng. Với anh, phảng phất nổ tung bình rượu, phảng phất phá nát thủy tinh. Nguyên bản đã che kín vết dạng nước kết giới cũng lại không chịu đựng được linh nguyệt bá hoành kích trong nháy mắt phá nát, giải rác thành đầy trời ngôi sao. Vel, linh nguyệt thân hình giống như quỷ mị xuyên qua cái giới, giống bươm bướm ma bình thường lấp lóe trong trước mắt xuất hiện ở mười trượng ở ngoài. nhún mũi chân, ở mặt nước điểm ra một tia nhàn nhạt cơn sóng, mà thân hình lại như xẹt qua chân trời sao băng hướng về màn đêm đen kịt bên trong chạy đi. thiếu bang chủ khinh công, lúc nào tốt như vậy, cuối cùng nghi vẫn không ai cho hắn đáp án, mang theo con người nơi sâu xa một tia nghi hoặc, tư mã cập thân thể tầng tầng ngã xuống. liêu mạng cũng phải hộ tống nhạc kế hiền rời đi. ông lão này tuy rằng cùng bọn ta là địch, nhưng cũng đáng kính. Chuyển luân vương đi tới Tư Mã Cập thi thể một bên thăm thẳm nói rằng, không là chúng ta đối địch với hắn, muốn không phải vì cái kia giao dịch, hắn vốn nên là minh hữu của chúng ta. Kim Diện nhân âm thanh rất âm trầm, phảng phất đầu lưỡi đè lên vạn cân gánh nặng, để Nhạc Kế Hiền chạy trốn, không thành vấn đề sao? Cùng người kia giao dịch, Chuyển luân vương có chút phun ra nuốt vào hỏi, Nhạc Kế Hiền thật sự chết rồi đó mới là vấn đề lớn. Đô đốc kế hoạch muốn đến sân năm, mang Nhạc Long Hiên bước cúng lên sẽ xấu đại sự, giết hắn mấy tên thủ hạ có thể, giết con trai của hắn, vậy cũng không được cái kia, bạch sa đường cá lọt lưới. truyền luân vương túi đầu nhìn ngược lại ở một bên từ lâu dọa sợ mật nhi điệp nhi hỏi, hai nữ lẫn nhau ôm ấp, run rẩy thân thể như mưa gió bên trong chim nhỏ. giết, chính có cá lớn, không sợ nhạc long hiên hòa sao? linh nguyệt sợ hãi không thôi liền bóng đêm lao nhanh, hắn không biết thập nhị lâu người có thể hay không lại đuổi theo, vì lẽ đó hắn một khắc không ngừng mà hướng về kim lang phủ chạy như bay. linh nguyệt kinh công đã so đại đa số cao thủ hàng đầu đều cao, vì lẽ đó hắn chỉ bỏ ra hai canh giờ liền từ thái hương phủ bờ sông chạy tới đến kim lang phủ vùng ngoại ô. trời tối người yên một tia tiếng đàn mang theo nhàn nhạt nôn nóng nghe được đoạn này tiếng đàn linh nguyệt đột nhiên đấy lòng ấm áp thả lòng thư thở ra một hơi khuya khất ở đây đánh đàn ngoại trừ thẩm thanh sẽ không có những người khác đúng chi đàn vẫn là ninh nguyện phổ được đến từ khúc thẩm thanh quanh chân ngồi ở trên sân cỏ hơi hơi híp mắt mười ngón bay múa theo âm phù lưu chuyển rối tung tia như ở bên trong nước dập giền nếu như giờ khắc này thẩm thanh mặc vào nữ nhân quần áo cũng tất nhiên đẹp đến nỗi động lòng người nghe được phía sau tiếng bước chân thẩm thanh ngón tay nhẹ nhàng phủ ở dây đàn trên tiếng đàn đột ngột dừng lại hắn không cần quay đầu lại Bởi vì hắn biết phía sau tới gần chính là hắn đã chờ nửa đêm người. Ngươi không cho ta cùng ngươi đi, vì lẽ đó ta đành phải ở chỗ này chờ ngươi. Cũng may ngươi bình an vô sự, bằng không nhân sinh nên biết bao cô quạnh. Trước đây không nhận thức ta trước, ngươi cùng Dư Lãng bọn họ không phải lãng rất vui vẻ sao? Ta chỉ không phải ta, mà là cái này Giang Hồ. Nếu là không có ngươi cái này đến đâu cũng gây chuyện người, thế giới này nhất định rất cô quạnh rất bình thản. Bất quá, ta cũng từ khi biết ngươi sau khi mới kiến thức so với ta 10 năm gộp lại còn nhiều hơn đặc sắc. Nộ giao bang một nhóm làm sao? Không ổn chuyến này. Linh Nguyệt nở nụ cười, cười đến rất đáng sáp. Ngươi trở về đi thôi. Đức Vận tiêu cục một tán đã có kết quả rồi. Thập nhị lâu tái xuất giang hồ, ngươi trở lại chuẩn bị sớm. Lần này, Thiên Mặc phủ sợ là không thể không đếm xỉa đến. Vài tiếng thất giải, mấy chục con tuấn mã chạy trồn hướng về thành Kim lăng chạy đi. Linh Nguyệt bên trong tiểu viện, một cái cô độc bàn gỗ phối hợp vài tờ loạn trà loạn trọn ghế. Một binh tiểu đặt ở bàn trung ương, ở tiểu hồ bên cạnh mang lên một chồng hạt lạc. Nhìn chân trời trăng lưới điểm, Linh Nguyệt thật dài thở dài. Phiền a, ngươi đưa ta lại đây chính là vì để ta xem ngươi dáng vẻ ấy một thanh âm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ninh nguyệt tiểu viện đầu tường, quần áo màu xanh lơ ở dưới bóng đêm hiện ra đến mức dị thường khủng bố. Ồ, tổng bộ, ngươi sẽ mặc áo ngủ lại đây, sẽ không từ trong chăn bò lên liền trực tiếp ra ngoài chứ? Ngươi nói có cao tuần phủ bị giết án trọng đại đột phá manh mối, ta có thể không vội vàng bận biệu tới rồi sao? Tuần phủ bị giết hơn một tháng, chúng ta còn không hề có một chút manh mối, mặt trên cho ta áp lực rất lớn à? Đừng thưa nước đục thả câu, nói nhanh một chút. Tổng bộ đến rồi, liền ngồi xuống đồng thời ăn chút đi. Ninh nguyện làm làm nụ cười đem kim dư đồng mời đi. Theo đó, linh nguyệt mang bị đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm sau khi sinh một loạt sự đầu đuôi cùng kim dư đồng nói một lần, đương nhiên bài trừ một chút quan hệ bản thân chuyện bí mật. nói như vậy, cao tuần phủ bị dắt cùng hắn chủ xuống cái kia 10 vạn thạch lương thực có quan hệ, hẳn là không kém. sát lâu thích khách cùng ta ngay mà nói, bởi vì cao tuần phủ kiểm tra thí điểm cái kia một nhóm lương thực, khiến nàng đột nhiên thu được ám sát cao tuần phủ mệnh lệnh. lại nói, từ giang bắc đạo hướng về giang nam đạo vận chuyển lương thực, này nguyên bản liền nói không thông chứ, thiên Mạc phủ lẽ nào không có hoài nghi? linh nguyệt hiếu kỳ ngẩng đầu lên không ở chỗ đó không lo việc đó thiên Mạc phủ chức trách là giữ gìn địa phương yên ổn khống chế người võ lâm mỹ và võ công nước hiếp bách tính cùng tất cả hình sự vụ án cái khác chúng ta một mực mặc kệ cũng không cần lo giang bác đạo vận chuyển lương thực hắn yêu vận ở đâu là nơi nào không liên quan gì đến chúng ta kim dư đồng dây thành bỗng nhiên cất cao mấy độ nhìn về phía ninh nguyệt ánh mắt dẫn theo mấy phần xem kỹ nhưng khi hắn nhìn thấy ninh nguyệt có chút ngông bức ánh mắt kim dư đồng trên mặt chậm rãi tràn ra một cái khuôn mặt tươi cười coi như xong tuy rằng ngươi chức vị thăng đến nhanh nhưng gia nhập thiên Mạc phủ cũng mới hơn một năm quan trường hung hiểm Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Bất quá, căn cứ tình báo của ngươi đến xem, Cao tuần phủ bị giết là thập nhị lâu chuyện này đã có thể xác định. Nguyên bản thập nhị lâu thuộc về giang hồ thế lực, hắn ở giang nam đạo làm mưa làm gió chỉ cần không liên lụy giang nam bách Tính, chúng ta Thiên Mạc phủ cũng không cần thiết tham gia. Cũng không định đến bọn họ tiêu thanh diện tích 15 năm dĩ nhiên. Lại dám giết quan. Lần này, Thiên Mạc phủ nhìn thấy muốn cùng Kim Lăng thẩm phủ liên thủ. Tổng bộ anh minh. Linh Nguyệt nhất thời tinh thần chấn động, một cái nịnh nọt tới. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn nói động Thiên Mạc phủ ra tay còn muốn hao chút miệng lưỡi không nghĩ tới Kim Dư đồng thẳng thắn như vậy, nói làm liền làm không chút nào dây dưa dài dòng. Bất quá, thập nhị lâu không thể so những môn phái khác thế lực. ở 15 năm trước bọn họ liên lụy đã rất sâu, thực lực hùng hậu, chỉ cần ta Kim Lang phủ có chút thực lực không thua, ta ngày mai sẽ triệu tập Giang Nam đạo đồng bài trở lên bổ khoái đến Kim Lang tập hợp. Lần này liền thẳng thắn đem thập nhị lâu ngay cả dễ diệt trừ. Cái này, tổng bổ, có một vấn đề không biết có nên nói hay không. Cao Tuần phủ cũng coi như là đại chu quan viên tam phẩm, cả nhà của hắn bị giết vì sao không có huyên náo cả nước xôn sao ta cảm giác bên ngoài tựa hồ không có liên quan với cao tuần phủ một án thảo luận a ngươi liền như thế hy vọng viên náo dư luận xôn xao sao dù như thế nào cao tuần phủ một án có sai lầm triều đình thể diện vì lẽ đó ở vụ án không có cháy nhà ra mặt chuột trước cố gắng hết sức phong tỏa tin tức đây là huyết thủ cùng truy phong hai vị đại nhân đồng thời ra lệnh kim ngọc đồng con ngươi lóe qua một tia không vui liếc mắt phổi phiết đình nguyệt lãnh đạo nói rằng thuộc hạ tuy không biết thập nhị lâu mạnh bao nhiêu nhưng thuộc hạ biết liền hắn một cái sát lâu lâu chủ chuyển luân vương thực lực đã không thấp hơn thẩm thiên thu thẩm đại hiệp đối mặt cao thủ như vậy Không một cái đẳng cấp cao hơn cao thủ tọa trấn tựa hồ có hơi hồi hộp ta muốn không thử xem xem Thỉnh Cầu Tứ Đại Thần Bộ giáng lâm giang nam đạo. Linh Nguyệt như trước chưa từ bỏ ý định thăm dò hỏi. Chương 130, dù rắn ra khỏi hang. Người đây là đang dạy ta làm việc sao? Không nói lời này cũng còn tốt, nói chuyện lời này, Kim Dư Đồng không vui hầu như đã viết ở trên mặt. Lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú Ninh Nguyệt rất lâu, xem Ninh Nguyệt phía sau lưng đều ở hơi hơi mau. Lúc này, Ninh Nguyệt mới ý thức tới Kim Dư Đồng không phải vu bách lý, hắn cùng mình không quen. Coi như ở kiếp trước thuộc hạ như thế đối với cấp trên nói chuyện cũng phải bị dè lạnh. Ở cái này đẳng cấp quan niệm càng nghiêm ngặt xã hội, bản thân nói như vậy quả thực là ở tìm đường chết. Bất quá Ninh Nguyệt như trước mặt mỉm cười, cũng chút nào không có ở Kim Dư đồng trước mặt lộ ra lùi bước ánh mắt. Bởi vì, hắn là Ninh Nguyệt, hắn khác với tất cả mọi người. Đổi cũ càng thực ở đây, Ninh Nguyệt cánh cứng rồi. Phương Bắc Thảo Nguyên đã kết thúc dài đến 50 năm chiến loạn, mà ma giáo tung tích cũng ở mặt phía Bắc Ba Châu dục giá dục dịch. Tứ đại thân bộ đều ở Lương Châu, Kinh Châu một đường tỏa chấn. Chúng ta thân là Giang Nam đạo tiên Mạc phủ bộ khoái, Hẳn là nghĩ làm sao tự mình giải quyết vấn đề mà không phải nghĩ xin mời ai giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Vâng, thuộc hạ biết sai. Ninh Nguyệt không phải thanh niên nhiệt huyết, vì lẽ đó hắn rất lưu loát tìm một ngóc thang hạ xuống. Cái kia một mặt thành khẩn để Kim Dư Đồng rất hài lòng, sắc mặt cũng biến thành nhu hòa lên. Ta Thiên Mạc phủ thành lập 300 năm, tuy rằng dựa lưng triều đỉnh gốc gác thâm hậu nhưng từ đầu đến cuối không có ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Mãi đến tận 50 năm trước, Thiên Mạc phủ mới coi như có khởi sắc. Bộ thân đứng hàng thiên địa thập nhị tuyệt, đây là chúng ta sức lực. Mà gần 10 năm qua Thiên Mạc phủ nhảy nhót ra thanh niên Tuấn Kiệt không chút nào so Giang Hồ môn phái kém. Thế nhưng, chúng ta vì sao ở trước mặt người như trước như vậy biết điều, coi như bị xem là chó săn chúng ta cũng đều không kêu to một tiếng. Thậm chí còn lưu lại nhìn thấy Nga Mi đệ tử, Thiên Mạc phủ nhượng bộ lui binh trò cười. Không phải lúc a. Người Thiên Phu Tuyệt Luân, lưu kế chống chất, nhưng đáng tiếc người phong mang quá sâu. Thiên Mạc phủ đang ở chín châu khắp nơi gây thù hẳn, phong mang quá sâu dễ dàng gây vạ. Người sau đó bất luận đối với người nào đều biết điều một điểm đi. Kim Dư đồng đi rồi, đi lặng yên không một tiếng động không biết có phải ảo giác hay không, ở Kim Dư Đồng nói lời nói này, thời điểm Ninh Nguyệt dĩ nhiên thật sự cảm nhận được một vẻ quan tâm, hoặc là thân thiết. Nay cùng dĩ vãng Kim Dư Đồng không giống, trước đây Kim Dư Đồng cho Ninh Nguyệt cảm giác lại như mang theo một bộ mặt nạ, dù cho đang cười đều có thể cảm thụ một tia ung tùm ý lạnh. Nhưng vừa nãy, Ninh Nguyệt lại cảm giác Kim Dư Đồng lấy xuống mặt nạ. Ninh Nguyệt nằm ở trên giường có chút khó chịu, đến trước khi đi Kim Dư Đồng đều không nhắc tới lên giải trừ hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm xử phạt, hoặc là nói hắn là đã quên đi. Bất quá không đáng kể, Kim Lăng Thiên Mạc phủ đối với hắn như thế bài xích coi như trở lại thiên mạc phủ cũng sẽ không có cái gì rút ích. đợi Vu Bách Lý bọn họ sau khi đến, bản thân cũng sẽ thay đổi một thoáng một mình phấn khởi chiến đấu tình cảnh. hắn muốn cái tốt đồng bọn cũng chỉ có Thẩm Thanh ở bên lời, dư lãng không biết lãng đi nơi nào. Diệp tầm Hoa cùng Hạc Lan Sơn về bản thân quê nhà bế quan. trong lúc nhất thời, Ninh Nguyệt dĩ nhiên có loại bị vứt bỏ cảm giác cô độc. gõ ngón tay, Ninh Nguyệt đổi tính toán một chốc trong tay mình thẻ đánh bạc cùng Thập Nhị Lâu tiếp theo động tác suy đoán. Thập Nhị Lâu hiện tại ở làm hẳn là tráng sĩ trai tay, này rất phù hợp Thập Nhị Lâu trước sau như một. Lúc trước tính giả sư thái trọc tới thiên cơ các nàng rất quả đoán quét dọn đuôi, nhưng đáng tiếc vừa vặn đụng vào trong tay chính mình. Hiện tại linh nguyệt trong tay nắm giữ manh mối không nhiều, chỉ có bạch sa đường cái kia một sợi manh mối, mà một đầu mối khác. Linh nguyệt hơi hơi đóng lại con mắt trong dây lát mở, bởi vì hắn nhớ tới thập nhị lâu tiếp theo động tác. Thập nhị lâu liền nộ giao bang khẩu đều muốn tiêu diệt, tuyệt đối không thể bỏ mặc một cái biết bọn họ một ít bí mật quỳnh tinh sống sót. Tuy rằng sát lâu kim bài sát thủ đã toàn bộ giết chết, nhưng một cái chuyển luân vương liền tương đương với toàn bộ thập nhị lâu. Hơn nữa ngày đó nhìn thấy kim diện nhân. Thực lực như vậy e sợ đến toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm cùng tiến lên mới được. Bạch Sa Đường bị diệt, tin tức chậm chạm không có truyền ra, phản phất thế giới này căn bản cũng không có Bạch Sa Đường vật này như nhau. Mà không có tin tức, đối với Ninh Nguyệt tới nói chính là tin tức tốt nhất. Bởi vì Nhạc Kế hiền khả năng không chết, nếu như hắn chết rồi, nộ giao bang sẽ không như thế yên tĩnh. Quỳnh Tinh hiện tại ở tại Kim Lăng Thẩm phủ rất an toàn, hơn nữa gần nhất Thẩm Thanh hàng này cũng như là mèo động dục như nhau cả ngày vây quanh Quỳnh Tinh. Đổi làm nữ nhân bình thường, chính là Thẩm Thanh không chủ động đều có khả năng cấp lại, nhưng lại cứ Quỳnh Tinh không giống nhau. Từ khi ám tinh sau khi chết, quỳnh tinh tuổi hồ cũng đem trái tim của chính mình bắt đầu đóng băng. Bình thường mà không hề cảm xúc coi như thôi, liền nói liên tục cũng là ngắt lấy tự nói. Thẩm Thanh cái này đối với tán gái không biết gì cả ngẩn ngơ tử cũng chỉ biết là ở quỳnh tinh bên người đánh đàn, còn lại hắn coi như rõ ràng phòng trừng cũng làm không được. Nếu như thay đổi cái khác cô nương, Ninh nguyệt có lẽ sẽ chuyển thụ thẩm thanh mấy chiêu, nhưng quỳnh tinh, Ninh nguyệt lại không dự định đúng tay. Dù cho hậu thế tự do luyến ái người người bình đẳng như vậy khẩu hiệu gọi đến vang động trời, nhưng môn hộ sự chênh lệch như trước là một cái hương câu. Kim Lăng tuyệt đỉnh thẩm phủ công tử, cùng thập nhị lâu kim bài sát thủ khẳng định không kết quả. Trời tối người yên, Linh Nguyệt có lấy hắn đàn cổ phảng phất linh viên bình thường ở giữa núi rừng qua lại. Đêm đen kịt, phảng phất sao băng lấp lóe, trong chớp mắt tháo chạy rừng cây chạy về phía rộng lớn dụng đồng, động như thỏ chạy lại ở trong chớp mắt tính như xử nữ. Như thế đêm hôm khuya khoắt đem ta gọi tới đây, để thẩm thanh biết rồi ngươi để ta làm sao chịu nổi. Hắn từ sáng đến tối chỉ biết là vây quanh ta đánh đàn. Đừng nói rồi. Linh Nguyệt đột nhiên quát bảo ngưng lại quỳnh Tinh lời nói, có mấy lời không nói ra. Đại gia vẫn là bằng hữu ta không chờ được nữa, thời gian của chúng ta đã không nhiều. Quỳnh Tinh con mắt phẳng phất bó đuốc bình thường nhìn trầm trầm Linh Nguyệt hơi hơi trắng gương mặt, như hỏa diễm đang thiêu đốt. ngươi muốn làm gì? Linh Nguyệt cầm lấy cổ áo hướng về sau nhảy một cái kéo dài khoảng cách. ngươi điều tra thế nào? đến cùng có thu hoạch hay không? Hơn trăm vạn người sự xuống còn, lẽ nào Thiên Mạc Phủ không để ý? Thẩm gia dù cho biết rồi thập nhị lâu phục xuất cũng không thấy có động tĩnh gì, ngươi hiện tại là ta hy vọng duy nhất. nè, ngươi hỏi vụ án. bằng không đây. Quỳnh Tinh hầu như từ trong hàm răng lóe ra ba chữ. Âm thanh phảng phất ma nữ thổ hơi thở thổi đến mức Ninh Nguyệt sau gáy hàn. Không có tiến triển. Chỉ biết là thập nhị lâu ở diệt khẩu, bọn họ phải làm gì, bọn họ đã làm cái gì đều không biết gì cả. Bất quá, có một chút ta rất kỳ quái, vì sao ngươi so với ta còn gấp? Bởi vì, ta nghĩ tự do, mang theo ám tinh cái kia một phần tự do. Ta muốn mang nàng đi khắp chín châu, ta không muốn bệnh viện trốn ở âm u lòng đất. Nếu như hết thệ đều không có thay đổi, ta sẽ chết, các ngươi cũng sẽ chết, giang nam đạo sinh linh đồ thán, thời chất đầy đồng. Ninh nguyệt nghi hoặc nhìn đầy mặt cuồng nhiệt quân tình. Hàng này bị Cao Tuần Phủ tẩy não thành mang cứu vớt Giang Nam đạo trăm vạn sinh linh xem là tín ngưỡng. Linh Nguyệt sắc mặt quái lạ nhìn Quỳnh Tinh, thật hoài nghi Cao Tuần Phủ là làm sao dạy dỗ? Lẽ nào thôi miên? Cao Tuần Phủ sổ tay bí mật là thật sự. Linh Nguyệt trần chờ hỏi ra nghi vấn. Linh Nguyệt nhìn thấy Quỳnh Tinh cái kia đau lòng ánh mắt liền cảm giác một luồng nồng đậm tội ác cảm. Quỳnh Tinh tất cả lời nói hắn đều coi là thật, chỉ có đạo kia sổ tay bí mật không có. Nhưng này lại không thể quái Linh Nguyệt, ai sẽ mang một đạo sổ tay bí mật viết thành câu đố? Này không phải là tìm chết sao? Ngươi vẫn là không tin ta? Quỳnh Tinh âm em thanh rất bình tĩnh, nhưng phối hợp vẻ mặt đó, nếu như bị Thẩm Thanh nhìn thấy, Ninh Nguyệt cũng không biết nên giải thích thế nào. Số 1, nếu như Cao Tuần phủ thật sự muốn viết sổ tay bí mật, như vậy tuyệt đối không thể viết một cái câu đố, bởi vì này cùng muốn chết không khác biệt. Thứ hai, coi như đây thực sự là Cao Tuần phủ sổ tay bí mật, câu nói kêu ý tứ phòng trừ ngoại trừ Cao Tuần phủ ai cũng sẽ không biết. Truy cứu cái này sổ tay bí mật đã vô dụng. Chỉ cần tìm được thập nhị lâu, đem bọn họ một lưới bắt hết người nói sinh linh đồ thán liền sẽ không xuất hiện. Coi như xong, người hiện tại là bọn họ duy nhất nghĩ giật khẩu vẫn là sớm. ta sát. thiên ngai nguyệt trong nháy mắt động, như lấp lóe bình thường xuất hiện từ quỳnh tinh bên người đem ngây người tại chỗ quỳnh tinh nhào tới trên đất. mà sinh tất cả những thứ này, quỳnh tinh dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện. một trận nổ vang ở quỳnh tinh đứng thẳng địa phương lướt qua, như chớp mắt đem tràn ra liên hỏa. mà ở tinh mang sáng lên trong nháy mắt, quỳnh tinh cũng tựa hồ mới vừa từ trong kinh hãi tỉnh lại một kiếm hàn mang, đến tới kiếm khí bắn nhanh ra. nguyên bản quỳnh tinh không nên không chịu được như thế, đừng nói bị ninh nguyệt đánh ngủ, chính là ở đánh lén đánh tới trước nên xuất kiếm giết ngược lại có lẽ là nàng bị Ninh Nguyệt lời nói kinh sợ tâm thần, có lẽ nàng đối với Ninh Nguyệt báo kỳ vọng quá lớn. trong chớp mắt kia, Quỳnh Tinh dĩ nhiên giải ra, lấy lại tinh thần Quỳnh Tinh dị thường sắc bén, kiếm mang kia phảng phất có thể bắn ra gai lưng con nhím. trong chớp mắt mười mấy đạo kiếm khí bắn vào sau lưng trong hư không, không khí vì đó ngưng tụ, hơi thở sát phạt ở ruộng đồng bên trong lất lư. ở đêm đen, mười mấy bóng người cùng đêm đen hòa làm một thể, ngoại trừ lưỡi đao trên phản xạ lơn quang, sẽ không còn được gặp lại một ly một tí màu sắc. Ninh Nguyệt nguyên bản nằm trên đất thân thể đột nhiên bắn người bay lên, cao cao sông lên tấm màn đen đâm đâm đâm vô tình ám khí như giọt mưa giống như hướng bốn phía đánh tới lại như tật phong bạo vũ bên trong chuối tây diệp bùm bùm vang lên không ngừng nghiêng người mà đến mười mấy tên sát thủ còn không giết tới trên không trung thân thể cùng nhau cứng ngắc rơi dụng thời điểm đã thành một bộ thi thể trong đêm tối người người nhôn áo. lần này thập nhị lâu phái ra sát thủ số lượng kinh người ninh nguyệt cùng bình tinh đã liên thủ chém giết mấy chục, nhưng xa xa trong đêm tối như trước có đếm không hết bóng người đang lay động thu một tiếng tiếng vang lên gấp gáp như thổi qua hẻm núi cơn lốc trong chớp mắt Mười mấy đạo dơ cây đuốc dòng người từ bốn phương tám hướng đổ tới. Sát thủ mắt thấy biến cố dĩ nhiên không có một ly một tí chần chờ hóa thành lưu quang hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Người đến rất nhanh, hầu như chớp mắt đi tới trước mặt, mỗi người đều là trang phục hoạt động dày da, một tay cầm đao, một tay cây đuốc. Linh công tử không việc gì chứ? Một cái người hoàn toàn xa lạ đột nhiên xuất hiện ở Ninh Nguyệt trước người, dù cho hắn dơ cây đuốc, Ninh Nguyệt cũng không thấy rõ mặt mũi hắn. Không hổ là Kim Lăng tuyệt đỉnh phụ, thực lực này. Ninh Nguyệt lười nhát phủi phủi quần áo, nhà ngươi thiếu ra đây. Thiếu gia cùng mới 24 dạo phát hiện một con cá lớn, chính đang truy tung. Linh Nguyệt đều không cần hỏi kỹ cũng biết, cái thứ cái gọi là cá lớn 8 phần 10 là chuyện Luân Vương. Nếu như chỉ phế những này tôm tép nhỏ bé lại như muốn Linh Nguyệt cùng Bình Tinh mệnh, chỉ có thể nói bọn họ quá khinh thường Linh Nguyệt. Đi, lên đi xem xem. Linh Nguyệt quét mắt còn ở mông bức Quỳnh Tinh, nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt mỉm cười. Nếu Quỳnh Tinh là thập nhị lâu muốn tiêu diệt khẩu mục tiêu, Linh Nguyệt lại làm sao biết buông tha này dụ rắn ra khỏi hàng cơ hội tốt đây. Chương 131, tướng mạo kinh người. Xa xa cây đuốc chiếu dọi bầu trời mơ hồ hằng quang, linh nguyệt thân hình như bầu trời bay xuống hoa tuyết, nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động hạ xuống. 8224 dạ giờ cây đuốc ở bốn phía kiểm tra cái gì? Thẩm Thanh cau mày, không giữ được thưởng thức qua xếp. "Thẩm Thanh, làm sao?" Lại bị hắn chạy. Linh Nguyệt thấp giọng hỏi. "Lẽ nào thật sự chính là Hàn Trương?" Thẩm Thanh trần chờ ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút xoan suýt. "Cái kia Hàn Trương đến cùng là là ai cơ chứ? Xem vẻ mặt của ngươi, rất Linh hiếu kỳ đi tới Thẩm Thanh bên người, ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía rộng rãi đồng. Hàn Trương chính là đệ nhất thiên hạ trộm mộ cao thủ, cũng là dư lãng bạn tốt. Dư lãng ở cùng chúng ta kết bạn trước, hắn cùng Hàn Trương có thể nói như hình với bóng. Nhưng là sau đó, Hàn Trương cùng Dư Lãng sinh khúc mắc. Dùng Dư Lãng lời giải thích, Hàn Trương không phục dựa vào cái gì Dư Lãng ở trên giang hồ đều là mỹ danh mà hắn lại như chuột chạy qua đường người người phỉ nổ. Ở một lần cái lộn sau khi, Hàn Trương cùng Dư Lãng triệt để mỗi người đi một ngả. Nghe đồn Hàn Trương xa độ hải ngoại, thuật độn thổ liền như vậy tuyệt tích giang hồ. Vừa mới chúng ta truy tới đây, nơi này trống trải cũng không chỗ ẩn thân. Nhưng này người dĩ nhiên ở vứt ra một đoàn hơi nước sau khi trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngoại trừ thuật độn thổ ta thực sự không nghĩ ra được. Nếu như là thuật độn thổ, vậy thì nhất định là Hàn Trương. Linh Nguyệt nghi ngờ hỏi. Nhất định là. Thẩm Thanh một mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Linh Nguyệt con mắt sắc bén quét xung quanh, trong đầu, trong lúc giật mình hiện lên một trường kim lăng vùng ngoại ô địa đồ, vô số tin tức chạy xôi quá địa đồ, hai cái quang điểm trên địa đồ đặc biệt rõ ràng. Lần trước sát thủ trước sau vị trí là nơi này Bắc năm dặm mà hồng hấp thu ở vào hai nơi vị trí tâm điểm trên, không thể trùng hợp như vậy. Thẩm Thanh, chúng ta đi Hùng Hấp Thôn nhìn. Linh Nguyệt vừa dứt lời, thân hình đã hóa thành sao băng hướng về cách đó không xa thôn Trang Lao đi. Thẩm Thanh nghe vậy cũng lập tức đổi tới, 24 dạng hóa thành dòng lũ hướng về hai người phương hướng đuổi theo. Hùng Hấp Thôn là một cái phổ thông sơn thôn nhỏ, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ. Dù cho trời tối đến hiện tại cũng mới một canh giờ, nhưng thôn Trang Tinh Hỏa cũng chỉ có lấm ta lấm tấm. Bất luận Linh Nguyệt Thẩm Thanh quỳnh tinh vẫn là 24 dạng, đều là trong chốn võ lâm cao thủ hàng đầu đương nhiên sẽ không dẫn tới náo loạn. Lặng lẽ vào thôn, không có ra a một điểm tiếng động mà các nhà đèn đuốc cũng không có bởi vì vì đến của bọn họ mà sáng lên. Đều là người bình thường, không cái gì khả nghi. 24 dạ phân tán sau khi lại rất nhanh tụ lại lại đây. Nếu như Hồng Hấp thôn có vấn đề, như vậy bọn họ đi tới nhất định sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Ồ, nơi đó có tia sáng, Quỳnh Tinh con mắt ném qua, hiện giờ xa thôn trang địa phương có sáng rủ ánh lửa, xem ra là một cái gia đình giàu có. Ninh Nguyệt cùng Thẩm Thanh Liếc mắt nhìn nhau, mũi chân nhẹ chút hướng về ánh lửa trô lao đi. Cái này một cái khổng lồ trang viên. Rộng dài đá xanh trên đường có thể song song 3 chiếc xe ngựa, đá xanh đường thông suốt một đường xa xa cửa lớn đóng chặt, cửa ra mang theo hai ngọn sáng loáng đèn lồng. Sang Vân biệt viện. "Nghe tôi có chút quen hai." Linh Nguyệt vuốt cảm nghi ngờ hỏi. "Lần trước ngươi hỏi phụ cận có hay không người có danh vọng, kinh chập cùng ngươi nói. Cái này Sang Vân biệt viện chủ nhân nguyên bản chính là trong cung đình thái giám, hầu hạ quá hai đời đế hoàng. 20 năm trước cáo lão về quê, tiên đế thương hắn vất vả một đời liền cho hắn kiến tòa này Sang Vân biệt viện đồng thời ban cho hắn ruộng tốt 500 mẫu để hắn an độ tuổi già. 20 năm trước, cáo lão về quê, Này thái giám mệnh vẫn đúng là ngài a." Linh Nguyệt hơi kinh ngạc, cái thời đại này người bình thường không dài thọ, 50 đã đến biết mệnh trời, người bình thường sống qua 60 coi như chết cũng không tiếc. Hơn nữa hiện tại cũng không có cái gì về hưu tuổi tác, có thể cáo lao về quê trên căn bản đã 60 lại thêm 20 năm này, lao thái giám không phải có giả 70. 80. Linh Nguyệt tiến lên gõ gõ môn, không nghĩ tới rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, một cái chừng 40 tuổi giản dị lao hán chậm rãi mở ra cửa lớn. Thấy đi ra bên ngoài mấy chục cái giờ cây đuốc người nhất thời giật mình, nếu không là Linh Nguyệt mấy người phong thái bất phàm, 24 dạ cũng không phải khuôn mặt đáng ghét phòng trừng đều sẽ bị hiểu lầm thành tặc. Lão hán nhãn lực cũng không tệ lắm, ít nhất đầu tiên nhìn liền đoán được Ninh Nguyệt cùng Thẩm Thanh mới phải người dẫn đầu. Ánh mắt có chút né tránh, run run rẩy rẩy không người xuống thể, hai vị công tử. Đêm khuya tới đây nhưng là có chuyện gì? Hả? Không có. Chúng ta nguyên bản ở tập Na Giang Dương đại đạo, truy đến chỗ này lại theo mất rồi tung tích của đối phương. Giang Dương đại đạo không chút nhân tính, giết người dạy trắng trợn không kiêng rẻ. Ở đây phạm vi 10 dặm liền người một hộ gia đình giàu có vì lẽ đó tới xem một chút thuận tiện nhắc nhở các ngươi cẩn thận phòng bị. a, giang dương đại đạo, lao hán hiển nhiên giật mình, kim lăng cảnh nội dĩ nhiên có giang dương đại đạo. cái kia, cái kia, lai phúc, chuyện gì a? khu khu cụ. một tiếng giản nguôi nhưng không mất uy nghiêm lời nói từ phía sau vang lên. theo khe cửa trong lúc đó một người mặc theo kim thọ bảo ông lão ở hai người thị nữ nâng đỡ chính chậm rãi đi tới. ông lão xem ra rất già, nếu như không có cái kia hai người thị nữ rất khả năng không có cách nào đứng lên đến. coi như có người đỡ, thân hình kia cũng như trong gió cảnh liễu bãi cái không dừng nhưng ông lão con mắt rất sắc bén cũng rất sáng sủa, chẳng như tuyết tia bị sơn một tia không loạn, liền như thế đứng làm cho người ta một loại thượng vị áp bức. Ông lão chống đỡ gậy, chậm chậm chuyển qua người trước, con mắt đảo qua Ninh Nguyệt cả đám mặt, đang nhìn đến Ninh Nguyệt khuôn mặt thời điểm, cả người đống nhiên chấn động, trong mắt tinh mang lưu chuyển đột nhiên tỏa ra một bộ nụ cười hiền lành. hay, hay, được, đều là nhất biểu nhân tài hào hoa. Hà Hà Hà. đến đến đến, đều đi vào tòa. Tào Công, Lai Phúc chính muốn nói chuyện, lại bị lao nhân một cái ánh mắt ngăn lại. ta đều già đầu sẽ bị người bắt nạt đi. lại nói. Lão gia đời ta không có bản lĩnh gì, có thể sống lâu như thế còn có thể an độ tuổi già dựa cả vào này một đôi mắt. Người tốt người xấu, ta chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể đoán cái không rời mười. Hai vị công tử, đừng đứng, tất cả vào đi. Cái kia, liền cung kính không bằng Tuân mệnh rồi. Linh Nguyệt hơi hơi thi lễ, cũng không khách khí bước vào đại môn đệ nhất mắt liền nhìn thấy bên trong răng đèn kết hoa bố cục. Ồ, lão gia tử trong nhà có tin mừng. Linh Nguyệt tò mò hỏi, sau 7 ngày là lão đầu tử 80 ngày mừng thọ, cực khổ rồi cả đời liền vì chính mình tiêu pha một lần đến thời điểm mang quê nhà hương thân thân tộc văn bối gọi tới cùng nhau tụ tập vậy ta đợi sớm chúc mừng lao gia tử phúc như đông hải thọ sánh nam sơn linh nguyệt một câu nói nói lao nhân mở cờ trong bụng trên mặt nhăn meo hầu như đều trống lên đúng rồi ngươi là nhà ai em bé ta nhìn mặt của ngươi có chút quay mặt không biết có phải là ta cố nhân sau khi văn bối linh nguyệt nguyên quán tô châu linh nguyệt nguyên quán lao nhân trong ánh mắt chạy qua một kia mê man lão hủ 20 năm trước ở cung đình làm con nhỏ người khuôn mặt này rất giống trong cung người còn tưởng rằng ngươi đến từ kinh thành cái kia nghĩ đến là Lão Hủ nhận sai. các ngươi mới vừa nói cái gì Giang Dương Đại Đạo, Kim Lăng có Thẩm Thiên Thu Đại Hiệp toa chấn, đã rất lâu không người nào dám ở Kim Lăng gây sự. cái kia Giang Dương Đại Đạo là thân phận gì? thập nhị lâu, Lão Nhân gia có từng nghe nói qua. thập nhị lâu, để ta nghĩ nghĩ, đó là 15 năm chuyện. ai, các ngươi cũng đừng gò bó, nghĩ đi dạo sẽ theo liền đi dạo, đâu đều có thể đi. cái này thôn trang đừng xem lớn, nhưng trên thực tế không bao nhiêu người, rất nhiều nơi chúng ta cũng là đến mấy năm không đến xem quá, hiếm thấy đến nhiều người như vậy thôn trang lập tức náo nhiệt các ngươi tùy ý a. Ông lão bị phู่ đến trên ghế nằm, lập tức chào hỏi 24 dạ tùy ý. Quả nhiên chính như lão nhân nói đừng xem tuổi tác hắn lớn, nhưng đầu óc dị thường dễ sử dụng, hơn nữa con mắt độc, tâm tư càng là sâu không lường được. Đoàn người mình đến mục đích đơn giản là lục soát thập nhị lâu tung tích, mà đối phương không nói ra còn chủ động tỏ ý phần này lòng dạ, hoặc là không có sợ hại hoặc là không thẹn với lương tâm. Linh Hoa Hoa, trong nhà của ngươi có người làm qua con sao? Ông lão vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Có a. Linh Nguyệt nhất thời một mặt tự hào, ông nội ta năm đó là thôn chúng ta trên lý trưởng. Thôn chúng ta 20, 30 gia đình hắn nói 102. Nguyên bản hắn nghĩ bồi dưỡng cha ta làm cái quan lớn hơn, ít nhất cũng có thể làm cái huyện lệnh cái gì. Đáng tiếc, cha ta cuối cùng lại làm dạy học tiên sinh. Linh Nguyệt nói dối hầu như há mồm liền đến, mà ông lão vừa bắt đầu còn say xương ngon lành, đến mặt sau, ánh mắt thì có chút lúng túng. Lý Trưởng, đúng đấy, không phải con sao? Không phải, Lý Trưởng thuộc về lại không thuộc về quan. Có cấp bậc được kêu là quan, Lý Trưởng là huyện nha chọn lựa thay huyện nha quản lý nông thôn người, nhiều là nông thôn người bản thân đề cử. Chứ người ra ra ra sẽ không có, không còn, ông nội ta là chúng ta tổ tiên 18 đời quan lớn nhất rồi. Linh Nguyệt suy tư một lúc nói thật, đáy mắt cũng chạy qua một tia hắn cũng không hiểu nghi hoặc. Kỳ thực, Linh Nguyệt liền ra ra hắn là ai cũng không biết. Trong chốc lát, 24 dạ dần dần tụ lại, quay về thẩm thanh cùng Linh Nguyệt thiên lặng lắc lắc đầu. Linh Nguyệt cười nhạt một tiếng chậm rãi đứng lên, tối nay quái dối lao gia tử, lần nữa cung chúc lao gia tử sống lâu trăm tuổi. Mà đêm thăm thẳm chúng ta liền không quấy rầy, lao gia tử trong ngày thường làm thêm phòng bị, kim lăng gần nhất không quá an toàn. Ồ, đêm sát thực sâu hơn vậy lão hủ liền không để lại các ngươi còn an toàn ha ha ha đều cao tuổi rồi còn sợ gì nha lão nhân nhìn theo ninh nguyệt đoàn người đi ra cửa lớn nụ cười trên mặt dần dần thu hồi ánh mắt lấp lóe lộ ra một bộ hồi ức suy tư rõ ràng mọc ra như thế gương mặt lẽ nào thật sự chỉ là trùng hợp gia sang vân biệt viện không bao lâu liền cùng kim lăng thẩm phủ người lần nữa tụ hợp nhưng tin tức nhận được để ninh nguyệt tâm vì đó chìm xuống hơn trăm tên sát thủ trừ đương trường đánh giết, cũng bị thành công tù binh đến mấy chục nhưng bọn họ dĩ nhiên toàn bộ uống thuốc độc tự sát đều không ngoại lệ bất quá coi như bắt sống bọn họ phòng trừng cũng không cái gì dùng quỳnh tinh cái này kim bài sát thủ cũng không biết thập nhị lâu ẩn thân nơi nào liền đám này phổ thông sát thủ cũng không thể biết quỳnh tinh ngươi làm sao dọc theo đường đi tâm tư tầng tầng dáng vẻ thẩm thanh hàng này từ sau khi đi ra con mắt hầu như không rời khỏi quỳnh tinh thân thể quỳnh tinh một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ tự nhiên không gạt được thẩm thanh con mắt có một cái suy đoán nhưng ta không biết có đúng hay không trước đây ta còn ở sát lâu thời điểm trong lúc vô tình nghe được giáo đầu môn đã từng nói mỗi tháng 15 chuyển luân vương đều sẽ đi tham gia một lần mật hội Ta nghĩ đây là thập nhị lâu bí mật tụ hội, mà cái kế tiếp 15, thật giống chính là sau bảy ngày. Chương 132, một vong đánh tan. Hừ. Linh Nguyệt đột nhiên dừng lại bước chân, cứng ngắc quay mặt sang nhìn về phía Quỳnh Tinh. Cái này tình báo quá then chốt, quả thực có thể nói cho Linh Nguyệt ngờ vực đóng lên một cái tiêu chuẩn cơ bản. Nguyên bản Sang Vân biệt viện liền phi thường khả nghi, mà thêm vào điểm này vậy thì quá nhiều trùng hợp. Trước tiên án binh bất động, chờ ta trở lại lại điều tra một chút. Cái kia tạo công nếu là trong cung đình lui ra đến người, cái kia ở Thiên mạng phủ nhất định có ghi chép. Ngày mai chờ ta đi rồi Thiên Mặc Phụ lại nói, trói trang ngày mùa hè lặng yên không một tiếng động đến, bất chi bất giác mọi người có mặc vào mỏng y áo ngắn, thậm chí ở đầu đường tùy ý có thể thấy được ở Trần Đại Hán lộ ra ngăm đen sáng bắp thịt, không chênh lệch nhiều nửa tháng không đi Thiên Mạc Phủ, đến tới cửa đối với cái kia đứng vững lục phiến môn có chút xa lạ. Linh Nguyệt ngày hôm nay không có xuyên phi ngư phục, bởi vì hắn còn ở đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm bên trong. Nhưng ngày hôm nay nhưng không có không có mắt đối với hắn nói Thiên Phụ trọng địa người không phận sự miết vào dù cho đi qua hơn nửa tháng, Linh Nguyệt dư huy như trước thông vừa bước vào thiên mạc phủ, linh nguyệt liền cảm giác mấy chục đạo ánh mắt xạ hướng về phía sau lưng chính mình. nhưng linh nguyệt quay đầu lại thời điểm, những ánh mắt kia lại cùng nhau biến mất không còn tâm hơi. linh nguyệt lưu một người trêu tức tươi cười, cũng không muốn cùng đám người kia chấp nhận. một người nếu như mù quang theo đến liền cơ bản thị phi đều nhận biết không ra thời điểm, người này một thân liền địch trước. mặc dù đối với bản thân bại xích là thiên mạc phủ thượng tầng thụ ý, nhưng kim lăng tổng bộ hội tụ giang nam đạo tinh anh nhất bổ khoái linh nguyệt chỉ có thể xem thường đối với tinh anh sẹp sể miệng. mới đi qua ba ngày ngươi liền đến tìm ta, chẳng lẽ lại có phát hiện lớn? Kim Dư đồng để cây bút trong tay xuống, đầy mặt mỉm cười nói rằng: Tổng bộ tâm tình tựa hồ không sai, lẽ nào Cao Tuần Phụ giam giữ cái tia manh mối có tiến triển? Linh Nguyệt mang theo nghi ngờ hỏi, nguyên bản hắn nghĩ trực tiếp đem suy đoán của chính mình nói ra, nhưng lại chỉ lo Thiên Mạc Phủ những người khác miệng không nghiêm. Không sai. Kim Dư đồng từ bàn trong ngăn kéo móc ra một phong hồ sơ đưa tới Linh Nguyệt trước người, nơi này chính là căn cứ tình báo của ngươi chúng ta điều tra kết quả. Cao Tuần Phụ trục xuống đám này lương thực ở Hàn Giang Phụ lên mở, đồng thời bị vận chuyển hướng về Kim Lang Vân Hải lương trang. 10 vạn thạch lương thực đầy đủ đem bọn họ lương trang nhà kho cho chất đầy. Nhưng chúng ta chạy tới thời điểm, hắn trong kho hàng dĩ nhiên vừa ra một nhóm hàng, từ Giang Nam đạo vận chuyển về Giang Bắc đạo. Chuyện cười, 10 vạn thạch lương thực từ Giang Bắc vận đến Giang Nam, lại từ Giang Nam vận đến Giang Bắc. Đi về như thế chuyển, cũng không phải hiểm phiến phức. Vậy bọn họ nhất định vì che giấu hai mắt người, bọn họ vận tải căn bản liền không phải lương thực. Linh Nguyệt nhất thời chắc chắn nói, ta cũng là cho là như thế, đáng tiếc, bọn họ đến cùng vận chính là cái gì đã không thể nào biết được, nhưng ít ra chúng ta đã tóm chặt bọn họ một cái đuôi. Cái kia Vân Hải Lương chàng sau lưng. Là ai? Linh Nguyệt trong nháy mắt nắm lấy trọng điểm. 20 năm trước cáo lao về quê lào thái giám, nguyên bản tiên đế thương hại hắn càng vất vả công lao càng lớn để hắn an độ tuổi già. Không nghĩ tới này lão không dâu lòng tham không đáy dĩ nhiên đầu cơ buôn lậu vẫn cùng thập nhị lâu dính liễu quan hệ. Giang Nam đạo nam phụ tinh nhuệ ngày mai sẽ có thể tập kết, đến thời điểm trước tiên mang cái kia lão không dâu bắt lại, sau đó ở tìm hiểu nguồn gốc. Đừng. Linh Nguyệt đột nhiên ngắt lời nói. Làm gì? Cả kinh một bụt một Kim Dư Đồng bị Ninh Nguyệt đột nhiên đánh gãy sợ hết hồn, sắc mặt nhất thời cứng ngắc ở cái kia không cách nào thích tử. "Tổng bộ, đây chính là ta lần này tìm đến ngài nguyên nhân. Cái kia Tào lão rất có thể chính là thập nhị lâu người, hơn nữa, có tin cậy tin tức. 15 hàng tháng thập nhị lâu đều sẽ cử hành một hồi mật hội, mà sau 7 ngày mật hội địa điểm rất có thể chính là Tào lão sang Vân biệt viện. Vì lẽ đó, y thuộc hạ trong lúc đó bắt Tào lão hành động có thể thích hợp duyên sau, bọn chúng ta sau 7 ngày đem toàn bộ thập nhị lâu một lần tóm lại chẳng phải là càng tốt hơn." "Ồ, tin tức có đáng tin. hẳn là tin cậy." Bất kể như thế nào chúng ta chỉ có điều lùi lại một chút thời gian. Ngược lại Tào Lão có hiểm nghi điểm này đã xác định. Đến thời điểm coi như không thể một lần dẹp Thiên Thập nhị lâu cũng cùng lúc trước kế hoạch không ngại không phải sao? Ân Kim Kim Dư đồng trầm tư chốc lát, yên lặng gật gật đầu. Cũng được. Đến thời điểm ngươi rồi cùng phụ Tô Châu Vu Bách Lý đồng thời đi. Vâng. Vậy ta nay liền đi thông báo Kim Lăng Thẩm Phủ để bọn họ đến thời điểm đồng thời phối hợp hành động. Không được. Kim Dư đồng nguyên bản khuôn mặt tươi cười đột nhiên thu hồi, ánh mắt có chút âm hàng quét nguyện. Ta biết ngươi cùng Giang Nam tứ công tử quan hệ không ít. Tuần nữa ngươi cùng giang hồ võ lâm liên lụy cũng tâm hậu. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi là Thiên Mạc phủ bộ khoái. Biết vì sao Kim Lăng phủ trên dưới như vậy bài xích ngươi sao? Cũng là bởi vì ngươi cùng giang hồ liên lụy quá mức rồi. Không có ai yêu thích bắt cá hai tay người. Giang hồ võ lâm chỉ là một đám bị vào võ công làm sằng làm bậy mục không pháp kỳ tên quân đồ, nhìn ngươi tự lo lấy. Tổng bổ. Linh Nguyệt còn muốn nói chuyện, nhưng nhìn Kim Dư Đồng đã túi đầu phê duyệt hồ sơ, Linh Nguyệt không thể làm gì khác hơn là thật dài thở dài ngoại trừ phòng làm việc. Thiên Mặc phủ cùng giang hồ võ lâm. Linh Nguyệt không khỏi cười khổ. Giang Hồ coi Thiên Mạc Phủ vì chó săn, có chút thực lực coi Thiên Mạc Phủ vì chùi đít hậu cần. Vì lẽ đó Giang Hồ người võ lâm ở Thiên Mạc Phủ bổ khoái đáy lòng tích toán đã sâu. Như vậy vừa nhìn bản thân tiếp cái này, đầu mối chính nhiệm vụ so tưởng tượng càng khó a. Dù cho Linh Nguyệt không dẫn dắt Thiên Mạc Phủ cùng Giang Hồ võ lâm tất có một trận chiến, nhưng Ninh Nguyệt cần kết quả là Thiên Mạc Phủ cùng Giang Hồ võ lâm hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải lẫn nhau căm thủ nghĩ tiêu diệt đối phương. Thiên Mạc Phủ đối với Giang Hồ võ lâm thái độ cũng làm cho Linh Nguyệt đau đầu. Những châu khác phủ Ninh Nguyệt không biết, nhưng ít ra Kim Lăng tổng bộ ý tứ chính là mang Giang Nam đạo võ Lâm một gậy che đánh chết. Giang hồ võ Lâm là có thể phá hủy sao? Đương nhiên không thể. Nơi có người thì có phân tranh, có phân tranh địa phương thì có giang hồ. Trị quốc bình thiên hạ, nếu như Thiên Mạc phủ cùng giang hồ ôm mục đích tiêu diệt đối phương, đó mới là thiên hạ đại loạn thủ tử hữu đạo. Hai người tất có một trận chiến linh nguyệt sớm có dự kiến, cũng thích thú. Chiến tranh không phải vì tiêu diệt, mà là vì tranh cướp quyền lên tiếng. Chỉ cần Triều đình đánh thắng, như vậy ngồi xuống tốt đẹp đảm luận. Giang Hồ Võ Lâm muốn nghe Triều Đình lời nói, muốn vì quốc gia làm cống hiến, thậm chí dung nhập vào quốc gia hệ thống sức mạnh bên trong đi. Hoàn mỹ bao nhiêu? Người tốt ta tốt mọi người đều tốt. Triều Đình cùng Giang Hồ Võ Lâm cộng đồng thành lập một cái hải hòa mỹ mãn thế giới. Thế nhưng, song phương bạn nhất đều ôm mục đích tiêu diệt đối phương, như vậy chiến tranh thì sẽ tiến vào không ngừng nghỉ. Kết quả cuối cùng có thể dự kiến, Triều Đình sẽ đạt được ngắn ngủi thắng lợi, sau đó Võ Lâm lại như trong thảo nguyên tinh hỏa, thỉnh thoảng xuất hiện, Triều Đình liền không ngừng dập tắt lửa, ở không ngừng nghỉ tranh đấu bên trong tiêu hao quốc lực hướng đi diệt vong. Trở lại ký túc xá, Ninh Nguyệt một lần nữa thu thập nỗi lòng vì sau 7 ngày hành động làm lên chuẩn bị. Hắn không có thông báo thẩm thanh, không có thông báo Kim Lăng Thẩm phủ. Bởi vì vì hắn người nhỏ lời nhẹ, hắn không thể làm trái Kim dư đồng ý tứ huống chi. Tiêu Thẩm phủ người nói không chừng còn không cùng thập nhị lâu giao thủ bọn họ trước hết làm dậy. Ninh Nguyệt chỉ là một cái ngân bài bổ đầu, tuy rằng ngân bài bổ đầu ở Thiên Mạc phủ được cho là quyết sách cao tầng. Nhưng đối lập khắp cả đại cục tới nói hắn quá mức bé nhỏ không đáng kể. Nếu như tập giang Nam đạo Thiên Mạc phủ thực lực, đối phó một cái thập nhị lâu cũng không có vấn đề. Giang Nam đạo Thiên mạc phủ tiên thiên cao thủ không thấp hơn 20 tên, Kim Dư Đồng hẳn là có thể cùng Chuyển Luân Vương đánh một trận, mình và Vũ Bách Lý Liên Thủ cũng nên có thể cùng Kim Diện Nhân đánh một trận. Sau 7 ngày, coi như bằng vào Thiên mạc phủ cũng có phần thắng cực cao. Ngày thứ 2, Vũ Bách Lý đợi được đến Kim Lăng. Đến không nhiều, nhưng cũng tất cả đều là cao thủ. Nam đại tiên thiên cao thủ đều đến rồi, mà từ Phạm mã thành dĩ nhiên cũng song song đột phá trở thành nửa bước tiên thiên cao thủ. Phủ Tô Châu lão đồng sự gặp mặt, tự nhiên thật cao hứng. Linh Nguyệt cũng lần nữa cảm nhận được cùng đồng sự trong lúc đó hòa hợp. Theo bản năng linh nguyệt đột nhiên cảm thấy bản thân có lẽ vốn là thuộc về phụ Tô Châu. Đợi vụ án này kết thúc, ta liền xin triệu hồi phụ Tô Châu đi." Linh nguyệt đấy lòng âm thầm quyết định. Sau 3 ngày, Kim Lăng Thiên Mạc phủ tổng bộ đã tập trung 25 tên tiên thiên hoặc là nửa bước tiên thiên. Chiến lược như vậy, coi như được gọi là Kim Lăng tuyệt đỉnh thẩm phủ cũng chưa chắc nắm giữ. Hùng chi còn có mấy trăm tên cảnh giới hậu thiên đồng bài bổ khoái. Nguyệt treo liếu đầu cảnh, hoàng hôn sau khi, một vòng trăng tròn chậm rãi ở phía đông bay lên. Thiên phủ đại sảnh bên trong, Kim Dư đồng một thân trang phục hoạt động có vẻ đặc biệt khí thế phi phàm. Lạnh leo mắt sắc bén đảo qua ở đây mỗi một cái chuẩn bị chờ thiên mạc bộ khoái, màu đen phi ngư phục, màu trắng áo choàng, mặt nạ màu tím, đen kịt vào đao, không hề có một chút thanh âm, nhưng cũng khiến người ta sản sinh sợ hãi thật sâu. Đây chính là tiến công Sang Vân biệt viện chủ lực. Báo, báo cáo tổng bộ. Sang Vân biệt viện tự trời tối lên, một có bảy chiếc xe ngựa tiến vào biệt viện. Nhưng biệt viện cửa lớn đóng chặt, bên trong răng đèn kết hoa lại không hề có một chút náo động. Phu Cẩn Hồng hấp thôn dẫn đây, có hay không qua trước chút họ. Tiểu nhân hóa trang thành người qua đường tìm hiểu quá hưng hấp thôn dân căn bản không biết sang vân biệt viện làm thọ vì không đưa tới hoài nghi tiểu nhân cũng không có hỏi kỹ xem ra tình báo không có sai sót cái này sang vân biệt viện quả nhiên có vấn đề ra gió vụ vụ ngựa hí vang những này một mực không có ninh nguyệt vì đoàn người toàn bộ ở ra lệnh một tiếng sau khi vẹo một tiếng hóa thành lưu quang xạ hướng thiên không nếu như hỏi một người bình thường trên đời cái gì chạy nhanh nhất hắn có lẽ sẽ nói ngựa nhưng muốn hỏi một cái người trong võ lâm hắn sẽ giơ ngón tay cái lên chỉ vào mũi của chính mình lão tử Kinh công đúng là một cái rất đáng gờm đồ vật, hắn thỏa mãn nhân loại đối với độ cùng phi theo đuổi. Võ công cùng phù văn xuất hiện có lẽ mới để thế giới này hướng đi cùng kiếp trước không giống văn minh chứ, nhưng đại thể phương hướng nên có không nhỏ tương tự. Xe mô tô, ô tô, những này công cụ giao thông ra đời ban đầu nguyên nhân là nhân loại đối với mình hai chân độ không hài lòng, mà kinh công lại làm cho người hai chân chỉ cần một chút mượn lực liền có thể được như bay trải nghiệm. Thành Kim Lăng đến Sang Vân biệt viện này 30, 40 dặm lộ trình, linh nguyệt đoàn người đều không cần nửa canh giờ. Mặt trăng vừa bay lên thời điểm linh nguyệt bọn họ ra, Đến mặt trăng mới lướt qua cảnh tây, Ninh Nguyệt đoàn người đã đến Sang Vân biệt viện một dạng chỗ. Thiên Mạc phủ tất cả đồng bài bổ khoái phong tỏa phạm vi ba dạng phạm vi, một khi có cá lọt lưới chạy ra đến lập tức cầm nã, như có phản kháng, giết chết không cần lộ tội. Kim Dư đồng lãnh không hạ lệnh, trước tiên mang theo Ninh Nguyệt môn hướng về Sang Vân biệt viện phóng đi. Bên trong quả nhiên răng đèn kết hoa, coi như cách tường vây đều có thể nhìn thấy bên trong trùng thiên tiên tiễn sáng. Nhưng Ninh Nguyệt có thể bảo đảm, bên trong tuyệt đối không phải ở làm loạn. Ai tiệc mừng thọ sẽ làm như lễ tang bình thường nghiêm túc. Chương 133, Nam hành tụ hội hòa hợp một lô vô một tiếng vang thật lớn sang vân biệt viện cửa lớn bị trong dây lát đánh vỡ ở phá cửa trong nấy mắt ninh nguyệt cả đám liền gào thét tràn vào sang vân biệt viện tiên tính trong viện mười mấy tên hắc y che mặt người một mặt khiếp sợ nhìn biến cố cũng nghe được kim dư đồng trong miệng phun ra cái kia lạnh lùng chữ giết hồ sen Đêu, góc từng nơi dế ra từng tiếng lanh lảnh kêu to trưng mười cái thiên kỳ bách quái dáng dấp người tụ tập cùng nhau tựa hồ đang chờ cái gì người đong nhiên phòng cửa bị mở ra một cái mang theo mặt nạ màu xanh lơ người nhanh chân bước vào phòng họp Ngày hôm nay hội nghị thường lệ đồng thời không có chuyện gì muốn dặn dò, vì lẽ đó đại gia vẫn là như cũng là tốt rồi." "Ồ, oh. Truyền Luân Vương, lâu chủ đây, ngày hôm nay tại sao là ngươi đến? Hơn nữa từ nửa tháng trước liền gióng chống khua chiêng theo chúng ta nói có hội nghị trọng yếu muốn chúng ta nhất định chạy tới, hiện tại ngươi lại nói không chuyện gì. Này không phải tiêu khiển chúng ta sao? Đương nhiên không phải tiêu khiển các ngươi, nửa tháng trước xác thực có chuyện quan trọng, nhưng hiện tại đã không trọng yếu. Còn lâu chủ, có một số việc tạm thời không thể lại đây." Truyền Luân Vương âm thanh rất trói tai. Phòng trưởng ngoại trừ chính hắn không ai nhận được. Coi như xong, nếu lâu chủ đến không được lại không chuyện gì. Cái kia đại gia tản đi đi. Một người dáng dấp quái dị người phở phạc nói xong, vô bàn một cái đứng lên. Không được, các vị vẫn là chờ một lát nữa đi, chốc lát nữa nên có trò hay để các vị mở mang tầm mắt. Sang Vân biệt viện chém giết rất kịch liệt, sát thủ không lại giống như trước như vậy một đòn không trúng trốn xa ngàn dặm, bọn họ hầu như là ở dùng tính mạng ngăn cản thiên mạng phủ đột tiến. Tiên viện 40, 50 tên sát thủ, toàn bộ đều là chết trận. Nguyên bản 25 cái tiên thiên cao thủ đối phó mấy cái nửa bước tiên thiên hoặc là nói ngày kia hẳn là vài phút quyết định. Nhưng này quân sát tay ở ban đầu gặp khó sau khi động cơ quan cạm bấy mạnh mẽ xảo quyệt cạm bấy làm cho tiên mạc phủ mỗi một bước đều đi đến mức dị thường cẩn thận cũng dị thường gian nan. Sát thủ mỗi một kiện ám khí, mỗi một chiếc đao kiếm trên đều bôi lên kịch độc. Hơn nữa ở rất nhiều không tưởng tượng nổi bên trong góc bố trí công thành cường nỏ. Những kia mang trưởng tương xem là mũi tiên cường nỏ coi như tiên thiên cao thủ cũng không thể không cẩn thận đương đối. Chết tiệt, những kia quân giới là nơi nào đến? Lẽ nào Giang Châu thủ quân muốn tạo phản sao? Kim Dư Đồng nổi giận, một đao bổ ra bắn về phía mặt Trường Thương, một đạo đao khí phá hủy xa xa dự định lần nữa động tường nhỏ. "Tông chủ, ta cảm thấy đến những này quân giới hẳn là cùng Giang Châu thủ quân không quan hệ. Vì sao? Ngài đã quên Nam Bắc chuyển cái kia 10 vạn thạch lương từ sao? Những này quân giới có lẽ chính là qua nhiều năm như vậy từng điểm từng điểm chuyển trở tới đây." Đột nhiên, ba đạo Trường Thương tựa như tia chớp từ giả sơn bên trong hang núi bắn ra, hầu như chớp mắt đến Linh Nguyệt trước người. Tiếng do rít ảo, Linh Nguyệt không chút nghĩ ngợi xoay người lại một trường. Vô Lượng Lục Dương trưởng tuy rằng chỉ có 6 chiêu, nhưng ứng đối với các loại tình thế, mỗi một chiêu biến hóa không giống nhau. Cùng với nói là trường pháp, trên thực tế nhưng là trọng ý bất trọng hình tuyệt học. Chiêu Dương Tiên Ca tuy rằng thế tiến công mạnh nhất, nhưng nó trưởng lực như quần cuộn bánh xe. Một trường đánh ra có thể trong nháy mắt có thể hóa thành liên miên không dứt bánh tạc, lúc trước có thể một trường phá tan thập nhị lâu kết giới, chiêu này đặc tính không thể không kể công. Ba đạo trường thương bị một trường đẩy ra, Ninh nguyện Hóa trưởng vì chỉ hai đạo vô lượng kiếp chỉ đánh ra trong nháy mắt đem trốn ở giả sơn sau sát thủ đánh giết. Hừ hiện tại cuối cùng cũng coi như biết Cao Tuần Phủ vì sao bị bọn họ tàn sát hết cả nhà. Nguyên Lai thập nhị lâu dĩ nhiên ở trộm vận binh khí ý đồ bất chính. Bất quá chỉ bằng điểm ấy binh khí thì là có thể ở Giang Nam đạo làm mưa làm gió quá ngây thơ rồi. Vì lẽ đó Cao Tuần Phủ bị giết tuyệt đối không thể là những binh khí này nguyên nhân điểm ấy binh khí căn bản không đáng thập nhị lâu bí quá hóa liệu. Linh Nguyệt một bên phát ra hỏa lực một bên dị thường khẳng định nói khoảng trung nửa khắc đồng hồ Linh Nguyệt đoàn người cũng thành công đánh tới hậu viện mà đối phương phản kháng cũng càng kịch liệt lên thậm chí có không ít sát thủ áo đen động tự sát thức công kích, mục đích chỉ vì ở ninh nguyệt đám này thiên mạc bổ khoái trên người lưu lại một đạo nhỏ bé vết thương. bọn họ phản kháng càng kịch liệt, liền chứng minh đồ vật bên trong càng trọng yếu. vào lúc này thiên mạc phủ cao thủ cũng là thừa thế sung lên, gần như cùng lúc đó mở đại. trong nháy mắt các loại thuộc tính tuyệt học hầu như trong cùng một lúc nổ tung, bầu trời vì đó sáng trưng, đại địa vì đó rung động. đột nhiên linh áp trung gian năm đó rực rỡ linh áp hỏa diễm dị thường rõ ràng, dị thường làm người khác chú ý cái kia như thiên đạo pháp tác gợn sóng dập dờn ở linh áp xung quanh năm cái linh áp đối ứng kim một thủy hỏa thổ phân biệt đứng ở vào đông tây nam bắc trung. tình cảnh này không chỉ có là sát thủ bối rối thiên mặc phủ bổ khoái bối rối liền ngay cả năm cái tiên thiên người trong cuộc cũng bối rối lao tử chỉ là muốn mở đại chiêu a nay chỉ là là tình huống thế nào ngũ hình tê tụ dung vi nhất lô kim dư đồng trừng mắt tròn tròn con mắt lẩm bẩm thầm thì trong nháy mắt tiếp theo lại ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ kêu sợ hãi nhanh hướng về phía trước công kích đều không cần năm người tự mình động thủ nội lực trong cơ thể điền cuồng lưu chuyển phản phất bị món đồ gì hấp thụ bình thường ở năm người trung gian, một cái màu xanh quang đạn chậm rãi thành hình, quang đạn xung quanh dập dờn này linh lực nhiễm đập, phảng phất là thiên địa trái tim lên bác. hô, quang đạn đột nhiên bắn ra, rất chậm, cũng rất thanh nhiên. bọn sát thủ rất xa tách ra, chơ mắt nhìn quang đạn liền như thế không hề độ chính xác rơi xuống trên đất. thiên địa linh lực như bị nhen lửa thùng thuốc súng, trong nháy mắt nổ tung phảng phất đạn hạt nhân nổ tung mà bay lên đám mây hình ấm. nhưng chuyện này cũng không hề là vân, mà là hiện ra hảo quang màu xanh linh lực, không chỗ nào mà không bao lấy đem tất cả xung quanh cùng chặn ở trước người sát thủ mất đi trong vô hình. cực đoan ngẫu nhiên điều kiện hạ. Thiên Mặc phủ một đám bổ khoái dĩ nhiên đem ngũ hành công pháp dung vi nhất lô ra cái này có thể so với thiên nhân hợp nhất tuyệt cường một đòn. Sát thủ không còn, ám tiễn không còn, liền ngay cả trước mắt phòng ốc, giả sơn, kiến trúc đều không còn. Cái kia một chiêu có thể gặp không thể cầu, mà nhìn thấy cái kia một chiêu lưu lại cảnh tượng đáng sợ kim dư đồng cũng sâu sắc nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Linh Nguyệt dại ra, dại ra thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chiến lược tính kỹ năng, chiến lược tính kỹ năng a. Hắn trước đây tuy rằng nghe nói qua ngũ hành công pháp dung vi nhất lô tuyệt kỹ, nhưng cũng chỉ là một cái tên hiện tại chân chính kiến thức uy lực nhưng là đem hắn sợ đến mặt không có chút máu. này một chiêu không sánh được thiên mộ tuyết vô cấu kiếm khí, không sánh được nhạc long hiên hóa long thần tích. nhưng này một chiêu so giang biệt vân minh ngọc thần công mạnh không biết bao nhiêu. chỉ cần năm cái thuộc tính khác nhau người tâm ý tương thông đem ngũ hành dung vi nhất lô liền có thể sử dụng tới chiến lược tính tuyệt sát một đòn. ý nghĩ tuy rằng mê người, nhưng này một chiêu điều kiện quá hà khắc rồi. cần năm cái thuộc tính khác nhau người phối hợp thiên y vô phùng thậm chí là không kém chút nào. tự võ công ra đời tới nay tuy rằng chợt có sinh nhưng chưa bao giờ bị người nắm giữ. lại như vừa nãy này một chiêu còn có tăng lên rất nhiều không gian. Quang đạn là cái gì? Lại không phải nguyên khí đạn. Nếu như có thể đều tùy ý không chế, năm người liền ngang với một nhánh mười vạn đại quân. Đây là cỡ nào phát điên? Đáng tiếc, vô số tông môn đã nếm thử, nhưng hầu như toàn bộ thất bại. Năm cái thuộc tính khác nhau người rất dễ tìm, nhưng năm cái tâm ý tương thông người quá khó tìm. Mà năm cái tâm ý tương thông có thể thoáng như một người người càng là hiếm thấy. duy nhất cái không tính thất bại chính là Nam ở hơn trăm năm trước tìm tới năm cái thuộc tính khác nhau tỷ vội song sinh. Từ nhỏ cùng nhau luyện như nhau, võ công xuyên như nhau quần áo. 20 năm sau, các nàng có 3 phần 10 tỷ lệ dung hợp ngũ hành. Đương nhiên còn có tông môn đưa ra tìm một cái thân cư ngũ hành người, nhưng cái điều kiện này ngược lại ở biển người mênh mông chưa bao giờ từng xuất hiện. Người bình thường muốn làm đến động tác chỉnh tề như một không có một ly một tí sai biệt thật sự rất khó. Bất quá đối với quân nhân tới nói, cũng không phải không thể nào. Linh Nguyệt tuy rằng nhìn xung quanh hấp hơi lạnh, nhưng đáy lòng đã yên lặng tính toán. Linh Nguyệt nói tới quân nhân tự nhiên không phải thế giới này quân nhân, mà là kiếp trước tham gia duyệt binh đi phương trận quân nhân. Chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Nếu như mang ngũ hành dung hợp võ học xem là một cái tinh vi đến giây phút quá trình, chỉ có đem mỗi một cái bước đi đều lập ra thành tỉ mỹ tiêu chuẩn mới được. Bất quá cái này quá xa xôi, không phải Ninh Nguyệt hiện tại có thể hoặc là nên cân nhắc. Bước vào hậu viện, trước mắt đã không có thứ gì, không có kẻ địch, không có ở khắp mọi nơi cơ quan cảm ấy. Trên đỉnh đầu là rực rỡ tinh không, tròn tròn ánh trăng trên chết chiếu xuống. Trước mắt là một vùng phế tích, còn có phế tích trung ương cái kia to lớn hú động. Sì, một tiếng tiếng gào chúa vang lên, phản phất hùng ứng ở trên trời kêu to. Ninh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, lại cái gì cũng không thấy. Đột nhiên, một loại tên là nguy cơ cảm giác như châm bình thường đâm vào Ninh Nguyệt trái tim. Không tốt, cảm thấy Ninh Nguyệt đột nhiên rít gào, không khởi nguyên, Ninh Nguyệt nô ra cái này đáng sợ ý nghĩ. Vô anh, phản phát xác minh Ninh Nguyệt lời nói, một cái tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng nổ mạnh tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu tín hiệu, vô số nổ tung hầu như nối liền một mảnh. Trong trước mắt, tận mắt dĩ nhiên tất cả đều là biển lửa. Trên đất chảy xuôi, xung quanh bày ra, liền ngay cả bầu trời cũng ở hỏa diễm trong vòng đây. Hỏa diễm chỉ dẫn nhân loại hướng đi văn minh nhưng cũng có thể khiến người ta hướng đi tử vong. Dầu hỏa từ dưới lòng đất tu ra, toàn bộ Sang Vân biệt viện phía dưới đều cất dấu dầu hỏa. Dầu hỏa nhen lửa độ quá chậm, nếu như tình huống bình thường ở đây mỗi người đều có thể thông dòng thoát đi. Đáng tiếc lần này châm lửa không phải hỏa diễm, mà là hỏa dược. Hầu như trong nháy mắt, toàn bộ Sang Vân biệt viện dầu hỏa bị nhen lửa, toàn bộ Sang Vân biệt viện rơi vào trong biển lửa. Nguyên anh, ở Ninh Nguyệt hô lên trong ngáy mắt, Kim Dư Đồng đã cao cao nhảy lên. Mãnh liệt hỏa diễm phả vào mặt, phản phất một con to lớn dung nham quái thú phải đem hắn nuốt chửng. Hướng, ánh dao sáng lên. Bầu trời cũng theo đó tách ra thành đồ vật hai bên. Đó là một đạo quyết tâm chém ra sinh tử giới hạn ánh đao. Ở hỏa diễm sắp thôn không có mình thời điểm, Kim Dư đồng một đao chém ra hỏa diễm. Hỏa diễm sẽ không là điểm chết người là, chỗ chết người nhất chính là hỏa diễm sẽ thiêu đốt dưỡng khí. Bất kể là tán sóng nhiệt vẫn là biến mất dưỡng khí, đều đủ để đem người ở chỗ này toàn bộ giết chết. Đây là một hồi có dự mưu cả bấy, từ 7 ngày trước bắt đầu sang vân biệt viện ngay tại bố trí cả bấy. Làm sao? Cái này pháo hoa sinh nhật chứ? Chuyển luân vương nằm ngoài trước cửa sổ, nhìn phía xa đột nhiên vọt lên ánh lửa sang vân biệt viện ở trong ngọn lửa mơ hồ hiện ra hỏa diễm cao hơn phòng ốc mười trượng có thửa người mang biệt viện đều đốt sau đó chúng ta chủ đâu tự nhiên sẽ có chỗ ở một cái biệt viện đổi đi rồi giang nam đạo toàn bộ thiên mạng phủ sức mạnh còn có cái gì so cái này càng có lợi truyền luân vương nhìn xa xa vẩn bèo hỏa diễm khỏe miệng hơi hơi nứt ra lộ ra thưa thất hàm răng làm sao bây giờ nhìn kim dư đồng rời đi nhưng linh Nguyệt lại không làm được nơi này là hậu viện nhưng là toàn bộ trang viên trung tâm vừa nãy linh Nguyệt nhìn thấy kim dư đồng bổ ra hỏa diễm trong ngay mắt Toàn bộ trang viên ít nhất trong vòng trăm bước đều là hỏa diễm. Người không thể ở không điểm 5 giây bên trong lao ra hỏa diễm chạy trốn lên trời. Chương 134, Thiên Mạc phụ giết hết. Hỏa diễm nhanh chóng xuống lại, nếu không là vừa nãy một chiều ngũ hành dung hợp dọn ra một mảnh đất trống lớn, hai mươi mấy người sớm đang chết. Ninh Nguyệt, là ngươi, Kim Bằng trừng mắt sung huyết con ngươi nhìn chằm chằm vào Ninh Nguyệt, đây là sát cục, cũng là tử cục. Kim Dư Đồng đã bỏ xuống thủ hạ đạo tẩu, bọn họ không có thể chạy trốn. Tuyệt vọng ngân bài bổ khoái môn bắt đầu tỉnh lại, là ai bảo bọn họ rơi vào như vậy hoàn cảnh? là ai đem bọn họ từng bước một dẫn vào tử vong. Kết quả cuối cùng chỉ có Ninh Nguyệt, bởi vì tất cả những thứ này đều là hắn đang yên lặng dẫn dắt. Ninh Nguyệt không nói lời nào, cũng không biết nên nói cái gì. Sóng nhiệt đã đốt cháy bọn họ lông tóc, trên da truyền đến đau cắt bình thường đông nói. Dù cho tiên thiên cảnh giới, dù cho nóng lạnh bất xâm, nhưng ở hỏa diễm quay nướng hạ bọn họ căn bản không thể kiên trì bao lâu. Huống chi, trong không khí dưỡng khí đã không có. Xin lỗi. Ninh Nguyệt muốn biện, muốn giải thích, nhưng tất cả lời nói đến bên mép lại chỉ có thể biến thành ba chữ này. Hắn điều tra ra được manh mối đem bọn họ dẫn vào cái này tuyệt địa, là bản thân để Giang Nam đạo Thiên Mạc phủ đối mặt sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ninh Nguyệt không trách Kim Dư Đồng bỏ xuống thuộc hạ một mình đảm mạng, nếu như ngay cả Kim Dư Đồng cũng chết ở chỗ này, như vậy Giang Nam đạo Thiên Mạc phủ liền thật sự xong. Thời gian vạn phần nguy cấp, vì lẽ đó Ninh Nguyệt không có ngăn lại Kim Dư Đồng một mình rời đi, bởi vì hắn cũng chỉ có thể làm được một mình rời đi. Bang, Ninh Nguyệt là huynh đệ của chúng ta, ai dám? Vu Bách Lý Trường đao ra khỏi vỏ, cùng lúc đó Tô Châu tiên phủ Nam đại tiên Thiên toàn bộ trường đao ra khỏi vỏ. Châu Thiên Mạc phủ là ngoại trừ Kim Lăng tổng bộ ở ngoài mạnh nhất phủ thành Thiên Mạc phủ, thậm chí mạnh hơn cái khác ba cái châu phủ tổng số. Đặc biệt là Kim bài bên dưới, ngân bài thứ nhất Vu Bách Lý càng là uy danh hiển hách. Linh Nguyệt uy danh ở chỗ tinh thần thức hải của hắn, ở sinh tử đại chiến bên trong, những kẻ bị hắn ngược quá ngân bài bổ đầu chưa chắc sẽ rụt rẻ. Nhưng Vu Bách Lý không giống, hắn là chân thật ngân bài thứ nhất. Vũ bổ đầu, Linh Nguyệt hại chúng ta đều muốn chết ở đây, ngươi còn bao trẻ hắn. Kim bằng không thể tin tưởng chừng hai mắt, hắn không tin ở sinh tử bước ngoặt vẫn còn có người muốn giữ gìn Linh Nguyệt. Linh Nguyệt điều tra án sai rồi sao? Tiến công sang Vân Biệt Viện là Linh Nguyệt một người ý tứ sao? Chúng ta đều phải chết, còn nội chiến cái gì? Vu Bách Lý khí thế bao phủ, linh áp bạo động ép tới xung quanh hỏa diễm dĩ nhiên không cách nào tới gần mảy may. Vũ Bách Lý thực lực càng mạnh hơn, liền hiện tại bày ra khí thế. Vu Bách Lý võ công hẳn là sẽ không so Kim Dư đồng kém bao nhiêu. Có lẽ nơi này có hy vọng nhất chạy đi, cũng chỉ có hắn. Vô Anh, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên, dưới chân hơi hơi rung động đột nhiên nổ tung. Một đạo có lửa liền từ dưới chân của bọn họ phóng lên trời. Cột lửa không hề có điểm báo trước xuất hiện, trong phút chốc nuốt chửng hơn 10 người ngân bài bộ khoái. Đang bị cột lửa nuốt chửng trong ngay mắt, hơn 10 người tiên thiên cao thủ thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên. Sóng nhiệt ở bên thai cuộn cuộn, Linh Nguyệt hoàn hồn sau khi đã thấy Vu Bách Lý chính mang theo bản thân hướng về bùng cháy rừng rực tường lửa nhảy tới. Trong mũi, hầu như đã kể sát tới hỏa diễm. Vu Bách Lý cuồng bạo linh áp càng ngày càng khối động, thủy thuộc tính công pháp cùng hỏa diễm va chạm gây nên vô số hơi nước. Linh Nguyệt biết Vu Bách Lý không muốn vứt bỏ bản thân, dù cho bản thân là một cái chối buộc, Vu Bách Lý như trước không muốn từ bỏ. Nhưng Ninh Nguyệt lại cay đắng nở nụ cười, phủ bổ, "Thả ra ta đi, ngươi mang theo ta căn bản không có cách nào lao ra." Ninh Nguyệt nhìn vô biên vô hạn hỏa diễm, đáy mắt nơi sâu xa hiện lên một vệt nồng đậm sợ hãi, lẽ nào chôn thây biển lửa chính là nơi trở về của ta? Kim Dư Đồng có thể một đao bổ ra hỏa diễm, đó là ỷ vào nội lực thâm hậu. Nhưng Ninh Nguyệt không được, dù cho hắn dùng tới cầm Tâm kiếm phách, vô lượng lục dương trưởng cũng không được. Ninh Nguyệt cầm Tâm kiếm phách rất mạnh, lại như một khẩu súng đã lên đạn. Nó có thể giết địch, nhưng nó diện không được hỏa. Ma Vu Bạch Ly nhưng có ép thẳng tới Kim Dư Đồng nội lực hơn nữa thủy thuộc tính khắc hỏa chạy đi hy vọng lớn vô cùng vu bách lý nhẹ nhàng buông ra linh nguyện hai tay mở ra trong dây lát ở trước người chắp tay ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm cuồn cuộn hỏa diễm sắc mặt nghiêm túc trên mặt da rẻ kịch liệt co rặt trên người linh áp cuồn quyển hình thành một đạo vô hình lốc xoáy đem vu bách lý khí thế lần nữa cất cao đến độ cao mới ám chiều thủy đau chắp tay hai tay chém xuống một đạo như là sóng nước lôi đao từ phía chân trời đánh xuống lôi đao hiện ra nước chảy sóng gợn lại giống kiểu thiên đổ xuống ngân hà nước đau cùng hỏa diễm giao súc nổ ra đầy trời hơi nước như mây đánh ngao lên một cái rồi biến mất. Một đạo hai mươi trưởng hỏa diễm hẻm núi bị một đao bổ ra. Đột nhiên, Vu Bách Lý nhanh như tia chớp ra tay, một phát bắt được Ninh Nguyệt hướng về hắn trong lòng nhét vào một thứ. ở Ninh Nguyệt giải ra chưa hoàn hồn trong nháy mắt một cái rời ra. Ninh Nguyệt hoàn hồn thời điểm, hết thể đều chậm. thân hình của hắn cấp tốc hướng về bổ ra hỏa diễm trong đường núi bắn nhanh mà đi. trước mắt vặn vẹo mơ hồ Vũ Bách Lý càng ngày càng xa. lệ mơ hồ Ninh Nguyệt con ngươi lại ở tràn ra viền mắt trong nháy mắt bị ngọn lửa bốc hơi lên. mơ hồ nhìn thấy Vu Bách Lý đang cười phất tay dùng hắn một đời công lực đổi trở về bản thân một chút hy vọng sống thần quang phổ chiếu ở hỏa diễm phần cuối một vệt kim quang đột nhiên hiện lên ninh nguyệt năm ngón tay duỗi thẳng hóa trưởng vì đau hướng về trước người hỏa diễm đâm tới hào quang màu vàng nóng phảng phất ninh nguyệt cánh tay kéo dài một đầu va vào cuộn cuộn trong ngọn lửa kim dư đồng nhìn dần dần sụp đổ sang vân biệt viện trong ánh mắt không nhìn ra một điểm tâm tình có lẽ bi thống đã không cách nào biểu đạt hắn tâm tình bây giờ ở trước mắt trong ngọn lửa là giang nam đạo thiên mạc phủ tất cả tổng bổ bổ đầu bọn họ một cái đồng bài bổ khoái do dự hỏi không có Từ nay về sau, các ngươi chính là bộ đầu. Các ngươi cố gắng nhớ kỹ ngày hôm nay, nhớ kỹ đêm nay. Thiên mạc phủ máu cùng nợ sớm muộn cũng có một ngày muốn thanh toán. Thu đội. Với anh, ở Kim Dư đồng xoay người trong nháy mắt, một đạo ánh vàng bổ ra hỏa diễm, cũng giống như bổ ra bầu trời. Một hỏa nhân phóng lên trời, ở rơi xuống đất trong nháy mắt vội vã cuộn cuộn đập vào mặt ngọn lửa trên người. Hửng, Linh Nguyệt. Kim Dư đồng ánh mắt co rụt lại, hai b điệu chạy đến Linh Nguyệt bên người đem hắn nâng dậy. Ngươi không có chuyện gì? Bọn họ đây, bọn họ thế nào? Chết rồi, đều chết rồi. Ha ha ha, đều chết rồi, nhưng ta lại sống sót. Tổng bổ, bọn họ đều chết rồi. Đột nhiên, Ninh Nguyệt Quát tầm nhìn chằm chằm Kim Dư Đồng, dường như muốn xuyên thấu qua đôi mắt này nhìn thấy sâu trong linh hồn. Bị Ninh Nguyệt con mắt nhìn chằm chằm nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi, Kim Dư Đồng sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên. Con mắt hơi hơi nheo lại, một loại khác tâm tình ở Kim Ngọc Đồng đáy mắt lưu truyền. Ninh Nguyệt đột nhiên đứng lên, một cái sẽ rơi trên người đã đốt cháy phi ngư phục. Tông bổ, ta nhớ tới ta còn hẳn là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm hai tháng chứ. Đối với ngươi xử phạt đã thủ tiêu. Ngày mai ngươi là có thể về. Không cần, ta hiện tại cảm giác rất mệt, có thể làm cho ta nghỉ ngơi thật tốt một tháng sao? Linh Nguyệt đột nhiên lộ ra một cái cay đắng mỉm cười, ở một đám đồng bài bổ khoái môn ánh mắt quái dị hạ, Linh Nguyệt lảo đảo, chật vật rời đi, từ từ biến mất ở trong màn đêm. Mấy ngày nay hạ xuống hai trận mưa, một hồi hạ xuống ba ngày, một hồi hạ xuống hai ngày. Linh Nguyệt như trước ăn mặc ngày đó từ đám cháy bên trong lao ra quần áo, dựa vào khung cửa từng miếng từng miếng uống rượu. Từ ngày đó sau khi trở về, Linh Nguyệt liền chưa hề tắm rửa, cũng không có cạo râu qua. Ánh mắt mê ly nhìn ngoài cửa. Thỉnh thoảng có mấy cái người đi đường từ cửa ra xuyên qua. Trong sân cây lê đã bắt đầu kết quả, ve sầu đáng ghét lại đang trên nhánh cây hát. Ninh Nguyệt liền như thế mắt buồn ngủ mông lung dựa vào. Tiêu đúng là một đồ tốt, nó có thể làm cho Ninh Nguyệt quên những kia không muốn nhớ lại, không muốn nghĩ lên. Chỉ cần uống rượu, Ninh Nguyệt là có thể ngắn ngủi quên ngày đó trùng tiên một hồi hỏa Còn có Vu Bách Lý liều mạng đem chính mình đẩy ra cái kia một bộ thẳng nhiên. Rượu ngon. Một tiếng than thở, Phản phất đột nhiên xuất hiện ở Ninh Nguyệt bên hay. Ở Ninh Nguyệt khoe mắt, một cái bóng người màu trắng xuất hiện ở Ninh Nguyệt bên người. Người đến rất quen thuộc ở Ninh Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, đoạt lấy Ninh Nguyệt bầu rượu trong tay được một hớp. Quả nhiên rượu ngon. Người đến rất vui mừng tán một câu, lần nữa giơ bầu rượu lên hướng về trong miệng ngược lại. Mông Lung con mắt dần dần tập trung, cũng rốt cục thấy rõ trước mắt cái này cướp bạn thân uống rượu hàng, ngươi liền người đau lòng tiểu đều cướp. Có nhân tính hay không a? Đây là cướp rượu của ngươi uống sao? Ngươi không vui, thân là huynh đệ tốt đương nhiên phải cùng ngươi cùng uống rồi. Nghe Thẩm Thanh nói ngươi lần này ngã xuống, ngã rất thảm. Dư Lãng một bên cười một bên đột nhiên uống rượu, nhìn hắn uống rượu dáng vẻ Ninh Nguyệt cảm thấy dư lãng không phải tìm đến say, chính là đã rất lâu chưa hề uống rượu. Nhân gian bất sách là huynh đệ tốt có thể không đưa việc này sao? Ta ngày ngày uống rượu chính là muốn đem việc này quên đi. Ngươi trả lại nhắc nhở ta, này không phải hướng về ta trên vết thương sát mũi sao? Ninh Nguyệt tức giận đoạt quá tiểu hồ, ngửa đầu hướng về trong miệng đổ tới. Ai? Không còn. Hạch, dư lãng ở một hơi rượu, chưa hết thòm thèm liếm liếm quanh miệng, còn nước không? Ta mượn rượu tiêu sầu, nhưng ta xem ngươi uống rượu dáng vẻ thật giống so với ta còn sầu a? Nguyệt tùy ý mang tiểu hồ ném ra đằng sau. Tinh chuẩn lọt vào một cái cái sọt bên trong. Cái sọt bên trong đã chất thành tràn đầy một cái sọt không tiểu hồ. Ngươi ngã xuống, ta cũng ngã xuống. Chúng ta thật đúng là nan huynh nan đệ a. Dư Lãng rất khổ rồi thở dài, "Linh Nguyệt, ta tới là muốn mời ngươi giúp ta nghĩ nghĩ biện pháp, ngươi nếu không giúp ta, thanh danh của ta coi như triệt để phế bỏ." "Không rảnh." Linh Nguyệt rất quả quyết từ chối đến. "Không rảnh? Ngươi bận biểu cái gì? Mượn rượu tiêu sầu." Linh Nguyệt lần nữa dựa vào không cửa, vung tay lên, một cái tiểu hồ liền như thế không gió tự lên bay lên, vương vảng rơi ở Linh Nguyệt lòng bàn tay. Dư lãng cũng học Ninh Nguyệt dáng vẻ dựa vào khung cửa một bên khác. Ta biết ngươi có một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, gọi Tạ Vân đúng không? Rất khéo, ta cũng có. Ta biết hắn thời điểm hắn năm tuổi, ta bốn tuổi. Chúng ta đi theo một cái đại tỷ, mỗi ngày trên đường phố ăn xin, buổi tối về trong ngôi miếu đổ nát ngủ. Không ngừng có tiểu ăn mày chết đi, lại có tiểu ăn mày không ngừng gia nhập chúng ta. Ngược lại thế giới này không một chút nào thiếu những tia từ nhỏ cửa nát nhà tan hại tử. Có một ngày, có người phong tỏa miếu hoang muốn bắt chúng ta, tuy rằng không biết khi đó đắc tội với ai. Một đoàn tiểu đồng bọn chỉ ta cùng hắn trốn thoát, ta trượt chân rơi xuống núi vách núi, hắn cũng đi theo nhảy xuống. Sau đó các ngươi gặp phải kỳ ngộ, linh nguyệt lười biến hỏi, đúng đấy, làm sao ngươi biết? ngươi kể chuyện cố sự bên trong, 10 cái có 8 cái là cái này tiểu đoạn, ngươi hỏi ta làm sao biết? chúng ta ở trong vách núi phát hiện một bộ bí tịch võ công, ta luyện chính là thiên ngay nguyện, hắn luyện chính là tiêu giao du, chờ chúng ta chữa khỏi thương thế bỏ lúc trở về, đại tỷ còn có như vậy chút tiểu đồng bọn cũng không thấy, hai chúng ta vào nam gia bắc nhiều năm như vậy, đều không hề có một chút tin tức. người cái kia bạn bè. Hàn Trương. Đột nhiên, Ninh Nguyệt thả xuống bầu rượu trong tay ánh mắt sáng quắc hỏi, "Chương 135, bệnh tật tìm thấy thuốc lung tung. Làm sao ngươi biết? Ngươi xuất đạo giang hồ thời điểm, Hàn Trương đã đông độ phụ tang." Dư Lãng đột nhiên trừng hai mắt hỏi, bởi vì bất kể là ai, bị Ninh Nguyệt ghi nhớ trên tổng không có chuyện tốt. "Ha ha ha." Hàn Trương thuật độn thổ hẳn là độc bộ thiên hạ chứ?" Ninh Nguyệt cười hỏi, nụ cười kia rất vui vẻ, lại như trộm dầu con chuột trộm gà hồ ly. "Đâu chỉ là độc bộ thiên hạ, quả thực là xuất thần nhập hóa." Dư Lãng tiếp nhận linh nguyệt bầu rượu trong tay đầy mặt cay đắng, năm đó hắn bởi vì danh tiếng cùng ta làm lộn tung lên, dưới cơn nóng giận sa độ hải ngoại. Không nghĩ tới một tháng trước hắn dĩ nhiên trở về rồi, nhân ta chưa sẵn sàng lấy đi ta cất giấu Lưu Vân tự thiếp, còn có ta thanh này thiên tạm bảo phiến. Muốn ta trong vòng 10 ngày từ trên người hắn trộm trở lại, bằng không liền đem ta những bảo bối này đưa đến Nam Hải thị trường bán đấu giá. Muốn thật xảy ra chuyện như vậy, ta Dư Lãng liền triệt để đập phá. Lần trước cắm ở trên tay ngươi thật vất vả kiếm về điểm mặt mũi, lần này cần ném qua sợ là nhặt được không trở lại. Lưu Vân tự thiếp không còn Đi nhà ta nắm là được rồi. Con mặt mũi rất trọng yếu sao? Ta ngược lại thật ra quái, hắn cũng chỉ là là thuật độn thổ lợi hại, nhưng không có nghĩa là hắn có thể hóa thân làm tổ chứ. Hắn là làm sao từ trên người ngươi bắt được thiên tằm bảo phiến? Này, Hàn Trương Thiên Phu không cao, nếu bản về tu vi võ học, ta 10 tuổi thời điểm liền quang hắn tốt mấy con phố. Nhưng lần này hắn trở về không chỉ có võ học tăng nhanh như gió, còn học cái gì phủ tăng nhân thuật. Thiên kỳ bách quái năng lực rất là đau đầu, nhất thời không quan sát để hắn đã thủ. Hiện tại ca ca ta là chỉ có thể dựa vào ngươi. Võ công tăng nhanh như gió, linh nguyện trong mắt Tinh mang lấp lóe, bắt đầu lại đánh giá Dư Lãng. Một khoảng thời gian không thấy quả nhiên như Thẩm Thanh nói, Dư Lãng võ công bất chi bất giác cũng tăng cao rất nhiều, ít nhất trước đây Dư Lãng ở hiện tại trong tay không qua được 20 chiêu. Mặt trời chói chang, ở sau giờ ngọ dưới bóng cây, Dư Lãng hai chân chéo ngoẻ rên lên nhẹ nhàng làn điệu. Ở trước mặt của hắn, bay đặt một con thỏ nướng chảy mỡ. Dư Lãng cẩn thận ở thỏ trên quét tương, đây là linh nguyện đặc chế tương. Tương bị liệt diễm hơi cho khô, cây sát ở thỏ trên dần dần đã biến thành màu đỏ. Loại tuyết như dầu bình thường lôi kéo người ta thèm ăn nhỏ dai màu đỏ. Thỏ nướng tử là hàn trương yêu nhất, chính là hắn cùng dư lãng cộng đồng hồi ức. Mà đi qua ninh nguyện tay nắm tay dạy khảo pháp, lại làm cho đạo này bình thường mỹ vị đã biến thành cung đình ngự yến. Mấy người hương vị giống như ưu linh hướng bốn phía tràn ra, coi như hoa quế hương vị cũng tung bay không được như thế xa xôi. Nhưng dư lãng trước mắt thỏ, nhưng là mỗi giờ mỗi khắc kích thích xung quanh tất cả sinh vật nhũ đầu. Hàn trương a hàn trương, ta biết ngươi ở phụ cận, ta là bắt ngươi hết rồi, cũng không biết ngươi nuốt ở chỗ nào. Ta đánh không tới ngươi, nhưng ta có thể thèm trên ngươi đạo này mật ngọt thỏ nướng trên đời này ngoại trừ lao tử ai cũng làm không được. Lao tử mỗi ngày làm một đạo, mỗi ngày làm không giống, để ngươi nhìn thấy ăn không được, thèm chết ngươi tên khốn này. Dư Lang nói xong, nhẹ nhàng đem thọ từ giá nướng trên gỡ xuống, tiến đến trước mũi dùng sức một người nhất thời lộ làm ra một bộ xe xưa vẻ mặt, nhẹ nhàng kéo xuống một mảnh thỏ thịt, bỏ vào trong miệng sẽ nhỏ xinh hương. Cái kia mỹ vị, để Dư Lang nhất thời quên bản thân đang làm gì thế thậm chí là hắn tới làm chi? Đấy lòng ý niệm duy nhất chính là, ăn quá ngon rồi. Ninh Nguyệt coi như không làm bổ khoái mở cái tiểu lâu hẳn là cũng có thể kiếm lời thành một phương phu hảo. Vèo, một tiếng tiếng xe gió vang, Dư Lãng tựa hồ sớm có dự liệu bình thường thân thể đột nhiên ngậy lên. Kẹp chặt ngón tay, một thanh khổ vô rơi ở Dư Lãng đầu ngón tay. Đối với loại này có thể cho rằng ám khí truy thủ, Dư Lãng vừa bắt đầu vẫn là rất mới mẻ. Đột nhiên, Dư Lãng thay đổi sắc mặt. Một chương tràn ngập quỷ dị phù văn giấy quấn vào khổ vô cuối cùng đón gió bay mở. Veo, một ánh lửa, ánh lửa rất nhỏ hầu như chính là ngọn lửa phun ra to nhỏ bình thường. Nhưng trong mấy mắt một đoàn giày đặt hơi nước dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện đem dư lãng thứ hai trượng bao phủ ở trong sương ngủ. xì một luồng ánh kiếm cắt ra sương ngủ, từ dư lãng sườn trái địa phương tả hướng về tức đến. này một chiêu quỷ dị đến làm người giận xôi, ở chín châu võ học bên trong cũng chưa từng có phương thức công kích như vậy. nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, dư lãng đột nhiên nắm ngược khổ vô không kịp ngẫm nghĩ nữa hướng về ánh đao nên đi. đương một bóng người lấp léo, phản phất bị dư lãng chia ra làm hai bình thường. dư lãng trong tay khổ vô đột nhiên ném ra, hóa thành sao băng bình thường hướng về trốn xa bóng người đuổi theo. ha <cười> ha bị ta cướp được, Thỏ Nướng Tử không biết khi nào đã đến cái bóng đen thần bí kia trên tay. Nguyên Lai like chia ra làm hai bóng người, cái kia trốn xa mới phải người giả. Ha ha, ngươi cũng bị ta cướp được rồi. Dư Lãng vồ một cái người kia bóng đen cười đắc ý nói, "Nam Mơ, một đoàn hơi nước lần nữa bốc lên, trong tay rõ ràng là cầm lấy tay của đối phương, nhưng trong nháy mắt lại biến thành một cái thân cây. Hàn Trương thân hình lại xuất hiện ở Dư Lãng bên ngoài hơn 10 trượng. Ha ha ha, Dư Lãng, ngươi vẫn là như thế ngươi thơ. Ngày mai nhưng là 10 ngày kỳ hạn chót." Đến thời điểm nhớ tới đi Nam Hải thương trưởng bán đấu giá về đồ vật của chính mình a. Trạm, Hàn Chương lần nữa hóa thành một đoàn hơi nước tiêu tan ở dư lãng trước người. Đống lượn như trước đang thiếu đốt, giá nướng như trước chạy xuống phốc phốc dầu mỡ. Dư lãng tối đầu cười khổ lắc lắc đầu, hướng về bóng cây nơi sâu xa đi đến. Quang ảnh lượn quanh, lấm ta lấm tấm ánh mặt trời từ lá cây khe nhỏ bên trong rơi ra. Dư lãng người không chung mùi vị, nhìn như chậm chậm thân hình tốc độ di động lại nhanh như chạy băng băng. Trong chốc lát, dư lãng liền nhìn thấy rơi trên mặt đất bị gặm một nửa thỏ, còn có một cái cả người bao vây ở lá cây bên trong người. Dư lãng, không nghĩ tới, 5 năm năm, năm năm không thấy, ngươi, ngươi dĩ nhiên như vậy, đề tiện, người trên đất ngón tay run rẩy rối thẳng, con mắt thường hồng nhìn chằm chằm Dư lãng không giữ được tới gần mặt, dường như muốn đem khuôn mặt này khắc ở trong đầu, coi như biến thành quỷ cũng phải quay về báo thù. Đừng giả bộ rồi, ta cho ngươi bỏ xuống độc chỉ có thể tiêu tan nội lực của ngươi, đừng như là người chết nằm trên mặt đất. Dư lãng nhẹ nhàng đi qua, chân còn rất không cẩn thận từ hàng trương trên ngón tay bước qua. A, ngươi, xem như ngươi lợi hại, thế nhưng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi cũng ăn, vì sao sẽ có độc? phí lời, ta hạ độc, đương nhiên là có thuốc giải, không nghĩ tới ngươi như thế nốc. Ngốc. hàn trương không nói gì, nước mắt mắt hỏi thương tiền trước khi ăn hắn nhưng là cắt một miếng thịt đút con chuột ta. nhìn thấy con chuột nhảy nhót tương bừng đầy mặt chưa hết thòm thèm mới yên tâm ăn, không nghĩ tới như vậy cũng chúng chiêu. cho ta thuốc giải. hàn trương lưu loát bỏ lên, nay độc chỉ tán nội lực, nhưng đối với thân thể nói không tổn thương gì. Là ninh nguyệt lần trước phối sau khi không có cơ hội dùng, bởi vì thiếu mất tính giả sư thái mạn châu sa hoa. Vì lẽ đó này tán công tán cũng không tính dạ sư thái mạnh mẽ như vậy. Linh Nguyệt, trên thuốc giải. Dư Lãng chỉ cần Hàn Trương chịu thiệt thôi, được thỏa mãn đáp án sau khi Dư Lãng rất đắc ý kêu thật lớn nói. Linh Nguyệt toàn thân áo trắng, có ở sau lưng phong cách cổ xưa đoàn cầm, một bộ người trong bức họa đi tới dáng dấp. Gió ấm lướt nhẹ qua mặt, thổi lên linh nguyệt trên trán dài rắc tóc mái, lộ ra bên trong hơi hơi ửng hồng mang theo u buồn ánh mắt. Người là Hàn Trương. Linh Nguyệt đi tới Hàn Trương trước người nhẹ giọng hỏi. Không sai. Tiểu tử, ngươi là ai? Hàn Trương con mắt hơi hơi nhe lại. Nhìn về phía Ninh Nguyệt luôn có như thế một tia cảnh giác, ở Ninh Nguyệt trong con ngươi, Hàn Trương nhìn thấy nguy hiểm. "Ta gọi Ninh Nguyệt là Thiên Mạc phủ bổ khoái. Nghe nói ngươi thuật độn thổ chính là giang hồ độc nhất vô nhị không còn chi nhánh. Có vụ án liên lụy đến ngươi mong rằng ngươi thẳng thắn báo cho." "Cái gì? Thiên Mạc phủ?" Hàn Trương có chút không tin nhìn một chút Dư Lãng, "Thiên Mạc phủ là bổ khoái, ngươi là phi tặc. Lúc nào con chuột cùng mèo thành anh em tốt?" Dư Lãng cười khổ lắc lắc đầu, "Ninh Nguyệt hắn tuy là bổ khoái, nhưng hắn cũng có người giang hồ hiệp nghĩa tri tâm." Lại nói Lão tử đã sớm không phải lúc trước Phi Thiên Thử, hiện tại danh hiệu của ta gọi là Đạp Nguyệt công tử, tuyệt đối đừng gọi sai. Ngươi là Truyền Luân Vương." Ninh Nguyệt đột nhiên lạnh giọng hỏi. Bầu không khí vì đó ngưng lại, Dư Lãng dại ra nhìn Ninh Nguyệt mặt, lại đảo qua một mặt mờ Hàn Trương, "Ninh Nguyệt, ngươi làm chứ? Hàn Trương làm sao có khả năng là Truyền Luân Vương? Truyền Luân Vương nhưng là thành danh 15 năm cao thủ a. Truyền Luân Vương chỉ là một cái tên gọi, ngươi Dư Lãng có thể gọi Dư Lãng, 10 năm sau tự nhiên sẽ có khác biệt người cũng gọi là Dư Lãng. Cái này Truyền Luân Vương có phải là 15 năm trước Truyền Luân Vương ta không biết nhưng ta biết ta cùng Thẩm Thanh hai lần mất dấu rồi chuyển luân vương. Thẩm Thanh nói cho ta, toàn bộ Giang Hồ biết thổ độn thuật chỉ có một nhà không còn chi nhánh. Mà ngươi lại vừa vặn xuất hiện ở Giang Nam Đạo, ngươi không phải chuyển luân vương, ai mới phải? Đánh giấm. Hàn Trương xem thường khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt cái kia một vệt nhàn nhạt lại phảng phất có thể hóa thành mũi tên đâm thẳng Ninh Nguyệt trái tim chao phúng. Từ khi Vu Bách Lý bọn họ bị cái kia một hồi đại hỏa nuốt hết sau khi, Ninh Nguyệt đầu óc đã kinh biến đến mức cực đoan rất nhiều. Bởi vì đối với Vu Bách Lý bọn họ tử vong hổ thẹn, Nguyệt đáy lòng tràn ngập thù hận. Phận không thể lập tức đem thập nhị lâu bắt tới toàn bộ Giang Dác, cho nên khi Hàn Trương xuất hiện sau khi, Ninh Nguyệt đem Hàn Trương cho rằng bắt được thập nhị lâu cuối cùng manh mối. Hàn Trương ánh mắt rất có lực sát thương, nhưng Ninh Nguyệt lại không để ý lắm cười cận. Ngươi mạnh miệng không liên quan, thật sự, từ ta trở thành bổ khoái bắt đầu, ta liền vẫn lấy đức thu phục người, có thể nói chuyện cố gắng hết sức không động thủ, nhưng có lúc chỉ dùng miệng là vô dụng. Thiên Mạc phủ có 108 loại thẩm vấn thủ pháp, hi vọng ngươi có thể đỉnh đi qua đi. Nói xong Ninh Nguyệt nhanh chân tiến lên, trên người linh áp trong dây lát bay lên đem hắn nghênh dường như bó đuốc bình thường. Ngươi làm cái gì?" Dư Lãng thân hình lóe lên, trong chấp mắt che ở Ninh Nguyệt trước người. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt càng ngày càng tối tăm con mắt, như vậy Ninh Nguyệt để Dư Lãng cảm giác được từng trận bất an. "Ngươi tránh ra, ta không thể để cho Vu Phủ bổ bọn họ chết vội. Bọn họ nắm mệnh đổi trở về ta chạy ra biển lửa chính là muốn cho ta báo thù cho bọn họ." Hắn là thập nhị lâu chuyện Luân Vương, hắn biết thập nhị lâu ở đâu. Ninh Nguyệt ánh mắt đột nhiên phóng ra không tên thần quang, phản phất tông giáo cuồng tín đồ ở cầu xin lúc ánh mắt. "Hắn không phải?" Dư Lãng rất chăm chú, rất nghiêm túc quát lên. Ta thẩm vấn qua mới biết. Linh Nguyệt đột nhiên tăng vọt, thân hình hóa thành hoàng quang một trường hướng về Dư Lãng công tới. Vốn cho là Dư Lãng sẽ trốn, vốn cho là Dư Lãng coi như không né ít nhất cũng sẽ hoàn thủ. Nhưng Dư Lãng dĩ nhiên không động chút nào đứng ở nơi đó tùy ý Linh Nguyệt một trường đánh vào hắn lồng ngực. Chương 136, bởi vì tín nhiệm, người chỉ là điên rồi. Một quyền lôi ở Dư Lãng ngực, đánh cho hắn rút lui vài bước. Linh Nguyệt trong mắt hầu như phất lửa, nếu không phải mình dùng ra chính là vô lượng lục dương trưởng mà không phải vô lượng kiếp chỉ, Dư Lãng hiện tại đã bị mình cho làm biết ta vì sao yên tâm nắm ngược tiếp ngươi một trường sao? bởi vì ngươi là bằng hữu ta, vì lẽ đó ta tin tưởng ngươi sẽ không đả thương ta càng sẽ không hại ta. ta cũng không có tín sai ngươi. ở thời khắc xuống còn, ngươi thu rồi trường lực. ngươi đây là tìm đường chết. linh Nguyệt trường mắt con mắt đỏ ngầu nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi muốn chết chỉ là bản thân đi nhảy sông, đừng chết ở lao tử trong tay. ngươi tránh ra hay không? không tránh ra, có tin ta hay không cho ngươi đến một phát kiếm khí. ba tháng trước, ta bị võ lâm giang nam nhận định là thải hoa đại đạo, người người gọi đánh gọi giết. nhưng ngươi không tin lật là tay là mây út tay là mưa thay ta tẩy thoát tội danh. Vì sao? Bởi vì ngươi coi ta là bằng hữu. Tháng trước, ngươi bị nhận định là sát hại Đức vận tiêu cục cả nhà hung thủ, võ lâm giang nam người người gọi giết, ngươi biết Thẩm Thanh vì bảo đảm ngươi đứng vững bao lớn áp lực. Hắn vì sao tin ngươi? Bởi vì ngươi là bằng hữu của hắn. Thế nhưng Hàn Trương không phải bằng hữu của ta, hắn có khả nghi, ta là bộ khoái. Ta không thể bỏ qua bất luận cái nào kẻ tình nghi. Dư Lãng, đừng trách ta, ta anh mối đã không nhiều. Thật sự đã không nhiều. Linh Nguyệt ánh mắt đột nhiên nũng dần đem nội tâm lo lắng viết đến trên mặt. Nếu như không có phát sinh sự kiện kia, Linh Nguyệt sẽ từ từ thu kéo tơ bóc kén, kiên trì chờ đợi trong bóng tối hắc thủ chậm rãi lộ ra sơ sót. Linh Nguyệt sẽ dùng một cái câu cá giả tâm thái chậm rãi chơi. Nhưng hiện tại, Linh Nguyệt không có tâm tình, hắn thậm chí nghĩ giải quyết nhanh chóng, để thập nhị lâu trực tiếp nhảy đi ra đánh một trận đơn cửu. Có thể hắn là của ta bằng hữu, lại như ngươi cùng tạm Vân như nhau. Linh Nguyệt, Tha Hàn Trương, hắn không thể là chuyện luân vương, hắn những năm này căn bản là không ở Trĩ Châu. Dư Lãng, đừng cầu hắn. Lão tử xuyên sơn thử Hàn Trương khi nào cầu hơn người. Hàn Trương lười nhác đẩy lên thân thể dựa vào phía sau thân cây, trên mặt treo lên bất cần đời tươi cười. Xi, sì, một đạo chỉ kình bắn ra, một cục đá phảng phất sao băng bình thường hướng về Hàn Trương vào tới. Dư lãng cực kỳ hoảng sợ, thân hình lấp lóe trong nháy mắt vượt qua thời không. Hai ngón tay như thiên thần giúp đỡ cái sau vượt cái trước rõ ràng kẹp lấy cái kia viên bị Linh Nguyệt đánh ra viên đá. Ế, viên thuốc. Tán công tán thuốc giải. Linh Nguyệt khe khẽ thở dài, hươu quảng xoay người hướng lúc tới sơn đạo đi đến. Bệnh tật tìm thấy thuốc lung tung. Hàng trương là chuyện luân vương suy đoán này rõ ràng điểm đáng ngờ tầm tần, nhưng ninh nguyệt lại toàn bộ không đáng kể. Trong đầu của hắn chỉ có thuật độn thổ ba chữ này, biết thổ độn thuật chính là chuyện luân vương. Dư lãng mấy câu nói đem hắn tỉnh lại, nhưng cũng đem hắn hy vọng cuối cùng phá nát. Nguyên bản sang vân biệt viện là ninh nguyệt nắm lấy duy một cái đôi, mà hiện tại sang vân biệt viện thành gậy ông đập lưng ông cảm ấy. Nguyên bản quỳnh tinh là duy nhất rụ rắn ra khỏi hang hy vọng, nhưng hiện tại quỳnh tinh đã không hề giá trị. Thập nhị lâu đã bị như chim sợ cảnh quang, tương tự khi bọn họ sẽ không lên lần thứ hai. Thập nhị lâu sẽ liền như vậy lẩn trốn bản thân cũng không còn cách nào lấy ra bọn họ rồi, vu phủ bổ tù án liền cũng lại báo không được, Giang Nam đạo thiên mạc phủ nhiều như vậy huynh đệ thì sẽ chết vô ích, không hề có một chút giá trị. Này. Đột nhiên, Hàn Trương quay về Ninh Nguyệt xa xa bóng người kêu lên, "Người gọi Ninh Nguyệt, người giang hồ xưng tiểu thần bộ Ninh Nguyệt." "Đúng đấy, có gì chỉ giáo?" Ninh Nguyệt dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người nhìn dâu quay nón Hàn Trương. Tấm này mang theo phóng đãng bất kha mặt, ở dưới bóng cây nhưng có thận trọng. Ninh Nguyệt đột nhiên cảm giác, Hàn Trương hẳn là cùng Tạ Vân thuộc về cùng một loại người. Nghe dư lặng nói, Ngươi ở cha cao tính minh bị giết vụ án, hơn nữa còn cùng thập nhị lâu kéo lên quan hệ. Ngươi biết? Linh nguyệt trong mắt tỏa ra kinh hỉ ánh sáng. Không biết, bất quá ta gặp được một chuyện không biết đối với ngươi có hay không dùng. Hai tháng trước, ta ở Phan Dương Sơn bên cạnh ngủ trưa, đột nhiên bị một trận tiếng chém giết đánh thức. Phan Dương Sơn trên một đám gia hỏa bất an quy củ làm việc, dĩ nhiên muốn cướp quan. Ta nghe được đám kia nha dịch gọi cái kia làm quan vì cao tuần phủ. Ngày ấy, cao tuần phủ gần như vận lên chừng 10 chiếc xe cái dương. Nhìn bọn họ đẩy đến như thế kín hẳn là rất đáng giá đi. Sau đó thì sao? Người ra tay bên vực kẻ yếu. Linh nguyệt suốt sáng hỏi, hai tháng trước, cái kia gần như là cao tuần Phụ bị hại đêm trước. Như vậy Hàn Trương nhìn thấy cao tuần Phụ vận tải, hẳn là chính là bị hắn chụp xuống một vạn thạch buôn lậu hàng hóa. Đánh rắm. Một bên là tham quan ô lại, một bên là vào nhà cấp của sơn tặc. Thật sự coi lão tử nhàn không có chuyện làm. Lão tử chỉ có điều trốn ở cái kia nhìn một hồi cho hay. Đám kia nha dịch vẫn đúng là đủ kiên cường, rõ ràng võ công kém muốn chết, nhưng không có vừa lui về phía sau. Kết thành chiến trận đúng là cùng đám kia sơn tặc liệu cái lực lượng ngang nhau. Cuối cùng Phan Dương Sơn trên cái kia hỏa sơn tặc không chiếm được chỗ tốt gì, đoạt một cái dương trốn về đến trên núi. Vốn là ta còn muốn lên núi xem bọn họ đoạt bảo bối gì, nhưng đột nhiên nghe nói Tô Châu gia thải hoa đạo vì lẽ đó liền không đến xem. Ta cũng biết tin tức này không có tác dụng gì, vì lẽ đó ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Còn ngươi nói thuật độ thổ. Tuy rằng ở Cửu Châu đại địa rất ít, phòng trừng cũng là ta biết. Nhưng ở phù Tam quốc, ngươi biết không ít. Bọn họ độn thổ khá là nát, ở dưới đất cất bước cũng chậm cùng rùa bò giống. Cuối cùng, lão tử lại thanh minh một câu, lão tử không phải cái gì chó má chuyện luân vương. Lão tử là Xuyên Sơn thử Hàn Trương. Đây là một cái tự đại cuồng. Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, thân hình lóe lên biến mất trong bóng cây. Hàn Trương khôi phục công lực chạm một thoáng cũng biến mất ở dư lãng mặt trước. Một cái đối với Xuyên Sơn thử biệt hiệu như thế thỏa mãn người, sẽ bởi vì không hài lòng bị ngươi vượt trên một đầu mà cùng ngươi giận nước. Lời này ngươi tin sao? Linh Nguyệt nhẹ nhàng kích thích dây đàn, để tiếng đàn bình phục bản thân quá mức nôn nóng nội tâm. Đương nhiên không phải bởi vì vì cái này. Dư Lang ôm tiểu hổ có một cái không một cái uống, lúc trước võ công của ta tiến cảnh nhanh chóng mà hắn ở 5 năm trước vẫn là hậu thiên thất trọng cảnh giới. Phi thiên thử như mặt trời ban trưa hắn phải không nguyện liên lụy ta dương danh giang hồ mới cùng ta ra nước, thậm chí không tiếc nguy hiểm sa độ đông dương. Lúc trước hắn cùng ta nói, nếu như không luyện thật tài tình liền tuyệt không trở lại chín châu. Hắn này vừa đi chính là 5 năm lại không tin tức. Sau đó ta xông sáo giang hồ thời điểm trước hết nhận thức Diệp Tầm Hoa, sau đó là Thẩm Thanh Hạc Lan Sơn. Vậy hắn đây, bây giờ đi đâu? Xuyên sơn thử tuyệt tích giang hồ 5 năm, người giang hồ là nhất dễ quên, ngoại trừ mấy cái biết rõ người ai có nhớ tới hắn. Hắn tự nhiên là vội vàng đi giang hồ khai hỏa tên gọi. Ta vẫn thật tò mò, người giang hồ làm sao khai hỏa tên gọi? Một người làm sao từ không có tiếng tâm gì đến danh tiếng dần lên cao? Ninh Nguyệt nhẹ nhàng dừng lại tiếng đàn hỏi. Ta am hiểu kinh công, tự nhiên đi cấp dầu giúp nghèo. Thẩm huynh không cần, có Kim Lăng Thẩm phủ thay hắn khai hỏa tên gọi. Lúc trước chúng ta cùng Hạc Lan Sơn nhận thức thời điểm, hắn chính trung quanh khiêu chiến cao thủ thành danh. Mà hắn Trương, hắn đi làm gì? Chỉ cần trộn mấy tòa có tiếng của mộ, tự nhiên có thể danh động giang hồ. Thật không? Linh Nguyệt khoẹt miệng hơi hơi làm nổi lên một tia quỷ dị mỉm cười. Ta có một loại dự cảm, hắn sớm muộn cũng sẽ cắm ở trên tay của ta. Ngươi hiện tại có tính toán gì? Dư Lãng đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, ngươi dáng vẻ để ta rất không yên lòng. Vừa nôn nóng như một đầu động dục châu đực, nhưng hiện tại ngươi lại ung dung thong thả như một con ốc sen. Ngươi sẽ không là tàu hỏa nhập ma chứ? Không có. Đầu óc của ta rất tỉnh táo. Trước là ta nôn nóng rồi, hiện tại ta cần đem ta nôn nóng tư tưởng toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài. Hàn Trương manh mối kỳ thực rất trong yếu. Ồ. Ngươi cảm thấy cái kia bị cướp đi cái dương có vấn đề. Ta vẫn muốn biết, bị cao tuần phủ trừ đi đồ vật đến cùng là cái gì? Ta có một loại dự cảm, chỉ cần biết rằng đám kia đồ vật là cái gì, có lẽ ta liền có thể biết thập nhị lâu đến cùng muốn làm gì. Cái kia đi a?" Dư Lãng vô đuổi đứng lên đẩy mặt tò mò hỏi. "Không chờ Thẩm Thanh, chờ hắn làm gì?" "Dư Lãng, như ngươi vậy liền không tử tế a. Đến rồi Giang Nam không tìm đến ta coi như thôi, dù sao ngươi là đến giúp Ninh Nguyệt bận dữ, nhưng ngươi giật dây Ninh Nguyệt bỏ qua một bên ta liền không đúng rồi." Dư Lãng âm thanh vừa hạ xuống, ngoài cửa sổ liền vang lên thầm thanh nói linh nguyệt thu hồi đàn cổ nhẹ nhàng cong ở trên lưng cửa ra thầm thanh cùng quỳnh tinh trước sau đi tới linh nguyệt nhìn thấy quỳnh tinh ánh mắt hơi hơi co rụt lại ngẩng đầu lên nhìn cười đến có chút cay đắng thầm thanh yên lặng thở dài thầm thanh anh tuấn bất phàm ôn nhu như gió theo lý thuyết hắn nên cái đa tình nam tử một mực như thế một kẻ đa tình mặt nhưng có một viên si tình tâm nguyên bản lần hành động này không nên mang theo quỳnh tinh nhưng thẩm thanh vẫn là đem bình tinh cho mang đến si tình tổng bị vô tình gương linh nguyệt tiên lặng thở dài giao một thoáng triển khai quả xếp đi thôi chúng ta đi đâu Quỳnh Tinh nhìn ba người cùng một màu áo dài tơ tằm quạt trắng, tao nhã như ngọc phong lưu phong khoáng làm người hóa mắt xuất thần. Này một bộ trang điểm ở đâu là như đi tra án, căn bản là như là đi đạp thanh du ngoạn công tử ca. Có bạn từ phương xa tới, chúng ta hẹn ước đi du sơn ngoạn thủy. Đi đâu tạm thời chưa định, đi tới đâu toán nơi nào đi. Ninh Nguyệt không phải không tin Quỳnh Tinh, mà là hắn hoài nghi đoàn người mình thời khắc đều ở đối phương trong tầm mắt. Phan Dương Sơn là Ninh Nguyệt quan trọng nhất manh mối không thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Ba người ra Kim Lăng đi tới đến kính hồ, Nguyên Công vô bờ mặt hội như gương sáng giống như rõ ràng. Đây là kim lăng hồ nước lớn nhất, nông thôn có đồn đại, giang nam nước mưa đủ, một nửa ở kính hồ. Bởi vậy có thể thấy được tính hồ lớn bao nhiêu, nước có bao nhiêu. Bốn người vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ thật sự chỉ là vì du sơn ngoạn thủy, mà Quỳnh Tinh lại ở trong đó nhất là đồn nổi. Cao mày nhân mặt, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ, một mực mặt lạnh khắp toàn thân tỏa ra người lạ chớ gần khí tức. Quỳnh Tinh cô nương, khó cho chúng ta có thể bông lòng một chút, ngươi liền không thể cười một thoáng sao? Ninh nguyệt ánh mắt mỗi lần đảo qua Quỳnh Tinh thời điểm đều có thể bị đông cứng thường, liên tiếp mấy lần Ninh nguyệt rất không thích đứng kháng nghị nói. Thật bội phục thẩm thanh dĩ nhiên có thể nhìn chằm chằm không chớp mắt ngắm mãi không chán. Bắt đầu từ lúc 7 tuổi ta cũng đã sẽ không nợ nụ cười. Linh Nguyệt, nghe nói Thiên Mạc phủ cùng thập nhị lâu giao thủ, kết quả thế nào? Linh Nguyệt nụ cười trên mặt cứng đờ, thu hồi cây quạt nhún mũi chân. Thân hình hóa thành sao băng hướng về xa xa mặt nước lao đi, thập nhị lâu không bị thương chút nào, Thiên Mạc phủ tử thương hầu như không còn. Chương 137, tuyệt đối không phải sẽ đánh. Quỳnh Tinh con ngươi đột nhiên rụt lại, hơi hơi mở lớn miệng sững sờ nhìn phía xa Linh Nguyệt bóng lưng. Câu nói này nhìn như ngắn gọn, nhưng nội dung bên trong biết bao chấn động. Thiên Mạc phủ tử thương hầu như không còn. Giang Nam đạo Thiên Mạc phủ không yếu, ít nhất không thể so Kim Lăng Thẩm phủ yếu hơn mảy may. Nhưng cũng thua như vậy chỉ để. Thập nhị lâu không bị thương chút nào, Thiên Mạc phủ tử thương hầu như không còn. Đây là dùng chứng gà chạm tạm đã sao? Làm sao cũng cảm thấy không thể tin. Quỳnh Tinh cô nương, Thiên Mạc phủ chúng rồi thập nhị lâu mai phủ, hai mươi mấy tên tiên tiên cao thủ toàn bộ trôn thây biển lửa chỉ có Ninh Nguyệt cùng Giang Nam đạo tổng bộ Kim Dư đồng trốn thoát. Đây đối với Thiên Mạc phủ tới nói là đã kích nặng nề đối với cùng Ninh Nguyệt nhưng là thống khổ dây vò. Sau đó vẫn là không nên nhắc lại. Thẩm Thanh chậm rãi đi tới Quỳnh Tinh sau lưng thấp giọng than thở. Vì sao ta không biết? Quỳnh Tinh âm thanh như trước rất lạnh, chậm rãi quay mặt sang nhìn Thẩm Thanh có chút lúng túng con ngươi. Các ngươi cố ý gạt ta? Vẫn là nói các ngươi căn bản không tin tưởng ta. Nay cùng tín nhiệm không quan hệ. Loanh quanh một vòng trở về Ninh Nguyệt như lông hồng bình thường chậm rãi ngạch bay xuống, Kim Kê độc lập đứng ở trên mặt nước, đung đa đung đưa khống chế thân thể. ở chúng ta hành động trước, đừng nói ngươi chính là Thẩm Thanh ta đều không nói cho ở chúng ta hành động sau khi nói cho ngươi hay không đã không có ý nghĩa chúng ta thiên mạc phủ bị âm hiện tại duy nhất có thể cùng bọn họ đối kháng chỉ còn dư lại kim lang thẩm phủ. giang nam đạo võ lâm hiện nay vẫn là án binh bất động tốt đúng rồi thầm thanh cha ngươi nói cẩn thận võ lâm đại hội đây khi nào mở sau 10 ngày đến thời điểm giang nam bát đại môn phái trưởng môn đều sẽ tới lan sơn cũng sẽ đến 10 ngày thật làm phiền linh Nguyệt tầm một tiếng nhảy ra mặt nước dưới chân liền với một cái ngân nước nhẹ nhàng trở lại thẩm thanh bên người đi thôi đi đâu đi xem xem cao tuần phủ đến cùng cầm thập nhị lâu món đồ gì để thập nhị lâu như thế dập chân. Ninh Nguyệt ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa. Trải qua hai ngày ngưng thần tinh khí, Ninh Nguyệt đã có thể làm được dù cho nhắc tới thập nhị lâu đều có thể tâm như chỉ thủy kích không nổi nửa điểm cồn sóng. Thập nhị lâu chính là nút trong bóng tối gián độc, bất cứ lúc nào có thể cho Ninh Nguyệt mang đến một đòn chí mạng, hoặc là một đòn đem hắn đánh chết, hoặc là liền yên tĩnh chờ cơ hội. Lần trước hành động ở rất nhiều điều kiện đều bất định tình huống hạ phát động, xác thực quá mức nôn nóng rồi. Dù lãm hơn nửa ngày. Ở mặt trời lặn xuống phía tây thời điểm 4 người lại nhanh chóng hướng về càng xa hơn Thái Hưng Phủ phương hướng lao đi. Phan Dương Sơn ở vào Thái Hưng Phủ Kim Lăng Phủ Trung gian. nguyên bản nơi này không phải giao thông yếu đạo hơn nữa Sơn Đạo gồ Ghề, trong ngày thường ít giấu chân người. Đại đa số thương nhân cũng cũng không muốn đi qua Phan Dương Sơn, trừ phi vì không có thời gian muốn mau sớm tiến vào Thục Châu hoặc là có cái gì món đồ quý trọng dự định che giấu hai mắt người mới sẽ đi ngang qua nơi này. Phan Dương Sơn một vùng rất nghèo. Vì lẽ đó rất nhiều người miền núi thường ngày săn thú trồng trọt sau khi cũng làm sơn tặc kiêm chức, chỉ có điều đều là một ít người bình thường cũng khó có thành tựu. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có Phan Dương Sơn ngọn núi chính trên một nhóm sơn tặc ngoan cường sinh tồn. Chính như Hàn Trương nói, bọn họ liền một đám nha dịch đều không đánh được, thực lực đó không cần bàn cãi. Linh Nguyệt bốn người tất cả đều là tiên thiên cao thủ, cái này trận chiến đã không phải để mắt bọn họ, mà là cất nhắc bọn họ. Vì lẽ đó, bốn người đều rất dễ dàng thích nghi men theo đường núi lên núi. Còn cái gì có thể hay không bị trên núi sơn tặc phát hiện? Phát hiện liền phát hiện đi. Vốn cho là đã rất đánh giá thấp cái kia đám sơ tặc, nhưng hiển nhiên vẫn là đánh giá cao bọn họ. Mấy người hầu như đến trên đỉnh ngọn núi đều không có một cái đi ra gặp hỏi. Hơn nữa dọc theo đường đi cũng chưa thấy một cái dùng để canh gác gác địa phương. Từ một điểm này xem, dù cho đồng dạng rừng thiêng nước độc Tam Nguyệt Sơn muốn so Phan Dương Sơn chuyên nghiệp nhiều lắm. Đường núi rất gồ ghề, hơn nữa rất nhiều nơi chỉ là sườn dốc mà không phải bậc thang, đúng là hai bờ sông phong cảnh vẫn tính tú lệ. Hô, một cái tiếng gió đột nhiên từ đỉnh đầu đánh tới, nơi này cách trên đỉnh ngọn núi cũng không tới 30 trượng khoảng cách hơn nữa cũng là phan dương sơn nhất là chót vót đoạn đường từ bên người khóa sắt liền có thể thấy được nếu như không nhờ vả này đều xích sắt người bình thường trên căn bản không đi vốn cho là là đã rơi đương ninh nguyệt mấy người ngẩng đầu nhìn thời điểm nhưng không khỏi rồn dập biến sắc một cái quần áo lam lũ người tự đỉnh đầu rơi dụng trên người treo đầy vết máu không biết là chết hay sống trong phút chốc cũng không có đi qua ngẫm nghĩ ninh nguyệt bay người lên tiếp được rơi dụng bóng người đây là một cái chừng 20 tuổi người thanh niên giữa hai lông mày chỉ có nông thôn thành thật cũng không giặc cướp hung hãn nỗ lực đem con mắt mở một cái khe nhỏ Khi thấy rõ Ninh Nguyệt lúc trong ánh mắt bắn ra kinh hỉ thần quang, "Cứu, cứu mạng." Theo nói chuyện, mang theo bọn biển vết máu không ngừng từ trong lỗ mũi tuôn ra. Ninh Nguyệt rất muốn cứu hắn, nhưng Ninh Nguyệt biết hắn cứu không được. Một kiếm đâm thủng ngực không chỉ có đâm thủng phổi, còn cắt đứt tâm mạch. Có thể đến nói xong hai chữ này, tắt thở vẫn là hồi quang phản chiếu. Trên, Ninh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi lạnh rên một tiếng, thả xuống trong tay thi thể thân hình trong nháy mắt cất cao hướng về trên đỉnh ngọn núi phi vút đi. Từ vừa nãy người kia còn chưa có chết đi có thể thấy được, mặt trên hoặc là vừa giết người xong, hoặc là còn ở giết người. Ninh Nguyệt nhận được tin tức rất bí ẩn, hơn nữa từ Hàn Trương lời giải thích chính là thập nhị lâu cũng chưa chắc biết Phan Dương Sơn manh mối, nhưng hiện tại lại vẫn là bị bọn họ chạy đến phía trước sớm diệt khẩu. Bọn họ là làm sao biết? Vì bỏ đi giám sát bí mật con mắt, Ninh Nguyệt cố ý làm bộ cùng dư lãng thẩm thanh hai người đi ra giải sầu. Mãi cho đến mặt trời lặn xuống phía tây mới ngựa không dừng vó tới rồi, bọn họ là làm sao đoán được chúng ta muốn lên Phan Dương Sơn? Nghi vẫn trong lòng như sóng biển bình thường đánh ra Ninh Nguyệt đầu vóc, đương thân hình lướt qua trên đỉnh ngọn núi thời điểm sau lưng đàn cổ dĩ nhiên vào tay. Quanh thân linh lực đột nhiên nổ tung, nội lực phun trào như chạy trồm báo đớp. Thế nhưng, hoàn toàn tĩnh mịch. Huyết dịch còn trên đất chảy xuôi, máu tươi vẫn là đỏ tươi. Trên đất rải rác thi thể, rất nhiều vẫn không có cứng ngắc, từng đôi chết không nhắm mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước. Vừa mới chết không bao lâu. Dư Lãng ở Ninh Nguyệt bên người nhẹ giọng nói rằng: "Không vượt qua 15 phút." Kiếm thật nhanh. Thẩm Thanh túi đầu người kiểm tra một cái bị một kiếm quán hầu người, sắc mặt ngưng trọng dị thường đứng lên, kiếm dài hai thước bảy, kiếm rộng mới nửa thước, như vậy tế kiếm chỉ có thể dùng để đâm có thể đem loại binh khí này luyện tốt trong chốn giang hồ đã rất lâu không xuất hiện ta đã thấy linh nguyệt hơi hơi meo mắt lại nhìn trước mắt xâm la cảnh tượng toàn bộ sân trại bất luận nam nữ già trẻ toàn bộ diệt khẩu hơn nữa là một kiếm đức cổ tử vong bắt đầu kết cục đều là trong nấy mắt linh nguyệt hầu như có thể nhìn thấy một người vọt vào hồ đồ sơn tạc quần đột nhiên ánh kiếm nổ tung phảng phất con nhím phóng ra bồi thứ bình thường hướng bốn phía bắn nhanh mấy chục người liên phát sinh cái gì cũng không biết liền bị kiếm khí quán hổ mà chết một cái mang theo mặt nạ màu vàng kim người ta ở nộ giao bang bạch sa đường trên thuyền gặp qua hắn một kiếm giết nộ giao bang đệ nhị hộ pháp tư mã Cập. tư mã Cập võ công ta nghĩ dư lãng hẳn phải biết thế nhưng hắn lại bị kim diện nhân nhẹ nhàng như vậy một kiếm giết tê kiếm thật nhanh dư lãng nhất thời mở to hai mắt phảng phất cũng nhìn thấy kim diện nhân ra tay sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh mặt nạ màu vàng kim thẩm thanh đột nhiên bật ra trong dây lắc ngẩng đầu lên khó đến là thập nhị lâu lâu chủ 15 năm trước gia phụ cùng giang biệt vân đại hiệp liên thủ cùng thập nhị lâu lâu chủ cùng sát lâu lâu chủ từng giao thủ lúc trước võ lâm giang nam chính đạo hơn một chút thập nhị lâu từ đây tiêu thành di tích lúc trước thập nhị lâu lâu chủ dùng nhưng là một tay bạo pháp bị cha ta một kiếm bị thương hội âm bởi vì này nham hiểm ngộ thương còn để cha có chút hổ thẹn vốn cho là coi như nếu không thập nhị lâu lâu chủ mệnh cũng có thể làm cho thực lực của hắn đại lùi nhưng không nghĩ tới võ công của hắn dĩ nhiên không lùi mà tiến tới song ngư hội âm nam ở đáy xương chậu vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục bị đâm là thiến luôn rồi linh nguyệt bốn người liên thủ đem sơn trại toàn bộ lục soát một lần nhưng đáng tiếc đồng thời không có tìm được đầu mối hữu dụng nếu như từ cao tuần phủ trong tay cướp hạ gái dương rất đáng giá phòng trừng bọn họ cũng đã sớm cầm đội tiền. Cao tuần phủ chụp xuống chính là cái gì theo toàn bộ sơn trại bị diệt khẩu mà trường trôn ở lòng đất, thi thể thu nạp gần như 50, 60 người, chồng ở trong đại sảnh cũng giống một ngọn núi nhỏ. Linh Nguyệt ánh mắt có chút tối tăm, hắn cảm giác mình lại như một con thằng hề, ở phí hết tâm tư vì hậu trường con mắt biểu diễn. Nguyên vốn cho rằng chính mình đã nắm lấy chủ động, nhưng cuối cùng vẫn như cũ ở hậu trường hấp thụ trong lòng bàn tay này nốt. Dù cho ngẫu nhiên gian tìm tới một tia manh mối, như trước bị người dễ như ăn cháo xóa đi, sau đó trong bóng tối cười. Đi thôi qua một hồi lâu, Ninh Nguyệt mới thu hồi tâm tình. Nếu biết bản thân giờ nào khắc nào cũng đang đối phương giám thị hạ, như vậy sau đó kế hoạch hành động nhất định phải làm điều chỉnh. Nghĩ, Ninh Nguyệt bỏ lại cây đuốc trong tay, chỉ chốc lát sau, hỏa diễm lan tràn đem toàn bộ phòng khách đều bao vây ở bên trong liệt hỏa. Hơn 50 bộ thi thể kể cả toàn bộ sơn trại hóa thành quần quận khói đặc bay lên bầu trời. Tâm tình rất nặng nề, lần này không chỉ là Ninh Nguyệt, Dư Lãng Thẩm Thanh bọn họ cũng là suy tư. Kẻ địch so với bọn họ tưởng tượng còn có cẩn thận, còn độc hơn tay. Không lộ ra một ly một tí sơ sót. Một có không đúng, lập tức xóa đi cực kỳ sạch sẽ. Sơn đạo như trước cổ ghề, bốn người cũng đi rất chậm. Phía sau khói đặc như thẳng tắp cây cột rũi hướng thiên không, dù cho cách xa như vậy Ninh Nguyệt cũng mơ hồ cảm giác oan hồn ở bên thai vần quanh. Oeng! Phảng phất đống dưng nổ tung tiếng sấm, chấn động đến mức cả tòa núi đều ở hơi hơi lay động. Ninh Nguyệt bốn người bị này một tiếng kinh thiên động địa nổ tung chấn động đến mức tim mật đều nước, dưới chân dồn dập lão đạo nhịp. Nổ vang từ sơn trại cái tia truyền đến, dây đặc khói đen trên không trùng phảng phất mở ra địa ngục chi môn lại như có cái gì muốn từ bên trong khoan ra giống. Ở bốn người còn đang kinh ngạc thốt lên chưa định thời điểm, một đống đá rơi từ trên đỉnh ngọn núi lăn xuống phẳng phất có hàng vạn con ngựa chạy trốn nát xuống. Bốn người trong nháy mắt thức tỉnh, vội vã nhảy lên các hiện thần thông tránh thoát một đợt đá rơi. Nhưng vừa nãy cái kia một tiếng vang thật lớn vẫn như cũ đem bốn người sợ đến ăn đủ. Lỗ hai nơi sâu xa vẫn là như phong minh giống như nổ vang. Bầu trời trong trẻo, tiêu dương như lửa. Vậy mà còn biết sẽ đánh, lẽ nào Liền ông trời đều không vừa mắt. Bị tiếng sấm đánh thức sau khi, dư lãng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn khói đặc dần dần tung bay trên đỉnh ngọn núi. Nghe nói thi thể chịu đến xét đánh sau khi sẽ thi biến chứ. Trời nắng sét đánh ta từng thấy, nhưng trời nắng liền một đóa vân đều không có còn biết đánh nhau hạ lôi. Ta liền nghĩ mãi mà không ra rồi. Thẩm Thanh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nước đầu, nhìn bầu trời dần dần tản đi khói đen. Tuyệt đối không phải xét đánh. Về đi xem xem. Nhìn cái kia đen đặc viên, Ninh Nguyệt đột nhiên có một loại rất hoang đường suy đoán. Vừa dứt lời, thân hình hóa thành chớp giật lần nữa hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy như bay. Chương 138, thập nhị lâu mục đích thực sự Đơn sơ sơn trại đã hết mức sụp đổ, nguyên bản tập thể hỏa táng thi thể đã giải giấc ở các nơi càng là vô cùng thê thảm. Ở giữa đại sảnh, một cái ba trượng nhiều hố lớn còn đang bước lên mịt mờ bụi mù. Thảm, quá thảm. Bọn họ đến cùng tạo cái gì nghiệt liền chết đều không sống yên ổn. Dư Lãng rất muốn cười, nhưng hắn làm thế nào cũng không cười nổi, hơi hơi hai mắt nheo lại bỏ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt. Ta rõ ràng rồi. Linh Nguyệt nhìn khói đen bước lên hố lớn thật dài thở dài, cái này hố xác minh Linh Nguyệt suy đoán, võ công thực sự là một đô tốt. Nó có thể khiến người lực lớn vô cùng, có thể khiến người ta bước đi như bay thậm chí có thể hô mưa gọi gió rời non lấp biển. Mọi người nghĩ vận chuyển đồ vật, vì lẽ đó sáng tỏ nội lực. Nghĩ không tiếp xúc mục tiêu liền sáng tỏ cách không hấp vật. Nếu như võ công đến cao thâm đến đâu địa phương là không phải có thể một bước bước vào tinh không. Linh Nguyệt bốn người đều là Giang Hồ cao thủ võ lâm, vì lẽ đó bọn họ rất nhanh sẽ một lần nữa tụ lại giải rác thi thể. Lại từ trên sơn đạo di đến một đống tuổi lửa lần nữa điểm một cây đốt. Từ Giang Bắc đạo vận chuyển về Kim Lăng cái tiêm vạn thạch lương thực bên trong lẫn lộn một vạn thạch hòa dược Cao tuần phủ phát hiện cái này vì lẽ đó chụp xuống đám này lương thực, gồm hỏa dược cùng lương thực chia liệt đi ra. Cũng bởi vậy, Cao tuần phủ cả nhà bị diệt khẩu. Hỏa dược, thập nhị lâu quả thực là thật tài tình, dĩ nhiên có thể từ thiên công cắt lén ra một vạn thạch hỏa dược, gồm nó vận chuyển về Kim Lăng. Thập nhị lâu đến cùng phải làm gì? Một vạn thạch hỏa dược rốt cuộc muốn đối phó ai? Thẩm Thanh Mặt đã triệt để âm trầm lên. Hỏa dược có thể nói là đối với bọn họ võ lâm nhân sĩ đại sát khí, coi như mang võ công luyện được cao thâm đến đâu, người dù sao cũng là thân thể máu thịt. Triều đình nắm giữ trái dược cũng mang ý nghĩa Triều đình nắm giữ ức chế Võ Lâm nhân sĩ lá bài tẩy. Hỏa dược từ ra đời tới nay liền vẫn chưa từng xuất hiện dân gian, dân chúng bình thường thậm chí còn không biết có như thế một loại đồ vật. Cũng chỉ có hàng đầu Võ Lâm thế lực biết hỏa dược tồn tại, Triều đình cũng thường thường dùng hỏa dược nhắc nhở đám này giang hồ môn phái chú ý thu lại. Một khi hỏa diễm chạy vào dân gian, nguy hại đáng sợ khiến người ta không dám lơ nghĩ, mà thập nhị lâu muốn dùng hỏa dược đối phó ai cũng vô cùng sống động. Tuy rằng sớm biết thập nhị lâu thủ đoạn độc ác đê tiện vô sỉ, nhưng Thẩm Thanh vạn vạn không nghĩ tới thập nhị lâu dĩ nhiên độc ác muốn vận dụng hỏa dược. Ta của cương, một vạn thạch hỏa dược. Đây là muốn mang trời cũng nổ một cái lỗ thùng a. Dư Lãng cũng không dám đùa giỡn, đó là một vạn thạch hỏa dược, không phải một vạn thạch cây đông. Số lượng lớn như vậy hỏa dược nếu như bố trí tỏa đáng đủ để đem Giang Nam đạo võ lâm tận diệt. Xem ra trăm vạn muôn dân ngàn cân treo sợi tóc không phải bắn tên không đích, này một vạn thạch hỏa dược tuyệt đối không phải việc nhỏ. Cũng may Cao tuần phụ sớm hiện đồng thời giam giữ, bằng không. Ninh Nguyệt xoa xoa cảm, đột nhiên mặt sang nhìn về phía bên người Tinh. Tựa hồ cảm thụ Linh nguyệt ánh mắt, Tinh nhăn anh mi hướng về Linh Nguyệt sẽ lại đây nhìn ta làm gì? hiện tại rốt cuộc biết ta không lừa ngươi chứ? đạo kia sổ tay bí mật là Cao Tuần Phụ tự tay giao cho ngươi. ngươi nếu ta nói bao nhiêu lần mới bằng lòng tin tưởng. Quỳnh Tinh trong mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Không, ta chỉ là muốn xác nhận Cao Tuần Phụ mang sổ tay bí mật giao cho người mục đích. e sợ Cao Tuần Phụ đồng thời không có bản giao người đem sổ tay bí mật đưa đến ngự sử đại chứ. hắn muốn người đem sổ tay bí mật đưa tới chỗ nào? Quỳnh Tinh yên lặng cúi đầu, ánh mắt né tránh không dám nhìn nữa Ninh Nguyệt con mắt. tuy rằng Quỳnh Tinh không nói gì, nhưng Ninh Nguyệt biết bị bản thân đoán trúng rồi bốn người bước chân liền như vậy dừng lại, ninh nguyệt liền như thế nhìn quỳnh tinh con mắt, quỷ dị bầu không khí ở trong bốn người gian lưu chuyện là huyết thủ, cao tuần phủ để ta đem sổ tay bí mật giao cho tứ đại thần bộ bên trong huyết thủ, đồng thời đem phương thức liên lạc giao cho ta. nhưng là đang tránh né thập nhị lâu truy sát thời điểm ta mang phương thức liên lạc làm mất rồi. qua hồi lâu, quỳnh tinh mới thăm thẳm nói rằng không liên lạc được huyết thủ, ngươi liền không biết làm sao hoàn thành cao tuần phủ giao phó, bệnh tật tìm thấy thuốc lung tung bên dưới ngươi tìm tới ta, ta có phải là nên cảm ơn ngươi như thế để mắt ta? Linh Nguyệt mặc dù nói đùa dở lời nói, nhưng trên mặt lại không hề có một chút nào đùa dở vẻ mặt. Ngươi muốn sớm nói cho ta này sổ tay bí mật là cho huyết thủ đại nhân, ta đã sớm tin ngươi còn không thấy ngại trách ta. Linh Nguyệt đấy lòng không gì sánh được nhổ nước bọt, cũng bắt đầu nhìn thẳng vào sổ tay bí mật trong lỗ thai mặt mũi. Sơn ngoại sơn, bạch sơn thiên phàn quá. Thủy trung hỏa, bách vạn vô căn rách. Loại này đố chữ ở kiếp trước đã sớm chơi nát. Nửa câu đầu rõ ràng là địa phương, nửa câu sau rõ ràng là sự kiện. ở một nơi nào đó đem sinh một cái nào đó sự kiện sẽ đem tương quan liên kết điệu danh đưa vào liền có thể phá giải bí ẩn này ngữ. Sơn Ngoại Sơn, Bạch Sơn thiên phàn quá. ở Kim Lăng có thể cùng Bạch Sơn có quan hệ chỉ có kính hồ một bên Bạch Bình Sơn. Hơn nữa kính hồ phong cảnh ưu mỹ, mỗi đến trời nắng đẹp đều sẽ có người đến kính hồ chơi thuyền, chính là ngày rét trời nóng cũng không ngoại lệ. nhưng hạ nửa câu thủy trung hỏa bách vạn vô căn phách liền có chút đau đầu. thủy trung hỏa tất nhiên là chỉ hỏa dược, bằng không không thể xoay quanh hỏa dược triển khai như thế tranh đoạt liệt, thậm chí cao tuần phủ vì thế bồi thêm toàn gia tính mạng. nhưng kính hồ có cái gì đặc thù? cần vận dụng hỏa dược. Ninh Nguyệt biểu thị hận không thể lý giải. Trở lại quan đạo sau khi, bốn người bước đi độ cũng nhanh hơn, dùng khinh công gấp rút lên đường bốn người cũng giống như tiên hạc múa lên bình thường. Ông tay áo múa lên, trên không trung tiểm chuyển xê dịch như gió, như khói phiêu miệu như vân. Thẩm Thanh, Ninh Nguyệt đột nhiên quay mặt sang tỉnh lại cũng rơi vào trầm tư Thẩm Thanh, nhà ngươi mấy đời ở lại Kim Lăng, ngươi có từng nghe qua liên quan với Kính Hổ hoặc là Bạch Bình Sơn nghe đồn? Thử, Lẽ nào cùng Kính Hổ có quan hệ? Thẩm Thanh hoàn hồn sau khi tò mò hỏi, Kính Hổ nghe đồn có hai cái, cái thứ nhất là nghe đồn thời kỳ thượng cổ thiên thần giao chiến, Thiên đình Mân Thiên kính tự Tiên cung hạ xuống ở Bạch Bình Sơn ở ngoài hóa thành một mảnh hồ nước, cái này cũng là kính hồ tiên khởi nguyên. đương nhiên này đây là một cái thần thoại truyền thuyết, bất quá thượng cổ bát đại thần khí một trong Mân Thiên kính xác thực ở kính trong hồ bị người vứt lên mở. Hiện tại làm ta đại chu hoàng triều chấn quốc thần khí nấp trong hoàng cung đại nội. Cái kia một cái khác đây, linh nguyện trước tiên đem cái này bài trừ, thần a tiên a cái gì không một cái có thể tin. Thập nhị lâu không phải là muốn dùng hỏa dược ở kính hồ bên trong nổ thần khí chứ? Một cái khác là về chúng ta thẩm gia tổ tiên, 300 năm trước. Ta thẩm gia ra một cái kỳ tài ngút trời Thẩm Kim, Thẩm Kim không thích tập võ nhưng cũng tốt kinh thương. Năm đó ta thẩm gia cũng chỉ là là võ lâm một cái gia tộc nhỏ, gia tộc thực lực không bằng hiện tại vào nhất. Thẩm Kim kinh thương 30 năm, kiếm được ngàn vạn gia tài. Lấy gia tộc năm đó lời giải thích ra Giang Nam thương nhân tài phú tổng số, chính là nắm ngân lượng lát nhà tổ nơi không dùng hết. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, thẩm gia bởi vì tài phú mà danh động Giang Hồ, nhưng cũng bởi vì tài phú mà bấp bênh. Dù cho thẩm gia lại thích làm việc thiện tiêu tiền như nước như trước không ngăn được những kia hạng giá áo túi cơm lòng ngương giả thú. Cũng may Thẩm Kim một đời vì thiện đúng là gộp lại không ít mỹ danh, bất đắc gì hắn làm một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu quyết định. Thẩm Kim chọn một cái ngày hoàng đạo liền ở trước mặt mọi người đem ra tài bạc triệu toàn bộ chìm vào kính hồ. Ồ, bỏ xe giữ tướng. Người tổ tông đúng là cầm được thì cũng buông được a. Linh Nguyệt kinh ngạc nói rằng, không phải ai cũng có thể làm ra quyết định như vậy, người chết vì tiền chim chết vì ăn, bao nhiêu người vì tiền tài lục thân không nhận. Mà Thẩm Kim dĩ nhiên tay trắng dựng nghiệp kiếm được ra tài bạc triệu, có thể quả đoán chìm vào đáy hồ lấy bỏ đi bọn đạo trích tham lam. Đám triều hạng giá áo túi cơm tuy rằng thống hận tức hận, nhưng việc đã đến nước này cũng không thể làm gì. Thầm Kim trước mặt mọi người lập lời thể trừ phi Giang Nam đại hạn kính hồ nước ô, Thẩm Kim Di bảo mới có thể lại thấy ánh mặt trời cứu tế vạn dân. Nhưng 300 năm qua đừng nói kính hồ nước ô, liền ngay cả mực nước cũng không có giảm xuống mảy may. Thử! Linh Nguyệt đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt lộ ra suy tư vẻ. Dần dần, Linh Nguyệt con ngươi đột nhiên phóng to, xưa nay nỗ lực khắc chế bình tĩnh Linh Nguyệt trên mặt dĩ nhiên lộ ra thất kinh vẻ mặt. Linh Nguyệt, ngươi làm sao? Dư Lãng cảm giác nhạy cảm đến Linh Nguyệt dị thường mà từ linh nguyện trên mặt, dư lãng cũng cảm nhận được song việc thái nghiêm trọng. hy vọng ta đoán sai, bằng không, thật sự muốn. linh nguyện trong miệng tự lẩm bẩm, thân hình đột nhiên bắn nhanh hóa thành lưu quang hướng con đường một bên khác bay nhanh. dư lãng ba người tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng cũng bước nhanh đuổi tới. bốn người thân hình như như gió, trong thời gian ngắn đã nhảy ra sáu, bảy dặm. trong chốc lát, bốn người lần nữa đi tới buổi sáng vị trí kính hồ bên cạnh. kính hồ giống nhau đã từng yên tĩnh, sóng nước lan kéo tâm cũng đi theo chậm chầm. bất kể là ai. Nhìn thấy nơi này mỹ cảnh đều sẽ không tự chủ say mê trong đó. Vô số bùm trắng lại như trên mặt nước hiện lên lông chim, tiên tĩnh ở mặt nước bừng bèn. Ở Kính Hồ bên trong Du Hồ chơi thuyền chính là giữa nhân thế cực hạn hưởng thụ. Nhưng giờ khắc này, Ninh Nguyệt lại hoàn mỹ thưởng thức mỹ lệ hồ cảnh, thân hình hào không ngừng lại nhảy ra bờ hồ hướng về Kính Hồ mặt nước chạy đi. Dư Lãng thân hình nhảy một cái, gấp hướng về Ninh Nguyệt đuổi theo, hai người dưới chân mặt nước lại như thật sự kết băng giống như vậy, ngoại trừ đạn ra một chút gợn sóng lại cùng kiên cố mặt đất như nhau. Mà Thẩm Thanh lại ở kính ven bờ hồ không thể không dừng bước nhìn ở trên mặt nước lao nhanh dần dần đi xa hai người, Thẩm Thanh cười khổ lắc lắc đầu. Khinh công của hắn rất cao, so Quỳnh Tinh cao hơn rất nhiều, nhưng nếu muốn như Dư Lãng cùng Ninh Nguyệt như vậy đạp thủy vung ngân, vượt qua mười dặm kính hồ, nhưng căn bản không thể. Vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là cười khổ dừng lại, cùng Quỳnh Tinh ở kính hồ nước ngạn chờ đợi. "Ninh Nguyệt, đến cùng làm sao? Ngươi phát hiện cái gì?" Dư Lãng sắc mặt nghiêm túc đi theo Ninh Nguyệt bên người, Ninh Nguyệt chỉ là nghiêng mặt sang bên liếc mắt nhìn suýt chút nữa lảo đảo một cái tại trong nước đi. Dư Lãng hàng này khinh công quá lãng lơ hai chân liền như thế lẳng lặng đứng ở trên mặt nước, tựa hồ cùng nước hòa làm một thể. sóng nước cuồn cuộn liền như thế trở giả dư lãng chặt chẽ đi theo bản thân. như thế lẳng lơ khinh công, là linh nguyệt bây giờ căn bản không dám tưởng tượng, linh nguyệt có thể làm được đạp thủy vô ngân đã cực hạn, nhưng trên giang hồ có thể làm được đạp thủy vô ngân cũng chỉ là 20. ta đang suy nghĩ thẩm kim năm đó câu nói kia, giang nam đại hạn, kính hồ nước khô, nhưng chỉ cần có đầu góc cũng biết, coi như giang nam đại hạn mọi người chết đói, kính hồ nước cũng sẽ không khô. kính hồ nước lượng chính là toàn bộ giang nam hồ nước gộp lại cũng không sánh nổi. Nhưng kính hồ nước khô thật sự cần thiên hạ đại hạ sao? Kính hồ mực nước cao hơn Trường Giang mực nước trăm trượng, cao hơn thành Kim Lăng bảy mươi trượng. Một khi kính hồ vỡ đê, như nước sông trời rơi xuống tiểu thiên, đến thời điểm toàn bộ Kim Lăng phủ, Hàn Giang phủ, Thái Hưng phủ hầu như đều muốn bị liên lụy. Thủy Trung Hỏa, bách Vạn Vô căn cách, đến thời điểm chết đâu chỉ trăm vào người. Chương 139, Kim Lăng tuyệt đỉnh thẩm thiên thu. Vậy cũng không đúng vậy. Dư Lãng vừa bắt đầu cũng bị Ninh Nguyệt lời nói sợ đến ăn đủ, kính hồ nước chảy ngược mà xuống xác thực trời đất sụp đổ, nhưng một hồi vừa khôi phục nhận ra được hở. Kính Hồ bờ nước ở phía tây, địa thế chính là tây cao đông thấp. Coi như bờ nước vỡ đê cũng không thể ngã rót vào Kim Lăng, mà mực nước thấp phía đông có liên miên Bạch Bình Sơn chống đỡ, Kính Hồ nước làm sao có thể chút xuống? Người cũng biết Bạch Bình Sơn nhìn như hùng vĩ nhưng bên trong có bao nhiêu động đá, một vạn thạch hỏa dược đủ để đem Bạch Bình Sơn nổ ra một lỗ hổng, vạn cân lượng nước để ép, toàn bộ Bạch Bình Sơn đều sẽ ở thủy áp hạ tan vỡ. Thập nhị lâu vì được đến thẩm kim tài phú dĩ nhiên không để ý vạn ngàn ánh bình minh chết sống muốn nổ tung Bạch Bình Sơn, tội ác cuồn cuộn thiên địa bất dung. Coi như lại tội ác tại trời ác đồ cũng không làm được cỡ này táng tận thiên lương việc. Linh Nguyệt nói xong, đã tới đến Bạch Bình Sơn Trăn, ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cao vút trong mây ngọn núi. Gần như vông góc vách đá hóa thành thiên nhiên đê, trăm ngàn năm qua tụ lại kính hồ nước. Mà Linh Nguyệt cũng nhìn thấy mặt kia mực nước bên trên hai mươi mấy trượng vách đá khắp nơi lỗ nhỏ, nếu như một vạn thạch hỏa dược ở đây làm nổ. Cái này nguy nga vách núi thì sẽ ầm ầm sụp đổ. Đấy lòng cuối cùng may mắn bị đánh nát, đương Linh Nguyệt nhìn thấy Bạch Bình Sơn vách núi sau khi liền biết, mặt này vách núi không ngăn được một vạn thạch hỏa dược. Mà chỉ cần bị nổ ra một lỗ hổng toàn bộ bạch bình sơn liền không ngăn được kính hồ nước. chờ đến ninh nguyệt cùng dư lãng trở về, nghe xong ninh nguyệt suy đoán thẩm thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tình con ngươi càng ngày càng sâu không lường được. dư lãng cũng không cười nổi nữa, ngồi ở bên bờ trên cỏ nhìn xa xa ngọn núi mọi người. ninh nguyệt, tiếp theo nên làm sao đây? dư lãng rất thông minh, trong ngày thường cũng rất yêu thích động não, nhưng không biết từ thời điểm nào bắt đầu, chỉ cần cùng ninh nguyệt cùng nhau hắn liền rất ít động não. đặc biệt là lần này, đầu của hắn hầu như đều muốn nổ. hàng đầu then chốt chính là đám kia bị cao tuần phủ dẫn đi hòa dưỡng chỉ cần tìm được đám này hỏa dược liền có thể ngăn cản thập nhị lâu âm lưu thẩm thanh nhìn bình tĩnh kính hồ chậm rãi nói linh nguyệt ngươi có thể tìm tới bị cao tuần phủ hận đi hỏa dược ma quỳnh tinh đột nhiên ngẩng đầu lên mắt sao như kiếm nhìn trầm trầm linh nguyện mặt có lẽ ở đây quan tâm nhất đám này hỏa dược tâm tích chính là quỳnh tinh đương ba cật mắt cùng nhau nhìn mình trầm trầm thời điểm linh nguyện đột nhiên cảm giác áp lực như núi cao tuần phủ nói không chừng đã đem hỏa dược triệt để hủy diệt rồi phải biết hỏa dược vật này tuy rằng rất lợi hại nhưng cũng rất yếu đuối chỉ cần hướng về trong sông một tung nhiều hơn nữa hỏa dược cũng báo hỏng Linh Nguyệt cười nhạt nói, tâm lại không khỏi đánh tới cổ. Nếu như đổi làm Linh Nguyệt đứng ở Cao Tuần Phụ vị trí, lúc trước một khi Cha Ra Thập Nhị Lâu mục đích liền trực tiếp đem hỏa dược tung nhập trong sông. Nhưng Linh Nguyệt cũng biết người của thế giới này có lúc khá là chết suy nghĩ, hắn không dám hứa chắc Cao Tĩnh Minh có phải là còn giữ này mầm thai họa làm tội chứng. Mặc kệ làm sao, chúng ta ít nhất biết rồi Thập Nhị Lâu muốn làm cái gì. Linh Minh, theo ta cùng đi thẩm phụ đi, chúng ta cần đem việc này trước mặt báo cho Giá Phụ. Võ Lâm Giang Nam Minh Đại Hội ít ngày nữa liền muốn cử hành. Đến thời điểm đem thập nhị lâu kế hoạch công chư với chúng tất nhiên có thể gây nên xúc động tình cảm của chúng. Có võ lâm đồng đạo hỗ trợ dù sao cũng tốt hơn một mình phấn khởi chiến đấu không phải ma. Cũng được, nói thật sự ta đến Kim Lăng cũng hơn một tháng lại vẫn không đi thẩm phủ bái phòng thẩm lao gia tử. Không biết ba phụ có thể hay không trách tội ta không hiểu lễ nghi. Ninh Nguyệt cường lắp một cái khuôn mặt tươi cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra Ninh Nguyệt trong nụ cười cay đắng. Ngươi đến Kim Lăng sau khi khi nào từng có nhà rôi? Bốn người lần nữa hóa thành hồ điệp muôn lên, trong chớp mắt biến mất ở cánh hồ bạc nước. Kim Lăng tuyệt đỉnh, Giang Nam thẩm phủ Đây là toàn bộ giang nam đạo huy danh to lớn nhất, danh tiếng vang nhất địa phương. Linh Nguyệt lần đầu tiên tới Kim Lăng Thẩm phủ, ở Thẩm Thanh dẫn dắt đi một đường thông suốt. Thẩm phủ rất lớn, đại ở trong thành Kim Lăng hầu như không tha cho. Vì lẽ đó, trong thành Kim Lăng chỉ là Thẩm phủ tổ Đình, Thẩm gia đại đa số thời điểm đều ở thành Kim Lăng ngoại thành phía đông trong biệt viện. Võ Lâm Giang Nam Minh Đại hội sắp bắt đầu, gần nhất Thẩm phủ đã vào ở không ít võ lâm giang nam nhân sĩ. Hơn nữa càng nhiều không tư cách ở lại Thẩm phủ mà ở Kim Lăng hoặc là vùng ngoại ô thôn trấn tự mình giải quyết thực túc vấn đề. 10 ngày sau khi Giang Nam Đạo Bát Đại môn phái trưởng môn đều sẽ đến, đến thời điểm thị huyết vi minh Giang Nam Đạo võ Lâm minh thì sẽ chính thức thành lập. Xem ra rất chính quy, rất cao lớn trên, trên thực tế chính là làm viện. Có như thế nhiều thời gian cử hành cái nghi thức, sớm là có thể triển khai công tác, thậm chí có thể nói cũng đã có thể chuẩn bị cùng thập nhị lâu quyết chiến. Linh Nguyệt đi theo Thẩm Thanh đi gặp Thẩm Thiên Thu, dư lãng ngồi tiếp Quỳnh Tinh ở hậu viện chờ đợi. Cũng chỉ có cùng Thẩm gia người thân cận nhất mới có thể đi vào hậu viện, Thẩm phụ hạ nhân cũng rất có nhãn lực bên người hầu hạ. Thẩm Thiên Thu còn rất trẻ, ít nhất xem ra rất trẻ trung mặt trắng không dâu, đầu đội văn sĩ mũ ngược lại càng nhiều như một cái giang nam văn sĩ mà không phải võ lâm giang nam nửa bầu trời người đứng đầu. Hơn nữa người của thẩm gia tựa hồ cũng rất văn nghệ, thật giống mỗi người rất có nghệ thuật tế bào. Thẩm Thanh Đam mê âm luật, mà Thẩm Thiên Thu thật giống rất yêu thích đàn thanh. Toàn bộ trong thư phòng treo đầy tranh chữ hầu như đem bốn phía vách tường đều che đậy. Mà Thẩm Thiên Thu giờ khắc này cũng chính ngưng thần tĩnh khí ở bàn trên múa bút vẫy mực. Cha. Vạn Bối Ninh Nguyệt, bái kiến thẩm đại hiệp. Thẩm Thiên Thu dừng bút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về Ninh Nguyệt. Trong mắt Tinh Mang lấp lóe phảng phất lợi kiếm bình thường đâm thẳng linh nguyệt con ngươi, đạo kia ánh mắt ngưng tụ như thật, thật giống có thể xuyên thấu qua da thịt thấy rõ hư thực. "Tốt, Thẩm Thiên thu đại tán một tiếng, ánh mắt sắc bén cũng biến nhu hòa lên, không hổ là thiếu niên anh kiệt, không nghĩ tới tuổi còn trẻ, tu vi võ công đã đang đường nhập thất. Không chỉ có đánh được rồi cơ sở, còn đã bước lên hoạn lộ thiên thang. Nếu không trên đường chết trẻ, 10 năm sau khi thiên cơ các thiên bảng tất có một chỗ của ngươi." "A." Linh nguyệt sử sốt, hắn không nghĩ tới Thẩm Thiên thu lần đầu gặp gỡ hắn dĩ nhiên sẽ cho hắn như thế cao đánh giá. Tuy rằng hệ thống ở tay Ninh Nguyệt không hoài nghi chút nào bản thân sau này sẽ đạt được cao bao nhiêu thành tựu, nhưng từ một cái răng nam đạo võ lâm người đứng đầu trong miệng nói ra liền không chỉ là đơn giản khen ngợi, hơn nữa còn là đối với Ninh Nguyệt tán thành tán đồng. 10 năm chỉ là một cái bảo thủ đánh giá, Ninh Nguyệt cũng biết mình không thể có thời gian 10 năm. Nhưng đối với ngoại giới tới nói, 10 năm đã là đánh giá rất cao. Thiên bảng 20 tên, cũng chỉ có 12 cái tên. Ngoại trừ thiên cổ đệ nhất thiên tài tuyệt thế thiên mộ tuyết, cái nào không phải đến tuổi 40. Nhạc Long Hiên năm đó một lần đột phá đứng hàng thiên bảng là 38 tuổi. Lịch Thương Hải là 35 tuổi. Nhưng Ninh Nguyệt đây, 10 năm sau khi 13, 11 tuổi, tiền bối qua khen rồi, vãn bối kinh hoàng. Ninh Nguyệt túi người hành lễ, đem tư thái thả càng thấp hơn. Thanh nhi, tuy rằng ngươi ngày gần đây võ học tăng nhanh như gió, nhưng ngươi cũng biết vi phụ vì sao vẫn không hài lòng lắm." Thẩm Thiên Thu không có tiếp tục tán thưởng Ninh Nguyệt, mà chuyển qua mắt thấy đứng ở Ninh Nguyệt bên người Thẩm thanh. "Là hài nhi thiên tư ngu dốt, để cha thất vọng rồi. Con trai của ta như thiên tư ngu dốt, cái kia trên đời liền không mấy cái thiên tư chắc về rồi." Thẩm Thiên Thu rất nạo nghễ ngắt lời nói bởi vì ngươi tuy rằng căn cơ kiên cố nhưng ngươi chưa bước lên bản thân võ đạo ngươi còn chưa mở ích ra bản thân phải đi đường không vào tiên thiên đều run rẩy vừa vào tiên thiên lại là không tiên thiên sau khi con đường võ đạo liền không cách nào lấy làm ương, chỉ có thể dựa vào bản thân sở lăn đánh bỏ bước lên đỉnh cao ai cũng giúp không được ngươi ai cũng chỉ điểm không được ngươi linh nguyện so ngươi nhỏ hơn vài tuổi mà lại đột phá tiên thiên thời gian cũng không dài nhưng hắn cũng đã bước lên thuộc về mình võ đạo mà ngươi tuy rằng tu vi tinh thần rất nhiều nhưng ngươi cảnh giới võ đạo nhưng thủy trung tại chỗ đã bước thanh nhi hiếm thấy ngươi cùng Linh Nguyệt tương giao đối với con đường võ đạo các ngươi muốn nhiều hơn giao lưu vâng Hải Nhi ghi nhớ đa tạ tiền bối đề điểm Linh Nguyệt tuy rằng không người nói xong nhưng đầu óc nhưng là một đoàn mơ hồ ta bước lên võ đạo ta đặc biệt mà chính mình cũng không biết Linh Nguyệt ngươi cũng đừng khách khí gọi ta tiền bối trực tiếp gọi bá phụ ta đi nghe Thanh Nhi nói ngươi đoạn thời gian gần đây vẫn đang điều tra thập nhị lâu có thể có cái gì phát hiện Thẩm Thiên Thu rất khôn khéo không đề cập tới Thiên phụ bị thương nặng sự lại như thu thập thập nhị lâu chính là Giang Nam đạo võ Lâm sự bình thường Đối với bình thường môn phái Võ Lâm hoặc là Lục Lâm hào hán, Thiên Mạc phủ khống chế bản thân phát triển, là kẻ thù của chính mình. Vì lẽ đó Thiên Mạc phủ bị thương bọn họ chỉ có thể vỗ tay kêu sướng. Nhưng đối với Kim Lăng Thẩm phủ, như vậy lại không giống nhau. Thiên Mạc phủ khống chế bọn họ không được, mà bọn họ cũng không cần thiết giống Thiên Mạc phủ hai chân tìm cảm giác ưu việt. Vì lẽ đó Thẩm Thiên Thu sẽ không bởi vì Thiên Mạc phủ bị thương mà cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng cũng sẽ không biểu thị đồng tình. Cha, chúng ta chính muốn bẩm báo việc này. Đi qua ninh huynh không ngừng nỗ lực kéo tơ bóc kén bên dưới rốt cục bị ninh huynh vạch trần thập nhị lâu âm u. Thập nhị lâu lén lút vận lên một vạn thạch hỏa dược tiến vào giang nam, bọn họ ý đồ đập ra kính hồ bờ đông bạch bình sơn thả cảm kính hồ nước. Cái gì? Thẩm Thiên Thu nhất thời thay đổi sắc mặt vô bàn đứng dậy, cái này âm u thật đáng sợ, kính hồ nước đổ xuống mà xuống có thể tạo thành nửa cái giang nam đạo đại hồng thủy. Thử thương dùng cái gì ngàn và kế? Mà thập nhị lâu như thế làm mục đích lại một mực chỉ vì kính hồ đáy nước thẩm kim bảo tàng. Thập nhị lâu, tôi không thể tha thứ, Thẩm Thiên Thu nổi giận quát. Khí thế trên người bỗng nhiên sôi trào, trong nháy mắt như vạn cân áp lực áp linh nguyệt cùng thầm thành không thể động đậy. Liền ngay cả hô hấp cũng biến thành như vậy trầm trọng hy vọng xa vời. Vốn cho rằng chính mình tu vi tại tiên tiên bên trong coi như không phải hàng đầu muốn tự vệ cũng là không ngại. Có thể thẩm thiên thu vô ý khí thế bạo phát mới để linh nguyệt rõ ràng, tu vi của chính mình ở cao thủ chân chính trong mắt biết bao buồn cười. Linh nguyệt cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, dư lãng khinh công rõ ràng như thế cao, tại sao lúc trước ở giang biệt vân mặt trước liền chạy đều chạy không thoát. Bị bọn họ khí thế khóa chặt, một tia nội lực đều không nhấc lên được đến sao vậy chạy? nổi giận sau khi Thẩm Thiên thu một mặt lúng túng nhìn đầu đẩy mồ hôi hai người thu hồi bạo phát khí thế, Linh Nguyệt lúc này mới tham lam hô hấp không khí ánh mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt nồng đậm kiêng kỵ. Hiền đi ta, vừa mới lao phu nhất thời tức giận, không thu nổi a, người không thu nổi, kém chút đem ta biệt chết ta. Linh Nguyệt tự nhiên không dám đem lời nói tự đấy lòng nói ra khỏi miệng, nhưng là yên lặng hít sâu một hơi lần nữa đổi đủ cười nhạt nhạt. Thẩm Bá phụ, thập nhị lâu tuy rằng tội không thể tha thứ, nhưng cũng may cái kia nguyên bản dùng để nổ tung bạch bình sơn một vạn thạch hỏa dược bị Cao Tuần phụ giam giữ đồng thời bí mật tăng lên. Hiện tại chúng ta hàng đầu làm chỉ có hai điểm, một điểm là võ lâm giang nam đồng đạo mau chóng đặt thành liên minh, bắt đầu toàn diện đối với thập nhị lâu đạc kích. Điểm thứ hai chính là tìm ra bị cao tuần phụ chuột xuống hỏa dược tam tích, lập tức phá hủy. chương 140, ninh nguyệt mất tích, người có lẽ chỉ có bị bức ép ép một cái, hắn mới sẽ xuất ruột, sẽ tăng nhanh nguyên bản tản mạn bước tiến. ở từ ninh nguyệt nơi này biết được thập nhị lâu mục đích sau khi võ lâm giang nam cũng lên, dẫn kính hồ nước chảy ngược, này không còn là chỉ cần giang nam trưởng gian trừ ác sự, mà là toàn bộ giang nam đạo sống còn đại sự. Vô số bồ câu đưa thư tự thẩm phủ biệt viện ra, như cơn lốc biển động bình thường bao phủ Võ Lâm Giang Nam. Báo, báo cáo trưởng môn, Kim Lăng thẩm phủ dùng bồ câu đưa tin. Một tên tông môn đệ tử dơ hộp thư chạy như bay hướng về trưởng môn phòng luyện công. Ồ, tất nhiên là vì Thảo Phạt thập nhị lâu việc. Rất tốt, rất tốt, lúc này chính là hiếm thấy Võ Lâm thịnh hội. Chúng ta trước tiên án binh bất động, vì sư định phải cố gắng lưu tính lưu tính, tranh thủ lợi ích sử dụng tốt nhất. Sư phụ, thập nhị lâu làm nhiều việc các nhân thần cũng vẫn chúng ta chính đạo võ lâm phải làm một lòng giữ gìn võ lâm công nghĩa tại sao có thể mang tới những kia tính toán đây? Đứng ốc, giữ gìn võ lâm công nghĩa có thể coi như ăn cơm sao? có thể nuôi sống chúng ta thiên hương phái trên dưới 500 đệ tử sao? hành đầu giang hồ dựa vào chính là cái gì? võ công danh vọng nhưng tranh vĩnh viễn là lợi ích thiên hương phái trưởng môn trầm rãi triển khai tờ giấy vẹn vẹn liếc mắt nhìn con mắt nhất thời trợn lên tròn trịa nhanh đi thông báo các sư huynh đệ của ngươi lập tức thu thập hành trang chúng ta tức khát ra sư phụ ngài không phải nói chúng ta trước tiên án binh bất động được được được, được tính sao? liu tinh cái rắm. Trời đánh thập nhị lâu, lại muốn nước ngập Giang Nam đạo, chỉ là lần này không chơi chết hắn chúng ta Giang Nam đạo Võ Lâm ăn ngủ không yên. Nhanh lên một chút đừng làm phiền, mau mau theo vi sư đi trừ ma vệ đạo. Báo, báo cáo đại đương gia, đây là tiểu nhân vừa bắn xuống đến bồ câu đưa thư, thật giống là từ Kim Lăng Thẩm phủ bay ra ngoài. Một tên sơn tặc đầy mặt định nọt đem hộp thư đưa tới đại đương gia trước mặt. Ồ, đám kia chính đạo môn phái Võ Lâm lại muốn làm cái gì? Lẽ nào gần nhất trong tay căng thẳng dự định tới một lần phạm vi lớn thay trời hành đạo. Chúng tiểu nhân, xuống tốt tốt dọn dẹp một chút. Nếu như Thẩm lão tộc muốn đối với chúng ta ra tay, chúng ta trước hết tiến vào trong núi sâu chôn cái nửa năm. Nói xong, chậm rãi triển khai hồ thư, "Mẹ, lão tử không biết chữ a, lão tam ngươi thay ca nhìn một cái." Một bộ văn sĩ dáng dấp lão tam tiếp nhận tờ giấy vừa nhìn, nhất thời sững sờ trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác tươi cười, "Tốt. Lần này Giang Nam chính đạo võ lâm muốn xui xẻo rồi." Không nghĩ tới Thập Nhị lâu đã vậy còn quá tàn nhẫn như thế tuyệt. "Sao rồi?" Thập Nhị lâu muốn dùng vạn thạch hỏa dược nổ tung Bạch Bình Sơn, dẫn tính hồ nước ngập Giang Nam đạo. Đến thời điểm liền coi như bọn họ không toàn quân bị diệt cũng đến nguyên khí đại thương. Đại ca, Kim Lăng Thẩm phủ rộng rãi mời võ lâm Giang Nam hảo kiệt tụ hội thẩm phủ biệt viện tổ chức võ lâm đại hội đây. Ngụ nội nó, chúng tiểu nhân, cầm tốt giá hỏa theo lão tử Hạ Sơn, đại đương gia vừa nghe nhất thời nổi giận, vô bàn một cái quát lên. Đại, đại ca, chúng ta Hạ Sơn, làm gì nha? Cuối cùng bỏ một phiếu. Một cái rắm, lão tử muốn đi tham gia võ lâm đại hội giết chết thập nhị lâu mẹ kiếp. Đại ca, những kia chính đạo võ lâm trên quầy đại sự quan chúng ta đánh dấm. Để bọn họ cùng thập nhị lâu chó can chó. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu chẳng phải càng tốt hơn? Lão Tam lóe âm độc thần quang nghi ngờ hỏi: "Lão Tam a, đại ca không biết chữ, không có ngươi trong bụng nhiều như vậy mực nước, nhưng đại ca lại hiểu một cái đạo lý, chúng ta bắt cá, không thể một lần mang cá đánh hết. Thập nhị lâu đám khốn kiếp này muốn nước ngập Giang Nam đạo. Đến thời điểm mọi người chết hết chúng ta cướp ai đi. Đây là đem chúng ta hướng về tử lộ trên bờ ca." Đại ca cao kiến. "Chúng tiểu nhân, 15 phút thu thập, 15 phút chỉnh đốn đội ngũ, cùng đại đương gia hạ sơn trừ ma vệ đạo." Giang Nam bắt đại môn phái ngồi không yên mà những kia nhàn tản môn phái nhỏ càng là ngồi không yên. Nếu như thập nhị lâu kế hoạch thành công, có lẽ danh môn đại phái nguyên khí đại thường, mà bọn họ những này cửa nhỏ môn phái nhỏ đặc biệt xong đời. ở thiên nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, bọn họ điểm ấy võ công chính là đưa món ăn. chạy đúng là có thể chạy, nhưng tổ nghiệp cơ nghiệp tất cả giang nam đạo, chạy bằng làm lại từ đầu, cái này cũng là muốn mạng già của bọn họ. thập nhị lâu như thế làm cùng diện nhân tổ đình bảo nhân tổ mộ không phân cao thấp, trần trụi phản nhân loại khủng bố hành vi, xúc động tình cảm quân chúng, quả thực có thể nói ở nóng bỏng trong chảo dầu nổ nước thiên kiến mẹ phái, tính toán tỉ mỉ những này đều không để ý tới. Khi chiếm được Kim Lăng Thẩm phủ sau khi thông báo, toàn bộ võ lâm Giang Nam thế lực khắp nơi chỉ còn lại một cái ý nghĩ, "Ít ít ít mẹ hắn." Ninh Nguyệt không có đi Thiên Mạc phủ, cũng không có đem tin tức này nói cho Kim Dư Đồng. Hắn luôn có một loại trực giác, sau lưng của chính mình có một đôi mắt thời khắc nhìn mình chằm chằm. Lỗ đạt trước khi chết từng thừa nhận quá, Thiên Mạc phủ bên trong không chỉ có hắn một cái gián điệp. Cái kia giấu ở nơi càng sâu gián điệp chức vị càng cao hơn, có lẽ thực lực càng mạnh hơn. Ninh Nguyệt hoài nghi cái kia cao cấp gián điệp ngay tại Kim Lăng Thiên Mạc phủ. Có lẽ hắn cũng là thông qua Thiên Mạc phủ thấy rõ nhất cử nhất động của mình. Nếu như đem mình hiện chân tướng nói cho Kim Dư Đồng, có lẽ cái kia hậu trường hắc thủ sẽ lại ra tay. Linh nguyệt thua nhiều lần như vậy, cũng không bao giờ có thể tiếp tục thua. Tìm tới hòa dược, chuẩn bị động làm chủ động là linh nguyệt cơ hội duy nhất. Thủy trung hỏa, Bách vạn vô căn phách. Ngươi nếu muốn huyết thủ đại nhân thay ngươi phá hoại một vụ án này, ngươi làm gì thế không tiết lộ thêm điểm manh mối? Hiện tại ta có thể tra cũng đã tra xét, còn kém cái này then chốt đồ vật ngươi đến cùng đem nó tàng đâu? Sẽ không thật bị ngươi tung trưởng giang bên trong chứ? Linh Nguyệt nhẹ giọng than thở. Chậm rãi từ gối đầu phía dưới móc ra một mặt lệnh bài. Lệnh bài mặt trái là huyết thủ hai chữ, mặt phải là thiên mạc. Đây là một mặt có thể liên hệ huyết thủ lệnh bài, cũng là Vu Bách Lý trước khi chết nhét vào trong lồng ngực của hắn. Vu Bách Lý là huyết thủ người này ở Tô Châu Thiên mạc phủ không tính bí mật, mà Cao Tuần phủ cũng phải Quỳnh tinh đem sổ tay bí mật giao cho huyết thủ điều này làm cho Ninh Nguyệt có chút ngạc nhiên. Vì sao đều là huyết thủ? Thiên mạc phủ phụ mệnh với thiên tử, trên căn bản chỉ cần làm được kim bài bổ đầu, liền chỉ cần đối với hoàng thượng một người phụ trách. Nhưng Thiên Mạc phủ lại còn có 5 cái đặc thú ngoại lệ. Thiên Mạc phủ Bộ Thần Sở Nguyên chính là toàn bộ Thiên Mạc phủ tinh thần tượng trưng, ở Thiên Mạc phủ quyền lợi cùng thiên tử bằng nhau. Mà 4 cái Ngự tứ phong hào thần bộ nhưng là Thiên Mạc phủ đặc biệt nhất tồn tại. Có tiên chạm hậu tấu quyền lực, có điều tra thiên hạ bất kỳ vụ án quyền lợi, quan trọng nhất đó là nội quan hơn nửa cấp, bất luận đối với người nào. Chính là kim bài bộ đầu, ở Ngự tứ thần bộ trước mặt cũng chỉ có nghe lệnh làm việc phần. Tứ lại Ngự tứ thần bộ võ công cảnh giới làm sao không ai biết, liền Thiên Mạc phủ hồ sơ ghi chép cũng chỉ có sâu không lường được bốn chữ. Huyết thủ càng là tứ đại thần bộ bên trong đặc biệt nhất một cái, tay nguyệt vô tình, ra tay chưa bao giờ để lại người sống, quả thực so sắt thần còn sắt thần. Bị hắn nhìn chằm chằm, trên căn bản đều không kết quả tốt. Vì lẽ đó tuy rằng rõ ràng Vu Bách Lý đem ngọc bài giao cho dụng ý của chính mình, nhưng Linh Nguyệt lại chậm chạp không có quyết định có phải là muốn liên lạc với huyết thủ. Thiên Mạc phủ nghe đồn huyết thủ chính là thiên sát cô tinh chuyển thế, ai dính lên ai xui xẻo. Cao tuần phủ sẽ không bởi vì dính lên huyết thủ bị khắc chết chứ. Linh Nguyệt đột nhiên nổ nước bọt nói rằng, trong giây lát, Linh Nguyệt vẽ mặt giải ra, Cao tuần phủ sổ tay bí mật để Quỳnh Tinh giao cho huyết thủ. Trọng điểm là vì nói cho huyết thủ thập nhị lâu kế hoạch sao? Đối lập với kế hoạch, đám kêu hỏa dược tam tích mới phải mấu chốt nhất chứ. Hỏa dược nấp trong kinh thành Thiên công cát, thủ vệ nghiêm mật nước chảy không lọn, chính là đại chu hoàng triều đối phó cao thủ võ lâm cuối cùng lá bài tẩy. Nếu như ở kinh thành không có nội ứng, hoặc là nói không có đại nhân vật ra tay, căn bản không thể lén ra một vạn thạch hỏa dược. Nghĩ tới đây, Linh Nguyệt không khỏi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vụ án liên lụy càng lúc càng lớn, Linh Nguyệt đều muốn trực tiếp mang vụ án ném qua đường cái gì cũng không biết xoay người ngồi dậy, dùng sức xoa xoa mi tâm. Suy nghĩ nửa ngày, Linh Nguyệt lần nữa mặc Siemy, còn lén lút dịch dung thành không giống nhau giá dấp Thừa dịp bóng đêm, hắn thẳng đến Kim Lăng vùng ngoại ô dọc theo đường đi không ngừng biến hóa con đường, rốt cục đang xác định sau lưng sẽ không có người theo đôi thời điểm, Linh Nguyệt lặng yên không một tiếng động đi tới bàn lưng núi. Bàn nhược tự như trước như Linh Nguyệt lần trước nhìn thấy như vậy, chỉ là càng nhiều hơn một chút ngày mùa hè sinh cơ, cỏ xanh càng thêm tươi tốt, con kiến càng thêm vui mừng. Linh Nguyệt vặn vẹo cơ quan, lần nữa chui vào đảo mạn mật đạo. Có kinh nghiệm cùng anh đến Ninh Nguyệt bò hạ độ nhanh hơn rất nhiều, gần như chỉ dùng một canh giờ, Ninh Nguyệt liền đã tới đáy giếng. Theo lần trước đi qua con đường, Ninh Nguyệt lặng yên không một tiếng động đi tới kính hồ một bên, Bạch Bình Sơn Trân. Nhìn phản chiếu đầy trời ngôi sao kính hồ, Ninh Nguyệt ánh mắt hơi hơi do dự. Đột nhiên, Ninh Nguyệt phi thân nhảy một cái nhảy vào kính hồ bên trong. Thủy trung hỏa, có lẽ là chỉ hỏa dược ở Bạch Bình Sơn Trân nổ tung trong ngáy mắt, nhưng cũng có thể là hỏa dược bị cao tuần phủ tàng đến kính hồ trong nước. Dù là ai suy nghĩ nát vóc cũng không sẽ nghĩ tới, sợ nhất bị hỏa dược sẽ nấp trong trong nước. Linh Nguyệt như cá bơi một đám sông thẳng đáy nước, trong cơ thể Tiên Thiên Trường Xuân Thần Công tự động vận chuyển, trong nháy mắt đem Đại Chu Thiên chuyển đổi vì Nội Chu Thiên. Chu Thiên vận chuyển, vô số bọt khí từ Linh Nguyệt ra rẽ bên ngoài hình thành. Tiên Thiên Trường Xuân Thần Công đặc tính vô cùng ghê gớm, mà dùng ra rẽ thay đổi đổi hơi phương thức cũng là một người trong đó. Một vạn thạch hỏa dược là đại gia hỏa, dù cho kính hồ lớn như vậy, nhưng muốn tốn tìm kiếm cũng không phải cỡ nào khó khăn. Dù sao kính hồ không phải biển rộng, mà hỏa dược không phải trâm. Linh Nguyệt có thể dùng ra rẽ đổi hơi sau khi ở bên trong nước đã không còn hạn chế. Thiên ngai nguyệt động càng là có thể làm cho Ninh Nguyệt lúc tiêu đến 50 mã trở lên. Giang Nam đạo võ lâm đại hội tổ chức sắp tới, các môn các phái anh hùng hào kiệt tụ hội Thẩm phủ biệt viện. Tuy rằng nói nhau nhau ồn ào, nhưng đều khắc chế lẫn nhau, bất luận chính đạo, tà đạo, bạch đạo hắc đạo đều có hiểu ngầm bình thường tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nhưng cái này liên quan đến võ lâm sống còn đại sự giờ khắc này cũng bị Thẩm Thanh cùng Dư Lãng ném ra sau đầu. Thẩm Thanh 24 dạ đã đi về ở Kim Lăng cảnh nội chạy nhiều lần. Dư Lãng cũng là chạy gãy chân hỏi khắp cả tất cả tam giáo cửu lưu. Ninh Nguyệt mất tích rồi ở cái này quyết chiến mấu chốc trên hắn dĩ nhiên mất tích liên tiếp ba ngày lạ như nhân gian buốt hơi như nhau sinh không gặp người chết không thấy xác lần này nhưng làm dư lãng cùng thẩm thanh đội hỏng trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ đinh nguyệt gặp phải phiền phức võ lâm đại hội đã bắt đầu mấy ngày trước thương thảo lần này đối phó thập nhị lâu mục đích phương thức từ lâu chút phương diện vào tay kỳ thực những thứ này đều là phí lời cũng là người trong võ lâm tối không quan tâm đi đi qua đối với bọn họ tôi nói quan trọng nhất chính là sau ba ngày giang nam đạo võ lâm minh chủ tuyển cử. Kính hồ mặt nước như trước như gương sáng bình thường bình tĩnh, coi như thủy điểu cũng không muốn phá hoại cái này rõ ràng trong suốt mặt nước. Đột nhiên, mặt nước bên dưới quay cuộn một hồi. Ở thủy điểu môn còn chưa hiểu sinh cái gì thời điểm, một vệt màu trắng thanh ảnh như bản lòng suất hải bình thường phá tan mặt nước. Chương 141, tâm loạn. Nhẹ nhàng đứng ở trong nước, phản phất thủy linh hóa hình. Trong lúc bất chợt, một luồng mắt thường không thể nhận ra linh lực lưu chuyển. Linh nguyệt quanh thân bỗng dưng dập dờn lên một trận sương mù dày, sương mù như khói, vây quanh linh nguyệt chậm rãi múa lên. Chỉ chốc lát sau linh nguyệt bóng người liền bao vây ở trong sương mù dày đặc. Vụ đến vô thanh vô tức, biến mất lại như vậy không giản buộc. Hầu như mấy hơi thở trong lúc đó sương ngủ dậy tan hết, một thân khô mát. Linh Nguyệt nhẹ nhàng bước ra bước tiến hướng về kính hồ bờ sông đi đến. Ấm áp tiểu viện, miểu miểu khói bếp bay lên. Linh Nguyệt từ khi đi tới Kim Lang sau khi liền chưa từng làm cơm, bởi vì làm cơm cần tâm tình, mà Linh Nguyệt khoảng thời gian này tâm tình không sao. Cùng ngày hơi hơi tối tâm thời điểm, mê người cơm thơm từ phòng bếp gian tu ra, Linh Nguyệt đầu bếp kỹ năng đồng thời không có một chút nào suy yếu. Có lúc Linh Nguyệt đang suy nghĩ chờ hoàn thành rồi đầu mối chính nhiệm vụ sau khi liền thoái ẩn ra hồ đến thời điểm liền mở một gian tự lâu, tên đều muốn được rồi liền gọi trung hoa lâu. Dương Linh Nguyệt đem mâm bắt đầu vào phòng chính thời điểm, bên bàn cơm trên đã ngồi một người. Dư Lãng xoa xoa tay, một bộ chờ đợi chủ nhân mang món ăn ra dấp Nhìn Linh Nguyệt trong tay mâm một mặt không thể chờ đợi được nữa, nhanh lên một chút ta. Không thấy khách nhân đều sốt ruột chờ mà. Dư Lãng cầm lấy chiếc đũa ở trên bàn gõ lách cách vang. Không mời mà tới cũng được, ngươi còn khách đoạt chỗ chủ. Linh Nguyệt khí nở nụ cười, bưng mâm bỏ lên trên bàn. Ta kém chút đã quên, ngươi là phi ta. Ngươi có phải là nên có một cái thân là phi tặc giác lộ đây? Đến bổ khoái trong nhà còn như thế hung hăng. Ta trong mấy ngày qua vì tìm ngươi chạy gãy chân, ngươi liền không nên rượu ngon thức ăn ngon khao ta. Dư lãng cấp lên thịt sào không thể chờ đợi được nữa nhét vào trong miệng, không hổ là tiểu sư đệ trùng nghệ, nếu như ngươi không làm bổ khoái, tương lai cũng có thể làm cái tốt đầu bếp. Ngươi còn chưa đến đủ ngươi liền không thể chờ đợi được nữa khởi động, ăn một mình có thể không tốt. Theo âm thanh hạ xuống, Linh Nguyệt bên trong khu nhà nhỏ lần nữa có thêm bốn người. Thẩm Thanh Quỳnh tinh thêm vào Hạc Lan Sơn Diệp tầm hoa. Giang Nam tứ công tử xem như là lại một lần nữa xoay sở đủ, ngươi một nhiều, điểm ấy thức ăn tự nhiên không đủ ăn, Ninh Nguyệt không thể làm gì khác hơn là lần nữa trở lại nhà bếp làm vài đạo. Cũng may chủ nghệ vật này không giống cái khác càng tốt liền càng chậm, cao thủ nấu ăn từ trước đến giờ đều là càng nhanh càng tốt ăn. Ba ngày, Ninh Nguyệt, ngươi có phải là nên nói cho ta ba ngày nay ngươi đi đâu? Cấm nước non e, dư lãng hai chân chéo ngậy chiếm lấy Ninh Nguyệt xích đu ung dung hỏi. Còn lại bốn người dồn dập dựng thẳng lên lỗ thay, bởi vì Linh Nguyệt mất tích, liền ngay cả võ lâm đại hội tổ chức bọn họ đều không đi tham gia. Bây giờ thấy Ninh Nguyệt Bình An vô sự trở về, hiển nhiên không phải gặp phải bất chấp. Như vậy Ninh Nguyệt không chào mà biệt liền rất khiến người ta nghi hoặc. Ta ba ngày nay, nhưng là bận bịu đến chân không đạp đất ta. Đầu tiên là đi rồi Kim Lăng vùng ngoại ô, rồi sau đó đi rồi Bạch Bình Sơn, sau đó đi rồi Nha Môn tuần phủ, sau đó lại đi rồi Bạch Bình Sơn, sau đó. Được rồi, ngươi trực tiếp theo chúng ta nói ngươi làm gì đi rồi chứ? Dư lãng nhất thời đau đầu, xoa chán đeo dừng nói. Ninh Nguyệt đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại. Ánh mắt đảo qua trước mắt năm xong lộ ra hiếu kỳ thần quang ánh mắt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hơi hơi nhếch môi nhỏ giọng nói rằng ta mang cái kia một vạn thạch hỏa dược cho ở đi. Cái gì? Ngươi tìm tới? Thẩm Thanh kinh ngạc hỏi. Giấu đâu rồi? Quỳnh Tinh ánh mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Phải, tìm tới rồi. Cái này cao tuần phủ cũng là Tặc Tinh Tặc Tinh, dĩ nhiên mang hỏa dược giấu ở kính hồ đáy hồ. Ta phí đi sức của chín châu hai hồ mới đem chúng nó chuyển tới Sang Vân bệnh viện. Nơi đó tuy rằng bị đốt thành đất chết, ngược lại tính là một cái che giấu nơi. Thập nhị lâu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta sẽ mang hỏa dược tàng đi nơi nào. Chỉ cần có đám kia hỏa dược ở tay, chúng ta liền nắm giữ chủ động. Đến thời điểm cùng võ Lâm Giang Nam Minh người tốt tốt nhiều tính một thoáng, một chút dẫn Thập nhị lâu hiện thân một lưới bắt hết. Nếu như Thập nhị lâu làm con rùa đen rút đầu đây, Hạc Lan Sơn nhàn nhạt hỏi, hắn không dám. Linh Nguyệt đầy mặt tự tin cười nói, Thập nhị lâu phi đi như thế chắc trở lớn, chính là vì được đến Thẩm Kim bảo tàng. Thay đổi là ngươi, vào lúc này ra chàng xe cắt ngươi cam tâm ma Lại nói, Thập nhị lâu đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn không làm được con rùa đen rút đầu. Lần trước bọn họ có thể tiêu thanh diệt tích là bởi vì bọn họ gây thù hằn chỉ có Giang Nam Đạo võ lâm. Nhưng lần này bọn họ gây thù hằn thực sự quá nhiều rồi. Hắc Bạch Lưỡng đạo giữ không được bọn họ, triều đình võ lâm giữ không được bọn họ, liền ngay cả Hương Dã dân gian cũng giữ không được bọn họ. Bọn họ hiện tại tàng được không bị phát hiện, kỳ thực chỉ là thế lực khắp nơi còn không ra tay mà thôi. Một khi triều đình hạ phát công văn truy nã thập nhị lâu, một khi Giang Nam võ lâm đại hội kết thúc sau khi, thập nhị lâu coi như trốn đến dưới nền đất nơi sâu xa cũng nhất định bị đào đất ba thước đào móc ra vì lẽ đó ta càng hy vọng bọn họ liền làm con rùa đen rút đầu sau đó chúng ta chậm rãi đem bọn họ bước đến tuyệt lộ linh nguyệt cuối cùng mấy câu nói hầu như là nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng bỏ ra đến con người nơi sâu xa cái kia trùng thiên hỏa diễm kịch liệt tiêu đốt vũ bách lý cung đồ từ phàm Mã thành những này linh nguyệt tán thành đồng sự chiến hữu toàn bộ chôn thây ở cái kia một hồi đại hỏa bên trong linh nguyệt gian phòng rất nhỏ vì lẽ đó ngoại trừ chính hắn cũng không ai đồng ý trụ linh ở nhà giang nam tứ công tử đều là tay chân xa hoang người lúc trước dư lãng sẽ tiêu hết tích trữ mua một đống xa hoa trang viên liền biết giang nam tứ công tử xưa nay không đem tiền để ở trong lòng vì lẽ đó bốn cái thổ phỉ đem linh nguyệt nhà thức ăn càn quét sau khi nên ngang đi rồi trước khi đi còn lưu luyến xem xét mắt đã có thể đương tấm gương chiếu mâm lộ ra chưa hết thòm thèm thở dài sang vân biệt viện là thiên mạc phủ thương tâm nơi một hồi đại hỏa đem to lớn trang viên đốt thành đất chết cũng đem giang nam đạo thiên mạc phủ sức mạnh tiêu vì hư hảo ngày đó đại hỏa sau khi hong hấp thôn thôn dân đều có thể ở nửa đêm nghe được xa xa truyền đến loại kia giống hét thảm tiếng khóc từ cái kia sau khi cũng lại không ai dám tới gần sang vân biệt viện nửa bước dù cho trong không khí mùi khói bị nước mưa rửa sạch nơi này như trước khiến người ta cảm thấy đáy lòng lạnh cả người trung gian cái danh bảo kia nguyên bản là ngũ hành dung hợp sáng tạo ra kỳ tích nhưng hiện tại không biết bị ai lấp bằng mặt trên đất khô cằn cùng cảnh trí xung quanh dung thành một thể xa xa vang lên vài tiếng cho sủa, trong đêm tối mấy chục đạo bóng người phảng phất trong đêm tối u linh lấp lóe ở trong đồng ruộng chạy như bay mỗi lần lên xuống đều có thể bay lượn ra hơn 10 trượng khoảng cách kỳ lạ chính là những này bóng người mỗi bốn cái giờ một cái to lớn sẽ đẩy bọn họ liền gánh xe đẩy ở trong đồng chống chạy vội bóng người cùng nhau ở sang vân biệt viện phế tích xa suốt hạ thả xuống xe đẩy cùng nhau từ xe đẩy trên gỡ xuống sảnh theo ra lệnh một tiếng mấy chục người lại như máy xúc đất bình thường ở trên phế tích nhanh chóng đảm bóc đất khô cằn tung bay như hoa tuyết bay là tả trên không trung tìm tới một thanh âm không có nửa điểm kinh hỉ lãnh đạm lại như một khối thiết khiến người ta cảm thấy ung tùm băng hàn hắc y nhân nhanh chóng hướng về phát ra tiếng người tụ lại nguyên bản bị lấp bằng hố to lại nổi lên bị quật ra một góc lộ ra ở hố dưới đáy rải rác dương gỗ Người dẫn đầu trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn những kia dương gỗ lộ ra kinh hỉ thần quang, lấy ra, đi. Bốn mươi mấy người cùng nhau đấu thủ, chỉ chốc lát sau cái dương liền bị toàn bộ lấy ra. Thủ linh áo đen xoa xoa cái dương mặt ngoài, cẩn thận từng ly từng tí một sốc lên cái dương cái nắp. Trong lúc bất chợt, thủ linh áo đen ánh mắt chợt lên tròn trịa, một chút tức giận chạy qua đáy mắt của hắn. Triệt hắc y nhân quát lên một tiếng lớn, thân hình đã trong nháy mắt bay lên. Mấy chục hắc y nhân ở trước mắt ngây người sau khi cùng theo sát bay lên trời. Nhưng đáng tiếc, bọn họ chung quy vẫn là chậm một bước. Vel vel vel vô số thấu cốt đinh trước mặt đánh tới, ở đám hắc y nhân vừa nhảy lên giữa không trung, dưới chân không chỗ mượn lực thời điểm. hàng trăm hàng ngàn ám khí che ngập bầu trời đánh tới. tinh la kỳ bản đại thành, thiên thiên cảnh giới vững chắc. linh nguyệt dù cho đánh ra chính là thấu cốt đinh, uy lực ấy cũng có thể khai sơn phái thạch. hắc y nhân tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng thu vi võ học đa số bất quá ngày muốt cảnh giới. coi như có mấy cái tiên thiên hoặc là nửa bước tiên thiên, thực lực đó cũng là trên lệch linh nguyệt rất nhiều. đối mặt linh nguyệt ốm nỗi hận một đòn, mười mấy cái liền bị lăng không đánh thành tổ ong. tán Hắc ý nhân tránh thoát ám khí quả đoán hạ lệnh. Còn lại hai mươi mấy người không chút do dự tứ tán hóa thành chim muông cá tán. Nói như vậy, hướng về bốn phương tám hướng phân công nhau, lưu vòng luôn có thể chạy mất một hai cái. Nhưng đáng tiếc, bọn họ gặp phải lấy ám khí xuất đạo Ninh Nguyệt, một mực Ninh Nguyệt khinh công còn rất tốt. Chỉ xích thiên giai hạ Ninh Nguyệt phảng phất vượt qua âm dương hai giới u linh, trong tay ám khí nhanh chóng câu đi một cái lại một cái sinh mệnh. Thấu cốt đinh, phi đao, hoặc là viên đá. Mỗi một lần gào thét tiếng xé gió, chính là mang đi một cái sinh mệnh. Ở Sang Vân biệt viện gì chỉ cách đó không xa, tiếng đàn đung dung Thẩm Thanh ngồi khoanh chân trước người bảy đặt trường cẩm, Quỳnh Tinh đứng ở trước người của hắn, ánh mắt lại nhìn xa xa rít chóc. Đúng là rít chóc, Linh Nguyệt một người tàn sát những tia thập nhị lâu sát thủ, bất luận bọn họ sao vậy chạy trốn, sao vậy phản kháng, Linh Nguyệt luôn có thể đuổi theo đồng thời cho trên một đạo ám khí kết thúc bọn họ thấp kém sinh mệnh. Linh Nguyệt từ sống lại tới nay vẫn rất tôn trọng sinh mệnh, cũng vẫn nhắc nhở bản thân không nên bị thế giới đồng hóa. Dù cho đối mặt kẻ địch, nhưng không tất yếu Linh Nguyệt rất ít hạ sát thủ, càng sẽ không đơn thuần vì giết mà giết. Nhưng ngày hôm nay, Linh Nguyệt đấy lòng lại kìm nén một luồng khí một luồng thời khắc dằn vật nội tâm hàn đoàn khí. Hắn giờ khắc này cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn giết cái sảng khoái. Vì lẽ đó, hắn ra tay dị thường tàn nhẫn. Dù cho sát thủ đang lẩn trốn hắn cũng giết không chút lưu tình. Linh Nguyệt tâm loạn, Quyên Tinh mở đóng lại ánh mắt thản nhiên nói: người có thể cảm nhận được. Thẩm Thanh đột nhiên dừng tay lại, cũng mở ra mí mắt. Phải. Linh Nguyệt trong lòng chỉ còn dư lại sát ý, lại như hắn hiện tại bày xuống cục, tựa hồ chỉ là vì hấp dẫn thập nhị lâu người đi qua tìm chết, mà hắn cũng chỉ là vì thỏa mãn nội tâm khát máu khát vọng. Này cùng sát lâu sát thủ rất giống. Hiếm thấy Quỳnh Tinh ngữ khí không lại lạnh lẽo, cũng hiếm thấy ngữ khí của nàng như vậy Ôn Nu. Cùng Ninh Nguyệt Thẩm Thanh cùng nhau mấy ngày này, Quỳnh Tinh mới cảm giác được bản thân sống được như một người sống. Ninh Nguyệt không phải như vậy nông cạn người, hắn chỉ là muốn đem đấy lòng thống khổ phát tiết một thoáng. Mấy ngày nay, trong lòng hắn gánh chịu quá nhiều áp lực. Lại nói, tâm loạn người đâu chỉ là Ninh Nguyệt một cái đây. Thẩm Thanh nhàn nhạt nở nụ cười, lần nữa kích thích dây đàn. Ồ, còn có ai? Quỳnh Tinh sắc mặt đột nhiên cứng đờ, chậm rãi quay mặt sang nhìn lần nữa nhắm mắt đánh đàn Thẩm Thanh. Sợi tóc ở trong tiếng đàn bay múa lại như trong nước chập chờn sóng nước người cùng ta thẩm thanh tuy rằng đang khẩy đàn nhưng trong miệng lại rõ ràng phun ra ba cái thanh đạm tự trước 142, quỳnh tinh diện mục chân thật quỳnh tinh con ngươi hơi hơi co rụt lại nhưng rất tốt che giấu đi qua nghiêng mặt sang bên nhìn tựa hồ đang chơi mèo vờn chuột trò chơi linh nguyệt, môi mím chặt cắn chặt hàm răng thẩm thanh ánh mắt lần nữa mở nhìn quỳnh tinh mỹ lệ gò má lộ ra ánh mắt mê ly chỉ có thời khắc cảm ứng đối phương mới sẽ biết đối phương nội tâm biến hóa linh nguyện tâm có phải là rối loạn người không nên biết thẩm thanh âm thanh có chút u hoán nhưng ngữ khí của hắn lại vĩnh viễn khiến người ta nghe không ra khổ sở. Ngươi là trách ta yêu ninh nguyệt? Quỳnh Tinh đột nhiên lạnh ngữ khí hỏi. câu nói này nói ra cũng triệt để chặt đứt cùng Thẩm Thanh ám muội, lời nói như kiếm đâm vào không ngừng nhỏ máu Thẩm Thanh trong lòng. Không, ta trách ngươi đến hiện tại đều không muốn dùng diện mục chân thật đến đối với ta. Ngươi quan tâm ninh nguyệt không phải là bởi vì ngươi yêu hắn, mà chỉ là vì ngươi muốn giết hắn. Nếu như vừa nãy ta không có tới, ta nghĩ hiện tại ngươi đã ra tay với hắn chứ? Thẩm Thanh, ta nhìn lầm ngươi rồi. Quỳnh Tinh âm thanh mang theo từng kia từng kia phúng. Nhẹ nhàng đưa tay ra xoa xoa thái dương vùng xuống một tia thành tì, tương truyền phụ cầm công tử ôn nhu như ngọc, coi như băng sơn mỹ nhân đều sẽ vì ngươi triển khai miệng cười. Nhưng ta không nghĩ tới, thẩm công tử dĩ nhiên như vậy bụng dạ hèn hỏi. Từ sáng đến tối không có chuyện gì lấy lòng cũng coi như, bị ta từ chối lại vẫn tâm sinh oán hận muốn đẩy ta chết. Ta yêu thích Ninh Nguyệt cũng là bởi vì hắn so ngươi bằng thẳng. Nếu như Ninh Nguyệt biết rồi ngươi bộ mặt thật, không biết còn có thể hay không coi ngươi là bằng hữu. Ngươi có thể nói lời này chỉ có thể chứng minh ngươi đối với Thẩm Thanh Hiểu rõ còn chưa đủ. trêu tức thanh âm vang lên. Dư lãng chẳng biết lúc nào đi tới thẩm thanh bên người, quan xếp vung gậy gợi lên sợi tóc của hắn. Thẩm thanh tình nguyện thương tổn tới mình cũng sẽ không đồng ý thương tổn người khác, đặc biệt là bằng hữu. Hắn nói ngươi muốn giết linh Nguyệt, như vậy ngươi nhất định là muốn giết linh Nguyệt. Huống chi các ngươi đều mang linh nguyện nghĩ tới quá đơn giản. Dư lãng xuất hiện tựa hồ đang hai người dự liệu ở ngoài, mà dư lãng khinh công cũng cao minh không giống nhân loại. Ngược lại mãi đến tận chính hắn hiện thân, huynh tinh mới phát hiện sự tồn tại của hắn. Ý gì? Thẩm thanh hơi sướng sở, trong nháy mắt nhìn ra nghị thông bên trong đó quan khiếu mà túi đầu gượng cười. Còn có thể có ý gì? Liên Nguyệt đều phát hiện nàng dị thường, Ninh Nguyệt lại sao có thể như vậy không biết. Sợ các ngươi nghĩ không ra tương ái tương sát, vì lẽ đó để ta đi theo ngươi. Kỳ thực từ Thiên Mạc phủ bị một cây đuốc thiêu chết một khắc đó, Ninh Nguyệt đã hoài nghi nàng. Ninh Nguyệt thăm dò nàng ba lần, nàng lại nhiều lần tìm đường chết. Không biết có phải là cùng Ninh Nguyệt hốt quen, Dư Lãng mang Ninh Nguyệt ngữ khí học không rời mười. Nếu không là khuôn mặt này, có lúc vẫn đúng là không nhận rõ là Dư Lãng vẫn là Ninh Nguyệt. Dư Lãng lời nói, quỳnh Tinh nghe hiểu, cũng đoán được trong miệng hắn tìm đường chết người là bản thân nhưng Quỳnh Tinh không hiểu mình rốt cuộc để lộ ra sơ hở ở chỗ nào dĩ nhiên sớm bố trí ván cờ này tới thăm dò bản thân thu một tiếng pha không sóng khí cuồn cuộn ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng về cách đó không xa Ninh Nguyệt truy sát đã tiến vào kết thúc mà Ninh Nguyệt cuối cùng một đòn lại cho ba người mang đến chấn động tâm linh run rẩy Ninh Nguyệt võ công vẫn biểu hiện rất mơ ảo liền ngay cả cùng Ninh Nguyệt quan hệ thân cận nhất dư lãng cũng không có rõ ràng nhận thức mới vừa cùng Ninh Nguyệt nhận thức thời điểm Ninh Nguyệt võ công thật sự rất át hậu thiên cảnh giới đáng thương chỉ cần phất tay một cái liền có thể đem hắn đập chết Nhưng khi đó Ninh Nguyệt sóng linh lực nhưng là tiên tiên cảnh giới, Dư Lãng không biết trên đời sẽ có trực tiếp phản hậu thiên vì tiên tiên võ công, vì lẽ đó Dư Lãng chỉ đương Ninh Nguyệt là giấu giếm thực lực. Mãi đến tận Ninh Nguyệt một đạo cầm âm kiếm phách tận bại bốn công tử liên thủ, Dư Lãng mới lần thứ nhất đối với Ninh Nguyệt thực lực có đại khái nhận thức. Sau đó Ninh Nguyệt ra tay số lần rất ít, hắn là cái người lười biếng cũng là cái sợ chết túng hàng. Có thể để cho người khác động thủ Ninh Nguyệt từ trước đến giờ không thích bản thân tuốt tay áo trên. Vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại, Dư Lãng mới lần thứ nhất thấy được Ninh Nguyệt võ công cũng lần thứ nhất biết không biết thời điểm nào. Ninh Nguyệt võ công đã lặng lẽ vượt qua hơn cả bản thân, chừng mươi cái không cách nào chạy mất sát thủ dự định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. ở phá vòng vây mấy lần còn bị Ninh Nguyệt tài năng như thần thối ảnh đá trở về sau khi bọn họ đối với đảo mạng đã tuyệt vọng, còn lại chỉ có thân là sát thủ hung lệ, mười đạo đao khí ngưng tụ đem không khí đông thành một thể thống nhất, mà Ninh Nguyệt lạnh lùng mặt quay về đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng sát thủ lộ ra một cái treo tức cười gằn, đưa tay chụp tới một cái viên đá không do tự lên rơi xuống Ninh Nguyệt trong tay, màu đỏ rực khí tức từ Ninh Nguyệt nắm chặt nắm đấm tràn ra. Như hỏa diễm bình thường khí tức ở ninh nguyệt trên nắm tay lưu chuyển Đột nhiên, đối diện sát thủ cùng nhau mở to mắt chửi, giữ thế một chém từ thiên đánh xuống, phảng phất vạn đạo thải quang tự bầu trời bung xuống. Cánh tay khẽ run, lại phảng phất gõ mở không gian bình phong. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng tự ninh nguyệt quyền tâm dập dờn mở ra. Nắm đấm mở ra, trong tay viên đá nhanh chóng xoay tròn tiếng rít hướng về bọn sát thủ đánh tới. Mỗi một cục đá hóa thành một viên hỏa tinh, ở trong không khí thiêu đốt ra cực nóng hỏa diễm. Từ ninh nguyệt lòng bàn tay lan ra lại như khổng tước đuôi. Như vậy với mỹ, như vậy là phách nhưng thấy cảnh này dư lãng lại không khỏi sau lưng sợ hãi dù cho đặt mình vào hoàn cảnh người khác hắn cũng không đón được này nhìn như huyễn mỹ một chiều trừ phi dùng thiên ngay nguyện chạy trốn và không chắc chắn phải chết Phốc, phốc phốc. lại như đánh đập bị bông âm thanh đầy trời đau khí biến mất không còn tăm hơi trước mắt 10 tên sát thủ phảng phất bị tán đạn đấu súng bên trong bình thường bay ngược mà đi còn chưa rơi xuống đất toàn bộ khí tuyệt bỏ mình nồng đậm sát khí từ linh nguyệt trên người tràn ra lại như muốn cùng cái này bóng đêm hòa làm một thể linh nguyệt run run vai, viên mắt bên trong che kín đỏ chót tơ máu Thở dốc rất lâu mới yên lặng đứng thẳng người như Dư Lãng bên này đi tới. Trong lòng dễ chịu điểm, Dư Lãng thu hồi hắn cái kia bất cần đời khuôn mặt tươi cười hỏi: "Tốt lắm rồi." Linh Nguyệt Âm thanh rất nhẹ, cũng rất là nhạt. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một cơn gió mát thổi qua bên thai phảng phất cũng thổi đi linh nguyệt trên người dày đặc sát ý. Vừa mới còn như là một cái từ trong địa ngục bò ra ngoài quỷ, trong phút chốc liền đã biến thành người sống sờ sờ. Linh Nguyệt cười nhạt một tiếng, thích hợp phát tiết sát thực có thể giảm bớt áp lực, nhưng ta vẫn là không quá yêu thích dùng giết chóc đến giải áp. Vốn là muốn câu chuyện Luân Vương con cá lớn này, nhưng không nghĩ tới lại chỉ là câu đến một chút con tốt nhỏ. Linh Nguyệt Tươi cười rất hồn nhiên, nhưng xem ở Quỳnh Tinh trong mắt lại như vậy khiến lòng người hoảng. Cái này rõ ràng nhìn như không lớn người tại sao có thể so với những kia cáo giả còn còn đáng sợ hơn. Vũ phủ bổ chết rồi, vì đưa ta đi ra ngoài tươi sống bị thiếu chết. Liên ở nơi này, hai mươi mấy tên thiên mạc phủ ngân bài bổ đầu chúng mai phục. ở hỏa bên trong hóa thành cho tàn, cùng xung quanh đất khô cằn hòa làm một thể. là ta cung cấp cho bọn họ manh mối, cũng là ta mang theo bọn họ bước lên từ lộ. từ ngày đó trở đi, ta liền vẫn ở tự trách, cũng đang tỉnh lại. Tất cả những thứ này đều là vì cái gì? Tại sao sẽ sai? Tại sao sẽ bước vào bọn họ mai phục? Sau đó ta phát hiện tất cả những thứ này nguyên do, nguyên lai like khóa chặt Sang Vân Biệt Viện quá nhanh, cũng quá qua loa. Sang Vân Biệt Viện có vấn đề là bọn họ cố ý dẫn dắt, 15 hàng tháng thập nhị lâu sẽ tổ chức hội nghị là người khác nói cho ta. Vì lẽ đó ta vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu như tất cả những thứ này đều là kẻ địch vì dẫn Thiên Mạng Phủ bị lường mà cố ý thả ra manh mối, như vậy ai mới phải dẫn ta chung kế kẻ cầm đầu? Vì lẽ đó ngươi nghĩ tới rồi ta. Quỳnh Tinh ánh mắt dị thường thâm thúy, lại như cất giấu toàn bộ tinh không. Nhìn về phía Ninh Nguyệt trên mặt, dĩ nhiên treo lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi có phải là cảm thấy ta quá lương bạc? Ninh Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay bối đến phía sau, nhưng ngươi không biết, ta vì giải trừ ngươi hiểm nghi, ta thông qua rất nhiều phương thức để chứng minh ta không có tin sai người. Nhưng là ta cân nhắc càng nhiều, trên người ngươi hiểm nghi liền càng nặng. Đến cuối cùng, lại làm cho ta không thể không thăm dò ngươi. Ta hiểm nghi, những này chỉ sợ là ngươi tự mình an ủi mình chứ. Nguyên lai like không bắt được thập nhị lâu liên nắm một cái đã từng thập nhị lâu làm dê thế mạng. các ngươi thiên mạc phủ còn có những cái được gọi là danh môn chính phái đều là này một bộ sát mặt ma. Quỳnh Tinh lộ ra một cái trào phúng tươi cười, từ ninh nguyện trên người vẫn quét đến thẩm thanh trên người. thẩm thanh yên lặng túi đầu, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Quỳnh Tinh cười, nhưng hắn cũng không dám xem, chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía đàn trong tay, bởi vì hắn sợ xem nhiều rồi một chút, hắn thì sẽ tin Quỳnh Tinh lời nói, hắn sợ sẽ để bằng hữu của chính mình thất vọng. người cùng chúng ta đã nói, sát lâu cùng ngươi cùng đợt kim bài sát thủ có bốn cái. Quỳnh Tinh, Ám Tinh, Tuyệt Tinh. Hoàng Tinh, ta đột nhiên vang lên. Lúc trước ta đưa Cao Tri U đi kinh thành thời điểm, gặp phải cái kia nữ sát thủ là ai? Hẳn là ngươi chứ? Ninh Nguyệt lời nói để Quỳnh Tinh nhất thời sức sở, cũng làm cho Ninh Nguyệt nhìn thấy nàng đấy mắt cái kia một vẻ hoang mang. Cao Tuần Phủ mang sổ tay bí mật giao cho ngươi, ngươi đã là hắn tín nhiệm người, tại sao hắn không trực tiếp nói cho ngươi hỏa dược tâm tích, viết thành câu đố vì cái gì? Còn không phải là bởi vì hắn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng ngươi. Cho tới ngươi nói làm mất rồi huyết thủ thần bộ phương thức liên lạc, ta chỉ có thể cười cười, trừ phi thập nhị lâu mang đầu kẹp đánh chết bọn họ cũng không dám thông báo huyết thủ thần bổ chứ. Hỏa dược bị cao tuần phụ tăng lên, mà phần này câu đố chính là hỏa dược đầu mối duy nhất. Thập nhị lâu không cam lòng kế hoạch liền như vậy mắc cạn, liền đưa ánh mắt dán mắt vào ta. Cái này cũng là tại sao các ngươi sẽ đem đức vận tiêu cục cả nhà bị giết vu oan đến trên đầu ta. Ngươi làm thập nhị lâu ánh mắt, mỗi giờ mỗi khắc nhìn chằm chằm ta nhất cử nhất động, cũng không ngừng xóa đi đối với các ngươi bất lợi manh mối. Từ tam nguyên sơn đến phan dương sơn, tại sao mỗi một lần thập nhị lâu đều biết nhất cử nhất động của chúng ta, mỗi một lần đều đi trước ta một bước giết người diệt khẩu? Chuyển Luân Vương cùng ta nói rồi vô số lần, đối mặt linh nguyện không thể có một ly một tí xem thường. Dù cho một lần sai lầm, liền có thể tạo thành cả bàn địa vua. Ở tất cả không có bụi bẩm lắng xuống trước, ngươi nhất định có biện pháp chờ mình. Trước đây ta đối với câu nói này tin 7 phần 10, mà hiện tại ta tin 10 phần. Quỳnh Tinh lời nói nhìn như cảm thán, nhưng cũng thừa nhận thân phận của chính mình. Từ lâu đến cuối, Quỳnh Tinh đều không có phản bội quá thập nhị lâu. Nàng là thập nhị lâu nuôi lớn sát thủ, bị thập nhị lâu tẩy náo 13 năm. Nếu như nàng còn có một chút điểm lương chi, nàng liền không thể sống đến hiện tại. Bất kỳ kế hoạch đều có lỗ thủng, mặc ngươi bố trí tinh diệu nữa cũng vô dụng. Làm càng nhiều, các ngươi liền càng lộ nhiều sai sót. Mà các ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên để ta tiếp nhận vụ án này, lại càng không nên đem Giang Nam Thiên Mạc Phụ cao thủ giết hết. Ngươi có lẽ không biết, ta tức giận dậy, liền chính ta đều sợ hãi. Câu nói này rất buồn cười, nhưng Ninh Nguyệt dám cam đoan, hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Ít nhất hắn dám đối với hắn thật lòng ánh mắt xin thể. Chương 143, nhất điểm Chu Hồng Bình thiêm tâm. Dù cho ta có nhiều hơn nữa chứng cứ, nhiều hơn nữa lý do hoài nghi người nhưng ta thật sự không muốn hoài nghi ngươi. Ngươi biểu hiện quá tốt rồi, ngươi cằm ghét sát thủ thân phận ánh mắt, ngươi cùng ám tinh trong lúc đó cảm tình, bao quát thập nhị lâu đối với ngươi truy sát, tất cả những thứ này đều quá chân thực, chân thực ta không ngừng lật đổ suy đoán của chính mình, làm cho ta không thể không bại xuống như thế vụng về cục tới thăm dò ngươi. Linh Nguyệt ánh mắt rất thâm thúy, nguyên bản non nớt khuôn mặt trở nên thành thục mang đến cho hắn khác bị lực. A. Quỳnh Tinh đột nhiên nở nụ cười, nguyên bản sáng sủa con ngươi loan thành trang lưới liễm, nhìn ra ở Phúng, tựa hồ đang cười nhạo. Nhưng Linh Nguyệt biết, nàng không phải đang cười nhạo Linh Nguyệt hoặc là Thẩm Thanh nàng cười nhạo chính là bản thân nàng. ngươi cho rằng ta biểu hiện quá mức chân thực, ngươi có nghĩ tới hay không? đây chính là chân thực. ta mất hứng giết chóc là thật sự, ta cùng ám tinh dạn nứt là thật sự, ta phản lại thập nhị lâu cũng là thật sự. duy nhất giả chỉ có. ta không phải cao tĩnh minh người, cũng không phải chuyển luân vương người. người là ai người? linh Nguyệt hơi hơi neo lại ánh mắt, sau lưng ngươi đến cùng còn có ai? này trọng yếu mà, rất trọng yếu. linh Nguyệt thật lòng gật đầu nói. một kiếm hàn mang, như bầu trời đêm lấp sấm sét, trường kiếm ra khỏi vỏ, phản phất khói lên thiên địa. Bầu trời đêm bởi vì sát ý mà mông lung, thiên địa linh khí bởi vì nội lực gợn sóng mà trên dưới rung động. Quỳnh Tinh cử động đã cho thấy nàng thái độ, không cần nhiều lời, chỉ chiến mà thôi. Ninh Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, ở biết rồi Quỳnh Tinh chính là giám thị đoàn người mình thời điểm Ninh Nguyệt liền biết, muốn từ Quỳnh Tinh trong miệng hỏi ra càng nhiều đã không thể. Nhẹ nhàng hướng về phía sau vũ một cái, phía sau đàn cổ lạc vào trong tay. Chờ đã. Một cái thanh âm ôn nhu như mưa phùn gió mát bình thường thổi nhập Ninh Nguyệt lỗ tai, cũng làm cho Ninh Nguyệt động tác vì đó mà ngừng lại. Nguyên bản ngồi khoanh chân trầm thanh chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Nhẹ nhàng từ trong thân đàn rút ra một thanh như ánh trăng bình thường trường kiếm, trôi kiếm như nguyệt, thân kiếm như nước, đây là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Phảng phất phá tan rồi giảng buộc tuyên cáo bản thân đi tới. Linh Minh, trận chiến này giao cho ta được không? Thẩm Thanh âm thanh rất u nụ, nhưng cũng khiến người ta không cho từ chối. Linh Nguyệt nên vì Thiên Mạc Phủ chết thảm chiến hưu báo thủ, mà Thẩm Thanh lại muốn ở đây mai táng trái tim của chính mình. Quỳnh Tinh cô nương, ngươi cùng ta lấy chiến kết duyên, cũng nên lấy chiến hết duyên. Xin mời. Ánh kiếm lóe sáng, như thu thủy bình thường ở trên lưới kiếm lưu truyền. Thẩm Thanh khí thế không ngừng bốc lên, nội lực cổ động thổi tan hắn nguyên bản dài giáp tóc dài. Một điểm son đỏ đột nhiên ở Thẩm Thanh Mi tâm mơ hồ hiện ra, khí thế càng ngày càng tăng vọt, linh lực trụ phóng lên trời. Hai người cách xa nhau năm trượng, lại giống chỉ xích thiên ngai. Khí thế đang không ngừng trèo cao, hai người cảnh giới đều đang nhanh chóng rút thăng, không ai biết bọn họ đột phá bao nhiêu, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng ở bước ra bước đi kia sau khi lại đi rồi bao nhiêu bộ. Nhất điểm chu hùng tuyệt, bằng thiên thương tâm nhân. Không nghĩ tới Thẩm Hinh dĩ nhiên lúc này bước lên con đường võ đạo, ta vừa là vì hắn cao hứng, cũng hắn bi. Dư lãng thu hồi nét cười của hắn, cũng thu hồi hắn quá xếp. Hừ. Ninh Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại, cái gì là nhất điểm chu hùng tuyệt, bằng thiềm thương tâm nhân? Đây là võ lâm một cái chuyện cũ. Giang hồ đều biết thẩm thanh âm ba công được truyền từ mẫu thân hắn bí ẩn sư môn, nhưng đại gia đều không muốn nhắc tới cái kia sư một tên. Ngươi có biết nguyên nhân? Không đợi Ninh Nguyệt nói chuyện, Dư lãng ngửa mặt nhìn lên bầu trời nguyệt chậm rãi nói, Huyền Âm môn, nguyên bản là thời kỳ chiến quốc một cái tông môn, bởi vì khởi nguồn với thanh lâu mà bị thế nhân ghét bỏ, đây cũng dẫn đến Huyền Âm môn đệ tử hỉ nội vô thường làm việc cực đoan. 20 năm trước, Thẩm Thiên Thu cùng Huyền Âm môn đệ tử kết duyên. Nhưng cuối cùng tạo hóa trêu người, Kim Lăng Thẩm phụ chính là giang nam danh môn người đứng đầu, há có thể cùng bị bọn họ coi là tà ma ngoại đạo Huyền Âm môn kết hợp. Thẩm Thiên Thu vì người yêu trước mặt mọi người lập lời thể, trong vòng 3 năm hoàn thành 10 cái có công võ lâm đại sự lấy đổi được võ lâm đồng ý hắn cùng Huyền Âm môn đệ tử hôn sự. Người thường làm ra một cái đã có thể được lợi một đời, mà Thẩm Thiên Thu phải hoàn thành 10 cái còn một mực ở ngăn ngắn 3 năm. Thẩm Thiên Thu làm đâu 10 cái sự ta tạm lại không nói, nhưng hắn uy danh hiển hách, hầu như đều ở cái kia trong vòng 3 năm hoàn thành. Nguyên bản hắn đã hoàn thành rồi 9 cái đại công chỉ kém cuối cùng một cái, đang ở hết đường xoay sợ thời gian, giang hồ võ lâm lại xuất hiện một cái nữ ma đầu, là Thẩm Thanh Mẹ. Linh Nguyệt theo bản năng bật thốt lên hỏi, "Người sao vậy biết?" Dư Lãng con mắt trợ to, việc này là giang hồ tân bí, biết đến nguyên bản không nhiều. Chỉ có Dư Lãng người bạn này trải rộng thiên hạ hàng mới sẽ biết như thế nhiều chuyện. Nhưng đáng tiếc, hắn cái vấn đề này xem như là hỏi không, Linh Nguyệt cho hắn một cái liếc mắt cái gì thoại đều không nói. Dư Lãng sợ sơ mũi, huyền âm môn đệ tử làm việc cực đoan nàng nghĩ đến giang hồ võ lâm không đồng ý nàng cùng thẩm thiên thu hôn sự, vậy liền đem phản đối người đều giết. sự sau cũng như nàng kỳ vọng, nàng cùng thẩm thiên thu hôn sự đúng hạn cử hành, giang hồ võ lâm không còn có người phản đối. có thể nàng không nghĩ tới, ở một năm sau lâm một trước, nàng làm ra những kia đầy dây huyết án bị người chọc thủng chân tướng rõ như ban ngày. trong lúc nhất thời, thẩm thiên thu thân bại danh liệt, võ lâm giang nam bao quát bát đại môn phái cùng nhau trên kim lăng muốn thẩm thiên thu đưa ra một câu trả lời. thẩm thiên thu cho dư lãng lắc lắc đầu, nàng vừa sinh xong ôm thẩm thanh đi tới trước đỉnh. Một điểm son đỏ điểm ở Thẩm Thanh, cái chán, thay Thẩm Thanh đặt xuống nền tảng võ đạo, cũng đem sự thương tâm tuyệt vọng của mình ánh vào Thẩm Thanh tinh thần thức hải. Tuy rằng nàng muốn cùng Thẩm Thiên Thu cùng nhau tâm tình có thể lý giải, nhưng nàng như thế làm thật sự sai rồi, người võ lâm hướng về Thẩm Thiên Thu làm khó dễ cũng hợp tình hợp lý. Nàng vì không cho Thẩm Thiên Thu làm khó dễ mà tự tuyệt tại chỗ, mà nàng chết cũng vừa hay hoàn thành rồi Thẩm Thiên Thu ước hẹn 3 năm. Cái này cũng là tại sao Giang Biệt Vân được gọi là Giang Nam đại hiệp, mà Thẩm Thiên Thu chỉ là Giang Nam người đứng đầu. Nhất điểm Chu Hưng hiện, bình thiên thương tâm nhân. Thẩm Thanh kích phát rồi hắn mẫu thân để lại cho hắn nền tảng võ đạo, cũng cùng kích phát rồi hắn mẫu thân cùng người yêu sinh ly tử biệt bi thương tuyệt vọng. Kỳ thực lấy Thẩm Thanh tư chất, chỉ cần cho hắn thời gian hắn có thể bản thân bước lên con đường võ đạo, căn bản không cần điểm màu son đấy. Mì tâm son đỏ như cánh hoa bình thường triển khai, mỹ lệ không gì tản nổi. Nguyên bản hẳn là thương tâm Thẩm Thanh giờ khắc này lại cười đến mức dị thường mềm mại. Cái kia nhợt nhạt nở nụ cười không những không thương tâm, trái lại khiến người ta cảm thấy tâm tình của hắn phi thường sung sướng. Khí thế leo lên đỉnh điểm, Nương Tụ Kiếm khí đã đến không thể không phun ra mức độ. giữ thế lâu như vậy. Nếu như không đâm ra một kiếm, không thắng địch liền thương bản thân. Linh lực rung động, gây nên như sóng biển vỗ bờ thủy triều. Linh Nguyệt bị hai người hội tụ khí thế cũng sợ đến tật lưỡi, nếu như không phải biết gốc biết dễ, Linh Nguyệt thậm chí hoài nghi có phải là Phong Tiêu Vũ Hàng Ngũ đang quyết đấu. Như vậy khí thế cuồn sóng, từ lâu vượt qua Linh Nguyệt nguyên bản đối với hai người xác định giới hạn. Đàn cổ tới tay, cầm tâm kiếm phách lưu chuyển khắp dây đàn bên trong. Ánh mắt như kiếm bắn về phía nhìn chăm chú hai người, ở hai người sóng mắt nơi sâu xa, nhàn nhạt, nhạt tơ tình chảy xuôi. Chuyện này căn bản là không phải sắp muốn phân ra sinh tử ánh mắt phản phất lại như hồ đồ bên trong thuần chân nhất yêu say đắm. Linh Nguyệt không hiểu, hắn cũng hiểu không được. Linh Nguyệt không tin thế giới có thuần túy hảo cảm bắn ra hỏa diễm, cũng không tin có vô duyên vô cớ yêu hận tình kiều. Nhưng đối với Thẩm Thanh, đối với Quỳnh Tinh, bọn họ vẫn là phúc. Sóng khí hung hăng, Nu cười vui vẻ từ Quỳnh Tinh khỏe miệng nước ra, hóa thành thời gian đẹp nhất hoa hồng. Thẩm Thanh lần thứ nhất bị Quỳnh Tinh hấp dẫn là nàng thuần túy ánh mắt, mà hiện tại nhưng là bị nét cười của nàng. Si, xanh thảm ánh kiếm cắt ra tinh hà, Quỳnh Tinh cả người đều hóa thành một đạo màu xanh lam Lưu quang. Lưu Quang Phảng phất phá tan rồi thời không, liền thành một vùng màn ánh sáng hướng về Thẩm Thanh đâm tới. Trong phút chốc, Linh Nguyệt vong hồn đại bạo. Đây là nhân kiếm hợp nhất, nhưng hắn có thể khẳng định đây là nhân kiếm hợp nhất lợi hại nhất. Chiêu kiếm này đã là chiêu thức cực hạn, kiếm pháp nhập đạo mở đầu. Linh Nguyệt coi như liên tiếp bắn nhanh hai đạo cầm tâm kiếm phách cũng không chắc chắn ngăn lại này một kiếm tất sát, mà trực tiếp đối mặt Thẩm Thanh làm sao chống đối? Linh Nguyệt muốn ra tay, nhưng ý nghĩ này lại chỉ có thể ở trong đầu chạy qua. Bởi vì quá nhanh, nhanh liền ngay cả tuấn phất cầm tâm kiếm phách cũng không đổi kịp đạo kia hoa lệ ánh kiếm. Si. Ánh kiếm màu xanh lam tỏa ra, một đạo không gian sóng gợn cấp tốc dập dờn mở ra. Trong phút chốc, Linh Nguyệt tinh thần thức hải một trận đông nói, như đổi xuống hồng thủy bình thường vỡ đê mà đi. Hai bóng người, như nhau ánh kiếm, liền ngay cả chiêu thức cũng giống nhau như lúc. Bóng người đan sen, phản phất cấp tốc chạy như bay xe lửa lấy cao tốc nhất đan sen mà đi. Trong nháy mắt đó, liền ngay cả Linh Nguyệt đẩy ra tinh thần niệm lực cũng không cách nào thấy rõ phát sinh cái gì. Chỉ có đầy đầu màu xanh lam, cùng lam quang bên trong bắn ra chớp giật. Gió ngừng, không gian cũng yên tĩnh. Một mảnh lá dụng không biết từ nơi nào bị gió thổi đến. Phiêu Linh rơi ở Thẩm Thanh trước mặt. Thẩm Thanh nhẹ nhàng đưa tay ra, để lá dụng lặng yên không một tiếng động rơi ở lòng bàn tay của hắn. Lá dụng khô vàng, ở chói trang ngày mùa hè dĩ nhiên sẽ có lá khô rơi xuống. Thẩm Thanh khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Một giọt lệ châu hóng ánh dọc theo gò má chậm rãi lướt xuống. Hai người đàn sen đứng thẳng, ai cũng không quay đầu lại. Đột nhiên, một tiếng tiếng bước chân vang lên. Quỳnh Tinh khẽ mở bước chân, chậm rãi hướng đi đêm đen. Linh Nguyệt không có ngăn cản, bởi vì hắn quan tâm hơn chính là Thẩm Thanh có sao không. Quỳnh Tinh chậm rãi đi tới cái kia bị bọn họ đào ra hố to bên trong còn có giải rác dương gỗ ở đây còn có vô số bị linh nguyệt ném vào đi thập nhị lâu sát thủ thi thể ta không muốn cùng bọn họ táng cùng nhau quỳnh tinh thanh em vang lên chậm rãi quay đầu nhìn có hưu quặn kiệt sức thẩm thanh không có ai trời sinh là sát thủ nhưng đây chính là giang hồ một con đường một khi bước lên chỉ có chết mới có thể dừng bước lại nói xong quỳnh tinh thân thể rốt cục vô lực ngã xuống nơi ngực một cột máu bắn nhanh ra như vậy thế mỹ linh nguyệt trên dưới kiểm tra nhiều lần thẩm thanh trên người không có nửa điểm vết kiếm kiệt sức cũng là bởi vì nội lực tiêu hao hết mà gây ra đó Tuy rằng không hiểu Thẩm Thanh sao lại biết nhân kiếm hợp nhất, thậm chí nói Thẩm Thanh nhân kiếm hợp nhất cùng Quỳnh Tinh cái kia một chiêu giống nhau như lúc, nhưng chỉ cần Thẩm Thanh không có chuyện gì, còn lại đối với Ninh Nguyệt tới nói đều không phải sự. Mì tâm son đỏ không có phá hoại Thẩm Thanh anh khí, trái lại để hắn có vẻ càng thêm thần bí. Bước lên con đường võ đạo, Thẩm Thanh trên người phảng phất bao phủ lên một tầng xương mù, loại này xương mù Ninh Nguyệt chỉ có ở Phong Tiêu Vũ trên người từng thấy. Chương 144, Võ Lâm Đại hội động tác võ thuật. Nhận ra được Dư Lãng lo lắng nhìn Mì tâm của chính mình, Thẩm Thanh trên mặt lộ ra một cái rộng rãi tươi cười, mẹ ta là mẹ ta. Ta là ta. Nàng cho ta ta chỉ có thể cảm kích, ở mở ra son đỏ thời điểm ta mới rõ ràng, năm đó cái kia người đau lòng không phải mẹ ta, mà là cha ta. Mà hiện tại ta cũng rốt cục đã hiểu, nàng năm đó đối với ta điểm son đỏ là vì cái gì? Chết vĩnh viễn là đơn giản nhất, chuyện hạnh phúc nhất. Lại như vừa nãy, Quỳnh Tinh mang sống sót để cho ta, mà mình lựa chọn chết. Chết đối với nàng mà nói do so sống sót hạnh phúc hơn, ta tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Giữa nhân thế có quá nhiều vẻ đẹp, từ hôm nay trở đi, ánh mắt của ta chính là mẹ ta ánh mắt. Nàng tiếc nuối, lưu luyến ta sẽ dẫn cùng đi lãnh hội. Đương nhiên còn có Quỳnh Tinh cô Nương. Bây giờ hỏa dược tăng tích đã tới tay, có cái này, chúng ta liền đứng ở thế bất bại. Ngày mai sẽ phải để cử Giang Nam đạo võ Lâm minh chủ đến thời điểm, thập nhị lâu nợ chúng ta, nợ Thiên Mạc phủ, nợ Quỳnh Tinh, đều muốn hắn trả về đến Kim Lăng vùng ngoại ô, Thẩm phủ biệt viện. Võ Lâm Giang Nam quần hùng hội tụ, Giang Nam bát đại môn phái cờ sĩ tung bay. Tuy rằng đều là Giang Nam võ Lâm đại hội, nhưng so với ở phủ Tô Châu đáng kiếm sơn trang lại thanh thế hạo lớn hơn rất nhiều. Liền ngay cả già nam tự xét xử công khai ngày ấy, cũng chưa chắc hội tụ như thế nhiều võ lâm quần hảo kim lăng thẩm phụ thẩm thiên thu hắn không lấy hiệp danh vang danh thiên hạ nhưng một cái thẩm gia nhưng có thể để lời của hắn ở giang nam đạo mở miệng thành phép thuật chỉ vì kim lăng thẩm phụ hơn trăm năm kinh doanh ở giang nam đạo nhiều lần mưa gió sừng sững cung ngã, quan hệ lẫn lộn bao trùm toàn bộ giang nam đạo nếu như thẩm gia có thể ra một cái thiên địa thập nhị tuyệt nộ giao bang đều phải cho kim lăng thẩm phụ đứng ở bên đây chính là gốc gác đây chính là kim lăng tuyệt đỉnh gió vi vu cờ sĩ đón gió mở ra ở trải qua ba ngày thương nghị Giang Nam đạo bát đại môn phái rốt cục đối với làm sao tiêu diệt thập nhị lâu đạt thành nhận thức chung. Mà hôm nay chính là bọn họ đề cử ra Giang Nam võ lâm minh chủ tháng này. Kỳ thực ngày hôm nay đề cử võ lâm minh chủ ở Ninh Nguyệt xem ra chính là làm điều thừa. Toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm đều ở vây quanh thẩm phụ chuyện, Giang Nam đạo võ lâm minh chủ còn có hồi hồ ma. Toa ở trong đám người, Ninh Nguyệt đánh một cái hà hơi. Bởi vì lần này, Ninh Nguyệt không phải đại biểu thiên mạc phủ, vì lẽ đó trên đại mặt mấy cái vị trí cũng không hắn phấn. Coi như không có bất ngờ, cũng phải đi cái đi ngang qua sân khấu cái này gọi là sư xuất hữu danh, huống chi người võ lâm cầu danh trọng danh, chỉ cần có ló mặt đề cao danh vọng cơ hội, bọn họ liền tuyệt không dung tha. vì lẽ đó, toàn bộ đi ngang qua sân khấu cũng là tất yếu. toàn thân áo trắng dư lãng an vị ở ninh nguyệt bên người, bên trái là có chút tối diệp tầm hoa. lần này diệp tầm hoa trở về tuy rằng võ học tinh tiến rất nhiều, nhưng ninh nguyệt luôn cảm giác hắn đấy lòng cất giấu tâm sự. bất quá ninh nguyệt tôn trọng diệp tầm hoa bí mật, nếu như hắn không muốn nói, ninh nguyệt liền tuyệt đối không mở miệng. ninh nguyệt quét mắt trên đài. Cái kia từng cái từng cái một mặt nghiêm túc phảng phất như gặp đại địch căng thẳng quả thực là diễn một tay trò hay. Ninh Nguyệt đánh có chết cũng không tin Võ Lâm Minh Chủ không có nội định, cũng đánh chết không tin trên đài ngồi 8 người đúng là Võ Lâm Minh Chủ người ứng cử. Kim Lăng Thẩm Phụ còn muốn soạn danh vọng ma. Đừng nói Kim Lăng Thẩm Phụ, chính là giang nam bát đại môn phái đều không cần thiết. Bọn họ trưởng môn cái nào gọi tên không phải như sấm bên hai. Nhưng Kim Lăng Thẩm Phụ không phải chỉ có một cái thẩm tiên thu, các đại môn phái cũng không phải chỉ có một cái môn hạ đệ tử. Ngươi xem một chút những kia cái trưởng môn phía sau đứng đệ tử cái nào không phải trong tông môn tuyệt thế thiên tiêu, nhưng người gọi đến nổi danh tự có mấy cái, không phải mỗi người đều có thể như thẩm thanh cùng hạc lan sơn như vậy, không chỗ tựa lưng sau sư môn sông ra huy danh hiển hách. lần này võ lâm đại hội, cuối cùng đều là muốn cho đệ tử của bọn họ lộ ló mặt, không nói một lần thành danh, nhưng ít nhất cũng phải để nhớ cái nhìn quan mắt. đối với các đệ tử hành tẩu giang hồ chỗ tốt nhiều, mỗi một người đều là cáo giả, động tác võ thuật chơi thật sâu, linh nguyện thấp giọng thở dài, nhưng cũng không thể đạt phủ. người sống một đời, ai có thể đã thấy ra danh lợi hai chữ? Ngươi muốn thật vô dục vô cầu, thế giới này cũng là xong. Các vị võ lâm đồng đạo, tám người bên trong, một cái văn sĩ trung niên nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời chậm rãi đứng dậy đi tới người trước. Hắn có lẽ là này Bát Đại môn phái trưởng môn bên trong trẻ tuổi nhất một cái, uy nghiêm cùng nho nhã đàn xen bệnh ra như thế một cái khác mị lực nam nhân. Hôm nay chúng ta tổng hợp một đường, chỉ vì một mục đích. Triệt để tiêu diệt võ lâm giang nam đại họa tâm phúc thập nhị lâu. Ta nghĩ người đang ngồi đại đa số đều nghe nói thập nhị lâu, cũng trải qua 15 năm trước cái kia đoạn bất bệnh năm tháng. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, Mưa phùn gió mát như mặt mũi hắn bình thường nho nhã. Nhưng mỗi một cái nghe hắn người nói chuyện đều cảm giác hắn ngay tại bản thân bên tai khẽ nói. Âm thanh phẳng phất sống lại, Tôn Nhu tiến vào ở đây mỗi người lốt hai. Nội lực thật hồn hậu, chút tinh chuẩn khống chế lực. Linh Nguyệt hít sâu một hơi nghiêm nghị nói rằng: "Hoa Vân phái, Dạ Vân Tiêu, mới có 28 tuổi liền trở thành Hoa Vân phái trưởng môn. Thời gian 7 năm, tu vi tinh thâm đã là giang nam đạo xếp hạng thứ 6 cao thủ." Đương nhiên lợi hại. Dư Lãng liếc mắt nhìn Linh Nguyệt, trong ánh mắt lóe qua một tia tinh mang. Hắn tuy rằng nghe được Ninh Nguyệt thắng phục, nhưng Ninh Nguyệt ngựa khí tựa hồ đồng thời không thế nào nghiêm nghị, chỉ là có chút ngoại ý muốn mà đồng thời không lộ ra một ly một tí ước ao. Trong lòng càng là đối với chính hắn một cường nhận sư đệ có nhận thức mới, chính như dư lãng suy đoán, Ninh Nguyệt theo tu vi tăng cao, tâm mắt của hắn cũng biến thành cao rất nhiều. Toàn bộ Giang Nam Đạo, cao thủ thành danh bên trong có thể bị hắn để ở trong mắt đã đã không nhiều. Dạ Vân Tiêu nội lực tuy rằng chất phác, không chế lực tuy rằng tinh hâm nhưng cùng Ninh Nguyệt sinh tử giao chiến, chết cái kia nhất định là Dạ Vân Tiêu. Toàn bộ Giang Nam Đạo võ lâm. Ninh Nguyệt không chắc chắn đã rất ít không có mấy. Thập Nhị lâu một ngày chưa trừ diệt, ta Võ Lâm Giang Nam một ngày không được căn bình. Bọn họ tiềm tàng Giang Nam đạo 15 năm, 15 năm qua chúng ta Võ Lâm chính đạo ngày đêm khổ tu thời khắc chuẩn bị ứng đối với bọn họ quay đầu trở lại. Mà hiện tại, Thập Nhị lâu hiện thân rồi. Hiện thân như vậy đột nhiên xuất hiện, cũng như vậy làm người chỉ. Bọn họ dĩ nhiên ý đồ lấy ra Thẩm Kim Di bảo mà phá tan Bạch Bình Sơn nước ngập Giang Nam đạo. Đến thời điểm, đừng nói Giang Nam đạo bách tính tử thương vô số, chính là chúng ta Giang Nam đạo Võ Lâm cũng tất 10 không còn một. Mục đích gì táng tận thiên lương, tội lỗi nghiệt tội lỗi chống chất. Ta hôm nay đại biểu Hoa Vân phái thể, không chu diệt yêu tả thể không làm người, không dẹp tiên thập nhị lâu không phản Hoa Vân núi. Chu diệt yêu tả, dẹp tiên thập nhị lâu. Linh Nguyệt theo đại gia dơ nằm đấm, tỏ ý hô vài câu khẩu hiệu. Trên trán hắc tuyến không khỏi buông xuống, Này tâm tình cũng quá tốt điều động chứ. Từng cái từng cái vẫn thanh giống. Nếu là có tâm người một cổ động để bọn họ mưu phản có phải là cũng mấy câu nói liền quyết định. Xem ra Giang Hồ tất yếu tốt đẹp quan quản Chúng ta vốn là đến từ Giang Hồ tứ hải có lẽ ở Giang Nam đạo bám rễ sinh sôi, có lẽ chỉ là Giang Nam đạo vội vã khách qua đường. vô luận là có hay không nỗi nhớ nhà Giang Nam đạo, Giang Hồ võ lâm việc, cũng là ta người Giang Hồ việc. ở đây, ta vâng theo Giang Nam bát đại môn phái các trưởng môn kiến nghị chính là tuyên bố thành lập Giang Nam đạo võ lâm minh. tiếng vỗ tay sấm dậy, thanh thế dung trời. mỗi một cái người võ lâm trên mặt tựa hồ cũng tràn trề một luồng vinh quang. có lẽ chỉ là vì chứng kiến Giang Nam võ lâm minh sinh ra mà hưng phấn, có lẽ chỉ là vì bản thân chính là trong đó một phần tử mà tự hào. người Giang Hồ tuân thủ hứa hẹn chỉ cần lời đã nói ra coi như khế ước. Vì lẽ đó, ở dạ Vân Tiêu nói ra câu nói này thời điểm, Giang Nam Võ Lâm Minh liền thành lập. Ai cũng không thể đổi ý cũng không có ai đổi ý mà ở đây mỗi một cái, bất kể là cá nhân vẫn là thế lực chỉ cần không rời đi coi như tự động gia nhập. Điểm này hiệu suất làm việc quen một thế giới khác mấy con phố. Chính là chim không đầu không bay, rắn không đầu không đi được. Giang Nam Võ Lâm Minh nếu thành lập, chúng ta cũng nên để cử một vị Võ Lâm Minh chủ dẫn dắt chúng ta lật đổ thập nhị lâu, cũng dẫn dắt chúng ta Giang Nam đạo hướng đi càng huy hoàng tương lai. Nhưng giang hồ Võ Lâm anh hùng hào kiệt biết bao nhiêu Nếu như ngươi đẩy chọn một ta đẩy chọn một, chính là 10 ngày nửa tháng cũng không có tin tức. Ở ta phía sau chính là Giang Nam Bát Đại môn phái trưởng môn, bọn họ mỗi một cái đều hiệp danh Lan Sa uy danh hiển hách. Bất luận danh vọng vẫn là võ công ở toàn bộ Giang Nam đạo đều khuất một chỉ. Ta nghĩ võ Lâm minh chủ ở tại bọn hắn trung gian tuyển các vị hẳn là không dị nghị chứ? Ai dám có dị nghị? Đương nhiên không có. Toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm nhân sĩ tuy nhiều, nhưng chân chính đem ra được hay là bọn hắn bát đại môn phái. Không thử trong bọn họ gian tuyển chẳng lẽ còn từ người phía dưới chúng tuyển? Nếu đại gia đều không có dị nghị, như vậy này võ lâm minh chủ đề cử liền như vậy bắt đầu. bất quá ta có một nói rõ từ trước, ta hoa vân phái dạ vân tiêu công lực còn thấp tư cách cũng thấp nhất liền không tham dự, đại gia vẫn là đề cử ta phía sau cái khác bảy vị trưởng môn đi. ta tuyển dịch kiếm môn phạm trưởng môn, theo dạ vân tiêu dứt tiếng, phía dưới một võ lâm nhân sĩ không thể chờ đợi được nữa hô, Phản phất cũng mở ra phía dưới võ lâm quần hùng thịnh yến giống như vậy, trong lúc nhất thời một năm miệng 10 tiếng gào liên tiếp, ngồi ở trên đài cao tám phái trưởng môn ngoại trừ dạ vân tiêu cùng thẩm thiên thu ở ngoài một cái không rơi bị hô một lần, bị hô tên cũng không nói lời nào chỉ là đứng lên đến chắp tay tỏ ý một thoáng. Như thế nhiều người kêu gạo bên trong, tại sao cô đơn không có Thẩm Thiên Thu? Linh Nguyệt Nghi hoặc nghiêng mặt sang bên quay về dư lãng hỏi. Thẩm Thiên Thu là nội định võ lâm minh chủ, nếu như hắn bị trước tiên gọi vào còn để những người khác người chơi cái rắm. Võ lâm đại hội ở trên giang hồ tổ chức không chỉ một lần, quy củ đại gia đều hiểu. Ta sát. Này không phải cởi quần đánh giám mà. Tiểu Hoa người người nhấc, liền coi như bọn họ được tuyển không được võ lâm minh chủ, nhưng cũng không có thể khiến người ta quét bộ mặt tiến thoái lượng năm a. Thẩm Thanh rất xem thường liếc nhìn Linh Nguyệt, bình thường như thế thông minh một người, sao vậy đối với giang hồ võ lâm còn con con quèo quèo một chữ cũng không biết đây. Có thể dư lãng không nghĩ tới, Ninh Nguyệt một năm trước vẫn là một cái hương chấn nha dịch, chân chính cùng giang hồ võ lâm tiếp xúc mới bao lâu. Tiếng hô càng ngày càng cao, quân tình cũng càng ngày càng nóng cắt. Cuối cùng tiếng hô cao nhất còn lại đã kiếm sơn trang Hạc Chi Trương còn có bối phận gia nhất trọng tôn Hiếu. Hạc Chi Trương đã ma kiếm pháp chí cương chí mãnh, một kiếm muối lên ở giang nam đạo hiếm có đi thủ. Mà Trọng Tôn Hữu tuy rằng mồm thối đắc tội nhiều người, nhưng nhân gia số tuổi đại tư cách già dặn. Hơn nữa nhân gia chỉ là một tối, làm người làm việc còn là phi thường chính phái. Vì lẽ đó hắn cũng thành tiếng hô cao nhất hai người một trong. Chương 145, có người muốn gây chuyện. Nếu là giang nam đạo võ lâm đại hội, lại sao vậy có thể không tính cả giang nam tuyệt đỉnh thẩm phủ đây? Ta để cử Thẩm Thiên Thu thẩm đại hiệp. Chợn nửa ngày, một thanh âm thích hợp vang lên. Chủ nhân thanh âm nội lực rất là không tầm thường, hầu như một người liền che lại toàn trường âm thanh. Phản phất là một cái tín hiệu, Thẩm Thiên Thu tiếng hô trong lúc bất chợt bạo phát sông thẳng vân đỉnh bên trên. Quả nhiên động tác võ thuật Linh nguyệt túi đầu cơ cơ đầu, ngón tay luồn vào trong thai xoa xoa. Không đúng. Dư Lãng trong mắt đột nhiên lóe qua một tia li mang, có người muốn gây chuyện a. Hừ. Linh nguyệt ánh mắt ngưng lại, liền ngay cả bên người Diệp Tầm Hoa cũng đống nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Dư Lãng. Thẩm Bá phụ tiếng hô tới chậm rồi. Ấn bình thường tới nói, hẳn là ở đại gia tiếng hô trong sáng trước nên vang lên thẩm bá phụ tiếng hô, sau đó Lực áp quần hùng leo lên võ lâm minh chủ bảo tọa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ở Hạc Bá phụ cùng trọng tiền bối tiếng hô rằng có không xong tình huống hạ mới gọi ra thẩm bá phụ. Này không phải mang ý nghĩa bọn họ lùi lại mà cầu việc khác ma, có đạo lý. Xét thực có người nghĩ gây chuyện. Linh Nguyệt con mắt hơi chuyển động liền tóm lấy điểm mấu chốt, như vậy trước sau Trình tự lại mang Thẩm Thiên Thu liệt đến thay thế bổ sung vị trí. Như vậy Thẩm Thiên Thu tất nhiên sẽ nhìn chung mặt mũi chối từ một thoáng, cứ như vậy người khác thì có cơ hội. Có thể hay không là hồi nhãn môn? Diệp Tầm Hoa một lời nói toạc ra mấu chốt trong đó. Có thể, chúng ta yên lặng xem biến đổi. Dư Lãng lần nữa đổi hắn cái kia bất cần đợi tôi cười nhàn xem xung quanh một đám nào người. Tiếng hô một làn sóng cao hơn một làn sóng Chỉ chốc lát sau, Thẩm Thiên Thu tên liền thành phía dưới võ lâm quần hùng duy nhất hô hắn. Tiếng hô núi động, Thẩm Thiên Thu không thể làm gì khác hơn là mỉm cười đứng dậy đến trước đài. Thẩm Thiên Thu hai tay ép một chút, trong phút chốc phía dưới điên lặng như tờ. Đây chính là Thẩm Bá phụ Uy danh. Linh Nguyệt đấy lòng hơi hơi kinh ngạc. Thẩm Thiên Thu cùng Giang Biệt Vân là công nhận Giang Nam đạo đệ nhất cao thủ, Giang Biệt Vân là Giang Nam đại hiệp, mà Thẩm Thiên Thu lại chỉ là Kim Lăng tuyệt đỉnh thẩm phụ. Chỉ có xưng hô thời điểm đại gia mới sẽ xưng một tiếng Thẩm đại hiệp, ngoài ra chỉ có Thẩm Thiên Thu cùng Kim lang tuyệt đỉnh Uy danh 20 năm trước sự là Thẩm Thiên Thu duy nhất hối danh, nhưng Thẩm Thiên Thu không hối hận. Duy nhất hối hận chẳng qua là ban đầu tại sao chưa kịp ngăn cản thê tử tự sát. Chuyện cũng đã rồi, Thẩm Thiên Thu không có xa vào với đi qua, mà là dùng thời gian 20 năm đem Kim Lăng Thẩm phủ trở nên càng mạnh mẽ hơn, làm cho cả Giang Nam đạo võ lâm vì Thẩm phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một chút tiểu thủ đoạn hắn không để ở trong lòng, bởi vì hắn căn bản không lo lắng có người có thể từ trong tay hắn cướp đi võ lâm minh chủ chỗ ngồi. Giang Nam đạo võ lâm hắn kinh doanh 20 năm, Dù cho phía dưới có người nhất thời bị che đậy, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, coi như Thẩm Thiên Thu bản thân thoái nhượng phía dưới quần hùng cũng sẽ không đáp ứng. Cảm tạ chư vị Võ Lâm Đồng Đạo nâng đỡ, bất quá ta Kim Lăng Thẩm phủ dù sao chỉ là Võ Lâm thế gia vẫn còn không tính là Võ Lâm tông môn. Giang Nam đạo võ lâm đồng đạo để mắt, đồng ý mượn dùng ta Thẩm phủ biệt viện tổ chức Võ Lâm đại hội đã là ta Thẩm Thiên Thu lớn lao vinh hạnh. Này Võ Lâm minh chủ, Thẩm Mô vẫn là tuyệt đối không thể đương. Kim Lăng tuyệt đỉnh Thẩm gia chính là công nhận Giang Nam đạo võ lâm người đứng đầu, ngươi không thể làm, thử hỏi Giang Nam đạo người nào có thể làm? Lời còn chưa nói hết, bên dưới một cái Thẩm Thiên Thu cuồng nhiệt phấn điên loạn chất vấn. Thẩm Mỗ tự hỏi đồng ý vì Giang Nam đạo võ Lâm hơi tận sức yếu, nhưng muốn nói võ Lâm người đứng đầu, này làm cho ta phía sau Giang Nam bát đại phái ở nơi nào? Lời này kính xin vị này anh hùng sau này không nên nói nữa. Được rồi, Thẩm Hinh, ngươi làm Giang Nam đạo võ Lâm minh chủ chính là mục đích chung, cũng đừng chối từ rồi. Hạc Chi Trương đột nhiên nói chuyện, cũng đem nguyên bản hơi không khống chế được cục diện bài trở về. Chỉ cần trọng tôn hữu nói nữa, này Thẩm Thiên Thu liền lại không thay thế bổ sung hoặc lấy thế uy thế hiểm. Chính là, Thẩm gia chủ chúng ta người trong giang hồ tuyển cái người dẫn đầu từ đâu tới như thế đi vòng thiên loan, võ công, danh vọng hai thứ này chính là một cái thước. Chỉ cần chiếm toàn, ai chính là võ lâm minh chủ. Trọng Tôn Hữu vung tay lên, trực tiếp không giữ mồm giữ miệng nói rằng: "Ta hiện tại đúng là khẳng định, chính là này Trọng Tôn Hữu nghĩ gây chuyện, nhưng ta liền không hiểu, hắn đến cùng nghĩ làm cái gì sự?" Dư Lãng nhẹ nhàng phẩy phẩy quạt xếp, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. "Không sai, hắn muốn thật đề cử thẩm bá phụ, hắn liền mở trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chống đỡ mà không phải nói những này danh vọng võ công loại hình." Nhưng nếu như nói chính hắn muốn làm võ lâm minh chủ, lại không quá đúng, bất luận võ công vẫn là dân vọng, hắn so với thẩm bá phụ chênh lệch tốt mấy con phố. Hắn trong hồ lô đến cùng bán cái gì rựợng? Trong trường môn, Hạc Chi Trương sắc mặt không dễ nhìn, quay đầu nhìn chằm chằm một mặt không có tim không có phổi trọng tôn hiếu, ngươi là võ lâm tiền bối, chúng ta cũng đều là đứng đầu một phái. Chúng ta ngày hôm nay là tuyển minh chủ không phải cướp minh chủ, ngươi như thế nói chẳng lẽ muốn mấy người chúng ta trưởng môn ở đây bãi cái lôi đài làm một hồi? Như thoại ma. Trọng Tôn hiếu đột nhiên lộ ra một cái nụ cười bị ủi. Cái nụ cười này Linh Nguyệt có chút quen thuộc, bởi vì vì chính mình cũng thường xuyên lộ ra quá vẻ mặt như thế, trong nháy mắt Linh Nguyệt có loại dự cảm xấu, này Lao tạp mao tựa hồ đặt thành mục đích. Chúng ta tự nhiên không kỳ cục, bất quá chúng ta không phải có hậu bối đệ tử hạ. Để vạn bối đi tới bộc lộ tài năng cũng không phải chứng minh chúng ta trưởng bối bản linh ma. Quả nhiên lão tạp mao, vô sỉ trố dĩ nhiên so với ta còn không có giới hạn. Linh Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa gò má. Hiện tại hắn xem như là thấy rõ, này lao tạp mao xác thực nghĩ gây chuyện, mà gây chuyện mục đích chính là vì để môn hạ đệ tử lộ cái mặt. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, trọng tôn hữu năng lực môn hạ đệ tử làm đến một bước này ngược lại cũng đáng quý. Đem mình nét mặt già mua triệt để ném mất, chỉ vì cho đệ tử một lần dương danh lập vạn cơ hội. Đối với trọng tôn hữu tới nói ngược lại già đầu, hơn nữa hắn không giữ mồm giữ miệng miệng xú danh tiếng không người không biết không người không hiểu. Hắn duy nhất muốn làm không phải quang đại hội nhặt môn, mà là cho xem trọng đệ tử lót đường. Mà võ lâm đại hội chính là hắn lót đường một cái khởi điểm. Hạc Chi Trương giận dữ cười khổ, liền ngay cả thẩm thiên thu cũng kinh ngạc nháy mắt tiên lắc, lắc đầu, ánh mắt hướng về phía sau thẩm thanh tỏ ý một thoáng. Thẩm Thanh Tâm Linh thần hội mặt mỉm cười ôm trường cầm chậm rãi đi tới giữa đài quay về bát đại môn phái trưởng môn hơi hơi thi lễ. Phía dưới võ lâm quần hùng xem như là thấy rõ, nhất thời dồn dập chửi ầm lên. Có mắng trọng Tôn Hữu không biết xấu hổ, có mắng hắn vô sỉ đệ tiện. Ngược lại mồm năm miệng 10 ong ong thành một mảnh. Trọng Tôn Hữu nhìn thấy Thẩm Thanh phong thái khí thế, nét mặt giàn mua không khỏi vì đó một đỏ. Như vậy nhân tiện, là chính hắn một vô dụng đệ tử có thể dựa vào thành danh ma. Trọng Tôn Hữu đột nhiên có loại không tên tội ác cảm, nhưng tâm tình như vậy chỉ ở trọng Tôn Hữu nội tâm chạy qua liền hóa thành hư không. Bản thân người đệ tử kia là hồi nhạn môn tương lai, hơn nữa thành tựu tương lai nhất định cao hơn chính mình. 25 tuổi tiên thiên cảnh giới, so với bọn họ đồng lứa đến cường quá nhiều rồi. Bàng Thái, ngươi còn lo lắng làm gì? Còn không qua đây hướng về phủ cầm công tử lĩnh giao mấy chiêu. A. Bị trọng tôn hữu như thế hét một tiếng, đứng ở hắn phía sau đệ tử quần bên trong Bàng Thái mới về như thần, "Ta sư, sư phụ, ta đánh không lại thẩm." "Thẩm huynh?" "Hử?" "Ha ha ha." Phía dưới quần hùng tuấn ra một trận cười vang, Bàng Thái mở mị quét qua đám người lại có chút sợ hãi nhìn Trọng Tôn Hữu không biết mình nói sai cái gì. Bản thân gần nhất tuy rằng chợt có cảm ngộ đột phá tiên thiên, nhưng trước cùng Thẩm Thanh Ninh Nguyệt bọn họ cùng đi tra đức vận tiêu cục diệt môn án thấy tận mắt thực lực của hai người võ công. Mình tuyệt đối không phải Thẩm Thanh đối thủ, có lẽ 10 năm sau bản thân có thể cùng hiện tại Thẩm Thanh một so sánh, nhưng 10 năm sau khi Thẩm Thanh nhất định trở nên càng mạnh hơn. Trọng Tôn Hữu sắc mặt trong nháy mắt trướng thành gắn heo, sư phụ người ta đều đem ra mặt lột ra đến để ngươi dẫn theo ngươi lại vẫn nói tên khốn này thoại. Vi sư là muốn ngươi đánh qua hắn mà. Chỉ phải kiên trì cái trường trăm chiêu vi sư này ra mặt liền buổi đáng giá. Ở Trọng Tôn Hữu nhanh ánh mắt giết người nhìn kỹ bảng Thái nhất thời cảm giác sau lưng tê dại. Nhìn xung quanh ánh mắt ưu hoán, hắn thực sự không hiểu tự mình nói sai rồi cái gì. Bàng huynh chúng ta tỉ võ luận bàn chạm đến là tôi, không nghĩ tới mấy ngày không gặp Bàng huynh dĩ nhiên đột phá ngày mốt thành tựu tiên tiên, thực sự là thật đáng mừng. Thẩm Thanh Âm thanh tựa hồ tỉnh lại bảng Thái thông minh, nhìn phong thái tung bay thẩm thanh đấy lòng bình sinh một luồng hào hùng. Tốt, thân hình nhảy một cái, trong phút chốc nhảy đến Thẩm Thanh mặt trước, song trưởng nhẹ nhàng ổn quyền, "Thẩm huynh, xin chỉ giáo." Khí thế rung động, trong nháy mắt một đạo linh lực trụ sông thẳng vân đỉnh cùng thiên địa cộng hưởng. Dưới đài cười vang, treo tức thanh cũng ở trong chớp mắt biến mất không còn tâm hơi. Cha cha sách, đúng là tiên thiên cảnh giới a. Không được, không được, khó trách trọng tôn hữu sẽ liền ra mặt cũng không muốn. Có như thế một cái đệ tử, coi như ném điểm mặt sau này đều có thể bị kiếm về. Nay hồi nhạn môn âm thầm dĩ nhiên bồi dưỡng được như thế một thiên tài đệ tử, thật ghê gớm. Tiên thiên cảnh giới rất đáng gờm ma Trước đây ninh không cảm giác, đó là bởi vì hắn gặp phải kẻ địch hoặc là bên người tiếp xúc người đều là tiên thiên cảnh giới. Nhưng tiên tiên cảnh giới dù sao không nhiều, toàn bộ giang hồ võ lâm tiên tiên cao thủ không tới 1 phần ngàn. Mà có thể ở 30 tuổi trong vòng đột phá tiên tiên chính là hiếm như lá mùa thu đi đến chỗ nào đều có thể được gọi là một tiếng thiếu niên anh kiệt. Bởi vì có thể ở 30 tuổi trước thành tựu tiên tiên, toàn bộ giang hồ cũng không nhiều. Thẩm huynh, ta biết võ công của ta so với ngươi dạy trên lệnh rất nhiều, vì lẽ đó có nhiều đã tội. Bang Thái trực tiếp nói xong, cũng không có một chút nào khách sáo. Ánh mắt nhìn chăm chú, một đạo quận sóng tự quanh thân ngưng tụ. Oan, như hỏa diễm thiêu đốt linh khí dập dờn quanh thân một mặt như nước, một mặt như lửa. Thẩm Thanh ánh mắt hơi hơi nheo lại, tầm mắt cũng hình ảnh ngắt quãng ở bảng thái một đôi nằm đấm bên trên. Đây là một đôi đáng sợ nằm đấm, bởi vì ở trên nắm tay dĩ nhiên khuấy động này hai loại không giống nội lực. Nhạn Song Phi. Thẩm Thiên thu trở lại chỗ ngồi nghiêng mặt sang bên quay về Trọng Tôn Hữu hỏi, "Không sai, hồi nhạn môn trăm năm qua không người luyện thành nhạn Song Phi." Trọng Tôn Hữu ngạo nghễ ngẩng đầu lên, mỗi một cái môn phái mạnh mẽ đều có làm người liếc mắt gật Mỗi một cái trăm năm môn phái, tất nhiên có hắn trấn phái tuyệt học. Nhạn Song Phi chính là hồi nhạn môn tuyệt học, là hồi nhạn môn một cái thiên tài tuyệt thế ở ngũ hành dung hợp lý niệm hạ sáng tạo mà ra võ công. Cần có hai loại không giống thuộc tính, đồng thời có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Mà hai điểm này còn chỉ là đạt đến tu luyện Nhạn Song Phi cơ bản yêu cầu. Nghe đồn Nhạn Song Phi đại thành, có thể bông dưng tăng lên giữ dội gấp đôi thực lực, chính là hoàng cấp võ học bên trong cao cấp nhất tuyệt học. Đáng tiếc tu luyện yêu cầu quá tải cao làm cho hồi nhạn môn chậm chạp không có chuyên nhân. Đây mới là mục đích của ngươi chứ? Cáo giả, Hạc Chi trương lạnh lùng quát lên. Trọng Tôn hữu như thế là mục đích ghé sợ ngoại trừ để Bàng Thái đánh một trận dương danh, chủ yếu nhất hay là muốn để nhạn song phi tái hiện võ lâm. anh, một đạo hỏa diễm đột nhiên hiện ra, ở Bàng Thái vung quyền trong nháy mắt hóa thành sao băng hướng về trước người ôm cầm Thẩm Thanh đánh tới. Chương 146, Chiêu này quỳnh tinh. Bong bong bong, tiếng đàn đột nhiên nổi lên, sóng âm rập dần. Hỏa diễm tạo thành nắm đấm tựa hồ đụng vào vô hình khí tường bên trên, trong nháy mắt nổ tung hóa thành đầy trời tinh hỏa. Thẩm Thanh mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn về phía Bàng Thái, nhưng cũng trong nháy mắt dừng tươi cười. Ở hỏa diễm tắt trong nháy mắt trước mắt đã mất đi bảng thái bóng người không chỉ là bảng thái tất cả mọi người bóng người đều đã biến mất không còn tâm hơi xung quanh tràn ngập tràn ngập hỗn loạn linh khí hơi nước đưa tay không thấy được 5 ngón mà trừ mình ra thẩm thanh dù cho mở ra tinh thần thức hải cũng cũng lại không cảm ứng được một ly một tí trong cơ thể hắn dĩ nhiên có thể vận chuyển hai loại không giống công pháp dưới đài ninh nguyệt ngạc nhiên kêu lên lần trước tuy rằng cùng bảng thái đồng thời truy tra quá hư phạm nhưng chưa từng thấy bảng thái ra tay ninh nguyệt đột nhiên vang lên lúc trước đối phó đám kia sát thủ thời điểm bảng thái đã nói còn có hắn Nhưng Linh Nguyệt lúc trước theo bản năng không để ý, bây giờ nhìn xem, Bảng Thái thật sự có thực lực hơn nữa, thực lực còn không thấp. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Linh Nguyệt đấy lòng lâm thầm thề, từ nay về sau tuyệt đối không ở coi thường bất luận một hay. Ta ngược lại không kinh thắng tên tiểu tử này có thể luyện thành nhạn song phi, ta thán phục chính là sáng chế nhạn song phi tuyệt học cái kia tiền bối. Hai loại thuộc tính khác nhau nội lực, dĩ nhiên có thể đồng thời vận hành, trong cơ thể hành công con đường dĩ nhiên không có tụ hợp tự mình vận chuyển chu thiên, hắn đến cùng là sao vậy làm được? Hơn nữa nhạn song phi còn chưa mở hoàn thành, nếu như cho vị tiền bối kia thời gian hẳn là có thể làm được tam nguyên quý nhất nhất khí tam thanh cảnh giới đó là cái gì cảnh giới linh nguyệt nghiêng mặt sang bên hỏi tinh khí thần hợp nhất đặt chân thiên đạo cảnh giới dư lãng trong mắt tinh mang lấp lóe một mặt nghiêm túc ngắm trông ta lo lắng hơn thẩm thanh có thể hay không lật thuyền trong mương diệp tấm hoa thưởng thức trong tay quả xếp cao mày không xác định hỏi nếu như ngày hôm qua trước hắn có một khả năng nhỏ nhòi thế nhưng ngày hôm nay hắn tuyệt đối không thể linh nguyệt dị thường khẳng định nói đùa giỡn thẩm thanh ngày hôm qua một lần đột phá không chỉ có cảnh giới tu vi tăng nhanh như gió còn bước lên con đường võ đạo muốn như vậy còn cắm ở bảng thái trong tay cái kia thẩm thanh liền không mặt mũi sống trên đời chính như linh nguyện suy đoán như vậy thẩm thanh trong nháy mắt kinh ngạc sau khi rất nhanh tỉnh táo lại ngồi quanh chân đem trường cầm gác ở trên đùi ngón tay muốn nhẹ hơi hơi nhắm hai mắt lại thanh ti ở sóng âm trong tiếng dập dần giữa hai lông mày son đỏ ở thế hệ trước có thể xuyên thấu qua xương mủ dày che đậy ánh mắt bên trong như vậy chói mắt Này điểm son đỏ để bọn họ nhớ tới 20 năm trước chuyện cũ cũng làm cho bọn họ đối với thẩm thanh sản sinh một điểm hổ thẹn Nàng năm đó là cực đoan một điểm, cũng không nên lạm sát kẻ vô tội. Nhưng dẫn đến tất cả những thứ này, còn không phải Giang Nam đạo võ Lâm bức bách. Nếu như năm đó không phản đối thẩm thiên thu hôn sự, sự kiện kia thì sẽ không sinh. Năm đó trực tiếp tham dự việc này, đại đa số đã qua đời, nhưng sống sót, như trước hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Bàng Thái Thế tiến Công như trước như tật phong sǒu vũ, phản phất hắn chính là một thất sẽ không hề bại tuấn mã. Đây là bàng thái kiêu ngạo, cũng là bàng thái chấp nhất. Biết rõ không địch lại, nhưng ta tuyệt không buông tha, nếu như tận lực cũng là thua, nhưng ít ra không hối hận. Hòa diễm ở bên trong nước múa lên, bọt nước ở trong ngọn lửa sôi trào. Thay đổi người bình thường, sao có thể chịu đựng được hai loại không giống công pháp đi về đánh kích? Bất kỳ võ học chống đối đều có kẽ hở, bảng thái giày đặc thế tiến công dù cho lại che giấu kẽ hở cũng đừng nghĩ ân giấu. Đáng tiếc hắn một mực gặp phải thầm thanh, tiếng đàn lung dung, nội lực theo sóng âm dập dần, tần số cao rung động không chỉ có đập vỡ tan bảng thái tất cả thế tiến công, thậm chí ngay cả trong không gian thiên địa linh khí cũng bị hắn gãy ở dây đàn bên trong múa lên. Điểm này có thể tưởng tượng sáng lập tâm ba công người biết bao kinh tài tuyệt diễm đang không có máy móc tình huống hạ, hắn dĩ nhiên có thể nhận ra được vô hình tiếng sức mạnh đáng sợ. Thâm huynh, cẩn thận rồi, càng là dày đặc thế tiến công, bảng thái khí thế liền càng rộng lớn. ở biết tiếp tục nữa đã không có một chút nào ý nghĩa thời điểm. bảng thái hào hùng rốt cục kích sông thẳng vấn đỉnh. bảng thái hai tay chắp tay, hai loại không giống nội lực hành công con đường dĩ nhiên ở thể năng giao hòa. trong lúc bất chợt, bảy màu cầu vồng nổ sáng vây quanh bảng thái vặn vẹo múa lên. trong ngay mắt đó, phía dưới khán giả trong hoàng hốt cảm giác thiên hàng hoa dụng địa dụng kim liên, trong nháy mắt dại ra si ngốc há to miệng. nhật nguyên hồng quang. Bảng Thái cao rộng hay lớn, như hổ báo lôi âm, âm thanh phảng phất từ phía chân trời mà đến, lại giống hướng về phía chân trời mà đi. Một đạo bảy màu cầu vồng từ bảng Thái trong tay bắn nhanh, như cầu vồng chạy ngược, hình cầu với trên tay hắn. Không được, Ninh Nguyệt vèo một cái này lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm bảng Thái trong lòng bàn tay cầu vồng. Ninh Nguyệt có cực kỳ nhẫn nhủi tinh thần cảm ứng, vì lẽ đó hắn cảm giác được rõ ràng, bảng Thái trong tay đòn đánh này uy lực không thấp hơn hắn lúc trước bại bốn công tử cầm tâm kiếm phách. Cầu vồng bắn nhanh ra, ở Ninh Nguyệt đứng lên thời điểm, bảng Thái đã ra tay rồi mà đang ngồi bắt đại môn phái trưởng môn cũng cùng nhau đứng lên, đặc biệt là thẩm thiên thu, càng là đưa tay một bên tay vị đập thành một phấn. trong tôn hữu cũng là đầy mặt kinh sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới bảng thái dĩ nhiên luyện thành nhật nguyệt thần quang, lại không dám tương, bảng thái dĩ nhiên ngốc thiếu không hiểu lưu thủ, hắn chỉ muốn để bảng thái đánh một trận thành danh, nhưng không nghĩ qua phải đem thẩm thanh đả thương hoặc là giết chết. thẩm thanh là thẩm gia con trai độc nhất, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn hắn cũng không dám tưởng tượng thẩm thiên thu nổi giận hậu quả. nhưng nhiều hơn nữa ngạc nhiên cùng hối hận đều là chuyện vô bổ, hết thảy đều chậm. Ở nhật nguyệt hồng quang động trong nháy mắt, không người nào có thể tới kịp ngăn cản lại một chiêu hạ xuống, bởi vì Bàng Thái cùng Thẩm Thanh cách đến quá gần rồi. Một tiếng lanh lảnh gãy vỡ thanh, sóng âm bị nhật nguyệt hồng quang nổ nát, mà dây đàn cũng theo sóng âm gãy vỡ. Đi theo gãy vỡ, còn có tất cả tâm hệ trận chiến này khán giả trái tim. Phủ Cầm công tử. Xong. Đây là tất cả thấy cảnh này, lòng người đấy chạy qua đáng sợ ý nghĩ, nhưng Thẩm Thanh như trước mặt mỉm cười, tựa hồ hắn cười coi như trời lòng đất lở cũng sẽ không thay đổi. Hắn sẽ cười nên tiếp sinh, cũng cười đối mặt chết. Sì, một kiếm hàn quang. Không có ai thấy rõ này cũng ánh kiếm từ đâu mà đến, phảng phất chính là ở Thẩm Thanh trước mặt đột nhiên xuất hiện. Không có ai thấy rõ Thẩm Thanh làm sao xuất kiếm, bởi vì khi nhìn rõ thời điểm, Thẩm Thanh kiếm đã ra. Nhật Nguyên Hồng Quang bị chia ra làm hai, liền như thế dễ dàng, phảng phất cắt ra giấy mỏng bình thường tùy ý ánh kiếm u lam một kiếm cầu vọng. Nhật Nguyên Hồng Quang phá nát trong ngay mắt, tâm nhìn ở bảng Thái trước mắt hình ảnh ngắt quãng, mà trôi này như thu thủy bình thường trường kiếm, đã chống đỡ đến bảng Thái nơi cổ họng. gió ngừng, thế giới yên tĩnh. liền ngay cả tiếng hít thở cũng giống như từ thế giới này biến mất phía dưới nhìn đều con mắt trợ to, xoay chuyển quá nhanh, nhanh bọn họ cái gì đều không có thấy rõ bụi bặm đã rơi xuống đất. bát đại môn phái trưởng môn nhất thời bước chân, phảng phất bị người triển khai thuật định thân bình thường. tám người lẫn nhau nhìn chăm chú, đổi vị nhưng là yên lặng lắc đầu, liền ngay cả thẩm thiên thu cũng không thấy rõ nhi tử là sao vậy xuất kiếm, liền hắn cũng không nhận ra này một chiêu là cái gì. nhưng duy nhất khẳng định chính là thẩm thanh này một chiêu tuyệt đối không phải nguyệt hoa kiếm pháp. ta thua. bang thái hàm hậu nở nụ cười, lúng túng gãi gãi sau đầu. có lẽ ở trong lòng hắn căn bản không ý thức nói vừa nãy một chiêu nhật nguyệt hồng quang dọa người bao nhiêu hắn tựa hồ căn bản không biết bản thân đang khiêu chiến xung quanh nhịp tim của tất cả mọi người thẩm thanh tươi cười như trước oanu quay về bảng thái tán thành gật gật đầu ngươi tuy rằng bại bởi ta nhưng ngươi thắng tất cả mọi người nói xong trầm rãi thu hồi kiếm lần nữa đem màu xanh nhạt bảo kiếm sen vào thân đàn bên trong thanh nhi ngươi thẩm thiên thu không biết nên nói cái gì hắn có quá nhiều nghi vấn này không phải thẩm gia chủ nguyệt hoa kiếm pháp chiêu này kêu là cái gì dạ vân tiêu hỏi ra tất cả mọi người nghi hoặc Chiêu kiếm này không phải Nguyệt Hoa kiếm pháp, nhưng tuyệt đối không thể so Nguyệt Hoa kiếm pháp kém hơn mảy may kiếm pháp. Hồi bẩm dạ trưởng môn, chiêu này chính là Vãn Bối tự nghĩ ra kiếm pháp, tên là Quỳnh Tinh. Được được được. Thẩm Thiên thu hưng phấn đỏ cả mặt, liên tiếp nói rồi vài cái tốt. Nhi tử bước lên con đường võ đạo, bây giờ đã sáng chế thẳng tới võ đạo võ công. Tuy rằng chỉ có như thế một chiêu, tương lai đường còn rất dài, nhưng ít nhất hắn khởi điểm cao hơn chính mình ra quá nhiều. Còn có cái gì không hài lòng, còn có cái gì không đáng hưng phấn? Thanh nhi, ngươi có thể tự nghĩ ra võ học vi phụ rất là vui mừng tiếp theo hướng về lan sơn hiền điệt lánh giáo một chút các người bốn công tử nổi danh nhưng cũng rất lâu không có luận bản võ nghệ chứ ta nghĩ hạc huynh cũng không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút lan sơn hiền điệt cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ chứ không cần rồi hạc lan sơn rất ngạo kiều nói rằng nguyên bản ta cho rằng có thể cùng thẩm huynh một so sánh nhưng thấy thẩm huynh vừa mới một kiếm ta đã rõ ràng ta vạn vạn không đón được thẩm huynh này một chiêu tỷ thí liền không cần hạc lan sơn tự động chịu thua tỷ thí tự nhiên không cần thiết tiếp tục dạ vân tiêu lần nữa đứng dậy đến trước đài nếu thẩm công tử tận bại hồi nhạn môn đệ tử đãng kiếm sơn trang đệ tử, như vậy Thẩm Trang chủ được tuyển giang nam đạo võ Lâm Minh chủ hẳn là không người phản đối sáng tỏ chứ? Phía dưới một trận khiến hay, tự nhiên không thể có ai phản đối. Nếu không là trọng tôn hữu lão giả này không biết xấu hổ, cho khôi hải căn bản sẽ không sinh. Võ Lâm Minh chủ đã sớm chọn xong. Như vậy, ta hiện tại tuyên bố, Thẩm Thiên Thu thẩm gia chủ chính thức. Chấm đã. Một thanh âm, so dạ vân tiêu âm thanh càng nhẹ, nhưng cũng như sấm nổ bình thường ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Âm thanh đến từ đoàn người hậu phương, vì lẽ đó tất cả mọi người đều quay đầu lại hướng về phía sau nhìn tới. Cửa lớn chậm rãi mở ra, chính là thẩm giá hơn 10 người người làm liều mạng chống đỡ đều không thể ngăn cản cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra. Môn rõ ràng là cửa gỗ, mở ra lại như vậy chậm, nhưng phảng phất có vạn cân vạn gánh bình thường làm cho người ta không gì sánh được dày nặng cảm giác. Bốn vị thanh niên đi tốt đằng trước, phía sau đi theo một đám thanh lũ lụa mỏng nữ tử, đầy trời cánh hoa rơi ra hương thơm phân tán. Cánh hoa rơi vào bốn người đỉnh đầu, tôn lên bốn người địa vị phi phàm. Nữ tử phía sau là một đám màu đen bao bọc thanh niên, mỗi một cái đều trong mắt chứa tinh mang sát khí hào hào. Tinh huệ đây là tất cả mọi người nhìn thấy những này thanh niên mặc áo đen sau khi đáy lòng chạy qua từ ngữ Ninh nguyệt con ngươi hơi hơi co rụt lại bốn người bên trong hắn chỉ nhận thức trung gian cái kia một cái nhạc kế hiền nhưng để Ninh nguyệt nghiêm nghị lại một mực không phải cái này với người hàng mà là đi ở nhạc kế hiền bên người toàn thân áo đen trang phục hoạt động lạnh lùng thanh niên không biết tại sao người này cho Ninh nguyệt một loại như gặp đại địch cảm giác Phản phất là một con ẩn trong đêm tối báo đen hiện ra ưu lam ánh mắt nhìn trầm trầm con mũi thanh niên mặc áo đen nhìn ra cảm ứng được linh nguyệt ánh mắt cũng là cùng nhờ và quá tầm mắt cùng linh nguyệt đối diện. Thanh niên mặc áo đen khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng Ninh Nguyệt lại ở hắn mỉm cười trong nháy mắt xù lông. Phía sau không hiểu ra sao tức đấm, một loại bị giã thú nhìn chằm chằm cảm giác bồi hồi đấy lòng lái đi không được. Chương 147, nộ giao bang làm dối. Nộ giao bang. Xin hỏi nộ giao bang giá Lâm Ta Giang Nam đạo võ Lâm đại hội cái gọi là chuyện gì? Dạ Vân Tiêu hơi hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại mặt mỉm cười hỏi. Dạ bang chủ hỏi cái vấn đề này, liền khách khí rồi. Ta Nộ giao bang tọa trấn Giang Châu ngang qua Giang Nam Giang Bắc hai đạo, này Giang Nam đạo võ Lâm đại hội chúng ta nộ giao bang liền không thể tham gia thanh niên mặc áo đen cười hỏi ngược lại ngựa khí tuy là hời hợt nhưng cũng làm cho người ta vô tận ngạm mạn phản phất chúng ta tới tham gia võ lâm đại hội là cho các ngươi mặt mũi bình thường tại hạ giang châu long vương giới trướng đại đệ tử tư đổ minh gặp qua chư vị tiền bối tư đổ minh hơi hơi chắp tay cùng nhạc kế hiền ba người ngạo ngế mà đứng nộ giao bang chính là giang châu đệ nhất đại bang phái tự nhiên có thể tham gia giang nam đạo võ lâm đại hội nhưng nộ giao bang từ trước đến giờ không hỏi tới chuyện của giang hồ chúng ta lần này tổ chức võ lâm đại hội mục đích gì là dẹp viên thập nhị lâu không biết Giang Châu Long Vương có gì chỉ thị, Nộ Giao Bang không hỏi tới chuyện của Giang Hồ chỉ là vì trong chốn Giang Hồ còn không cái gì đáng giá Nộ Giao Bang hỏi đến. Nhưng Thập Nhị Lâu nhưng không như thế, hắn giám nhân sư tôn bế quan thời khắc hiêu khích Nộ Giao Bang hủy diện bạch sa đường, sư tôn ha có thể tha cho hắn. Cho nên ra lệnh cho chúng ta tham gia võ lâm đại hội cùng Giang Nam Đạo Quần Hùng đồng thời dẹp yên Thập Nhị Lâu. đương nhiên thuận tiện cho lão nhân ra người kiếm cái võ lâm minh chủ làm chơi. với anh một lời rơi xuống đất cả sảnh đường xót xa. võ lâm minh chủ đã vừa mới cho lựa. Tuy rằng vẫn không có chính thức tuyên bố, nhưng ở chẳng nhất trí để cử Kim Lang Thẩm phụ Thẩm Thiên Thu. ở cái này mấu chốt trên các ngươi chạy tới cướp võ lâm minh chủ này không phải đến đánh mặt, chân chính gây chuyện người đến rồi. Linh Nguyệt túi đầu yên lặng nói rằng: Bế Quan, ta nhìn hắn là ở chữa thương đi. Dư lãng cười gần châm chọc một tiếng, nhưng hắn còn biết đúng mực, âm thanh rất thấp cũng chỉ có bên người mấy người có thể nghe rõ. Tư đồ thiếu hiệp, vừa mới chúng ta đã để cử ra võ lâm minh chủ, dạ trường môn không nên bắt nạt ta, ngươi khi ta vừa nãy không nghe mà. Tuy rằng Thẩm Đại Hiệp tiếng hô rất cao nhưng các ngươi còn không ở trước mặt mọi người tuyên bố này võ lâm minh chủ đề cử vẫn còn chưa kết thúc lẽ nào các ngươi cho rằng giang châu long vương không tư cách được tuyển giang nam đạo võ lâm minh chủ chúng ta tuyệt không này niệm nhưng thiếu hiệp mới vừa nói long vương giờ khắc này vẫn còn đang bế quan làm sao dẫn dắt võ lâm giang nam diệt trừ thập nhị lâu dạ vân tiêu lời nói cũng rất có trọng lượng long vương đều không thể ra mặt sao vậy tranh võ lâm minh chủ cái này dễ thôi sư tôn không thể đích thần đến nhưng do chúng ta thiếu bang chủ linh hay ngược lại thiếu bang chủ là sư tôn con trai độc nhất thiếu bang chủ hoàn toàn có thể đại biểu sư tôn cái gì? một cái rất sợ chết túng pháo có tài cán gì thành vì chúng ta giang nam đạo võ lâm minh chủ Nhạc kế hiền cũng xứng. đùa gì thế? tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, phía dưới cũng đã tranh cãi ngất trời. nay đã không phải đến đánh mặt, nay đặc biệt ma vốn là cười ở đại gia trên đầu đi để đi đái a không thể nhẫn nhịn. đặc biệt là võ công thấp kém lại bước thiết hy vọng dương danh lập vạn càng không thể nhẫn. những này võ công thấp kém chỉ biết là ổn ào võ lâm nhân sĩ chính là cái gậy khoái phân, nhưng bọn họ phát huy tác dụng nhưng là khá là khổng lồ. gậy khoái phân dùng đến được, cũng có thể chán ghét đến kẻ địch. Vì lẽ đó phía dưới đồng thời hống, trực tiếp chán ghét đến Nhạc Kế Hiển. Gần như nửa tháng không thấy Nhạc Kế Hiển, sắc mặt của hắn biến trắng rất nhiều, hơn nữa người cũng gầy gò một chút. Xem ra Ninh Nguyệt lúc trước không cẩn thận cho hắn này hạ âm dương hợp hoàn tán để hắn ăn không ít đau khổ. Nhưng chính là như vậy, vẫn chưa thể ngăn cản hàng này không yên tĩnh. Hừ. Hư lệnh một tiếng phảng phất sấm nổ đem ở đây tất cả võ lâm nhân sĩ âm thanh chế giấu. Vẹn vẹn một thanh âm lại phảng phất mang theo tiếng sấm, phía dưới người trong võ lâm mỗi người bị chấn động ngã trái ngã phải. Có thể thản nhiên an tọa, càng là rất ít không có mấy. Ninh Nguyệt xung quanh mấy người ở ngã trái ngã phải trong đám người càng chói mắt. Lần này không chỉ là Tư Đồ Minh, liền ngay cả Nhạc Kế Hiền cũng nhìn thấy phía dưới Ninh Nguyệt, ánh mắt phóng tới lộ ra thù hận đoán độc. Đối với Nhạc Kế Hiền ánh mắt, Ninh Nguyệt từ lâu không để ở trong lòng. Từ ra Nam Tử sau khi Nhạc Kế Hiền từ lâu không có tư cách bị Ninh Nguyệt nhìn ở trong mắt. Ninh Nguyệt quan tâm chỉ là trên đài ba cái Nhạc Long Hiên đệ tử. Nhạc Long Hiên có lẽ dạy con vô phương, nhưng đồng thời không có nghĩa là hắn không biết dạy đồ đệ. Vừa vặn ngược lại, hắn mấy cái đồ đệ dĩ nhiên mỗi người đều kinh tài tuyệt diễm. Đương nhiên bọn họ tư chất có lẽ cũng ở nghìn lựa vạn tuyển chọn bộc lộ tài năng. Linh Nguyệt dù cho dụng hết toàn lực cũng không thể thấy rõ tu vi của bọn họ, cảm giác như vậy cũng chỉ có ở Thiên Mộ Tuyết bên người bốn cái tiếp thân hầu gái trên người cảm nhận được. Mà Linh Nguyệt có thể khẳng định, Nhạc Long Hiên ba cái đệ tử muốn so ánh, ánh mạnh hơn nhiều, còn như thực Dược. Linh Nguyệt liền không thể phán đoán. Ta mới vừa nói, Thiếu Bang chủ liền đại biểu ta nộ ra bang, liền đại biểu Giang Châu Long Vương. Các ngươi như thế chửi bới Thiếu Bang chủ, chính là ở chửi bới sư tôn. Ta hiện tại rất muốn nghe nghe. Còn có ai? Vừa dứt lời, Hiện trường yên lặng như tờ. Đây chính là Giang Châu Long Vương bốn chữ này uy lực, không cho mở miệng, dù cho đau rơi xuống trên cổ đều không cho phát sinh một điểm âm thanh. Tư Đồ Minh lời nói để Nhạc Kế Hiền sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, cũng đối với Tư Đồ Minh thỏa mãn rất nhiều. Tư Đồ Minh muốn cùng Nhạc Kế Hiền tranh cướp trước ban chủ, xưa nay đều là phía dưới đệ tử chuyển tới, ít nhất Tư Đồ Minh xưa nay không lộ ra ý hướng này. Ngày đó từ lạnh lẽo trong khoang thuyền bị thả ra, là Tư Đồ Minh cởi quần áo ra cho hắn tệ thể, thể mà Tư Đồ Minh bưng tới cái tiêm một bát nước nóng, đến hiện tại cũng làm cho Nhạc Kế Hiền cảm động nhìn ánh mắt của các ngươi ta liền biết đòi hỏi các ngươi chủ động đề cử thiếu bang chủ làm võ lâm minh chủ cũng thực sự khó cho các ngươi rồi. bất quá các ngươi đã vừa nãy dùng đệ tử tỷ võ phương thức quyết ra võ lâm minh chủ phương pháp kia ta cảm thấy đến không sai trọng tôn hữu sắc mặt nhất thời trở nên đen kịt bản thân nhất thời ích kỷ kế vật lại bị tư đồ minh bắt bí thành nụ điểm nếu như lấy đệ tử quyết ra minh chủ thẩm thanh còn làm sao có thể tái chiến đây là truyền tảng đá tạm chân của mình a võ lâm minh chủ là võ lâm đồng đạo đề cử đi ra mà không phải tỷ võ kéo đến Ngươi không đồng ý vạn nhất đến cái tà ma ngoại đạo chúng ta có phải là cũng nên để tà ma ngoại đạo làm chúng ta võ lâm minh chủ? Hạc Chi Trương mặt âm trầm lạnh lùng quát lên. Cái kia vừa nãy các ngươi đang làm gì thế? Ngươi khi ta ánh mắt ngủ vẫn là lộ thai điếc. Đề nghị này ta nhớ tới là trọng trưởng môn nói ra. Trọng trưởng môn, ngươi không nói một câu mà. Tư Lỗ Minh treo tức tiếng cười nghe và ở đây người trong võ lâm trong thai càng trói thay, mà đứng mũi chịu sào trọng tôn hữu sắc mặt càng là trướng thành màu gan lợn. Từng đôi ánh giận ánh mắt sệt qua trọng tôn hữu mi mắt, hắn một đời không giữ mồm giữ miệng nhưng lần thứ nhất. Hắn vì chính mình không giữ mồm giữ miệng cảm thấy sâu sắc hối hận. Trước đây là đắc tội rồi một hai cái người, nhưng hiện tại một câu nói của hắn liền chôn vùi toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm. Nếu như một cái rất sợ chết bọc mũ trở thành võ lâm minh chủ, toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm ở chín châu võ lâm liền không đứng lên nổi cái. Giao Trọng Tôn Hưu đứng lên, chầm rãi bước ra bước tiến, một bước, hai bước, ba bước sau khi cả người sống lưng ngã lên đến mức thẳng tắp, trầm rãi đi tới trước đài, nhìn phía dưới từng đôi hở ánh mắt. Lão Phu mồm thối ở Giang Nam đạo là sưng tên, bởi vậy Lão Phu đắc tội rồi rất nhiều người nhưng võ lâm đồng đạo lòng dạ rộng rãi không cùng lao phu tính toán nhưng là không phải tất cả mọi người đều là lòng dạ rộng rãi người trong chốn võ lâm cũng sẽ có người nắm lấy lao phu đầu để câu chuyện không tha giang nam võ lâm minh là võ lâm giang nam đồng đạo liên minh không phải lao phu một người lao phu một câu nói há có tư cách thay đổi võ lâm giang nam chính nghĩa pháp quy. võ lâm minh chủ người có đức chiếm lấy chúng ta võ nhân há có thể trưởng vũ rối gạt người không để ý nhạc kế hiền đen kịt sát mặt trọng tôn hiếu trong dây lát phất lên một trường vô hướng về gãy của chính mình Trong Tôn Hữu cử động vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Câu chuyện đã bị người bắt được, người trong võ lâm một cái nước bọn một cái đinh, nghĩ đổi ý ha có như vậy dễ dàng. Chỉ có chết mới có thể làm cho nộ giao bang không lời nào để nói. Chỉ có hắn chết rồi, hắn mới có thể thu hồi tự mình nói nói. Bởi vì hắn chết rồi, nộ giao bang mới không thể lần nữa làm khó dễ. Đừng, một tiếng vang dọn, phảng phất cái gì gây vỡ âm thanh. Không bố sóng khí xông thẳng lên trời, trong ngay mắt, bầu trời bị mây đen che đậy, đây là linh lực khoấy lên thiên địa sản sinh dị biến. Một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trọng tôn Hữu trước người, đề bạn vĩ đại, rồi lại như vân bình thường mở ảo. Không chỉ là trọng tôn Hữu không có thấy rõ, liền ngay cả một bên thời khắc chú ý trọng tôn Hữu tư đồ mình cũng chỉ là nhìn thấy một tia tàn ảnh. Thẩm Thiên Thu vô công đang phong tạo cực, tuy rằng chỉ là đồn đại, nhưng hiện tại lại làm cho tất cả mọi người nhận rõ câu nói này sức nặng. Trọng tôn Hữu là hạng người vô danh ma. Đương nhiên không phải. Trọng tôn Hữu thực lực tuyệt đối ở giang nam đạo bát đại phái bên trong xếp tiến vào nam vị trí đầu. Nhưng hắn toàn lực tự sát một trường, lại bị Thẩm Thiên Thu hời hợt đỡ lấy. Lại như đưa tay đập một con muỗi như nhau dùng dùng, thích ý Tư Đồ mình trong mắt tinh mang lấp lóe, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Được lắm Thẩm Thiên Thu, võ công dĩ nhiên còn ở trên ta. Vốn cho là trong thiên địa trừ thiên địa thập nhị tuyệt ta đã không sợ bất luận một hay. Bây giờ nhìn lại, trong thời gian ngắn Tư Đồ Minh liền đã nhận định Thẩm Thiên Thu sâu cạn. Minh chủ, trọng tôn hữu lão lệ tung hành, trọng trường môn cớ gì như vậy? Nếu như tỷ võ quyết Minh chủ chúng ta không có đồng ý, liền ngươi mấy câu nói cũng không làm đáp số. Ta nếu gật đầu, trách nhiệm này tự nhiên do ta gánh chịu. Thanh Nhi thay vi phụ hướng về Giang Châu Long Vương Cao đổ lánh giáo một chút ta trọng tôn hiếu yên lặng khép mắt lại lão phu nguyên bản tên đã nhớ không rõ chỉ nhớ rõ tuổi trẻ là một chương mồm thối trung quanh tụ địch võ lâm đồng đạo mắng ta tuyệt tử tử tôn ta càng không lấy làm giận trái lại đắc chí càng là thay tên vì trọng tôn hiếu từ hôm nay trở đi võ lâm Giang Nam không có trọng tôn hiếu này số một người la phu từ đó cải danh trọng thần ôn Thẩm Thanh sắc mặt có chút hơi trắng vừa mới một kiếm quỳnh tinh đối với hắn tiêu hao cũng dị thường đại nhưng Thẩm Thanh mỉm cười như trước như vậy ấm áp lòng người tựa hồ hắn bất luận đối mặt cái gì đều có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tư đồ Minh quay về Thẩm Thanh khẽ mỉm cười, lần này hắn cười rất chân thành không lại giống như vừa mới như vậy hùng hổ do người. Thấy cảnh này Ninh Nguyệt nhất thời cảm giác thời không tựa hồ sai vị, trước mắt cái này âm lãnh như rắn độc người cũng biết cười. Nhị sư đệ, vẫn là do ngươi ra tay lĩnh giáo phụ cầm công tử cao chiêu đi. Người có thể chớ khinh thường, phụ cầm công tử đồng thời không phải chỉ có thể đánh đàn, nhân gia là biết kiếm pháp. Chương 148, Ninh công tử chúng ta đến rồi. Từng trải qua Thẩm Thanh nhất kiếm vương hoa, ai dám nói Thẩm Thanh không biết dùng kiếm? Dù cho Giang Châu Long Vương ba đại đệ tử cũng không dám xem nhẹ Thẩm Thanh một chút, nhưng Thẩm Thanh vừa thả xong đại chiêu, còn không hồi mã nạ thời điểm bắt nạt người ta thật sự được chứ? Vì lẽ đó phía dưới võ lâm quần hùng chửi ầm lên. Tác giả ghi hồi mana nhá. thanh niên mặc áo trắng chậm rãi đi tới Thẩm Thanh trước mặt, hơi hơi không người nhò nhã hành lễ, tại hạ Long Vương dưới trướng đệ nhị đệ tử Công Tôn Lam, xin mời phủ cầm công tử chỉ giáo. Thẩm Thanh tươi cười càng ngày càng ôn nhu, nhẹ nhàng rút ra kiếm trong thân đàn, dây đàn đã đứt, ta liền không lại điêu xấu. Tại hạ liền lấy một kiếm hướng về Công Tôn Huyên thỉnh giáo trôi kiếm như nguyệt, thân kiếm như nước. đây là một thanh ẩn nấp sát khí kiếm, cũng là một thanh như thu nguyệt giống như ôn nhu kiếm. kiếm ở thẩm thanh trong tay, không cảm giác được một tia phong mang, lại như thẩm thanh tươi cười, làm cho người ta cảm giác chỉ là thân thiết. nhưng không ai sẽ khinh thường một thanh này kiếm, bởi vì ngay tại vừa nãy, hắn phóng ra như sao băng một đám phương hoa, huyền mỹ không thể nhìn thẳng. công tôn lam nhẹ nhàng triển khai quạt xếp, đây là binh khí của hắn, chính là hàn âu yếm đồ vật. điểm này cùng dư lãng này lãng hàng rất giống, nhưng công tôn lam là nho nhã, là tiêu xái, mà dư lãng là phóng đẳng bất ham. Khí thế quần quận, linh lực thủy triệu như quần quận sông lớn, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Hai đạo linh lực trụ phóng lên trời, khuấy lên này vừa tụ lại còn chưa tiêu tan tầng mây. Khí thế liên tiếp trào cao, đang ngồi khán giả dồn dập nín thở, tâm thần toàn bộ bị trận chiến này hấp dẫn, bao quát linh hồn phảng phất cũng đã ly thể mà ra hướng về chiến cuộc bay đi. Khí thế nối thẳng vấn tế, bên trong đất trời nhiều lần chỉ còn giữ lại trên đài đứng thẳng hai người. Đột nhiên, Thẩm Thanh Tươi cười rừng, nội lực dâng thổi tan hắn thanh thi, một điểm son đỏ ở mi tâm càng chói mắt. Thẩm Thanh xuất kiếm, đâm ra một kiếm ánh sáng vàng phất rọi sáng thiên địa. Nhưng mặc dù ánh kiếm lại sáng, cũng không cách nào che lấp thẩm thanh trên mặt cái kia một vệt đau thương. Kiếm chiêu tên quỳnh tinh, nhưng quỳnh tinh há lại là đơn giản một cái tên. Đó là thẩm thanh mất đi nửa kia trái tim, là ở gặp thoáng qua để thẩm thanh cảm nhận được cái kia cực nóng lại lóe lên một cái rồi biến mất thâm tình. Đêm hôm ấy, thẩm thanh đọc hiểu quỳnh tinh tiếng lòng, nàng đồng thời không có đối với mình thờ ơ không động lòng, nàng chẳng qua là cảm thấy mình đã không tư cách nắm giữ thẩm thanh trái tim, cho nên nàng không chỉ có đem thẩm thanh tâm trả lại đi qua, còn đem mình nhét vào thẩm thanh lồng ngực cái kia trong lò than, trôn chính là quỳnh tinh, cũng là thẩm thanh nữa kia. thẩm thanh không phải tuyệt tình người, vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là gửi tình với kiếm, đem đối với quỳnh tinh tình, hóa thành đạo này vĩnh hằng anh kiếm. si, anh kiếm trong trước mắt đi tới, công tôn lam sắc mặt chưa bao giờ có nghiêm nghị. dù cho nội lực đã khô héo thẩm thanh, hắn một kiếm quỳnh tinh như trước như vậy đáng sợ. này, thẩm thiên thu yên lặng lắc lắc đầu, đáy mắt chạy qua vẻ đau thương. bởi vì ở đây chỉ có hắn xem rõ ràng, thẩm thanh cái kia một kiếm so nguyên bản dự đoán chậm. thẩm thiên thu bước ra một bước, hắn đã sớm chuẩn bị. Nếu như Công Tôn Lam dự định hạ sát thủ liền ngăn cản trận này không có ý nghĩa giao đấu. Nhưng ở thân hình bắn mạnh trong nháy mắt, thân hình của hắn rồi lại như chưa bao giờ động tới bình thường đóng ở tại chỗ. Một tiếng vang dọn, từ động chuyển thành tĩnh biết bao đột nhiên. Phảng phất không gian phá nát thời gian gãy cách bình thường. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ hoàn hồn thời điểm, Thẩm Thanh cùng Công Tôn Lam đều đã không núc núc nhìn nhau mà đứng. Thẩm Thanh kiếm xuyên qua Công Tôn Lam qua xếp, mặt quạt đã hóa thành hồ điệp bay múa đầy trời. Chỉ có kim cương làm ra xương quạ, mang theo Thẩm Thanh lưới kiếm. Mũi kiếm chống đỡ ở Công Tôn Lam vết chui kiếm nắm tại thẩm thanh trong tay, thắng lấy lại tinh thần võ lâm quần hảo nghi ngờ hỏi, không thua dư lãng ám đạo đáng tiếc, rốt cục người phía dưới đều thấy rõ tình thế, thẩm thanh tuy rằng mất công sức đem kiếm chống đỡ ở công tôn lam ít hậu, nhưng thân kiếm đã bị phiến cốt vững vàng mang theo không được tiến thêm, mà công tôn làm tay trái hai ngón tay lại xa xa chỉ vào thẩm thanh ít hậu, ngón tay bên trên một đạo màu xanh trùm sáng mơ hồ lấp lóe, người biết hàng đều phải biết, cái kia lấp chính là công tôn lam hàm mà không thổ chỉ lực, nếu như không phải hắn lưu thủ thẩm thanh giờ khắc này đã là người chết thầm thanh nhẹ nhàng thu hồi trường kiếm ôn quyền hơi hơi không người, đa tạ công tôn huynh thủ hạ lưu tình ngươi nội lực không đủ hôm nay ta tuy thắng lại thắng mà không vẹn vào gì nếu như ngươi không phục chúng ta có thể ngày khác tái chiến công tôn lam rất có phong độ dù cho như vậy bá khí thoại nghe vào người trong thai cũng rất là thoải mái công tôn lam ngươi tại sao muốn thủ hạ lưu tình một thanh âm đột ngột vang lên nhạc kế hiền phục hồi tinh thần lại sau khi một mặt không xóa chất vấn vâng thuộc hạ biết sai sau này sẽ không công tôn lam không có nhận biết mà là cung kính bay về nhạc kế hiền không người đáp Hừ. Nhạc Kế hiền chừng công tôn La một chút, tối tâm vũ quả không tiếp tục nói nữa. Nhưng hắn câu nói này, nhưng là đem hắn ở Võ Lâm Giang Nam đạo tâm đấy còn sót lại một tia hảo cảm ném cái chừa đề. Tuy rằng bị vướng bởi nộ giao bang uy như thế, nhưng cũng không có thiếu người thấp giọng chửi rủa ra. Lôi đài tỷ Võ Nguyên bản nên chạm đến là thôi, ở tỷ thí thời điểm lạnh lùng hạ sát thủ vì Võ Lâm không cho. Hàng này có tâm tư này coi như tôi, lại vẫn trước mặt mọi người nói ra. Hắn là đến khôi hài ma. Dư Lãng liếc mắt quay về Ninh Nguyệt hỏi, xem ra một bình âm dương hợp hoàn tán dược lượng không đủ, lần sau để hắn muốn đi. Ninh Nguyệt trong mắt sắt ý chợt lóe lên, trong mấy mắt trên mặt lộ ra một tia làm khó dễ. Dựa theo quy định, thằng cái kia liền muốn làm võ Lâm Minh Chủ rồi. Hiện tại Thẩm Thanh Thua, lẽ nào để Nhạc Kế Hiền làm Giang Nam đạo võ Lâm Minh Chủ? Một nghi vấn bị tung, tiếng nghị luận phía dưới tăng vọt. Nhưng nhân gia Thẩm Thiên Thu nói rồi, phải giữ lời hứa hẹn. Giang Nam đạo võ Lâm Minh Chủ để một cái rất sợ chết con ông cháu cha đương. Này Giang Nam đạo sau này còn có mặt mũi đi Giang Hồ Ma. Tư Đồ Minh nhìn một đám sắc mặt đen kịt tám phái trưởng môn, trên mặt mang lên một cái nụ cười đắc ý, ánh mắt của hắn đã không cần nói cũng biết. Dạ vân tiêu than khẽ chậm rãi đứng dậy đến trước đài, mũi bầm lắng xuống, nhặt kế hiển phiến cây quạt tần suất càng ngày càng nhanh. Nu cười trên mặt phảng phất một cái thần dữ của nhìn thấy tràn đầy vàng bảo tàng như nhau. Nhặt kế hiện tương lai nhất định phải kế thừa nội gia bang, nhưng nếu như làm qua giang nam đạo võ lâm minh chủ, hắn người bang chủ này an vị càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhìn về phía tư đổ minh ánh mắt cũng nu hòa lên, xem ra cha thu ba cái đồ đệ đều rất thức thời mà, tư đổ minh coi như ta hoan hường hắn, công tôn lam cũng đối với ta nói gì nghe đấy. Còn Âu Dương Trường Hà, nửa ngày đánh không ra một cái đánh dám tiên đốc các vị võ lâm đồng đạo, hiện tại ta chính thức tuyên bố. Chậm đã. Một tiếng khét kêu vang tận mây xanh, không có tư đổ minh thô bạo lên cốc, nhưng cũng cho đáy lòng của người ta chuyển vào một dòng nước ấm. Âm thanh phản phất đến từ biển mây nơi sâu xa, nhưng lại như ngay tại mọi người bên hai. Nhạc kế hiền sắc mặt đen, chỉ lát nữa là phải lên làm võ lâm minh chủ sao vậy lại phát sinh biến cố? Mà tư đổ minh trên mặt lại treo lên ôn nhu mỉm cười mê người. Bốn bóng người như cùng ở tại biển mây bên trong múa lên tiến tử, liền như thế dẫm mây xanh chậm rãi đi tới võ lâm đại hội bầu trời. Không có cánh hoa nhưng ở chàng mỗi người trong lòng đều phảng phất hoa hại ở tranh nhau mở ra. Bốn cô gái, mỗi một cái đều mỹ đến không gì tả nổi, nếu như nói các nàng là cựu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, phòng trưng ở đây Võ Lâm quần hùng cũng sẽ tin. Mỹ nhân vĩnh viễn là Võ Lâm vĩnh hằng đề tài, mà một lần có bốn cái mỹ nhân giá lâm, tự nhiên gây nên tất cả mọi người nghị luận sôi nổi. Các nàng sao vậy đến rồi? Linh Nguyệt nhìn thấy bốn người thời điểm, toàn bộ đầu trong nháy mắt mê muội. Thiên Mộ Tuyết không phải nói tốt muốn bế quan một năm à? Các nàng vào lúc này lại đây làm gì? Ồ. Dư Lãng lộ thai đặc biệt mũi nhọn Dù cho linh nguyệt thấp như vậy, thanh lời nói đều không có tránh được hàng này lỗ thai, các nàng là ai? Đông dạng vẻn thai lên còn có Diệp Tầm Hoa, Diệp Tầm Hoa đi khắp giang hồ, bất luận cái nào ở giang hồ võ lâm truyền lưu quá diễm danh hiệp nữ hắn đều muốn nghĩ tất cả biện pháp nhìn tới vừa thấy. Có thể trước mắt, hắn một cái đều chưa từng thấy, mà bốn người biểu hiện ra võ công tuyệt đối không phải giang hồ hạ người vô danh. Thiên Mộ Tuyết bên người bốn thị nữ. Linh nguyệt lời nói cho Diệp Tầm Hoa giải nghi hoặc. Diệp Tầm Hoa dám đi chín châu bất luận một nơi nào, nhưng hắn không dám đặt chân Mai Sơn nửa bước. Mỗi lần nghĩ đến cây Mai hạ đầy giấy hài cốt, Diệp Tầm Hoa đều sẽ không rét mà run. Nhưng một nỗi nghi hoặc mở ra, cái thứ hai nghi hoặc lại lũ lượt kéo đến. Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đến cùng cái gì quan hệ? Tại sao cảm giác hai người liên hệ như vậy chặt chẽ? Vì Ninh Nguyệt, Thiên Mộ Tuyết không tiết Hạ Mai Sơn đạp kim đỉnh một kiếm thương Lam Vương. Nhưng cái nghi vấn này bọn họ không có hỏi lại, bởi vì biết Ninh Nguyệt không muốn nói. Đối với người tôn trọng hàng đầu chính là tôn trọng bí mật của hắn. Không nghĩ tới là Quế Nguyệt Cung bốn vị tiên tử Giá Lâm, này Giang Nam võ Lâm đại hội thì càng náo nhiệt. Tư Đồ Minh mỉm cười quay về Thuật Dược nói rằng: Các ngươi nộ Giao Bang có thể đến. Lẽ nào Quế Nguyệt Cung liền không thể tới? Thực Dược tươi cười rất ôn nhu, âm thanh càng ôn nhu. Lại như lúc trước hắn đem Linh Nguyệt nâng dậy, từng miếng từng miếng nước uống như nhau. Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta tới là vì tranh một chuyến giang nam đạo võ Lâm Minh chủ vị trí, không biết bốn vị tiên tử giá Lâm cái gọi là chuyện gì. Tư Đồ Minh nói xong, vô tình hay cố ý đảo qua thi nhã mặt, quay đầu nhìn sang một bên nhạc kế hiền. Mà giờ khắc này nhạc kế hiền nhưng là hai mắt dựng thẳng nhìn Thuật Dược bốn nữ, chừng chừng không mang theo một tia ngăn cản, còn kém quẹt miệng chảy xuống nước. Tư Đồ Minh mơ hồ thất vọng lắc lắc đầu lần nữa đã quay mặt đi, tự nhiên cũng là vì này võ lâm minh chủ vị trí mà đến. thực dược trên mặt mang theo mê người mỉm cười, xem ra như là đang nói đùa, nhưng tư đồ minh biết, các nàng tuyệt đối không phải đang nói đùa. mai sơn tuy rằng vị trí giang châu ly châu giao giới, nhưng dù sao thuộc về ly châu cảnh nội. này giang nam đạo võ lâm minh chủ, hay là nên có giang nam đạo bản địa người đảm đương càng tốt hơn. nếu như ngày khác cử hành chính châu võ lâm đại hội, ta nộ giao bang tất để cử quế nguyệt cung mộ tuyết tiên tử, quế nguyệt cung tự nhiên không thể làm tuyển giang nam đạo võ lâm minh chủ nhưng chúng ta phụ mệnh của tiểu thư Hạ Sơn đến cho tiểu thư Thế giao trợ trận. Ninh công tử, chúng ta đều đến rồi ngươi còn ngồi ở phía dưới làm gì nha." Nay một tiếng lại vui tươi mang ở đây võ lâm quần hào tâm hòa tan. Dường như làm nũng, mang điểm đoán giận ngữ khí. Mười người đàn ông chín cái nên không chịu được, còn lại cái kia không phản ứng cũng phòng chừng là bối rối. Xoát xoát xoát, cùng nhau ánh mắt như đèn pha bình thường bắn ở Ninh Nguyệt trên người, dường như phải đem Ninh Nguyệt lộ sạch sành xanh sau đó treo ở trên cột cờ thị chúng. Chương 149, nhất niệm tương tang. Các ngươi sao vậy đến rồi? Ninh Nguyệt bị vô số song xem ký ánh mắt xem có chút không dễ chịu. Võ Lâm Minh chủ cái gì hắn căn bản liền không nghĩ tới. Nhưng này bốn nữ như thế nói chuyện, cái kia coi như mình không nghĩ vào lúc này cũng đến bóp mũi lại nhận. Nhạc Long Hiên bị tiểu thư một kiếm kích thương ít nhất phải một năm nửa năm mới có thể khôi phục như cũ, nhưng tiểu thư vì cô động vô trần kiếm khí nhất định phải cũng bế quan thời gian một năm. Cô gia cùng nội giao bang mối thù đã kết làm, cũng không lại giống như trước như vậy sẽ đối với tiểu thư kiên kỵ như vậy. Cô gia thế đơn lụy bạc, vì lẽ đó tiểu thư mệnh chúng ta hạ sơn trợ cô gia đạt được võ Lâm Minh chủ vị trí lấy ứng đối nội giao bang. Thi nhã muội muội thân thể khó chịu chỉ hoán mấy ngày, cũng may hiện tại vẫn không tính là quá muộn. Thực dược mặt mỉm cười nhìn Ninh Nguyệt, sắc mặt bất biến môi cũng không có nhúc nhích, nhưng âm thanh lại rõ ràng truyền vào Ninh Nguyệt lỗ tai. Ninh Nguyệt nghi hoặc đảo qua người chung quanh sắc mặt, bọn họ tựa hồ cũng căn bản không nghe thực Dược nói. Chậm rãi đi tới trước đài, Ninh Nguyệt quay về Thẩm Thiên Thu cùng đang ngồi mấy đại trưởng môn hơi hơi thi lễ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên sắc mặt tái xanh lại có chút rụt rè nhạc kế hiền. Nhạc công tử, chúng ta lại gặp mặt. Nhạc kế hiền cơ thể hơi run lên, nhớ tới đến làm ban đầu cái tuyết như ánh mặt trời chói lọi nóng rực kiếm khí ngang trời đều chỉ là vì ninh nguyệt thiên mộ tuyết như thần như ma hình tượng ở trong đầu chợt lóe lên run lên một cái sau khi nhạc kế hiền nhìn về phía ninh nguyệt ánh mắt càng ngày càng oán hận ngươi ngươi cũng xứng tọa giang nam đạo võ lâm minh chủ vị trí nhưng lời kế tiếp lại bị hắn miễn gỡ nuốt xuống nói thêm gì nữa vậy thì là ở chửi mình hắn nhạc kế hiền muốn làm giang nam võ lâm minh chủ vào nhạc long tuổi thì không cho ninh nguyệt vào thiên mộ tuyết tuổi chó chê mèo lắm lông mà tôi nói xong lời này Nhạc kế hiền sắc mặt trướng đến cùng gan heo giống. Tư Đồ Minh khẽ mỉm cười, nhưng nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt nhưng có khác ý vị. Ninh Nguyệt không hiểu, bản thân căn bản không quen biết hàng này, vì sao từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra nồng đậm trêu tức, lại như trộm bản thân tật lại ở trước mặt mình khoe khoang cái kia một loại ánh mắt. Thực dựa cô nương chỉ, nhưng là Thiên Mạc phủ Ninh Nguyệt ninh bộ đầu. Tư Đồ Minh biết rõ còn hỏi phản hỏi một câu, nhưng là tự mình nở đủ cười, Ninh Nguyệt nhưng là Thiên Mạc phủ bộ khoái, cũng không phải là ta người trong võ lâm, hắn một người ngoài cũng không thích hợp làm giang nam đạo võ lâm minh chủ. Cái gì là người giang hồ? thực dược như trước mưa phùn gió mát lại hỏi ra một cái tất cả người giang hồ cũng không tốt trả lời vấn đề có người nói giang hồ ở khắp mọi nơi nơi có người thì có giang hồ vì lẽ đó chỉ cần thân ở trong nhân thế hắn cũng đã đặt chân giang hồ cũng có người nói võ lâm chính là võ giả như rừng thân cư võ công người tụ ở cùng nhau liền thành võ lâm một cái giang hồ khách tối hiện ra đặc thù chính là thanh danh lan xa dù cho ở từ chưa từng tới địa phương đều truyền lưu tên của hắn tại sao người võ lâm chào hỏi biết nói ngưỡng mộ đã lâu cũng là bởi vì đối với đối phương tên gọi tán thành Thực dược lời nói để tư đồ Minh không cách nào giải đáp, Ninh Nguyệt đang ở Thiên Mạc phủ, nhưng hắn lại cùng võ lâm giảng buộc rất sâu. Cùng Giang Nam tứ công tử là chi giao, cùng Thiên Mộ Tuyết quan hệ không ít, còn chân chính quyết định một cái thân phận vẫn là hắn sinh ra sư môn. Bất Lao Thần Tiên tuy rằng xuất quỷ nhập thần, nhưng Bất Lao Thần Tiên nhưng thủy trùng chân chính du hy giang hồ. Không có ai so Bất Lao Thần Tiên càng như người giang hồ, Ninh Nguyệt thân là Bất Lao Thần Tiên truyền nhân người giang hồ này thân phận đã ván đã đóng thuyền. Ninh Nguyệt tuy rằng ở Thiên Mạc phủ nhậm chức, nhưng hắn nhưng là Bất Lao Thần Tiên truyền nhân. Thẩm Thiên Thu cho Linh Nguyệt thân phận hạ xuống định nghĩa, mà hắn cũng xác thực có tư cách hạ cái này định nghĩa. Võ Lâm Giang Nam lấy Kim Lăng Thẩm Phụ làm đầu, Thẩm Thiên Thu tán thành, những người khác nhất định phải tiếp thu. Nhạc Long Hiên có thể một trưởng mang Linh Nguyệt bập chết, lại không thể phủ nhận Linh Nguyệt thân phận. Nếu Thẩm gia chủ đều nói rồi. Tư Đồ Minh đảo qua một bên khó thở không lên tiếng, nhạc kế hiền đột nhiên phóng ra một cái nụ cười mê người, không ai biết tươi cười phía sau là cái gì. Nhị sư đệ, ngươi xin mời thượng dược cô nương chỉ điểm một chút đi. Xuất chiến như trước là Công To Lam, tựa hồ hắn chính là nội giao bang thứ nhất tay chân bình thường. Công tôn lam sắc mặt trước sau như một đu hòa, không có cười lại không cho người ta mặt đưa cảm giác. Rất hoài nghi nhạc long hiện tại sao dễ dô đến đồ đệ mỗi người dồng phượng trong loài người, mà con trai ruột của mình lại như vậy không thể tả. Tốt tốt. Váy váy một mặt hưng phấn nóng lòng muốn thử, trường kiếm trong tay mới ra vỏ một nửa rồi lại bị một con nhắn nhủi bàn tay đè ép trở lại. Thật nhanh, không chỉ là công tôn lam, liền ngay cả ninh nguyện con ngươi cũng theo đó co rụt lại. Thực dược tay phản phất đem thời gian sẽ ra giống như vậy, không ai thấy rõ nàng sao vậy ra tay, chỉ nhìn thấy nàng bàn tay hình ảnh ngắt quãng vị trí. Váy đường lịch. Ngươi thiên tam cựu biến mới bao nhiêu tu vi, nộ giao bang ba vị thiếu gia cái nào không phải tu vi tinh thông hạng người. Trận chiến này quan hệ đến tiểu thư giao phó, vẫn là ta đến đây đi. Ồ, ván ánh lầm bầm miệng ngoan ngoãn lui sang một bên, ninh nguyệt cũng đi theo ba nữ đứng ở bên cạnh. Trên sân biến cố rất đột nhiên, đột nhiên đứng nói phía dưới một đám ăn dưa của chúng, chính là trên đài tám đại trưởng môn đều mắt to chừng mắt nhỏ không hiểu ra sao. Nhưng bọn họ ít nhất rõ ràng một điểm, nguyên bản nhạc kế hiển chỉ lát nữa là phải trở thành giang nam võ lâm minh chủ, hiện tại lại có biến cố. Tuy rằng Ninh Nguyệt bất luận võ công vẫn là danh vọng đều xa xa đủ không tới trở thành võ Lâm Minh Chủ tư cách, có thể Ninh Nguyệt so với Nhạc Kế Hiền cường quá nhiều rồi. Nếu Thẩm Thiên Thu đã không cách nào đảm nhiệm võ Lâm Minh Chủ, vậy cũng không thể để Nhạc Kế Hiền đương. Mấy đại trưởng môn ánh mắt vừa đối mắt, trong nháy mắt trao đổi ý tứ lẫn nhau. Chỉ cần Ninh Nguyệt đem Nhạc Kế Hiền đuổi xuống đài, để hắn đương võ Lâm Minh Chủ có gì không thể? Chỉ cần Ninh Nguyệt làm võ Lâm Minh Chủ, Thiên mạc Phủ cũng không thể chứa hạ hắn. Người thật là tốt kiệt gia nhập cái gì thế lực không tốt một mực gia nhập Thiên Mặc Phủ, không có quan xếp công tôn làm không tốt tính tướng. Nhẹ nhàng đưa tay để ở trước ngực quay về Thược Dược hơi hơi túi người hành lễ. Không nói gì, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người đều biết ý của hắn, đây là một cái đem lễ phép dung đến trong xương người. Lần trước nhìn thấy bốn nữ ở hồ sen bên trong lựa kiếm, Linh Nguyệt cho rằng bốn nữ đều là dùng kiếm. Nhưng Thược Dược lần này lại hai tay không, chỉ có ống tay vông xuống hai viên lục lạc ken ken ken vang vọng. Tiếng chuông lanh keng, nghe vào thai đóa bên trong phảng phất là êm thai tiên nhạc, mà lùi tới một bên Thẩm Thanh lại ở trong chớp mắt lộ ra quẻ dị mặt mặt mũi Ở đây đối với âm luật nghiên cứu thấu đáo nhất, chỉ có Thẩm Thanh cùng Ninh Nguyệt hai người. Ở thượng dược tiếng trung lay động thời điểm, Linh Nguyệt nhắn nhủi tinh thần niệm lực trong phút chốc phát hiện dị thường. Hiếu Kỳ nhìn phía Thẩm Thanh, Thẩm Thanh lại yên lặng lắc lắc đầu. thực dược lục lạc, la âm bà công, mà lấy sóng âm làm công kích võ học rất ít, thiếu ở võ lâm lịch sử cũng không từng xuất hiện mấy lần. Ngoại trừ lớn nhất nổi danh huyện âm môn cũng chỉ có phổ đạt tự nhất niệm phạm âm độ thế nhân. Ngoài anh, trong lúc bất chợt, vô số võ lâm quần hào dồn dập xoa ánh mắt, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Tiên vụ mịt mờ, dường như đặt mình trong nhân gian tiến cảnh. Ánh vàng tràn ra, Vô số tiên tử ở tiên vụ bên trong nguyện chuyển mảy múa, kỹ thuật nhảy rất đẹp, mỹ đến hòa tan thế giới, nhưng cũng làm cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm trang nghiêm. Tiên nhân múa lên, cũng không phải vì bác khán giả nợ đủ cười, mà là bởi vì các nàng cao hứng vì lẽ đó vũ động thiên địa. Sắc thực vũ động thiên địa, bởi vì ở tiên nhân kỹ thuật nhảy bên trong, thiên địa kịch liệt biến ảo. Một lúc bình minh, một lúc đêm đen, một lúc liệt nhật đương không, tiếp theo một cái chớp mắt tinh đấu xoay tròn. Võ Lâm quần hùng dại ra, dù cho lý trí nói cho bọn họ biết đây là võ công. Đâu sợ bọn họ đấy lòng rõ ràng đây là âm ba huấn cảnh. Nhưng bọn họ lại không khỏi sợ hãi vùng thế giới này, cũng không cách nào từ ảo cảnh bên trong đi ra ngoài. Ở đây có thể không nhận sóng âm đột kích gây rối không vượt qua 10 cái, coi như Ninh Nguyệt cũng chỉ có thể duy trì một nửa tỉnh táo trạng thái. Hắn có thể thấy rõ ràng ảo cảnh, cũng có thể một chút nhìn thấu hiện thực. Ở quân hùng rơi vào ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế thời gian, thực dược tay cũng chuyển động, hai tay múa lên liền như tính cách của nàng bình thường Ô Nhu. Lục lạc lênh lành, đột nhiên từ thực dược trong tay bắn nhanh ra, lục lạc phía sau, cột một cái màu hồng sợi tơ. Công Tôn Lam nhàn nhạt nở nụ cười, hai ngón tay hợp lại thành kiếm, một đạo cực nóng như hỏa chỉ lực bắn nhanh hướng về lục lạc đánh tới. Mười cái không bị sóng âm quái dày người trong, tuyệt đối có Công Tôn Lam một cái. Theo lý thuyết nếu như Công Tôn Lam không bị sóng âm quái dày, thực dược cũng nên đỉnh chỉ vô vị âm ba huyễn cảnh. Nhưng thực dược như trước không có, như trước nhất tâm nhị dụng duy trì ảo cảnh đồng thời cùng Công Tôn Lam dây dưa. Công Tôn Lam chỉ lực cùng Linh Nguyệt vô lượng kiếp chỉ rất giống, nhưng không có vô lượng kiếp chỉ tốc độ cũng phải giết ý cảnh. Công Tôn Lam chỉ lực là một bộ biến hóa tinh diệu võ học. Ninh Nguyệt vô lượng kiếp chỉ chính là thạch phá kinh thiên một kiếm. Ảo cảnh bên trong thiên nhân giao chiến đánh cho trời long đất lở. Trong hiện thực hai người đánh đến mạo hiểm và phần. Dù cho hai người từ đầu đến cuối đều không có một lần đụng nhau, nhưng hai người biến chiêu tốc độ cùng mạo hiểm lại không đủ vì người ngoài nói. Trong phút chốc, ảo cảnh bên trong triệt để phá nát, nhưng rơi vào ảo cảnh mọi người lại cũng không có vì vậy trở lại hiện thực. Thiên nhân phảng phất phá tan rồi thời không đánh nát thế giới, trong thiên địa hóa thành một mảnh hỗn độn. Võ Lâm quần hào kinh hoàng, bởi vì bọn họ không cảm giác được sự tồn tại của chính mình, thế giới tồn tại. Dưới chân là trống rông hư không, trước mắt xung quanh liền ngay cả chính bọn hắn cũng là như thế. Vô số kinh hoàng, sợ hãi ở ảo cảnh bên trong đấu đá lung tung. Linh Nguyệt lại vào đúng lúc này, nhìn ra rõ ràng cái gì, giữa hai lông mày triển khai, một tia kính nể từ đáy mắt chảy qua. Ảo cảnh cũng không phải là vô dụng, hiện thực cũng không phải là duy nhất. Nguyên Lai Thược Dược ở tỉ thí trong nháy mắt liền đánh được rồi chú ý, đánh một trận mở ra hai cái chiến trường, một ở tinh thần thức hải, một cái khác ở mảnh này nho nhỏ khán đài. Thực có lẽ là tinh thông nhất tâm nhị dụng hơn nữa nàng nhất tâm nhị dụng hẳn là so bảng thái lợi hại nhiều lắm ở tinh thần thức hải chiếm cứ chủ động thời điểm ở hiện thực giao đấu bên trong cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào từ vừa mới bắt đầu thực dược liền đem chính mình đứng ở tối vị trí có lợi ở ba huyễn cảnh chỉ là đem công tôn lam kéo vào tinh thần thức hải thủ đoạn trong hỗn độn đột nhiên phá tan một luồng sáng ngời phảng phất bổ ra thế giới ánh sáng đâm thủng tất cả mọi người ánh mắt cũng bao quát cái kia hóa thân thần mà công tôn lam không ai biết tia sáng kia sáng là cái gì Bọn họ chỉ biết là đạo kia nhắm thẳng vào trái tim không cách nào mang đến một tia ấm áp lại như hàn băng giống như lạnh lẽo quang rất đáng sợ. Nhất niệm thương tang. Một cái vang vọng đất trời âm thanh ở ánh sáng nổ tung trong nháy mắt ở tất cả mọi người linh hồn bên trong vang lên. Tất cả mọi người trong đầu trống rỗng, chỉ có tiếng sấm ở trong đầu đi về cuộn cuộn. Linh Nguyệt mím miệng lên vẻ mỉm cười, bởi vì ở âm thanh nổ vang trong phút chốc, công tôn Lam thân thể ngắn ngủi cứng ngắc. Lại như Thẩm Thanh vừa nãy công lực không tốt trong phút chốc dừng lại như nhau, mà trong chớp mắt này, chính là phân ra thắng bại trong nháy mắt. Chương 150, có tin ta hay không gọi đi người keng keng keng, lanh lảnh tiếng chuông lắc lư, đem rơi vào sợ hãi một đám võ lâm nhân sĩ thức tỉnh. Đến giờ khắc này, bọn họ còn không thể tin được trước mắt nhìn thấy cảnh tượng là thật hay giả. Mỗi người cũng giống như là nhìn một bộ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ năm d địa ảnh, mà thoát ly hào cảnh trong nháy mắt lại dường như cái thế. Lục lạc lặng lặng hiện lên ở Công Tôn Lam trước người, ra âm thanh lanh lạnh. Công Tôn Lam sắc mặt hơi trắng, lão đảo lùi lại một bước hơi hơi không người xuống. Ta thua. Công Tôn Lam âm thanh rất kiệt sức, có thể thấy được vừa nãy thượng dược một đòn cho lực lượng tinh thần của hắn tạo thành rất lớn xung kích. Thân hình hươu quảng như ánh tà dương, để Ninh Nguyệt không khỏi bay lên một kia đồng tình tâm tình. Dạ trưởng môn xin người chậm. Ở dạ Vân Tiêu vừa đứng lúc thức dậy, Tư Đồ Minh đột nhiên cười quát lên, từng đôi sắc bén ánh mắt bắn về phía Tư Đồ Minh, nhưng hắn lại thản nhiên tự nhiên đẩy mặt mỉm cười nhìn thược dược bồ nữ. Nộ Giao Bang đều thua. Này Giang Nam đạo võ Lâm Minh chủ vị trí tự nhiên nên rơi sang người khác. Sao vậy? Nộ Giao Bang không thua nội ma. Dạ Vân Tiêu âm thanh rất lạnh, phòng trường tám đại trưởng môn bên trong cũng chỉ có trẻ tuổi nhất Dạ Vân Tiêu vẫn chưa hoàn toàn làm hao mòn rơi thuộc về người trẻ tuổi nhược khí. Tỷ võ luận bản có thắng có thua chính là thường có việc, có gì không thua nổi. Thế nhưng, chúng ta có thể chưa từng nói đánh một trận định thắng thua a. Thực dược tiểu thư, ngươi cho rằng đây? Thực dược thu hồi tươi cởi, sắc mặt cũng biến thành em hàn không gì sánh được. Ninh Nguyệt hơi nhướng mày, vô sỉ chơi xấu không phải ca độc quyền ma. Ngươi đặc biệt ma dám ở trước mặt ta khoe khoang. Thân hình vừa muốn bước ra, Ninh Nguyệt động tác lại đột nhiên vì đó cứng đờ, một đạo chỉ lực đột nhiên xuất hiện điểm trúng Ninh Nguyệt huy đạo. Cô gia, tỷ muội chúng ta là muốn đem ngươi đẩy tới minh chủ vị trí, vào lúc này nên chú ý tránh hiềm nghi. Còn lại vẫn là giao cho chúng ta là tốt rồi, tỉ muội chúng ta tốt xấu là đi theo tiểu thư cùng nhau lớn lên. Đây là thi nhà âm thanh, âm thanh phảng phất bị cái gì bao vây lấy đưa đến linh nguyệt trong tai. Trong trốn võ lâm thần kỳ võ công rất nhiều, linh nguyệt suy đoán đây là một loại truyền âm nhập mật loại hình công phu. Bị điểm trụ hự đạo, linh nguyệt tự nhiên không có cách nào khẩu chiến quân hùng, chỉ có thể trừng mắt ánh mắt xoay tròn nhìn. Sát thực chưa từng nói đánh một trận định thắng thua, nhưng cũng chưa từng nói không phải đánh một trận định thắng thua. Nếu nội giao bang cùng Kim Lăng Thẩm phủ là đánh một trận định thắng thua, bằng cái gì cùng bốn vị nữ hiệp không phải? Hạc Chi chương chậm rãi đứng lên, lâm liệt không sợ nhìn chằm chằm Tư Đồ Minh Âm lánh khuôn mặt tươi cười chất vấn. Rất đơn giản, bởi vì Thẩm Thiên thu Thẩm Đại Hiệp chỉ có Thẩm Thanh một cái chuyên nhân, mà sư tôn có chúng ta bốn người, Thiên Mộ Tuyết cũng có bốn cái một tay dạy dỗ hầu gái. Nếu như Thẩm Đại Hiệp còn có thể tìm ra một hai cái chuyên nhân, tại hạ không ngại cùng Kim Lang Thẩm Phủ đến cái ba trận tháng hai. Lời này sỉ nhục ở đây tám đại trưởng môn nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng là tức giận linh nguyện một trận dầm chân. Như thế cơ hội tốt liền như thế miễn phí từ bỏ, tìm cái dám a? Đến hai cái châu bỏ trực tiếp bái sư không là tốt rồi. Lâm Thời ứng chẳng có không cần thiết thật chứ? Hừ. Công tử ngươi nơi nào không thoải mái ma? Với ánh Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm đỏ lên Linh Nguyệt hỏi. Linh Nguyệt vội vã không ngừng mà chớp mắt, nhưng thân thể không thể động hiện ra đến mức dị thường một cười. A, công tử ngươi bị người điểm huyệt đạo. Một lát sau, với ánh đột nhiên hiện mới đại lục bình thường hỏi. Rốt cục, Linh Nguyệt chạy xuống một giọt gian nan nước mắt, mắt của mình chữ đều chất chua, ngươi rốt cục khai khiếu rồi. Ngươi muốn như thế nào phân ra thắng bại? Ở bầu không khí rơi vào tử cục thời điểm, Thực Dược đột nhiên mở miệng hỏi: "Ba cục hai tháng làm sao?" "Được." Ở âm thanh hạ xuống trong náy mắt, Linh Nguyệt Huệ đạo bị vánh vánh mở ra. Nhìn đã đáp lại Thực Dược, Linh Nguyệt lại cười khổ lắc lắc đầu. Vãn đã đóng thuyền lời đã nói ra đã không cách nào cứu vãn, Linh Nguyệt không thể làm gì khác hơn là nghe thi nhã ý tứ ở một bên yên tĩnh nhìn. Tư đồ Minh trầm rãi đi tới Thực Dược trước mặt, một thân trang phục hoạt động lộ ra càng oai hùng bất phàm. Chậm rãi đưa tay ra lộ ra mang theo bị găng tay bàn tay, nhẹ nhàng phóng tới trước người, "Thực Dược cô nương, xin mời." Tiếng trung trong lúc bất chợt vang lên, phản phất đến từ thiên ngoại hồ hoán. Nhưng lần này, tưởng tượng ảo cảnh chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tư Đồ Minh yên tĩnh đứng tại chỗ không núp đích, nhưng từ trên người dập dờn nổi lên từng đạo từng đạo sóng gợn vô hình, lại như loại kia lay động mặt nước mà gây nên chập trùng, mang theo khác nhịp điệu. Thiên Nhân Hợp Nhất, Thẩm Thiên Thu trong mắt đột nhiên bắn ra một vệ tinh mang, sắc mặt càng là lóe qua một tia nghiêm nghị. Thiên Nhân Hợp Nhất là Thiên Thiên đỉnh phong cao thủ có thể không thể cầu cảnh giới, vượt qua võ đạo mong muốn, không vượt qua nổi vậy thì cả đời tại chỗ đã bước. Giang Biệt vân đột phá Thiên Thiên 30 năm, lại ở 5 năm trước mới có lĩnh ngộ. Bản thân đột phá tiên tiên 25 năm, cũng mới ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới bước ra một bước nhỏ. Không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này, dĩ nhiên cũng như bản thân như nhau bước ra thiên nhân hợp nhất then chốt một bước. Đạo kia bỗng sóng, là hắn cùng thiên địa chấp nhận sau khi mượn thiên địa chi lực đạo loạn lục lạc ra sóng âm. Không thể mở ra âm ba huyễn cảnh, thực dược ưu thế liền không còn sót lại chút gì, mà liền hiện tại võ công mà nói, tư đồ minh hiển nhiên muốn so thực dược cao hơn rất nhiều. Trong lúc bất chợt, thiên địa biến ảo, vừa tản đi tầng mây lại một lần nữa tụ lại mà tới. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, đem nhiều đám mây khuấy lên. Một đạo linh lực trụ sông thẳng đỉnh đầu vòng xoáy trung tâm, khí thế trong nháy mắt sôi trào cuồn cuộn. Thiên nhân hợp nhất. Trước là Thẩm Thiên thu phát hiện Tư Đồ Minh cảnh giới, trực diện Tư Đồ Minh thực dược giờ khắc này cũng nhận ra được. Trên mặt mang lên một tia nghiêm nghị, trong tay Lục Lạc đột nhiên hóa thành lưu quang hướng về Tư Đồ Minh đánh tới. Với anh, Lục Lạc còn không tới gần Tư Đồ Minh, thiên địa đột nhiên nổ tung. Vô số thiên địa linh khí phảng phát sản sinh phản ứng hóa học bình thường kịch liệt nổ tung, một con rồng lửa trong lúc bất chợt ở Tư Đồ Minh trước người ngưng tụ, ra vang dội lanh lảnh long minh. Hỏa long xoay tròn, Ở thành hình trong phút chốc liền hóa thành đằng long bay lên trên không, trong phút chốc đáp xuống hướng về như Thược Dược sông tới mà đi. Hỏa Long chưa gần, Cường Hãn Uy thế dĩ nhiên ập lên đầu, cực nóng hỏa diễm phảng phất mặt trời từ bầu trời rơi rỡ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều há to miệng. Ở đây Võ Lâm quần hào có một nửa đã tham gia lúc trước giả Nam Tịnh hội, cũng từng trải qua Nhạc Long Hiên Hóa Long thần tích biết bao bá đạo uy mãnh. Cái kia từ trên trời giáng xuống Hỏa Long cực kỳ giống Nhạc Long Hiên Hóa Long thần tích, như nhau hủy thiên diệt địa. Thược dược đột nhiên chuyển động, vô số băng lựu màu từ Dược trong ống tay áo bắn nhanh ra lại như con nhện ở trước người đan ra một trương rực dỡ võng băng lụa màu bảy đặt hào quang năm màu tiếng trung lanh lảnh lại như thiên địa trung triều vang linh nguyệt tinh thần ý niệm trong nháy mắt nổ tung cũng ở trước mắt thấy thấy rõ giao chiến tình thế băng lụa màu ở gặp phải hỏa long quanh kích thời điểm phá nát dư uy không thay đổi hướng về thượng dược lồng ngực đánh tới này một chiêu nếu như đánh thực thực dược nhất định hương tiêu ngọc vẫn tư đồ minh không phải công tu làm hắn đồng thời không có thu tay lại linh nguyệt con ngươi trong lúc bất chợt biến sắc chẳng biết lúc nào phía sau đàn cổ đã rơi xuống trong tay Linh Nguyệt xưa nay không cảm thụ quá hiện tại trạng thái, loại kia tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, bản thân chúa tể bản thân tất cả thần bí sâu sắc. Chanh, một đạo cấp thiết tiếng rít vang lên, sắp bén phảng phất phá tan rồi không gian. Linh Nguyệt đàn cổ âm thanh rất nhuệ, so với âm thanh càng nhuệ chính là Linh Nguyệt ra cái kia một đạo cầm tâm kiếm phách. Thực Dược sắc mặt trong dây lát đại biến, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Tư đổ Minh dám công nhiên hạ sát thủ. Nàng cũng càng thêm không nghĩ tới, Tư Đồ Minh võ công biết cái này mà cao, cao liền ngay cả Thẩm Thiên Thu cũng không kịp cứu. Trong lúc hoàng hốt, Thực Dược nghe được một tiếng tiếng đàn lạ như nhanh gió thổi qua hẻm núi như vậy. Bên hai một tia tóc mai đột nhiên gãy vỡ bay lên, đây là thượng dược cố ý giữ lại tương lai cùng cô ra kết. Xì, sì, hỏa long to lớn miệng đã gần kề thượng dược trước mặt, trên gương mặt có thể cảm nhận được hỏa long tỏa ra cực nóng. Đột nhiên, không gian xé rách. Một đạo đen kịt vết thương ở hỏa long giữa hai lông mày tràn ra, phản phất kéo tiến mở ra đen kịt bố. Kiếm khí sẽ qua, các đứt thiên địa linh khí hàng ngũ, cũng chặt đứt tư đổ mình cùng hỏa long liên hệ. Hỏa long bóng dương tiêu tan, xuất hiện đột nhiên biến mất cũng đột nhiên. Cũng không ai biết sinh cái gì phía dưới võ lâm quần hào một mặt mờ mịt nhìn biến cố trước mắt linh huynh nhúng tay chúng ta thị thí này tuổi hồ không phù hợp võ lâm quy củ chứ tư đồ minh trên mặt phóng ra không tên ý cười ánh mắt lấp lóe nhìn thược dược phía sau thược dược hơi sững sờ trong phút chốc phóng ra một cái so hoa xuân còn tươi đẹp hơn tươi cười bởi vì nàng rõ ràng là cái gì cắt đứt bên thai tóc mai, là cái gì cắt ra giữ tận hỏa long cái kia yếu đuối mong manh cần bản thân mướn mới có thể uống nước cô ra bất chi bất giác đã kinh biến đến mức như thế mạnh đã có thể lấy bảo vệ mình rồi nghĩ đến đây thược dược gò má hiện lên một vệt dạng mây đỏ. Sát thực không phù hợp Giang Hồ quy củ, vì lẽ đó một trận thực dược thua. Linh Nguyệt Lạnh lùng âm thanh phảng phất ngay tại thược dược bên hai, nhưng nếu như ngươi lại không thành thật động những kia kế và nói, có tin ta hay không gọt đi ngươi. Tích đáp, bên chân truyền đến một tiếng tiếng nước nhỏ xuống. Tư Đồ Minh hơi hơi cúi đầu, trong nháy mắt cả người chấn động, con ngươi nơi sâu xa con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đỏ tươi máu chính đang chầm chậm nhỏ xuống, một giọt một giọt như nước đoạn mất tuyến ngọc trai. Tư Đồ Minh nhẹ nhàng xoa xoa gò má, rốt cục ở đè ép sau khi truyền đến nóng bồng bồng. Vốn cho là tách ra kia kiếm khí này dĩ nhiên so với ta tưởng tượng càng nhanh hơn hắn mới thời gian một năm a lẽ nào hắn sẽ là lại một cái thiên mộ tuyết không hắn so thiên mộ tuyết đáng sợ hơn tư đồ minh trên mặt rốt cục không cách nào treo lên tươi cười trong ánh mắt lấp lóe một tia không giải được bùi bỉ Nhạc kế hiền không biết tại sao đáy lòng dĩ nhiên tuôn ra một luồng khôn kể khoái ý rõ ràng là ninh nguyệt ra đầu gió rõ ràng là sư minh của chính mình ở tử địch trên tay ngã xuống cái ngã, nhưng hắn đáy lòng vẫn là cao hứng phản phất thế giới này không có cái gì so tư đồ minh bị té nhào càng làm cho hắn hài lòng trong lúc giật mình. Nhạc Kế Hiển tựa hồ có một chút hiểu ra. Nguyên lai like những ngày qua cùng Tư Đồ Minh tiêu tan hiểm khích lúc trước tất cả đều là biểu tượng, bất luận bản thân vẫn là Tư Đồ Minh, hai người tâm chưa bao giờ chân chính đi tới quá đồng thời. Chẳng lẽ trận tiếp theo, Ninh công tử tự mình ra tay? Tư Đồ Minh rất nhanh bình tĩnh tâm thần, cường trang mỉm cười chấn định hỏi: "Không thể ma?" Ninh Nguyệt nụ cười trên mặt rất sán lạ, phản phất đang nói ngươi dám nói không thể thử xem. Không hợp quy củ. Tư Đồ Minh kiên kỵ Ninh Nguyệt Cẩm, càng kiêng kỵ kiếm khí của hắn. Nhưng chính là bởi vì kiên kỵ, vì lẽ đó như trước nói ra câu nói này, Linh công tử là muốn thay thế biểu mộ Tuyết Kiếm tiên gia tay ma. Chương 151, Thông linh kiếm thai. Linh Nguyệt nở nụ cười, cười đến rất làm người ta sợ hãi. Nhưng Linh Nguyệt đấy lòng nhưng là tương đương đã ý, bởi vì hắn từ Tư đổ Minh trong lời nói nghe được sợ sệt, nghe được sợ hãi. Nay liên đại diện cho Tư đổ Minh sẽ không để cho bản thân xuất chiến của kế tiếp, càng có thể suy đoán ra Tư đổ Minh là một cái người cẩn thận. Tư đổ Minh sẽ không biết Linh Nguyệt một đạo kiếm khí đã đem nội lực tiêu hao sạch sẽ, hắn cũng không thể biết Linh Nguyệt dù cho như trước thời điểm toàn thịnh cũng không phát ra được lần thứ hai như thế sắc bén công kích. Hắn chỉ biết là Ninh Nguyệt kiếm khí rất mạnh, chính là lập tức đặt chân thiên nhân hợp nhất cảnh giới bản thân, cũng không cách nào né tránh cái kia phách khai thiên địa một kiếm. Ninh công tử, tiếp theo đánh một trận vẫn là giao cho ta đi. Một cái mềm mại thanh âm vang lên, Thi Nhã chẳng biết lúc nào đi tới Ninh Nguyệt phía sau. Ngươi. Ninh Nguyệt trong ánh mắt lóe qua một vẻ lo âu, tuy rằng cùng bốn nữ thời gian quen biết không lâu, nhưng Ninh Nguyệt cũng biết bốn nữ bên trong thừa dược đi theo Thiên Mộ Tuyết thời gian lâu nhất, liên thừa dược đều không phải Tư Đồ Minh đối thủ, Thi Nhã làm sao có thể thắng? Hứa Chi Ninh Nguyệt biết rõ giờ khác này tư đồ minh như trước là trạng thái toàn thịnh tư đồ minh dù cho hắn đối với mình sợ ném chuột vỡ đồ không dám lạnh lùng hạ sát thủ nhưng để một cái nữ hài vì mình vượt khó tiến lên thân là nam nhân luôn cảm thấy trên mặt tối tăm công tử yên tâm luận tu vi cảnh giới thi nhã có thể không sánh được cái kia tư đồ minh nhưng thắng bại cũng không phải là chỉ luận cảnh giới là có thể thi nhã nhưng là chúng ta trong bốn người duy nhất được truyền thông linh kiếm điện người thực dược nói cười xinh đẹp đi tới ninh nguyện bên người lóe linh động ánh mắt không giữ được đánh giá ninh nguyện trên tay cái này đàn hẹp cầm dai bu thước mới lòng bàn tay đến rộng như vậy cầm trước đây chưa từng thấy, nhưng có thể phát sinh sắc bén như thế kiếm khí. Linh Nguyệt lùi qua một bên, trên sân cũng chỉ còn giữ lại Thi Nhã cùng Tư Đồ Minh hai người. Bây giờ song phương đã là một thắng một phụ, trận chiến này thắng bại dĩ nhiên trở thành then chốt. Tất cả mọi người đều nín thở, tuy rằng nội tâm bức thiết hy vọng Quế Nguyệt cùng có thể thắng được, nhưng Tư Đồ Minh vừa mới mạnh mẽ cho đại gia lưu lại quá nhiều chấn động. Tư Đồ Minh, mới phải có tư cách nhất đại biểu Giang Châu Long Vương người, cái kia một đạo tử trên trời giáng xuống Hỏa Long, hầu như khiến người ta ngộ nhận là Nhạc Long hiên hóa Long thần tích. Bầu trời biển mây lần nữa cuồn cuộn đỏ rực như lửa sền sệt như máu. Tuy rằng không giống nhạc Long Hiên như vậy che kín bầu trời không bờ bến, nhưng cũng thanh thế hùng vĩ như tận thế hạo kiếp. Tư đồ Minh ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Nguyên bản đem sự chú ý đều tập trung ở Ninh Nguyệt trên người hắn, dần dần đem sự chú ý tập trung trước mắt Thi Nhã trên người. Nói chuẩn xác, là Thi Nhã trong tay chuôi này chưa ra khỏi vỏ trường kiếm bên trên. Ông long ông. Một trận mơ hồ phong minh thanh vang lên, Thi Nhã tay nhẹ nhàng đem trưởng kiếm giơ lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn rung động chuôi kiếm, cái như quần phong bay mùa âm thanh chính là đến từ trường kiếm trong tay của nàng, chấn động vô hình như sóng gợn bình thường hướng bốn phía dập dờn mở ra, khuấy lên cơ hồ bị ngưng tụ thiên địa. cũng đảo loạn tư đồ minh dần dần ngưng tụ khí thế. chậm rãi, chuôi kiếm chậm rãi bay lên, lại như có một bàn tay vô hình đem trường kiếm một tức một tức ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm mới lộ ra một đoạn, kia sáng chói mắt nương theo kiếm khí tung hướng thiên. thông linh kiếm thai, linh nguyệt trong nháy mắt nhận ra vẹt hào quang kia là cái gì, nó chính là thế gian thuần túy nhất đồ vật, thông linh kiếm thai, ngưng tụ kiếm thai, liền đại diện cho bước lên kiếm đạo con đường. thiên mộ tuyết thông linh kiếm thai đại thành. Tu thành vô cấu kiếm khí trực tiếp trở thành thiên địa thập nhị tuyệt. Linh Nguyệt ngưng tụ kiếm thai, Thẩm Thiên thu một cái nói ra hắn đã bước lên võ đạo. Mà trước mắt Thi Nhã vừa là Linh Nguyệt gặp qua người thứ ba ngưng luyện ra kiếm thai người. Tuy rằng Thi Nhã kiếm thai còn chưa hoàn thành, nhưng Linh Nguyệt vẫn như cũ bỏ xuống đáy lòng lo lắng. Kiếm thai mạnh mẽ ở chỗ sự bá đạo của hắn. Linh Nguyệt dù cho chỉ có thể phát sinh một đạo kiếm khí cũng có thể dọa được Tư đồ Minh sợ ném chuột vỡ đồ. Thi Nhã kiếm khí tuyệt đối không ở cầm tâm kiếm phách bên dưới. Si, một vệ sáng giải khắp nhân gian, Trường kiếm ra khỏi võ trước mắt phóng ra xá ta lấy ai như thế? Trường Kiếm bắt đầu đem kiếm rơi lên thật cao, một đạo cường quang liền giống ánh mặt trời nổ tung bình thường đâm vào tất cả mọi người ánh mắt hơi hơi đau đớn. Ánh kiếm xuyên thẳng bầu trời, đem ngưng tụ ra biển mây bốc lên chém thành hai khúc. Đây là Thiên kiếm, cũng là thần kiếm. Chính là Thông Linh kiếm thai cụ tượng thiên địa ngưng luyện ra thiên phạt chi kiếm. Ngang, một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời, một con rồng lửa không có dấu hiệu nào ở tư đổ minh trước người ngưng tụ. Ở Thiên kiếm thành hình thời điểm, tư độ minh không xuất thủ không được, bởi vì không ra tay nữa hắn liền không có cơ hội ra tay rồi. Hỏa Long giết đảo ở thành hình trong phút chốc cấp tốc hướng về thi nhã đánh tới. đây là cơ hội duy nhất của hắn. ở thi nhã vẫn chưa thể hoàn toàn điều động thông linh kiếm thai trước ra tay đánh nát thông linh kiếm thai. không tốt. ninh nguyệt tâm nhất thời nhắc tới cổ họng, nội lực của hắn đã bay hết, cũng không còn cách nào phát sinh một đạo cầm tâm kiếm phách. nếu như tư đồ minh lại hạ sát thủ, lẽ nào trơ mắt nhìn? bên người ba nữ trong lúc bất chợt bùng nổ ra khí thế cường hãn, tinh thần nghiệp lực nhìn chòng chọc vào trong sân mạo hiểm một màn. nhưng như vậy giao chiến, trừ phi thẩm thiên thu cấp bậc cao thủ đã không người có thể tham gia. đột nhiên, ninh nguyệt lông mày bỗng nhiên nhăn lại một vệt nghi hoặc lóe qua linh nguyệt đáy mắt ở hỏa long sắp va vào thi nhã thời điểm trong phút chốc dừng lại trước mắt mà cao thủ so chiêu trong nháy mắt nhưng là phân thắng bại linh nguyệt không hiểu là cái gì quấy rầy tư đồ minh nhưng linh nguyệt lại biết thắng bại cân tiểu Ly đã ở cái kia trong nháy mắt xoay chuyển thiên kiếm chém xuống bổ ra bầu trời bổ ra biển mây bổ ra núi cao bổ ra hỏa long với anh ở ánh kiếm ập lên đầu thời điểm tư đồ minh trên mặt lộ ra một kia thất kinh. nhưng tư đồ minh không phải nhạc kế hiển hắn không có nhạc kế hiển như vậy yếu đuối càng không có như nhạc kế hiền như vậy đối mặt sinh tử trong nháy mắt bị dọa đến tan vỡ, hồng long tiêu tan trong nháy mắt, lại một con rồng lửa phóng lên trời đón nhận sắp tập lên đầu ánh kiếm. nhưng thông linh kiếm thai há lại là như thế tướng tốt, nếu như chặt bỏ thiên kiếm chính là nhân lực có thể chống lại, thông linh kiếm điện làm sao là thiên cấp võ học? nếu như thông linh kiếm thai có thể để phòng ngự, thiên mộ tuyết làm sao dựa vào thông linh kiếm thai trở thành thiên địa thập nhị tuyệt? hỏa long trong chớp mắt phá nát, nhưng cũng cho tư đồ minh một hơi thở cơ hội thở lấy hơi. ở ánh kiếm chém xuống trong nháy mắt, tư đồ minh thân hình bùng lên. Như lấp lóe bình thường để lại một chuỗi tàn ảnh thoát ly mà đi. Chịt. Ở tư đồ Minh chợt lui trong ngay mắt, ninh Nguyệt bốn người bao quát Thay Sơn bát đại môn phái trưởng môn gần như cùng lúc đó chợt lui. Dù cho thông linh kiếm thai không phải quay về bọn họ chặt bỏ, Dư uy cũng có thể đem bọn họ lan đến. Ầm ầm ầm, đại địa đang rung động, toàn bộ đài cao trong nháy mắt đổ nát. Vô số vụn gốm ngang trời, đá vụn bắn nhanh, bụi mù tràn ngập che kín bầu trời. Bụi mù dần dần tan hết, một đạo mờ ảo dung mạo thần tiên ở bụi mù bên trong dần dần hiện hiện, do thổi động mái tóc mềm mại của nàng, cũng đem thi nhã làm nổi bật như vậy xuất triển. Linh Nguyệt trong nháy mắt đấy lòng dâng lên một tia thương tiếc, cái này lung lay sắp đổ nữ hài nguyên bản cũng nên là Thiên Chi Tiêu Tử a. Một đạo một trượng đến rộng hơn 10 trượng hồng câu xuất hiện ở phía tích bên trên, Thẩm Thiên Thu há hốc mồm, Bát Đại môn phái trưởng môn há hốc mồm, chính là phía dưới Võ Lâm quần hùng đều há hốc mồm. Như vậy Tuấn Kiệt, ở chém ra chiêu kiếm này trước vì sao bừa bãi vô danh? Như vậy anh tài, hẳn là Phượng Vũ Cửu Thiên để thiên hạ võ lâm mây đỡ Nếu không là đúng lúc gặp phải, nếu không là này chọc thủng trời một kiếm, thế nhân lại có ai biết tư đồ minh, lại có ai biết thi nhã. Tính Mịch hội trường nghe được cả tiếng kim rơi nghiêm nghị tiếng thở dốc phảng phất thiên địa rung động, vô số cát mắt đều đồng loạt nhìn về phía trước mặt cầm kiếm mà đứng gia nhân, gia nhân khuynh quốc khuynh thành, kiếm khí lay động đất trời. Không ai sẽ lại đi quan tâm kết quả của trận chiến này, ít nhất giờ khắc này rơi vào chấn động bên trong các vị trong đầu chống giống. Kiếm đạo cao thủ bọn họ gặp qua rất nhiều, nhưng không có một cái kiếm đạo cao thủ có thể làm cho người ta như vậy bá đạo như thế. Đạo kia chém xuống ánh kiếm không phải kiếm khí, mà là vùng thế giới này. Qua hồi lâu, võ lâm quần hào mới dần dần hoàn hồn. Qua hồi lâu, thi nhã mới trường kiếm trở vào bao, thân hình khe run lên phản phát sóng nước bên trong dập dờn mèo tấm thực dược chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thi nhã bên người nhẹ nhàng đỡ cánh tay của nàng người không sao chứ quá liều mạng rồi mang theo trách cứ lời nói để thi nhã đáy lòng ấm áp bởi vì ta kém chút bỏ lỡ thời gian cũng may vì lúc chưa muộn nói xong thi nhã ánh mắt hờ hững nhìn thẳng cách đó không xa kinh hồn còn định tư đồ minh tư đồ công tử trận chiến này ta thắng phải ta thua tư đồ minh không có phủ nhận cũng không có lập dị thẳng thắn rước khoát thừa nhận nhưng khi hắn tiếng nói vừa hạ xuống trong nay mắt bên hai lại chuyển đến một tiếng nhạc kế hiền hư lạnh, hắn cũng chỉ có thể dùng hư lạnh đến biểu thị bất mãn, hắn không thể trách cứ Tư đổ Minh thất bại, bởi vì ánh kiếm kia mang đến cho hắn một cảm giác cũng là không thể địch lại được. hắn bất mãn chỉ là võ Lâm Minh chủ vị trí cùng mình gặp thân qua, hắn càng bất mãn bản thân tha thiết mong chờ chạy tới lại cái gì đều không mò đến. Chúng ta đi. ở biết rõ võ Lâm Minh chủ đã mong muốn không thể được thời điểm, nhạc kế hiền liền cuối cùng mặt mũi đều sẽ rách. cái gì võ Lâm đồng minh, cái gì tụ nghĩa thảo phạt thập nhị lâu, ở võ Lâm Minh chủ vị trí trước, những thứ này đều là cớ. Nhạc kế hiền hào không lưu luyến đi rồi, cũng không có ai giữ lại, nộ dao bang đến chỉ là một khúc nhạc đệm hoặc là nói chỉ là một cái trò khơi hài. Hiện tại gậy khoé phân đi rồi, tuyển cử Võ Lâm Minh chủ đương nhiên phải tiếp tục. Cho mời Võ Lâm Minh chủ lên đài, Dạ Vân Tiêu lời nói sắp xuất hiện thần mọi người tỉnh lại, cũng đem Sương Sở Linh Nguyệt tỉnh lại. Đài đã sụt, trung gian cái kia một chỗ đất chống tạm thời sưng là đài đi. Dạ Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía ninh Nguyệt, ánh mắt của mọi người cũng đi theo hắn nhìn về phía Ninh Nguyệt. Chư vị Võ Lâm đồng đạo, nếu không có nộ dao bang thỏ ngang một chân, này Võ Lâm đại hội cũng sẽ không có rất nhiều biến cố. Bây giờ nổ giao bang đã lui, này cho Khôi Hải cũng nên chấm dứt ở đây. Linh Nguyệt chính là chỉ là một hậu bối, có tài cán gì đảm nhiệm Giang Nam đạo võ Lâm Minh chủ? Người Minh chủ này vẫn là do Thẩm Đại Hiệp đương nhậm đi. Linh Nguyệt không để ý tới phía sau bốn nữ ưu ái ánh mắt cự tuyệt nói. Võ Lâm Minh chủ vị trí sắc thực hấp dẫn người, cũng có thể làm cho Linh Nguyệt thân phận địa vị lập tức càng đến trong thiên hạ hiếm có mấy người trong lúc đó, nhưng châu ngồi bên dưới cần bốn bề yên tĩnh mới được. Linh Nguyệt uy vọng võ công bất luận cái kia một hạng đều kém đến rất xa, vì lẽ đó dù cho là tiên mộ tuyệt ý tứ, Linh Nguyệt nên từ chối tuyệt không hạm hồ cũng không phải, Giang Hồ võ lâm tuân thủ hứa hẹn, một lời tức ra, chết sinh không hối hận. Ngươi tuy rằng tuổi tác vẫn còn nhẹ, hy vọng không đủ, nhưng tuổi trẻ cũng là ưu thế của ngươi. Lão Hủ sắp sửa gỗ mục kiếp này thành tiểu dĩ nhiên có hạn, mà ngươi nhưng không như thế. Năm mới 21, đã bước lên con đường võ đạo, luận tiềm lực chính là cái tiêu tư đổ mình cũng chưa chắc so đạt được ngươi. Bây giờ ngươi tuổi nhưng tư lịch còn thấp, nhưng chúng ta lại không thể chỉ cố trước mắt. Giang Nam đạo võ lâm tương lai là các ngươi, mà ngự nhưng là Giang Nam đạo như thế nhiều thanh niên tuấn kiệt bên trong có hy vọng nhất đặt chân võ đạo cảnh giới người. Chúng ta hôm nay dùng chỉ là một cái võ lâm minh chủ vị trí, đổi một cái tương lai thiên bảng cao thủ, sao vậy nói đều là chúng ta kiếm lợi món hời lớn. Linh Nguyệt, ngươi vẫn là thôi đi chối từ rồi. Chương 152, tham kiến võ lâm minh chủ. Thẩm Thiên Thu sắc mặt rất nghiêm túc, không chút nào như là ở khách khí hoặc là đang nói đùa. Vừa nói một bên đứng ra quay về Linh Nguyệt hơi hơi một cùng, Kim Lăng Thẩm phủ Thẩm Thiên Thu, tham kiến võ lâm minh chủ. Thẩm Thiên Thu mấy câu nói như đánh đòn phủ đầu hành ý quán đỉnh bình thường đánh thức còn đang mơ hồ trạng thái võ lâm quần hùng muốn hỏi ninh nguyệt võ công có thể còn không sánh được thẩm thiên thu nếu bàn về uy vọng càng là trên lệnh mười vạn tám ngàn giảm nhưng ninh nguyệt tuổi trẻ tuổi trẻ có lúc là thế yếu nhưng càng có lúc hơn hậu là tiền vốn ninh nguyệt phía sau đứng chính là ai thiên mộ tuyết cùng bất lao thần tiên hai cái thập nhị tuyệt cao thủ mà ninh nguyệt giờ khắc này cũng đã bước lên võ đạo lấy hắn bày ra yêu nhiệt tư chất tương lai càng là thỏa thỏa một cái thiên bảng cao thủ tương lai ninh nguyệt đem không thể đo lường mà nhân hiện tại ninh nguyệt còn ở tiềm long giai đoạn. Lúc này không rất sớm đem hắn cuốn vào bản thân trên chiến xa lẽ nào đợi Ninh Nguyệt đạp phá võ đạo như mặt trời ban trưa thời điểm ôm bắt đuổi, cho tới Ninh Nguyệt Thiên Mạc phủ bổ khuyết thân phận. Này khắp nơi chẳng Võ Lâm quần hào đấy lòng chính là một cái đánh rắm, đào Thiên Mạc phủ góc tưởng, người trong Võ Lâm cái quốc không muốn vung quá ra sức, chỉ cần mang Ninh Nguyệt che lại Võ Lâm minh chủ vị trí, đều không cần giang hồ thế lực khiêu khích nói không chừng Thiên Mạc phủ trực tiếp thu rồi Ninh Nguyệt tẩy bài. Chúng ta giang nam bát đại môn phái, tham kiến Võ Lâm minh chủ. Chúng ta giang nam Võ Lâm minh đệ tử tham kiến Võ Lâm minh chủ. Chúng ta giang nam Võ Lâm mình. Tham kiến Võ Lâm Minh Chủ, cùng theo lên hô như núi, Linh Nguyệt chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Khó trách như thế nhiều người nóng lòng với tạo phản sự nghiệp, khó trách như thế nhiều người biết rõ muốn giết đầu còn thiếu thân lao đầu vào lửa muốn vấn đỉnh Cửu Ngũ Chí Tôn. Nguyên lai bị người thần phục cảm giác dĩ nhiên sẽ như vậy làm người si mê. Beng, một tiếng vang thật lớn, phảng phất tách ra ngũ nhạc dây núi. Vây lên tường cao trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, vô số tiếng rít cắt phá trời cao, run dậy uy thế chấn động thiên địa. Vô số bụi mù ở trong sân gian nổ tung, đem toàn bộ hội trường nổ đến bụi mù tràn ngập. Bụi mù bên trong một loại ánh nguyệt lan hoa hương vị dị thường dày đặc tiếng hô như núi đột nhiên ngừng lại võ lâm quần hùng mê muội nhìn biến cố trước mắt vô số hắc y che mặt người từ bốn phương tám hướng vọt tới đem toàn bộ thẩm phủ biệt viện bao quanh vây nốt vô số mang hiện ra hàn quang cường nỏ trong khoảnh khắc chỉ vào tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy biến cố linh nguyệt trước tiên nín thở nhưng dược sư kỹ năng đồng thời không có chúng độc báo động trước linh nguyệt cũng đem những này bùi mù để qua não sau mà đem ánh mắt nhìn về phía đám kia không mời mà tới ác khách linh nguyệt sắc mặt đen mà thẩm tiên thu sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt Tại sao có người có thể vô thanh vô tức tới gần thẩm phủ biệt viện? Tại sao xa xa 24 dạ không có truyền đến báo động trước? Tại sao thẩm phủ dò xét người truyền về tin tức tất cả đều là bình thường? Vô số nghi vấn tập trên thẩm thiên thu đầu óc, trong phút chốc hóa thành một cái liền chính hắn đều sợ hai khả năng. Chúc mừng Giang Nam đạo võ Lâm Minh chính thức thành lập, cũng chúc mừng chúng ta người đầu tiên nhận chức võ Lâm Minh chủ vào chỗ, một cái trêu tức cấm hắc ý nhân phi tản ra một con đường. Mặt nạ màu vàng kim thập nhị lâu lâu chủ cùng mặt nạ màu xanh lơ chuyển luân vương sóng vai đi tới người trước một mặt trêu tức quét ở đây võ Lâm quần hào chập thì lâu, Ninh Nguyệt thân là Giang Nam đạo võ Lâm minh chủ, tự nhiên xông lên trước đi tới người trước, bốn nữ yên tĩnh đi theo Ninh Nguyệt một tấc cũng không rời. Linh bộ đầu. Không đúng nên là Ninh minh chủ. Ha ha ha. Này Giang Nam đạo võ Lâm minh có thể có tiền đồ à, dĩ nhiên để một cái thiên mạc phủ bổ khoái trở thành minh chủ. Giang Nam đạo võ Lâm xem ra là không ai. Long bàn tay truyền tới một lạnh lùng vỏ di, một viên đan dược đưa tới Ninh Nguyệt lòng bàn tay. Đang ở Ninh Nguyệt nghi hoặc thời điểm, bên hai truyền đến thuộc dược Câm thanh, cô gia, đây là hồi nguyên đan, có thể khôi phục hao tổn công lực. Nhưng một ngày chỉ có thể dùng một viên. Một lúc cô ra bản thân cẩn thận nhiều hơn, tỷ muội chúng ta sẽ hộ cô ra chu toàn. Giang Nam đạo võ Lâm Minh thành lập tự nhiên thật đáng mừng, mà thành lập mục đích mà, đương nhiên là đem bọn ngươi thập nhị lâu nhổ cỏ tận gốc. Không nghĩ tới thập nhị lâu như thế thức thời, tự cái đưa tới cửa. Linh Nguyệt mặc dù biết thập nhị lâu nhất định có sau tay, nhưng cái gọi là thua người không thua trận, ngoài miệng ẩn nhất định phải quá đủ. Ánh mắt tỏ ý thẩm thiên thu, bên cạnh hắn thẩm Thanh trong nháy mắt tâm linh thần hội bay người lên. Rầm rầm, thẩm Thanh vừa đề khí bay lên rồi lại trong phút chốc vô lực hạ xuống. Mà Thẩm Thanh tao nộ tựa hồ chỉ là bắt đầu, tất cả nhấc lên nội lực võ lâm nhân sĩ dồn dập sợ hãi cảm giác được bên trong đan điện phủ như kim đâm đâm nhói, từng cái từng cái kêu thảm thiết thề phải ngã xuống, từng cái từng cái thống khổ kêu rên. Các ngươi như thế, Linh Nguyệt sắc mặt trong giây lát đại biến. Cũng tại lúc này, Dược sư kỹ năng mới nhận ra được dị thường, không biết độc tố đối với người tập võ ảnh hưởng rất lớn, chúng độc sau khi nội lực ngưng tụ như sắt, mạnh mẽ thôi thúc sẽ tổn thương cùng kinh mạch. Thành phần vì Nam Ly hỏa sơn lưu hình cùng Ánh Nguyệt Lan hoa phấn hoa hôn hợp sản sinh không biết phản ứng. Cần quá 12 canh giờ tự giải. Hiện trường Võ Lâm Nhân Sĩ dồn dập ngã xuống đất, cũng chỉ có Ninh Nguyệt bên người bắt đại môn phái trưởng môn còn ở khổ sở chống đỡ. Nhưng hiển nhiên, bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu. Từng cái từng cái đầu đầy đổ mồ hôi sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đang chịu đựng lớn lao thống khổ. Ha ha ha. Cái này lễ vật không biết các vị có thích hay không? Thập nhị lâu chủ tùy ý cười lớn, nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt càng là tràn đầy trào phúng. Tựa hồ muốn nói, ngươi cái này Võ Lâm minh chủ đến cùng rồi. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Thẩm Thiên Thu nhúc nhích môi như tật phong bên trong lá cây, ánh mắt nơi sâu xa phun ra hừng hực lửa giận. Hắn không nghĩ ra, tại sao Võ Lâm quần Hảo sẽ chúng độc, hắn không nghĩ ra, tại sao Đường Đường Kim Lăng Tuyệt Đỉnh Thẩm Phủ sẽ bị bọn họ sai lệnh trốn không người. Tại sao? Ha ha ha. Tại sao? Thập Nhị Lâu chủ Phảng phất Điên cuồng bình thường ngửa mặt lên trời cười lớn, "15 năm trước, ngươi thật sự cho rằng các ngươi thắng. 15 năm trước, ngươi thật sự cho rằng Thập Nhị Lâu liền như vậy ẩn ấp. Thập Nhị Lâu bất quá là hóa thân thân phận khác, hắn vẫn luôn ở bên người của các ngươi." 15 năm trước, ngươi một kiếm gãy đi rồi ta thân là nam nhân tôn nghiêm. 15 năm qua, ta mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta ẩn nhẫn 15 năm, đến ngày hôm nay ngươi mới tới hỏi ta tại sao. Ngươi làm sao có thể bất bại? Ngươi sao vậy có thể không thua? Xuyên thấu qua hắn cái kia mặt nạ màu vàng kim lô mắt, Ninh Nguyệt thấy rõ ràng hai viên đỏ như máu con ngươi. Đó là kịch liệt phẫn nộ xung huyết, thập nhị lâu chủ đem ẩn nó 15 năm sự phẫn nộ trong nháy mắt tiết đi ra. Lâu chủ, một tiếng thăm hỏi ở trong đám người dị thường đột nhưng cũng đem Thẩm Thiên Thu nghi hoặc triệt để mở ra một cái giản dị lao nhân, trải lên cẩn thận tỉ mỉ kế, cung kính đi tới thập nhị lâu chủ trước người không mình hành lễ. Linh Nguyệt nhìn thấy người này, cũng trong nháy mắt rõ ràng ngộ nguồn. hắn là Thẩm Phủ quản gia, thay Thẩm tiên Thu quản lý Thẩm Phủ tất cả công việc. Nhưng hắn là thập nhị lâu người, giấu ở Thẩm Phủ cái kia viên sâu nhất cái đình. Tất cả nguyên do đều hiểu. Quản gia phụ trách trước tới tham gia võ lâm đại hội quần hào Ẩm thực sinh hoạt thường ngày, hắn lặng lẽ ở đồ ăn bên trong tham nhập Nam Lý hỏa sơn lưu hình. Loại này có đặc thù vật chất đồ vật vốn là vô sắc vô vị cũng không động, người trong võ lâm căn bản không thể nào phát hiện chỉ có cùng ánh Nguyệt Lan hoa phấn hoa tiếp xúc mới sẽ sản sinh độc tố thứ hai thiếu một thứ cũng không được Khang An là ngươi ngươi theo Thẩm phủ 50 năm tại sao sẽ là ngươi Thẩm Thiên Thu vất vả quát lên chịu đựng đan điển như kim Đâm Đâm nói lao ra tiểu nhân không phải Khang An tiểu nhân là Khang Bình A cái gì Thẩm Thiên Thu con ngươi trong dây lát co rụt lại năm năm trước ốm chết cái kia đó là nô tài ca ca Khang An lao ra còn có cái gì muốn hỏi sao Khang Bình đột nhiên trực lên sống lưng một mặt nụ cười đắc ý hỏi Thẩm Thiên Thu sắc mặt trắng nhợt lảo đảo rút lui một bước. Tất cả rõ ràng, tất cả cũng rõ ràng. Từ 15 năm trước, Thẩm nhị lâu liền bố trí ván cờ này, trước đây thật lâu. Bản thân liền ở bẫy dập của bọn họ bên trong. Nhưng là, lần này liên lụy không chỉ là Kim Lăng Thẩm phụ à, bởi vì vì chính mình sơ sẩy lại khiến toàn bộ Võ Lâm Giang Nam đối mặt tính chất hủy diệt đả kích. Chuyện này, điều này làm cho Thẩm Thiên Thu làm sao tự xử? Một nụ cười khổ nổi lên Thẩm Thiên Thu khuôn mặt, hắn duy nhất vui mừng chính là bản thân không phải Võ Lâm minh chủ. Hắn thức người không rõ có mắt không chồng làm sao xứng đáng võ lâm minh chủ. Bong bong bong, một đoạn tiếng đàn trong lúc bất chợt vang lên, vang lên như vậy đột ngột. Chẳng biết lúc nào, linh nguyệt đã ngồi quanh chân. Chẳng biết lúc nào, linh nguyệt đã kích thích dây đàn. Tia bay múa, phảng phất có cơn lốc ở hắn quanh thân luẩn quẩn không đi. Tiếng đàn róc rách, lại mang theo hổ báo lôi âm mang theo thiên địa uy thế. Đường linh nguyệt bị hô như núi võ lâm minh chủ thời điểm, linh nguyệt thì có một tia hiểu ra, mà ở võ lâm giang nam rơi vào nguy cơ thời điểm, hắn rốt cục hiểu được võ lâm minh chủ giao cho hắn chính là cái gì. Linh Nguyệt vẫn không hiểu cái gì là số mệnh. Số mệnh không phải vận may, mà là thiên địa giao cho sứ mạng của ngươi giao cho trách nhiệm của ngươi. Có một số việc thiên địa cần ngươi đi làm, có mấy người thiên địa pháp tắc thời khắc nương theo bọn họ. Thiên Mộ Tuyết là thiên địa con cưng, Thiên Địa Thập Nhị Tuyệt là thiên địa con cưng, mà hắn Linh Nguyệt chẳng lẽ không phải? Võ Lâm Minh Chủ vừa là người võ Lâm đề cử, cũng là thiên địa giao cho, cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ngươi liền muốn gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm. Linh Nguyệt là Giang Nam đạo võ Lâm Minh Chủ, ở võ Lâm Nguy nan thời khắc hắn nhất định phải cảm đứng ra. Này không là con người su lợi tránh hại có khả năng trốn tránh, bởi vì đây là trách nhiệm. Linh Nguyệt tiếng đàn tựa hồ vút lên võ lâm quần hùng thống khổ, Tiêu Dên võ lâm quần hùng môn cũng dừng lại rên rỉ nhắm mắt lắng nghe Linh Nguyệt tiếng đàn. Mà thập nhị lâu lâu chủ vì thập nhị lâu môn, nhưng là một mặt như gặp đại địch kinh hoàng, bọn họ không hiểu tại sao kinh hoàng, nhưng bọn họ lại chân thực cảm giác được đáy lòng than khóc. Bầu trời bay tới màu vàng đám mây, càng ngày càng nhiều, phản phất vô số kim nhạn lên đỉnh đầu xoay quanh. Thanh phong bản tiệc, mang theo mịt mờ tiếng đàn. Thập nhị lâu chủ đấy mắt trong lúc bất chợt lóe qua một chút sợ hãi bước chân cũng không khỏi rút lui một bước. hắn vốn không nên sợ hãi, bởi vì biết rõ linh nguyệt võ công, linh nguyệt võ công rất cao, nhưng còn không cao đến để hắn kiên kỵ mức độ. nhưng giờ khắc này linh nguyệt lại làm cho hắn cảm thấy như đối mặt thời điểm toàn thịnh thẩm thiên thu bất an. rõ ràng chỉ là phổ thông tiếng đàn, nhưng có thể xúc động thiên địa linh lực mùa tung. bầu trời màu vàng đám mây chính là tiếng đàn bạn nghệ. linh nguyệt đánh đàn dáng vẻ như vậy an tưởng, cũng như vậy phong thái đoạt người, phảng phất đắc đạo cao tăng bình thường không quan tâm hơn thua. giết, giết, giết, thập nhị lâu lâu chủ thất kinh, liên tục trượt lui. Mà bên cạnh hắn chuyển Luân Vương, cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì chuyện đáng sợ đi theo Kim Diện Lâu chủ cùng trận lui. Mà thập nhị lâu bọn sát thủ lại ở nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt động như mưa xối xả giống như dày đặc công kích. Chương 153, ta là Võ Lâm minh chủ ta không đường với lui. Ám khí như sao, mũi tên như mưa, đó là một nhánh cường nỏ bắn ra mũi tên, mũi tên mặt trên leo vào máu là chết từ độc. Đừng nói người thường, chính là cao thủ Võ Lâm dù cho sát phá một ít ra cũng có thể vào máu là chết. Ở đây Võ Lâm nhân sĩ nội lực bởi vì ngưng kết mà không cách nào điều động trong cơ thể ngũ tạng lục phủ như ngàn dao bầm thây bọn hắn giờ phút này lại như vừa ra đời hài nhi bình thường nu nhược. sát thủ thế tiến công đồng thời không phải chỉ nhắm vào tĩnh tọa đánh đàn ninh nguyệt cũng đồng thời quay về ở đây không hề có chút sức chống đỡ võ lâm quần hùng chớ mắt nhìn mũi tên từ trên trời giáng xuống võ lâm quần hùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh trở nên phát tím Mặt tính xuyên lâm đả diệt thành hà phương ngâm khiếu thả từ hành trúc trượng mang hải khinh thắng mã thủy phạn nhất thoa yên trần nhâm bình sinh một thủ tân tử chạy qua đáy lòng linh nguyệt trên mặt mang lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười tựa hồ đang trảo phúng bản thân, cũng tựa hồ đang trảo phúng thế nhân. Hãy thư thả bước, vĩnh ngâm chơi. Gậy trúc, giày rơm hơn vó ngựa. Ai sợ? Chiếc tơi mưa do kệ thay đời. Tiếng đàn gấp gáp, vô số tiếng đàn hội tụ thành tiếng gào chất chúa. Lại như gió ở bên trong thung lũng khóc la ầm ĩ sắp rơi xuống đất, mùi tên ám khí phảng phất va và tiến vào cối xay thịt bên trong bình thường trong phút chốc nát tan thành bụi phấn. Bọn sát thủ mờ mị thất thố, bọn họ không hiểu phát sinh cái gì, nhưng thập nhị lâu chủ nhưng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì trước mắt cảnh tượng hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái giải thích, cái kia là được tiên nhân hợp nhất. Ô, ô, ô. Bầu trời truyền đến thê thảm tiếng khóc, lại như một cái không tìm được nhà khóc giống hải tử. Trong lúc bất chợt, bọn sát thủ lỗ mắt không khỏi kịch liệt co rút lại. Coi như ánh mắt không nhìn thấy, nhưng ở cảm nhận của bọn họ bên trong, vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống. So với bọn họ mũi tên dày đặc hơn, so với bọn họ cường nọ sắc bén hơn. Xì xì xì! máu tươi bay tung tóe, đoạn chi bay ngang. Đây là vô tận kiếm trang, nhưng cũng không phải tinh thần thức hải bên trong vô tận kiếm trang. Những này ở trong hiện thực, thật sự phát sinh tu la thảm cảnh. Cho dù những kia từ nhỏ ở máu tươi bên trong ráy ruột bỏ ra ngoài sát thủ cũng bị dọa đến tim mật đều đức. kiếm khí như vô cùng vô tận, không nhìn thấy rồi lại chân thực tồn tại. Mấy trăm sát thủ, thậm chí ngay cả phát sinh cái gì đều không thấy rõ liền đã bị hết mức đổ diệt, mà có thể hoàn hảo đứng chống đỡ kiếm khí đầy trời công kích thập nhị lâu cũng còn lại rất ít mấy người. Phía sau sát thủ không dám lên trước, tiến lên chính là cái chết. Máu tươi đoạn chi trên đất họa ra một mảnh tử vong cấm địa, cấm địa ở ngoài sinh, cấm địa bên trong chết. Thập nhị lâu chủ ánh mắt trong dây lát hướng về linh nguyện phong tới, đó là một đạo như có thực chất ánh mắt ở trước mắt quang nơi sâu xa hắn trần chuỗi sát ý không hề che giấu chút nào bạo lộ linh nguyệt nhất định phải chết Phúc, một ngụm máu tươi phun linh nguyệt dây đản trong tay không gãy nhưng hắn mười ngón lại bị vạch ra mười đạo dữ tận vết thương còn chưa đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới lại mạnh mẽ sử dụng thiên nhân hợp nhất chiêu thức trước tiên thương bản thân lại đả thương địch thủ đáng tiếc thập nhị lâu cao thủ mới chết rồi một nửa bản thân cũng rốt cuộc không tiếp tục kiên trì được đây trời kiếm khí biến mất trong vô hình nhưng lưu lại sát thủ đáy lòng kiếm khí vẫn như cũ ở bờ bãi tàn phá linh nguyệt máu tươi phun ra. Nhưng trên mặt lại không có một chút nào thống khổ vẻ mặt, treo đầy huyết châu ngón tay lần nữa nâng lên đã dẹp loạn dây đàn. Ninh công tử, không được. Thi nhã đoạt lấy Ninh Nguyệt đàn cổ, phàn phất Ninh Nguyệt muốn tự mình hại mình bình thường tàng ở sau người, không thể lại dùng, ngươi sẽ chết. Thực ThậtỰc cùng Hồng Hà hai người hai bên trái phải đỡ Ninh Nguyệt đứng lên, ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Ninh Nguyệt là các nàng cô gia, càng làm một cái không làm cho các nàng chán ghét cô gia. Đối lập với thiên Mộ Tuyết tới nói, bốn thị nữ càng như là người sống sơ sợ, các nàng đấy lòng còn tràn ngập thiếu nữ thiện lương cùng ôn nhu. Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn ngã xuống đất không nổi từng cái từng cái mồ hôi lạnh chảy dòng võ lâm quân hùng. Lại dương mắt nhìn bị bản thân một đạo cầm tâm kiếm phách giết tim và mật đều nước sát thủ, trong ánh mắt lấp lóe một vệ thần sắc kiên định. Ta sinh ra bình thường, là Tô Châu Thiên Mạc Phủ cho ta đặc sắc sân khấu. Ta bản vô danh tiểu tốt, Giang Nam đạo võ lâm lại đẩy ta vì minh chủ. Ta là Linh Nguyệt, Giang Nam võ lâm minh chủ. Bây giờ võ lâm Giang Nam ngàn cân treo sợi tóc, thân là minh chủ tự nhiên vẫn cuồng lan vu tức đảo, phù đại hạ vu tương Quinh, cứu lúc ở tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Linh Nguyệt tâm thanh rất nhẹ nhưng không ai sẽ hoài nghi hắn câu nói này sức nặng. Vừa nãy Ninh Nguyệt dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, hắn đối với thủ hộ Võ Lâm Giang Nam đạo quyết tâm. Bầu trời đã trời trong nắng ấm, nhưng may mắn còn sống sót bọn sát thủ lại kinh hoàng nhìn trước mắt cái này hầu như lung lay sắp đổ cần hai người nâng mới có thể đứng lên bó người. Đem ta cầm đem ra đến. Ninh Nguyệt thản nhiên nói, trong giọng nói có không cho từ chối ý thế. Thi Nhã do dự nháy mắt, vẫn là chậm rãi đem đàn cổ đưa tới Ninh Nguyệt trước người. Ta không tin ngươi còn có thể ra tay. Thập Nhị lâu chủ ngữ khí rất khẳng định nhưng tất cả mọi người bao quát chính hắn cũng nghe ra tiếng nói bên trong không xác định dù cho hắn có một vạn loại khả năng bảo đảm linh nguyệt đã đến dầu cạn đèn tắt hoàn cảnh nhưng còn có một vạn không một khả năng để hắn lại một lần nữa phát sinh cái kia vạn kiếm cùng bay một chiêu vậy ngươi liền đứng ở đó đừng núp đích. linh nguyệt cười nói máu tươi chảy dòng ngón tay lần nữa nâng lên dây đàn linh nguyệt động tác để tất cả sát thủ cũng không khỏi rút lui một bước bọn họ mặc dù là sát thủ bọn họ tuy rằng nhìn quen sinh tử nhưng bọn họ không muốn bản thân chết đặc biệt là như trên đất những kia thịt nát như nhau bị cắt thành vô số miếng minh chủ một cái gian nan thanh âm vang lên, thẩm thiên thu chậm rãi trực lên sống lưng, chậm rãi đi tới ninh nguyện trước người che ở thập nhị lâu trước người. ngươi là minh chủ của chúng ta, ngươi gánh vác giang nam võ lâm minh tương lai, mang theo võ lâm giang nam tương lai đi, chỉ sợ chúng ta hết mức gây ở đây, võ lâm giang nam luôn có một lần nữa cơ hội vùng lên. hôm nay hạo kiếp là ta thẩm gia thức người không rõ gây nên, nên vì giang nam võ lâm minh phụ trách cũng nên là ta thẩm thiên thu. minh chủ, thanh nhi liền xin nhờ cho ngươi. anh, khí thế mạnh mẽ trong dây lát buốt lên, vô tận cuộn phong cuốn sạch thiên địa. ninh nguyện không hiểu ở bên trong lực ngưng tụ thời điểm Thẩm Thiên Thu làm sao điều động lên như thế nội lực hỗn hậu hắn là sao vậy xúc động như thế mạnh mẽ khí trạng nhưng ninh Nguyệt cũng hiểu được Thẩm Thiên Thu giờ khắc này đến cùng chịu đựng cái gì dạng thống khổ công tử đi thôi Thi Nhã lôi ninh Nguyệt ống tay háo cấp thiết quát lên bốn nữ vo công tuy rằng không tầm thường nhưng dù sao vẫn không có lĩnh ngộ được Thiên Nhân Hợp Nhất liên nửa bước Thiên Nhân Hợp Nhất đều không có mà đối diện thập nhị lâu lại có ít nhất một cái đã bước ra bước đi kia Thi Nhã triển khai một lần thông linh kiếm thai nàng đã vô lực lại triển khai một lần hơn nữa coi như có thể Đối phương cũng không thể cho nàng ngưng tụ kiếm thai thời gian. Các nàng giờ khắc này duy nhất có thể làm chính là mang theo Ninh Nguyệt rời đi. Minh Chủ, đi A. Minh Chủ, mang hồi nhạn môn đệ tử đi, lão hủ cho các ngươi đoạn hậu. Minh Chủ, Giang Nam võ lâm minh tồn vong buộc cả trên người ngươi. Đi A. Đối mặt từng cái từng cái nhịn đau đứng lên võ lâm quần hùng, đối mặt từng cái từng cái tan nát cõi lòng để Ninh Nguyệt rời đi Giang Nam đạo võ lâm nhân sĩ, Ninh Nguyệt tâm không còn đến đau đớn như đau dạo. Đi, nhìn trước người chống đỡ từng cái từng cái võ lâm tiền bối. Nhìn phía sau đi theo đau đến từng cái từng cái không đứng lên nổi cái thanh niên hậu bối, Linh Nguyệt rốt cục làm ra rút đi quyết định, mang theo Giang Nam đạo võ lâm thế hệ tuổi trẻ rút đi. Muốn đi, không như vậy dễ dàng, thập nhị lâu chủ quát lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, may mắn còn sống sót sát thủ hướng về đoạn hậu võ lâm quần hùng giết qua. Trong lúc bất trận, thập nhị lâu chủ ánh mắt ngưng lại, tại hạ làm cho trong mắt, rõ ràng cảm ứng được một tia khí thế khóa chặt bản thân. Lại như 15 năm trước, cái kia hủy diệt hắn nam nhân tôn nghiêm một kiếm. Bốn nữ mở đường ở trước người thập nhị lâu sát thủ căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu loại kém. ở thập nhị lâu cao thủ đều bị bát đại môn phái cao thủ ngăn cản thời điểm, thập nhị lâu cũng không dành phân ra càng nhiều thực lực đối với phá vòng vây thế hệ thanh niên tiến hành vây quét. Vô anh, bầu trời trong lúc bất chợt tối sầm lại, trong chớp mắt một đạo ánh trăng lên không cùng chân trời mặt trời tranh huy. mặt trăng mềm mại lại phóng ra so mặt trời cực nóng ánh sáng. thẩm thanh đột nhiên thân thể cứng đờ, trong giây lát quay đầu lại nhìn cái kia một đạo bay lên ánh trăng lờ người. cha. thẩm thanh, cha ngươi sẽ không có chuyện gì, tin tưởng ta chúng ta nghĩ biện pháp nhất định có thể cứu ra thẩm bá phụ cùng chư vị võ lâm tiền bối, ninh nguyệt trịnh trọng chụp lại thẩm thanh vai hứa hẹn đến, mà ninh nguyệt hứa hẹn vẫn là nơi này to lớn nhất an ủi. rơi vào bi thương một đám trẻ tuổi cũng dồn dập lao đi khỏe mắt nước mắt, trong ánh mắt một loại gọi kiên cường đồ vật đang chầm chậm ấp thụ ở đối mặt chân chính sơn cùng thủy tận mức độ thời điểm, bọn họ mới hiểu được trước đây nghe những kia nhiệt huyết sôi trào cố sự tất cả đều là giả, mà cát trưởng bối rất phiền phức lại nhải mới phải giang hồ chân chính sinh tồn chi đạo, công tử, có truy binh lại đây rồi, ta đến bận hậu, thi nhã đột nhiên hai mắt trợn trường lộ ra trong mắt lấm liệt tinh mang thản như nói, truy binh bao nhiêu, linh nguyệt bởi vì bị thương, lực lượng tinh thần chịu đến rất lớn thương tích, người không đồng ý lấy hắn nhắn nhủi tinh thần cảm ứng trước hết phát hiện hẳn là hắn, chỉ có một cái, thi nhã nói xong, ánh mắt nhìn về phía đường núi khúc quanh, một cái mặt nạ màu xanh lơ, dù cho ở ban ngày cũng như này làm người ta sợ hãi, linh nguyệt theo ánh mắt cũng nhìn thấy đứng yên ở cách đó không xa nhìn như treo tức chuyện luân vương, võ công của hắn không thể so thập nhị lâu lâu chủ kém, ngươi yên tâm, ta vừa nãy ăn hồi mướn đan. Thi Nhã cười nhạt, nắm thật chặt trường kiếm trong tay nhanh chân hướng về truyền Luân Vương đi đến. Đường bước thứ nhất bước ra thời điểm, sóng gợn vô hình từ thi nhã quanh thân nổ nặn lên, như sóng nước dập dờn lại làm cho người ta không tên cảm giác mạnh mẽ. "Công tử, nơi này liền giao cho thi nhã đi, tuy rằng nàng không hẳn là người kia đối thủ, nhưng thi nhã khinh công cũng là không kém, coi như chịu không nổi toàn thân trở ra là không thành vấn đề." Thực dược lời nói cho Ninh Nguyệt rất lớn an ủi, dù sao thi nhã là cùng Thiên Mộ Tuyết tu luyện đồng nhất bộ võ công. Thiên cấp võ học vốn là có không để ý chênh lệnh đẳng cấp là tính thông linh kiếm thai coi như không địch lại cũng hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra. Ninh Nguyệt ở thi nhã đoạn hậu sau khi không chút do dự dẫn dắt kiệt sức võ lâm giang nam thế hệ tuổi trẻ cấp tốc lao nhanh, mục tiêu nhắm thẳng vào kim lang vùng ngoại ô quần sơn dương dậm. Ở tại bọn hắn độc tính này giải trước, chỉ cần bảo đảm không bị thập nhị lâu một lưỡi bắt hết, võ lâm giang nam chính đạo liền còn có cơ hội. Dương dầm nơi sâu xa, cách đó không xa bàn nhược núi như trước như thần phật ngón tay nhắm thẳng vào bầu trời. Ở Linh Nguyệt phía sau, một thanh núi thẳng thiên địa thiên kiếm phảng phất trong thiên địa cột trong trời, tỏa ra không thể làm trái uy nghiêm. Thiên kiếm chém lạc, thiên địa đổ nát. Linh Nguyệt Bức chân hơi dừng lại một chút, nhưng không có quay đầu lại. Bởi vì vì vào lúc này, hắn đã không thể quay đầu. Hắn không dám nghĩ tới lưu lại đoạn hậu Giang Nam Võ Lâm Minh Tử thương bao nhiêu nặng nề, hắn cũng không dám tưởng tượng Thi Nhã là không phải có thể ở chuyển Luân Vương thủ hạ toàn thân trở ra. Hắn hiện tại cái gì đều không để ý tới. Chương 154, Chuyển Luân Vương cái chết. Buổi tối ngôi sao trên không trung lấp loé, một đạo xanh lơ bóng người cắt ra bầu trời. Bóng người cấp tốc chạy như bay, tựa hồ đang phía sau nàng có vật gì đáng sợ ở đuổi mãi không tha. Thi Nhã chỗ ngực, một điểm đỏ sẫm xem ra như vậy chói mắt mặt trắng bệnh nàng như vậy nu nhược. nhưng mặc dù kiệt sức phản phất lập tức liền muốn ngã sấp xuống, Thi Nhã vẫn như cũ quật cường không có dừng bước lại, Quế Nguyệt Cung Kinh Công cũng rốt cục phóng ra nó kinh thế hào quang, dù cho bị thương thật nặng, tốc độ như trước nhanh như sao băng giống như khiếp người. ở Thi Nhã thân hình lướt qua sau khi không lâu sau, một đạo đen kịt bóng người phản phất như quỷ mị bay vút qua, xanh lơ mặt nạ như địa ngục bò ra ngoài câu hồn sứ giả, tham thẳm ánh mắt bắn thẳng đến xa xa đạo kia trắng chay xa. Truyền Lân Vương rất thảm, ít nhất xem ra so Thi Nhã thảm nhiều lắm, một cánh tay bị tận gốc chém xuống mặt vỡ nơi máu dị nhiên ngưng tụ thành máu sệch. Thi nhã một kiếm chính là chém phá thiên địa pháp tắc một kiếm, Tư đổ mình có thể toàn thân trở ra, mà chuyện Luân Vương lại không làm được. Lấy một cánh tay giá lớn đổi trở về thi nhã trọng thương, điều này làm cho chuyện Luân Vương làm sao không nổi giận, làm sao không hận không thể đem thi nhã chém thành muôn mảnh. Cái gì Quế Nguyệt Cung, cái gì Thiên Mộ Tuyết, hắn đã tất cả đều không để ý tới. Ở chuyện Luân Vương trong đầu chỉ còn lại một cái sát ý, thế tất muốn mang thi nhã giết chết lấy tế điện bản thân đứt rời cánh tay. Thi nhã bị thương rất nặng, nếu như không phải cường chống đỡ một hơi nàng có lẽ thì sẽ ở một khắc tiếp theo rơi vào hôn mê nhưng có một cái niềm tin chống đỡ lấy nàng chống đỡ lấy nàng không có lập tức ngã xuống ở giữa núi rừng một điểm ánh lửa ở phía xa chập chờn phảng phất tú lâm nơi sâu xa bồi hồi quỷ hỏa dân gian truyền thuyết ở sâu trong rừng nhìn thấy ánh lửa tuyệt đối không nên đi tới bởi vì cái kia rất có thể là chết oan ở trong rừng quỷ hồn đang tìm kiếm chết thay đầu thai tiêu chuẩn nhưng Thi Nhã nhìn thấy cái kia một điểm tinh hỏa khoe miệng lộ ra một tia ôn nu cười thân hình đi vòng vèo trong nháy mắt hướng về ánh lửa vị trí bắn nhanh mà đi lựa trại ấm áp Mười mấy người vây quanh lửa trại nướng từ núi rừng bên trong đánh tới món ăn dân dã. Mười mấy người đều mặt như nước đọng, lặng lặng xem lửa ngần người. Món ăn dân dã phát sinh phân không ngừng câu dẫn mười mấy người nhúi đầu, nhưng bọn họ ngoại trừ nuốt nước miếng không có phát sinh một điểm âm thanh. Thiếu bang chủ, gần chín rồi. Tư Đồ Minh thu hồi nướng cháy vàng thò nhẹ nhàng thổi thổi. Nhạc Kế Hiền khỏe mắt vi khẽ nâng lên, liếc mắt phức tạp liếc nhìn Tư Đồ Minh. Tự từ, từ hôm nay tranh cấp võ lâm Minh chủ thất lợi sau khi, Nhạc Kế Hiền liền không cùng Tư Đồ Minh nói chuyện nhiều, liên đối đối với mình cái khác hai cái sư Minh cũng là niệm tận tầng, tầng. Nhạc Kế Hiền một mặt tâm trầm, khiến Nộ Giao Bang những đệ tử còn lại cũng không dám cười nói lớn tiếng. Mười mấy người vây quanh lửa trại lâu như vậy, lại phản phất tính mịch. Mà Tư Đồ Minh lời nói tựa hồ cũng đánh vỡ tính mịch, tất cả ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Nhạc Kế Hiền. Đối với với mình lực uy hiếp, Nhạc Kế Hiền vẫn là rất hài lòng. Coi như ở Nộ Giao Bang cùng mình danh vọng không phân cao thấp Tư Đồ Minh đối với lời của mình cũng là nói gì nghe nấy. Tiếp nhận Tư Đồ Minh chuyện sắt vỏ, Nhạc Kế Hiền lạnh lén một tiếng, đều nhìn ta làm à? Cái bụng không đói bụng sao? Thừa. Tư Đồ Minh lông mày đột nhiên nhăn lại mà cùng này trong nháy mắt, Long Vương còn lại hai đệ tử cũng là đồng thời dừng động tác lại ánh mắt như đèn pha bình thường bắn thẳng đến phía sau rừng rậm nơi sâu xa. hầu như trong nháy mắt, một đạo trắng bóng người sệt qua tán cây đi tới trước mắt của bọn họ, cái kia tuyệt mỹ lại trắng bệch gò má, ngược điểm điểm đỏ xâm như vậy chói mắt. là nàng. Nhạc kế Hiền nhìn người tới hai mắt trong nháy mắt phóng ra không tên ánh sáng. mà Thi Nhã nhìn thấy bên đống lửa mấy người sau khi mặt trong nháy mắt nhất bạch, thân hình một lão đảo tựa hồ dầu cạn đèn tắt bình thường ụ rụng ngã xuống. Thanh Ti bay múa, ống tay háo phi Thiên. ngã xuống trong nháy mắt. Một cái mạnh mẽ cánh tay đột nhiên nâng đỡ Thi Nhã mềm mại không xương vòng eo. "Thi Nhã cô nương, Người làm sao?" Tư Đồ Minh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thi Nhã bên cạnh người, ánh mắt như nước lại bắn thẳng đến Thi Nhã Tâm Linh. "Cứu, cứu ta." Yếu ớt âm thanh như buổi tối thổi qua ống cây gió mát, như vậy thấp không nghe thấy được. Tư Đồ Minh muốn nghe rõ thời điểm, Thi Nhã cũng đã nhắm hai mắt lại điểm tính rơi vào mê man. Soạt, ở Thi Nhã hôn mê trong ngay mắt, một bóng người mang theo thật dài tàn ảnh xạ bắn nhanh mà tới. Nộ dao băng đệ tử dồn dập bắn lên đem nhạc kế hiền vây vào giữa. Mà Công Tôn làm cùng Âu Dương Trường Hạt thì lại trong nháy mắt kích thích ra ngập trời khí thế đem người tới vững vàng khóa chặt ở khí thế bên trong. Chuyển Luân Vương vừa đuổi theo Thi Nhã cũng vừa mới vừa thấy rõ trước mắt tình thế, nhưng hắn cũng trong nháy mắt mê muội. Cảm thấy đây là chuyện Luân Vương khi nhìn rõ tình thế thời điểm ý nghĩ đầu tiên trước mắt mấy cái, đừng nói mình hiện tại bị thương nặng, coi như không bị thương cũng không nhất định đánh thắng được. Mà giờ khắc này ba cao thủ đem chính mình khí thế vững vàng khóa chặt, bản thân còn thiếu một điều cánh tay, nay chỉ là quả thực là bản thân hướng về Hoàng Tuần Lộ trên vã nộ ra bang các ngươi vì sao sẽ ở đây? sắc bén âm thanh dị thường khó nghe, khó nghe nhạc kế hiền đều lộ ra nốt khan. nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nhạc kế hiền đột nhiên bật ra, ánh mắt như kiếm nhìn thẳng tấm kia xanh lơ mặt nạ. âm thanh này hắn nhớ tới, như vậy đặc biệt dây thanh coi như nghe qua một lần cũng nhất định trung thân khó quên. cái kia đen kịt lạnh lẽo khoang ngầm bên trong, nhạc kế hiền rõ ràng nghe được âm thanh này. thập nhị lâu. ha ha ha. nhạc kế hiền nở nụ cười, cười đến rất ngang hiểm. ngày đó đốt bản thân xuân dược kém chút hại bản thân thập nhị lâu. Nhạc Kế Hiền không biết cái kia trang thành nộ giao bang bang chúng người là Ninh Nguyệt, vì lẽ đó hắn rất thuận lợi đem buổi tối ngày hôm ấy bị sỉ nhục đeo ở thập nhị lâu trên đầu. Nếu như Giang Nam võ Lâm Minh đối với thập nhị lâu là lập trường không giống, Ninh Nguyệt cùng thập nhị lâu là bị động hoàn thủ, cái kia Nhạc Kế Hiền đối với thập nhị lâu chính là trần truồi thù hận. Tư đồ Minh giết hắn, Nhạc Kế Hiền âm thanh hầu như là nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng bỏ ra. Ở rất tiếng trong nấy mắt, một đạo phô thiên sóng nhiệt giống như là biển gầm sông thẳng chuyển luân vương trước mặt. hỏa diễm đỏ tươi như máu hỏa diễm ở Tư đồ Minh trong lòng bàn tay rít đạo. Tư đồ Minh Tay còn ôm Thi nhã vòng eo, tay phải buốt lên một đạo hỏa long ở trong chớp mắt thành hình. Chuyển Luân Vương trợn to hai mắt, hắn rất muốn nói bản thân còn chưa chuẩn bị xong, hắn càng muốn nói hơn các ngươi thắng mà không vẻ vào gì. Nhưng hắn lại liền một chữ cũng không nói ra được, ở âm thanh kẹt ở hết hầu thời điểm, hỏa long mở ra khéo nói đã cắn tới đầu của hắn. Với anh, cực nóng hỏa diễm phảng phất thú linh bình thường từ chuyển luân vương đỉnh đầu chui vào. Trong ngay mắt, chuyển luân vương mặt bị thiêu đỏ chót, phảng phất có dung nham ở trong người lưu chuyển cả người thả ra tham thẳm khủng bố hừng quang. À, luân vương ngửa mặt lên trời tiêu gào Hỏa diễm từ trong miệng bắn nhanh ra thẳng tới mây xanh, tình cảnh đó xem nhạc kế hiền cũng một trận tê cả da đầu. Nhạc kế hiền tuy rằng từ lâu nghe nói từ đồ minh hỏa thuộc tính nội lực đã luyện đến cực hạn sức nóng, chỉ kém nửa bước liền có thể cô động thái dương chân hỏa, nhưng đến hiện tại hắn mới rõ ràng nhận thức cực hạn nóng là biết bao đáng sợ. Vô hỏa diễm đột nhiên cháy bùng, phản phất phượng hoàng rụng hỏa niết bàn bình thường. Nhưng truyền luân vương không phải phượng hoàng, vì lẽ đó hắn chú chắc chắn lúc trong ngọn lửa hóa thành cho tàn hóa thành bụi bám. Trời đã sáng, ninh nguyệt vị trí địa phương như trước không hề có một chút ánh mặt trời ngoại trừ nằm ở trong vách đá ánh đến cho đám này chán nản người một tia ánh sáng trái tim của bọn họ lại bị đau sót đả kích đẩy hướng về phía vực sâu vạn trượng bát đại môn phái thanh niên hậu bối toàn ở đây nơi này là ở bản nhược sơn ngọn núi bên trong cũng là ninh nguyệt có thể nghĩ đến duy nhất tạm thời chỗ an toàn bởi vì ninh nguyệt không dám hứa chắc thập nhị lâu người có thể hay không tìm đến nơi này bởi vì hắn không biết quỳnh Tình có hay không đem nơi này nói cho thập nhị lâu thiên mạc phủ tinh nhuệ diệt hết quân mình ở kim lăng phủ bên trong không dám bước ra thiên mạc phủ một bước bây giờ võ lâm giang nam cao thủ cũng đều bị thập nhị lâu tù binh Toàn bộ thành kim lăng, không có dung thân của bọn họ chỗ. Linh Nguyệt không dám nghĩ tới bên ngoài có bao nhiêu cặp mắt đang tìm bọn hắn, cũng không dám nghĩ Thẩm Thiên Thu những này võ lâm tiền bối ở trước khi đi đặt ở bản thân trên bả vai trọng trách nặng bao nhiêu. Hắn chỉ muốn biết, vì sao bản thân vẫn luôn đang bị nắm mùi dẫn đi? Vì sao mình làm mỗi một bước phảng phất đều là người khác cho mình thiết kế tốt đường? Dù cho biết rồi kẻ địch là thập nhị lâu, vì sao sẽ thua thảm như vậy? Thiên Mạc phủ tử thương hầu như không còn, Giang Nam võ lâm minh toàn quân bị diệt, mà bản thân lại như một cái chó hoang không thể không trốn ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Mơ mịt ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều đang nhắm mắt điều tức. Đã qua tám cái canh giờ, thể năng nương tụ nội lực có một tia bông lỏng, vận chuyển cũng không lại như trước như vậy đầm nói. Nhưng trên mặt mọi người đều không có vẻ vui sướng, vắng lặng phảng phất từng bộ từng bộ tượng đất. Công tử, một tiếng thân mật hô hoán, ánh ánh cái tiểu nha đầu này chẳng biết lúc nào đi tới phía sau chính mình, cặp kia ánh mắt biết nói lóe linh động. Ninh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, dành cho một cái an ủi ánh mắt. Lần trước với ánh, ánh gặp mặt thời điểm, Ninh Nguyệt công còn kém ánh ánh rất xa. Lúc trước Ninh Nguyệt vừa mới đột phá thiên thiên cũng không đón được ánh ánh một tiếng. ngắn ngắn mấy tháng gian, linh nguyệt võ công đã cao hơn ánh ánh, thậm chí cùng với những cái khác bốn nữ so ra cũng xê xích không nhiều. linh nguyệt nhanh chóng trưởng thành cho bốn nữ rất lớn tán đồng, các nàng cũng dần dần tiếp nhận rồi linh nguyệt cô ra thân phận. cho nên khi linh nguyệt ngẩng đầu lên thời điểm, tam đôi lo lắng ánh mắt gần như cùng lúc đó bắn ở trên người chính mình. các ngươi yên tâm, ta không điêu ớt như vậy, càng sẽ không thất bại hoàn toàn. linh nguyệt lời nói là nói cho ba nữ nghe, cũng là nói cho thẩm thành đám này võ lâm giang nam tương lai nghe. thế mới đúng chứ, ngươi nhưng là linh nguyệt ninh tiểu thần bổ là thông minh không thể cứu chữa thứ nhất thần thám, làm sao có khả năng bị như thế chút đả kích cho đánh bại đây. T. Dư lãng âm thanh còn chưa nói hết, tựa hồ tác động đan điển đau đớn phát sinh một tiếng hấp hơi lạnh âm thanh. Dư lãng như trước như vậy rộng rãi, dù cho chúng chiêu tâm tình của hắn đều không có gây quá quá. Dư lãng lời nói cho ở đây thanh niên võ lâm nhân sĩ một cái an ủi lớn lao, chính như dư lãng nói, linh nguyện cho tới nay uy danh cũng là một khối lõe sáng biển chữ vàng, người khác có thể không có năng lực phá cục, nhưng Ninh nguyện tuyệt đối có thể. Ha ha ha, chớ nói nữa ta thông minh. Ta muốn thật thông minh lời nói làm sao có khả năng bị thập nhị lâu chơi thảm như vậy. Bất quá, ta ngược lại thật ra nghĩ đến biện pháp làm sao mang Giang Nam Võ Lâm Minh tiền bối cứu về rồi. Chương 155, Kim Dư Đồng Tâm tư. Thật sự, Ninh Nguyệt vừa dứt lời, Dư Lãng cũng không kịp nhớ nội phủ quặn đau kinh hỉ hỏi. Trước hắn cũng là thuận miệng an ủi một thoáng đại gia, nhưng không nghĩ tới Ninh Nguyệt trả lời như thế ra sức. Dĩ nhiên trực tiếp liền cho đại gia phúc âm. Ninh Nguyệt trắng Dư Lãng một chút, cảm tình hàng này lời nói mới rồi là thuận miệng nói. Còn thật sự cho rằng hàng này đối với mình tự tin như thế đây. Đánh, chúng ta là đánh không lại Thập Nhị Lâu. Dương Vũ Lực giải quyết không được vấn đề thời điểm, chúng ta cũng chỉ có thể thông qua đàm phán để đạt tới mục đích. Linh Nguyệt ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hắn nói ra lời này nhưng là chịu đựng rất lớn áp lực. Đàm phán? Chúng ta còn có cái gì có thể cùng Thập Nhị Lâu đàm phán? Dư Lãng mở miệng trừng hai mắt, đầu óc trong lúc nhất thời không xoay chuyển được đến. Bản thân đám người kia hiện tại là chó nhà có tang, coi như lợi công lực phục hồi cũng không đánh được Thập Nhị Lâu, làm sao đàm luận? Bởi vì chúng ta lòng bàn tay còn có Thập Nhị Lâu bức thiết thứ cần thiết. Linh Nguyệt ánh mắt rất nghiêm nghị không được. âm thanh lanh lảnh đánh gậy Ninh nguyệt lời nói thẩm thanh trong giây lát mở mắt ra mi tâm son đỏ càng ngày càng chói mắt để hắn xem ra càng ngày càng bảo tướng trang trọng hỏa dược quan hệ đến giang nam đạo mấy triệu bách tính sống còn chúng ta không thể bắt hắn đến cùng thập nhị lâu đàm phán nếu như dùng hỏa dược đổi trở về một đám tiền muối lại làm cho thập nhị lâu thực hiện được dẫn kính hồ nước chảy ngược giang nam ngươi để bọn họ làm sao tự xử Ninh nguyệt nhẹ nhàng đứng lên vỗ phủi bụi trên người thập nhị lâu muốn nổ tung bạch bình sơn không đơn giản như vậy phá là một loại việc cần kỹ thuật một vạn thạch hỏa dược thực có thể nổ hủy bạch bình sơn nhưng ta không có ý định toàn bộ cho bọn họ. Ta chắc chắn, ngươi tin ta một lần. Linh Nguyệt ánh mắt rất trong suốt, không hề có một chút nào lần trước bởi vì Thiên mạc Phủ hủy diệt mà biểu lộ ra điên cuồng. Qua hồi lâu, Thẩm Thanh đang yên lặng gật gật đầu lần nữa nhắm hai mắt lại. Ai đi đàm phán? Dư lãng nháy nháy mắt nghi ngờ hỏi. Trước tiên không đội. Đợi độc giải sau khi lại nói. Linh Nguyệt Dịch dung thuật không dám nói đang phong tạo cực, nhưng dấu diếm đi một ít trong bóng tối con mắt vẫn là dễ như ăn cháo. Trong thành Kim Lang Tâm, Thiên Mạn Phủ ở ngoài đã treo lên nhàn nhạt kết giới. Kết giới này tên liền gọi mặt trời cũng là thiên mạc phủ tên khởi nguyên mỗi một cái thiên mạc phủ tổng bộ đang xây thiết trong quá trình thiên công các đều sẽ cho thiên mạc phủ bảy lên mấy trăm ngàn viên phủ văn lại phối hợp kỳ môn độn giáp chi thuật hình thành thiên mạc kết giới thiên mạc kết giới không chỉ là có chống đỡ đến địch công năng càng là một cái có thể lấy tấn công từ xa pháo đài chỉ cần thiên mạc kết giới triển khai không đem thiên mạc phủ bên trong cao thủ hết mức giết chết thiên mạc phủ liền có thể vẫn cho chủ thành xung quanh phạm vi năm dặm phạm vi cung cấp hỏa lực phát ra chỉ cần có thiên mạc kết giới coi như thiên quân vạn mã công thành đều chỉ có thể nhìn mà thán thở Nhưng Đại Chu 9 Châu chỉ có 12 tòa màn trời tổng bộ, 12 cái thiên mạc kết giới. Không phải triều đình không muốn xây nhiều mấy tòa, mà là thiên mạc kết giới kiến tạo thành phẩm thực sự quá cao. Loại này vĩnh không luân hám pháo đài, mỗi một tòa chi phí đều giá trị lên thành. Ninh Nguyệt Thiên Mạc phủ lệnh bài chính là sai lệnh thiên mạc kết giới bằng chứng, đây là thiên mạc phủ luân hám tới nay, Ninh Nguyệt lần thứ nhất bước vào thiên mạc phủ. Từng đôi nóng bỏng con mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng chính mình, dù cho bản thân đã dịch dung. Ở thiên mạc bên trong thân phận của chính mình lại như một cái kỳ đà cản mũi như vậy chói mắt. Toàn bộ thiên mạc phủ tổng bộ chỉ còn lại một cái ngân bài bổ đầu, mà người kia chỉ có ninh nguyện. Kim dư đồng phòng làm việc bên trong, hắn đã một thân chính trang ở sau cái bàn chờ đợi. Từ ninh nguyện bước vào thiên mạc phủ trong nháy mắt, hắn đã biết rồi ninh nguyện đến. Tổng bộ, không dám nhận. Kim dư đồng trên mặt không có những ngày qua tươi cười, liền ngay cả ngụy trang tươi cười cũng xem thường với treo ở trên mặt. Đường đường Giang Nam đạo võ Lâm Minh chủ giá Lâm, người này một tiếng tổng bộ ta là vạn vạn không dám ứng. Không biết ninh Minh chủ đại giá Quang Lâm thiên mạc phủ để làm gì. Hôm qua thập nhị lâu tập kích thẩm phủ biệt viện. Giang Nam võ lâm minh người toàn quân bị diệt. Bây giờ Thập Nhị lâu ở Kim Lăng hầu như một tay che trời, ta nghi xin mời tổng bộ ra tay. Dựa vào cái gì? Kim Dư Đồng chưa kịp Ninh Nguyệt nói hết lời liền trêu tức ngắt lời nói, Giang Nam đạo võ lâm cùng Thập Nhị lâu chém giết mắc mớ gì đến chúng ta? Các ngươi võ lâm phân tranh cùng ta có quan hệ gì đâu? Thập Nhị lâu ngồi xuống cao tuần phủ diệt môn một án, hắn càng là cũng hủy diệt thiên Mạc phủ. Đó là thiên Mạc phủ sự, có liên quan gì tới ngươi? Kim Dư Đồng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Ninh Nguyệt con mắt, dù cho nhìn thấy Ninh Nguyệt trong mắt bao hàm lửa giận cũng không nhúc nhích chút nào ta đã hiểu. linh nguyệt lẩm bẩm thầm thì thiên mạc phủ không phải là không muốn đối phó thập nhị lâu kim dư đồng dự định là đợi giang nam võ lâm minh cùng thập nhị lâu phân ra thắng bại sau khi lại ra tay nhẹ nhàng đối với kim dư đồng ôm quyền được rồi một cái giang hồ võ lâm lễ nghi xoay người rời đi linh nguyệt giờ khắc này nhiệm vụ thiết yếu là đem thẩm thiên thu bọn họ cứu chỉ muốn cứu thẩm thiên thu đợi một đám cao thủ võ lâm coi như không có kim dư đồng linh nguyệt cũng có phần thắng chờ đã kim dư đồng âm thanh để linh nguyệt dừng lại bước chân giao ra lệnh bài của ngươi linh nguyệt nhiên quay đầu lại nổi giận ánh mắt nhìn thẳng Kim Dư Đồng trong mắt lạnh như băng, vai khe run, dấu ở tay áo bên trong tay theo bản năng nắm chặt nắm đấm. sâu sắc làm mấy hơi thở, Ninh Nguyệt mới chậm rãi bình phục đi. chậm rãi từ trong lồng ngực móc ra mặt kia lệnh bài màu bạc, nhẹ nhàng đặt ở Kim Dư Đồng trên bàn. Lưu luyến ánh mắt không muốn nhìn tấm lệnh bài kia, phản phất linh hồn bên trong có món đồ gì bị rút đi bình thường. Lệnh bài là Ninh Nguyệt tượng trưng cho thân phận, chính là hắn ở thế giới này có thể tìm tới duy nhất ký thác. trong hoàng hốt, một cái thanh âm quen thuộc ở Linh Nguyệt trong đầu vang vọng. Linh Nguyệt, giao ra ngươi xuống quân dụng. Ngày mai bắt đầu đi cảnh sát giao thông nơi báo danh. Hai cái hầu như tương đồng ý tứ âm thanh ở bên thai vờn quanh đang dệt, lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm. Nước mắt đã mơ hồ hai mắt của chính mình, ta là cảnh sát, ta là bộ khoái, ta không thẹn với lương tâm. Một giọt thanh lệ xẹt qua Ninh Nguyệt gõ má, nhỏ xuống ở kim dư đồng trên bàn làm việc đập ra lanh lảnh tiếng vang. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng thu tay về chỉ, lau đi khỏe mắt nước mắt, lần nữa xoay người đi ra ngoài cửa. Ninh Nguyệt, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Ngươi là Thiên mặc phủ bộ khoái, ngươi không nên cùng võ lâm nhân sĩ đi gần như vậy. Ngươi không nghe cũng coi như Ngươi lại vẫn làm lên bọn họ Võ Lâm Minh Chủ. Đây là công nhân không để ý Thiên Mạc phủ quy định. Xin hỏi, Thiên Mạc phủ 378 điều quy định trên đâu một điều quy định Thiên Mạc phủ bổ khoái không thể cùng giang hồ Võ Lâm có dính dáng? Đâu một điều quy định giang hồ Võ Lâm là kẻ địch của chúng ta? Đâu một điều quy định không thể trở thành Võ Lâm Minh Chủ? Linh Nguyệt Âm thanh rất lạnh, thanh âm trầm thấp như công án bình thường đập vào kim dư đồng đỉnh đầu. Đây là thông lệ. Kim Dư Đồng tức giận vỗ bàn đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Linh bóng lưng lại không tên cảm giác mình nhỏ bé. Vậy nếu không có? Linh Nguyệt khẽ cười một tiếng nếu như cho ta một cơ hội làm lại, ta như trước sẽ trảo tên con kia. Nếu như cho ta một cơ hội làm lại, ta như trước sẽ ở lúc đó làm bọn họ võ lâm minh chủ. Không cầu ưu khuyết điểm thị phi, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Linh Nguyệt Lưu một người bóng lưng đẩy cửa mà đi. Từ Thiên Mạc Phủ đi ra trong nháy mắt chỉ cảm thấy một thân ung dung. Ung dung không phải là bởi vì dỡ xuống Thiên Mạc Phủ gánh nặng, dỡ xuống chỉ là đáy lòng gánh nặng. Nếu như Thiên Mạc Phủ hành động không phù hợp bản thân lý niệm bản thân bản tâm, tấm lệnh bài kia muốn cần gì dùng? Ban đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ sâu cũng ngừng lại vui hát yên tĩnh rơi vào trạng thái ngủ say thi nhã yên tĩnh nằm ở hoa lệ phòng khách bên trong rơi vào trạng thái ngủ say nàng lần này bị thương thật sự rất nặng dù cho quá hai ngày đều không có tỉnh táo dấu hiệu đột nhiên bên trong gian phòng ánh nến hơi hơi chập chờn đóng chặt cửa sổ chẳng biết lúc nào bị người đẩy ra tiếp theo một cái chớp mắt một bóng người thần không biết quỷ không hay xông vào tràn ngập hương thơm trong phòng nhạc kế hiền sắc mặt có chút tái nhợt gò má nơi cũng rõ ràng sụp xuống cho dù khoảng thời gian này gặp phải nhiều như vậy tội cũng không chút nào thay đổi hắn háo sắc bản tính Từ khi thẩm phụ biệt viện nhìn thấy bốn nữ sau khi, Nhạc Kế Hiển tâm vì đó hồn khiên ngổn nhiễu. Năm đó hắn lòng tham không đủ để Giang châu Long Vương đi Mai Sơn vì hắn cầu hôn bị Long Vương từ chối sau khi, Thiên Mộ Tuyết liền thành Nhạc Kế Hiển ngọa ma. Mà hiện tại, dù cho là Thiên Mộ Tuyết hậu gái, hắn cũng có bệnh trạng tham dục. Trên giường nằm giai nhân như kiều hoa giống như nu mỹ, để Nhạc Kế Hiển trong lòng nhiệt huyết không nhịn được sôi trào. Hai ngày, hắn chờ đợi hai ngày rốt cục bị hắn đợi được cơ hội. Ba đại đệ tử bị hắn dùng các loại lý do để ra, hắn hiện tại đã là nội giao bang nói 102 chỗ thể xung quanh chỉnh tòa lầu đã bị hắn bao xuống còn lại nộ giao bang đệ tử cũng đã bị hắn đẩy ra. mà hiện tại chính là hắn thời khắc hắn có thể ở đây muốn làm gì thì làm. thiên mộ tuyết mỹ danh chấn động võ lâm nhưng nàng lại biết bao tự cam đọa lạc. dĩ nhiên bày đặt thiên tiên không làm lại muốn ủy thân gả cho một cái không còn gì cả thấp hèn thấp kém bổ khoái. ta đường đường nộ giao bang thiếu bang chủ có cái gì không xứng với nàng. liền ngay cả cha cũng không giúp ta. hắn không giúp ta ta liền bản thân đi lấy. khi chiếm được thiên mộ tuyết trước ta trước tiên thu điểm lợi tức. ngược lại chờ đến đến thiên mộ tuyết các ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. nhạc kế hiền đắc ý đi tới trước giường, nhẹ nhàng xúc lên như vân bình thường lụa mỏng lộ ra bên trong thi nhã tuyệt mỹ yên tĩnh ngủ mặt múi. nơi sâu xa dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng chạm đến trên thi nhã vô cùng mịn màng gò má, cái kia mềm mại xúc cảm để nhạc kế hiền tâm vì đó run lên, phản phất giống như bị chạm điện đưa tay văng ra. thiên mộ tuyết thật thích kỷ, như thế tuyệt sắc nữ tử, tại sao có thể cho rằng hạ nhân như nhau sai khiến? ngươi nên như công chúa như nhau bị người phụng ở lòng bàn tay, ngươi nên quá phong hoa tuyệt đại hào quang đoạn phép sinh hoạt. những này thiên mộ tuyết sẽ không cho ngươi. Linh Nguyệt cho không được ngươi, mà ta nhưng có thể. Ngươi nghĩ tới quá đẹp. Một cái treo tức âm thanh đột nhiên từ cửa sổ khẩu vang lên, ở âm thanh rơi xuống đất trong nháy mắt, cửa sổ phá nát hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Toàn thân áo trắng Linh Nguyệt giống như quỷ mị nhảy vào gian phòng. Linh Nguyệt, là ngươi. Nhạc Kế hiền sợ hãi nhìn chăm chăm người đến, Linh Nguyệt từng cho hắn tạo thành rất lớn ám ảnh trong lòng, mà hiện tại bản thân muốn làm chuyện tốt lại một lần nữa bị hắn tại chỗ đánh vỡ, vừa kinh vừa sợ trong lúc đó dĩ nhiên đứng chết chân tại chỗ quên la lên. Sì. Si. Một đạo nông lung hồng quang ở Ninh Nguyệt đầu ngón tay mơ hồ hiện ra, trong phút chốc một đạo màu đỏ nhạt chỉ lực bắn nhanh ra thẳng đến Nhạc Kế Hiền Tâm môn. Đương Nhạc Kế Hiền hoàn hồn trước mắt, chỉ lực dĩ nhiên đánh út đến trước người. Cái kia một đạo chỉ lực trong lúc đó mang theo hơi thở của cái chết, nồng đậm sát ý để Nhạc Kế Hiền linh hồn phảng phất đông lại. Ninh Nguyệt ngươi dám? A, ở thở ra trước mắt, chỉ lực dĩ nhiên đánh út đến Nhạc Kế Hiền Tâm môn. Loại kia như ngọn lửa nóng rực đâm nhói, trong nháy mắt Thiêu Nhạc Kế Hiền hét thảm một tiếng. Thanh âm gì? Không tốt, là thiếu bang chủ Lâm Thanh. Nộ giao bang đệ tử sợ hai hướng về thi nhã gian phòng lao nhanh, khi bọn họ phá cửa mà vào sau khi, cảnh tượng trước mắt nhưng là để bọn họ tim mật đều đứt. Nhạc Kế hiền ngực cái kia một đạo xuyên qua vết thương không có một tia huyết dịch chảy ra ngoài, mà giờ khắc này Nhạc Kế Hiển đã không có tim đập hô hấp. Chương 156, Nhạc Kế hiền chết rồi. Phản phất trong một đêm gió nổi mây vẩn, coi như Kim Lăng bách Tính cũng mơ hồ cảm giác được một luồng sơn vũ dục lai áp bức. Người đi đường nội vã, coi như trò chuyện cũng là thấp giọng xì xào bàn tán. Kim Lăng hạnh Hoa lâu tuổi vào lan can bên trên, một cái xuất sắc hơn người thanh niên mở to thâm thúy con mắt nhìn thẳng phương xa chén rượu trong tay lập loè hóng ánh, ánh mặt trời mảnh vỡ ung dung đem chén rượu chuyển qua dưới môi ngựa đầu uống một hơi cạn sạch hiếm thấy sau giờ ngọ mê man thời gian lại luôn có người đến quấy dậy. thanh niên âm thanh rất mệt mỏi nhưng lại có một loại không tên lực xuyên thấu tất cả xung quanh lưu ý người đều rõ ràng nghe được thanh niên nói bậc cha chú tiền bối đều thân hãm hoàn chỉnh phủ cầm công tử sợ là không có cái gì tâm tình hưởng thụ sau giờ ngọ nhàn nhã thời gian mấy cái bề ngoài xấu xí thanh niên hổ bộ hùng phong đi tới thẩm thanh trước người. Lư khí bằng phẳng lại như máy móc phát sinh âm thanh không hề tình cảm gần sóng. "Phủ Cầm công tử, chủ nhân nhà ta cho mời." "Tốt, đi thôi." Thẩm Thanh tùy ý đem chén rượu thả xuống, đi theo mấy người lên tiểu lâu hạ ngừng xe ngựa. Xe ngựa gió thổi không loạn, ngồi ở bên trong bảo đảm không nhìn thấy bên ngoài một tia sáng. Sóc này xe ngựa đi rồi rất lâu, phảng phất đi qua núi cao, chạy qua dòng sông. Ba cái thanh niên đem Thẩm Thanh vững vàng coi chừng, phòng ngựa Thẩm Thanh làm ra bất kỳ cái gì bất lợi động tác. Quá khoảng trừng 2 canh giờ, ở mặt trời tới gần hoàng hôn thời điểm, Thẩm Thanh ngồi xuống xe ngựa mới chậm rãi dừng lại. Xe cửa bị mở ra, tận mắt ánh lửa để Thẩm Thanh con mắt hơi hơi đau đớn. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, chiếm được rồi chẳng uống chút công. Thẩm Đại Hiệp nhớ con suốt ruột ta đang suy nghĩ như thế nào mới có thể mang Thẩm Công Tử kế đó cùng lệnh tôn gặp nhau, không nghĩ tới Thẩm Công Tử lại bản thân xuất hiện. Hoan nên Thẩm Công Tử đến thập nhị lâu làm khách, như vậy chiêu đãi các ngươi hài lòng không? Mang theo mặt nạ màu vàng kim thập nhị lâu lâu chủ treo tức tiếng cười phảng phất gai nhọn, cuốn Thẩm Thanh hầu như không nhịn được trên mặt mỉm cười. Phí lời ta không muốn nhiều lời, ta là làm cho người ta truyền tin. Thẩm Thanh rất ít tức giận, dù cho quay về tội ác tày trời người hắn cũng rất ít nổi giận. Nhưng đối với Thập Nhị Lâu, hắn lại liền tươi cười đều không thể duy trì, có thể thấy được Thẩm Thanh đã phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Truyền tin. Ai? Nếu như con mắt của ngươi không ngủ, ngươi nên bản thân xem. Thập Nhị Lâu lâu chủ mang tới bằng da găng tay, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận phong thư. Nhẹ nhàng xé phong thư ra, lấy ra bên trong trắng nõn giấy viết thư. Hắn không chút nào bởi vì lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử cảm giác cái nấy, hành tẩu giang hồ Có không hề có một chút lòng phòng người quân tử sớm đã chết rồi. Hắn chỉ là làm một cái bản thân cho rằng đúng đấy sự mà thôi. Triển khai giấy viết thư, thập nhị lâu chủ liền rơi vào tinh mịch. Ninh Nguyệt trong thư viết cái gì thẩm thanh không biết, hắn thậm chí không biết Ninh Nguyệt chi tiết kế hoạch. Kế hoạch chi tiết nhỏ đều là Ninh Nguyệt cùng dư lãng lập ra, mà hắn lại chỉ là lại đây truyền tin mà thôi. Ta biết rồi, trở lại nói cho Ninh Nguyệt, nếu như hắn không ra vẻ, ta có thể đáp ứng điều kiện của hắn, đưa thẩm công tử rời đi. Không cần, ta nếu đến rồi, ta không có ý định đi. Ta nhiệm vụ thứ nhất là truyền tin. Cái thứ hai nhiệm vụ chính là bảo đảm Giang Nam đạo võ Lâm tiền bối an toàn. Nhớ kỹ, là một cọng lông cũng không thể thiếu." Thẩm Thanh Lời nói rất nhẹ, lại làm cho người ta không cho từ chối ý thế. Vốn cho là sẽ nổi giận thập nhị lâu lâu chủ lại ngoài ý muốn trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn mới yên lặng gật gật đầu, mang Thẩm công tử cùng Thẩm đại hiệp gặp lại. Trung Sơn cổ đạo, được gọi là Kim Lăng thông tiên chi đạo. Không phải là bởi vì đạo này có thể thẳng tới cửu thiên, mà chỉ là vì này cổ đạo khó, khó với thượng thanh thiên Xoay quanh cổ đạo dị thường khó với leo lên, cũng khiến nơi này hơi người hán đến. Ngoại trừ tình cờ có cá biệt tận sĩ qua lại ở đây, nơi này chính là một mảnh khu không người. Cổ đạo một bên là thẳng tắp vách đá, một bên khác nhưng là vách núi, cổ đạo chỉ có một thước rộng, nếu muốn bước lên cổ đạo chỉ có dán vào vách đá một chút nazi, hơi bất cẩn một chút thì sẽ rơi vào vạn trượng vách núi thịt nát xương tan. Nhưng ngay tại cổ đạo vách núi treo leo bên cạnh, một bóng người lại nằm ngoài vách núi một bên run lẩy bẩy. "Linh Nguyệt, chờ ta trở lại. Chờ ta trở về ta không phải tránh ngươi. Khinh công tốt có lỗi sao? Khinh công tốt nên chết. Chỉ là khinh công tốt nên bỏ vách núi treo leo." ai nói khinh công tốt liền ngã không chết. Bóng người trong miệng tuy rằng không ngừng nghĩ linh tinh, nhưng thân thủ lại dị thường linh hoạt, đang nói chuyện gian đã dọc theo vách núi treo leo bay thẳng lên. Dư Lãng khinh công rất tốt, ít nhất hiện nay trên giang hồ ngoại trừ Truy Nguyệt còn không nghe nói ai khinh công so Dư Lãng càng tốt đẹp. Nhưng muốn nói khinh công tốt liền ngã không chết, vậy thì đúng là đùa giỡn. Cho dù tốt khinh công đều cần một lực, dù cho là bé nhỏ không đáng kể mà lực. Nếu như không phải trên vách núi treo leo nhô ra nhang thạch, nếu như không phải cái kia một đốt một đốt mỗi cách 20 trượng vạng phất vân tay cổ đạo, Dư Lãng phòng trường liền sẽ thật sự ngã chết. Phế bỏ sức chín châu hai hổ, dư lãng mới bỏ lên trên trung sơn trên đỉnh ngọn núi. Một tay bỏ rơi trên bả vai dây thừng, ngồi ở trên vách đá treo leo nhìn phía dưới biển mây buốt lên đáy lòng càng là không khỏi thật lạnh. Mà hắn giờ khắc này cũng không để ý bản thân mới vừa rồi là từ phía dưới dọc theo vách núi bỏ lên, nhẹ nhàng rút ra chủy thủ bên hông, ở bản thân tọa một bên khắc xuống một cái che giấu ký hiệu. Ngồi đến một tầng cổ đạo, dư lãng đều sẽ khắc cái này ký hiệu. Cổ đạo xoay quanh trung sơn như vân tay bình thường lên thẳng đỉnh núi, giống như vậy quỷ phủ thần công chính là linh nguyệt lấy người hiện đại ánh mắt đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phải biết toàn bộ Trung Sơn Nhất Chi độc tú, trên đỉnh ngọn núi đến chân núi gần như vương góc. Cái này cổ đạo mở ra lại như cho cả tòa núi tạc ra xoắn ốc tiếp, tiêu hao nhân lực vật lực là không thể tưởng tượng. Mà đang không có lịch sử ghi chép thời kỳ, mọi người là làm sao mở ra kinh thế như vậy sợ hãi tục cổ đạo? Ai, Dư Lang thật dài thở dài, chậm rãi đứng lên, cầm dây thừng quấn vào vách núi một bên một khối trên nham thạch lớn. Nhìn xa xa tức sắp xuống núi tà dương, ánh mặt trời có chút chói mắt, nhưng cũng là nhân gian hiếm thấy mỹ cảnh. Dư Lang chậm rãi giang hai cánh tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phản phất mình cùng Thiên địa dung hợp lại cùng nhau, nhún mũi chân, thân hình nhẹ nhàng như lông hồng bình thường bay vào trên không. Như có người nhìn thấy Dư Lãng lăng không nhảy một cái, tất nhiên sẽ cả kinh hãi to mồm. Bởi vì Dư Lãng nhảy ra địa phương chính là vực sâu vạn trượng. Như Dư Lãng như thế nhảy ra đi, không phải tiên nhân phi thăng chính là nhảy xuống vực tự tìm đường chết. Dư Lãng thân thể càng bay càng cao, Phản phất thật sự muốn nhảy đến trên tầng mây đáp mây bay mà đi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tựa hồ chân lực lưu chuyển tiêu hao hết cuối cùng một hơi. Thân hình trên không trung đỉnh trệ nháy mắt sau khi như rơi dụng sao băng hướng về đáy vực hạ đánh tới a, quá kích thích rồi. Khóc la ầm ĩ âm thanh xẹt qua phía chân trời. Trong trước mắt, Dư Lãng thân ảnh biến mất ở trong mây. Tối tăm ánh đến, ở tối tăm không mặt trời địa phương, mọi người chỉ có thể ở trên vách núi trước mắt ký hiệu đến ghi chép bên ngoài đi qua bao nhiêu thời gian. Thẩm Thanh đã rời đi năm ngày, mà Dư Lãng cùng một đám giang nam võ lâm minh đệ tử đã rời đi 7 ngày. Ở đây, Diệp Tầm Hoa Yên lặng trên đất vẽ vời, họa cũng chính là thi nhã một kiếm chém phá bầu trời một màn. Dù cho cầm cánh cây, ở thô giáp trên mặt đất, bức họa này cũng họa cực kỳ sinh động. Đặc biệt là cái kia sơn vũ dục lai khí thế, cái kia nhất kiếm đoạn sơn nhạc hào hùng, để Ninh Nguyệt nhìn thấy bức họa này thường xuyên rơi vào họa bên trong ảo giác. Diệp Tầm Hoa tu vi càng thêm tinh thâm, Ninh Nguyệt có lúc thật không thể tin được có người có thể thông qua vẽ tranh nhắc tới cao tu vi võ công. Nhưng nghĩ đến bản thân Cầm Tâm kiếm phách, Ninh Nguyệt nhất thời cảm thấy đến mức hoàn toàn hợp lý. Trước người bày đặt một đống bóng loáng tiểu gậy, đó là hồng hà dùng nàng linh xảo tay tước. Mỗi một cái đều giống nhau như lúc, mỗi một cái đều không hề có một chút củ lấu. Một mực hồng hà những thứ đồ này tốc độ thật nhanh, hầu như ở Ninh Nguyệt hoa cả mắt thời điểm liền tước xong. Linh Nguyệt phân loại đem gậy chỉnh tề bãi trên đất, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, trong đầu không ngừng tính toán các loại khả năng, trong tay đối phương thẻ đánh bạc còn có trong tay mình thẻ đánh bạc. Linh Nguyệt hiện tại lập ra kế hoạch, chính là ở đao kiếm trên muốn lên. Hơi bất cần một chút, toàn bộ giang nam đạo đều sẽ đi theo biến thành cho bụi. Vì lẽ đó hắn không thể thua, cũng không thua nổi. Đát đát đát. Rõ ràng tiếng gõ vang lên, ở đây võ lâm quần hào đều cảnh giác ngẩng đầu lên. Khi thấy dư lãng cái kia lãng hóa bóng người thời điểm, lại dồn dập thư giản nhấc lên nội khí. Hừ. Linh Nguyệt trong mắt đột nhiên lóe qua một tia tình mang, bởi vì ở dư lãng phía sau, một cái bất ngờ người xuất hiện ở phía trên dọc theo vách núi bắt tay trầm rãi tham tích. Thi Nhã tỷ tỷ, ngươi không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi, gánh gánh như một cái vui vẻ chim sẻ, một đầu bay nhào đến Thi Nhã trong lòng đưa nàng ôm chặt lấy. Cái kia hôm sau liền cũng không còn tin tức của ngươi, thực sự là dọa chết ta rồi. Cái kia mang mặt nạ quái nhân đây, hắn thế nào rồi? Chết rồi. Thi Nhã chịu mến vút gánh gánh đầu. Lãng hóa, ngươi là làm sao gặp phải Thi Nhã? Linh Nguyệt ngẩng đầu lên tùy ý hỏi. Ngươi phải gọi sư huynh của ta, đừng không lớn không nhỏ." Dư Lãng rất khó chịu sửa lại một câu, cũng không cái gì à, ngay tại một nửa trên đường nhìn thấy. "Hừ." Ninh Nguyệt lông mày nhất thời vừa nhíu, nhưng lập tức cũng tản ra. Có lẽ Thi Nhã ở chém giết truyền Luân Vương sau khi mất đi đoàn người mình tâm tích, vì lẽ đó lung tung không có mục đích ở Kim Lăng vùng ngoại ố tìm kiếm ký hiệu bị Dư Lãng vừa vặn gặp được chứ? Bốn nữ lần nữa quen thuộc một thoáng, Thi Nhã đột nhiên một mặt nghiêm túc đi tới Ninh Nguyệt mặt trước, ta cùng cái kia truyền Luân Vương đối địch một kiếm, nhưng đáng tiếc ta thua. Hắn bị đứt đoạn mất một cánh tay, mà ta bị trọng thương. Ta một đường chạy trốn cũng không kịp nhớ tìm đường, chỉ nhớ rõ mình bị một ánh lửa hấp dẫn, sau đó liền cái gì cũng không biết. Chờ ta sau khi tỉnh lại, phát hiện đang ở một gian bên trong khách sạn, mà bên ngoài đã loạn thành hỗn loạn. Ồ, cái kia cũng thật là may mắn, định là có người xuất thủ cứu giúp chứ. Là ai? Không biết, ta sau khi tỉnh lại lập tức bắt đầu trốn. Chỗ đó ở Hàn Giang phủ, mà nội giao ba người lại ở khắp thế giới tìm công tử. Vì lẽ đó ta lặng lẽ đã dịch rung né qua bọn họ phong tỏa trở lại Kim Lăng. Còn không vào thành liền nhìn thấy dư lãng công tử vì lẽ đó bị hắn dẫn theo trở về. Nộ Giao Bang ở Hàn Giang phủ tìm ta, bọn họ không bệnh chứ? Chẳng lẽ không biết ta ở Kim Lang sao? Linh Nguyệt tự mình nở nụ cười, nhưng lại phát hiện Thi Nhã không chỉ có không cười, trên mặt vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Đột nhiên có một loại dự cảm xấu, Linh Nguyệt khuôn mặt tươi cười cũng lại không nhịn được. Có phải là xảy ra chuyện gì? Nộ Giao Bang thiếu bang chủ nhạc kế hiền chết rồi. Ồ, là cái nào thiên sứ tốt bụng như vậy thay ta thu rồi hắn. Linh Nguyệt cầm lái can thiệp chơi cười hỏi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Linh Nguyệt lại cũng không cười nổi nữa. Một liên tưởng đến vừa nãy Thi Nha nói, Nộ Giao Bang ở khắp thế giới tìm bản thân, hắn thì có loại bị gắt ở hỏa trên cảm giác, đấy là một trận sợ hãi. Nộ Giao Bang đệ tử trò chuyện bên trong nói, Nhạc Kế Hiền bị giết chết chiêu thức là vô lượng kiếp chỉ, mà hắn ở trước khi chết cũng gọi chính là công tử tên. Và anh, Linh Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời long đất lở. Hắn đã từng nghĩ tới giết Nhạc Kế Hiền, nhưng ở giá nam tử sau khi Ninh Nguyệt liền cũng không còn ý nghĩ này. Nhạc Kế Hiền đã là nhảy nhót thằng hề, Ninh Nguyệt đều mặc kệ, nhưng hắn tuy như thế nghĩ có thể người khác tuyệt đối sẽ không cho là như thế. Chưa xong con tiếp. Trước 157, ta sẽ từ từ chơi. Nhạc Kế Hiền chết đối với Ninh Nguyệt Tâm tạo thành rất lớn xung kích, nhưng Tội Hồ đồng thời không có đối với võ Lâm Giang Nam tạo thành bao lớn xung kích. Nộ Giao Bang điên cuồng rất nhanh sẽ dừng lại, không chỉ là dừng lại, toàn bộ Nộ Giao Bang đều ngừng chiến tranh cấp tốc rủ rụt cổ lên. Ngoại trừ mấy cái Nam Bắc Thủy vận con đường, những nơi còn lại căn bản không thấy được Nộ Giao Bang đệ tử bóng người. Một hồi mưa sối xả đem thiên địa cọ rửa một lần, trong thiên địa tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát, dãy núi, rừng rậm đều đặc biệt xanh đung tươi tốt. Sau cơn mưa ánh tà dương, một đạo cầu vồng ngự trị ở ngọn núi trong lúc đó. Ở xoay quanh Trung Sơn cổ đạo bên trên, một đám quần áo lam lũ kẻ tù tội bị một đám che mặt hắc y nhân xua đuổi, dọc theo cổ đạo vớt vách núi treo leo gian nan tấc bước. Mỗi một bước đều cẩn thận như vậy cẩn thận, hơi bất cẩn một chút liền rơi vào vực sâu vạn trượng chết không có chỗ chôn. Ninh Nguyệt cùng Dư Lãng ngồi ở trên vách đá treo leo túi đầu nhìn biển mây xoay chuyển, cái kia phảng phất nối thẳng địa ngục thâm thúy để Ninh Nguyệt ra đầu không nhịn được tê dại một hồi. Người xác định từng thử. Thượng đẳng ngân bỏ đan thành người lớn, mỗi 15 trượng bày lên một trường, này vách núi biển mây dày đặc coi như con mắt lại độc cũng phát hiện không được. Tổng cộng 16 cái địa phương, cộng 200 tấm vong bảo đảm không có sơ hở nào. Ta chỉ hỏi ngươi từng thử không có. Ninh Nguyệt trong dây lát quay mặt sang, hung ác nhìn chằm chằm Dư Lãng này thích gan đòn mặt nghiến răng nghiến lợi quát lên. Cái này ta từng thử, cái khác không có. Dư Lãng hơi hơi rụt cổ một cái, nhìn Ninh Nguyệt ánh mắt khinh bỉ nhất thời trên mặt không nhịn được, ngươi chỉ là còn có mặt mũi trách ta. Đây là cái gì? Vạn Trượng vách núi a. Ngươi chỉ là nhạy thử xem. Xem ngã không chết ngươi. Khinh công của ngươi không phải có 102 sao? Linh Nguyệt tham thẳm lời nói để dư lãng nhất thời nghị trực tiếp nhảy lên đến cùng Linh Nguyệt quyết đấu. Khinh công tốt nên chết. Ai cùng ngươi nói khinh công tốt liền ngã không chết người. Đây là khinh công, không phải chỉ là phi a. Dư lãng rít gào sẹt qua phía chân trời, cả kinh vách núi một bên một bức tượng vàng phóng lên trời thẳng tới cửu tiêu. Bình tĩnh, người đến rồi. Linh Nguyệt chậm rãi đứng lên, vỗ phủi bụi trên người, theo kế hoạch làm việc đi. Linh Nguyệt tâm thanh hạ xuống trong nháy mắt, một bóng người như vừa mới phóng lên trời kim điêu bình thường thẳng tới trung sơn trên đỉnh núi. Thập nhị lâu chủ như trước là cái kia một thân màu vàng lẳng lơ trang phục, trên y phục che kín đường màu tím. Hào hoa phú quý cùng trang nghiêm đều xem trọng, khiến người ta cảm nhận được một kia người bề trên áp bức. Thập nhị lâu chủ nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi chỉ có Ninh Nguyệt cùng dư lãng hai người, nhất thời ánh mắt mở ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, liền bị Ninh Nguyệt bên người cái kia mấy chục khẩu dương lớn hấp dẫn. Khí tức nhất thời gấp gáp, nhanh chân hướng về cái dương đi đến, còn không ba bước hắn liền không thể không dừng bước lại. Ninh Nguyệt, ngươi làm cái gì? Thập nhị lâu chủ âm thanh rất gấp gáp, trong giọng nói phun ra hừng hực lửa giận. Linh Nguyệt một tay cầm lấy ngọn lửa, đầy mặt trêu tức thông qua mặt nạ màu vàng kim lộ mắt nhìn thấy bên trong bao hàm vẫn nộ con ngươi, không làm cái gì, điều kiện của ta ở trong thư đã nói tới rất rõ ràng. Hoặc là đem ngươi bị ngươi bắt đi võ lâm tiền bối trả về đến, hoặc là chúng ta đồng quy vô tận. Một vạn thạch hỏa dược, coi như ở đây nổ tung cũng có thể mang toàn bộ trên đỉnh ngọn núi đều san bằng chứ. Ngươi không tin có thể thử xem. Thẩm Thiên Thu bọn họ đã ở trên sơn núi, bất cứ lúc nào đều sẽ đến. Vậy thì thật là tốt. Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, quay về dư Lãng gật gật đầu, ta để dư Lãng đi lĩnh người. Chúng ta ở đây tán gẫu thoải mái tán gẫu. Đợi dư lãng bọn họ xác định an toàn sau khi, hắn sẽ truyền tin cho ta, ta sẽ đem hỏa dược giao cho ngươi. Không được. Thập Nhị Lâu Lâu chủ thanh âm trầm thấp phảng phất từ huyết hầu nơi phát sinh tiêu gạo, nếu như bọn họ an toàn, ngươi lại nhen lửa hỏa dược cùng ta đồng quy vu tận làm sao bây giờ? Ngươi liền cho là như thế ta nghĩ chết. Linh Nguyệt trêu tức nở nụ cười, nhưng trong nháy mắt lần nữa đem trên mặt vẻ mặt thu hồi hóa thành vẻ mặt lạnh lùng, ngươi cho rằng ta ở thương lượng với ngươi sao? Nói xong lòng bàn tay bưng lỏng, bước lựa giẫm ngọn lửa nhẹ nhàng tuột tay hướng về hỏa dược rơi đi. Thập Nhị lâu chủ không hiểu hỏa dược uy lực, cũng không biết trên đất bằng hỏa dược lực sát thương phi thường có hạn. Hắn chỉ biết là hỏa dược uy lực rất mạnh, 500 thạch hỏa dược là có thể san bằng ngọn núi, hắn chỉ biết là hỏa dược là một cái truyền thuyết, mà nơi này có một vạn thạch. Vì lẽ đó, trong giây mắt đó, Thập Nhị lâu chủ chỉ cảm thấy vong hồn đại bạo. Hầu như dùng sắc bén âm thanh phát sinh tan nát cõi lòng la lên, ta đã ứng. Đùng, hầu như rơi dụng ngọn lửa vững vàng nắm tại linh nguyện trong tay. Đâu chỉ là Thập Nhị lâu chủ, chính là Dư Lãng một khắc đó cũng bị dọa đến tay chân như nhũ ra. Đầu đầy mồ hôi nhìn Ninh Nguyệt cái kia mỉm cười vẻ mặt phảng phất chính là ở xem từ trong địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. Thay đổi chú ý, Ninh Nguyệt âm thanh rất ôn nhu, nhưng cũng như vậy chói tai. Thập Nhị lâu chủ làm vài cái hít sâu lúc này mới ổn định tâm thần, nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Đây là một người điên, làm việc hoàn toàn không để ý hậu quả người điên. Một cái phổ thông người điên, hắn chỉ có thể giết người. Nhưng một cái thông minh người điên, liền ngay cả mình cũng không dung tha. Vào lúc này, ở Thập Nhị lâu lâu chủ trong mắt chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Người trước tiên đánh mở cái dương để ta xác nhận bên trong chứa có phải là hỏa dược. Thập nhị lâu lâu chủ để lại một cái tâm nhãn, đương nhiên như vậy lòng dạ là hành tẩu giang hồ át không thể thiếu. Dư lãng cường lực không chế lấy tay để tay không lại run rẩy. Vừa nãy linh nguyệt đùa lừa để hắn đến hiện tại còn chưa hề trả lời. Thập nhị lâu chủ không xác định trong dương có phải là hỏa dược, nhưng dư lãng lại biết những này trong dương trang nhưng là đầy đủ thuốc nổ đen a. Cái dương bị mở ra, đen kịt như mực bột phân ánh vào thập nhị lâu chủ mi mắt. Bọn họ gặp qua hỏa dược cũng dùng qua hỏa dược vì lẽ đó hắn một chút liền nhận ra trong dương trang chính là đám kia bị cao tĩnh minh chặn lại ẩn náo đồ vật dòng dạ 300 cái dương trông chất dậy cùng núi nhỏ như nhau nguy nga dư lãng chưa hề mở ra toàn bộ cũng không thể mở ra toàn bộ thập nhị lâu chủ chỉ cái nào dư lãng mở ra cái nào liên tiếp kiểm tra thí điểm 50, toàn bộ là hỏa dược đồng thời không có giả dối thập nhị lâu chủ ánh mắt thoáng yên ổn từ trong lồng ngực móc ra một mặt lệnh bài hóa thành sao băng hướng về ninh nguyệt đánh tới cầm cái này đi trên sườn núi lĩnh người thấy lệnh bài như thấy ta bọn họ sẽ không ngăn cản. Dư lãng một cái mò lên lệnh bài, đó là một mặt vàng dòng chế tạo Thiên La Lệnh. Thiên La Lệnh xuất hiện giang hồ số lần không nhiều, nhưng chỉ cần là võ lâm giang nam nhân sĩ hầu như đều có thể nhận ra. Bởi vì Thiên La Lệnh mỗi một lần xuất hiện, đều là là nương theo gió tanh mưa máu, bảo trọng. Dư lãng đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn Ninh Nguyệt mặt, trong ánh mắt bao hàm đầy hóa không ra lo lắng. Yên tâm, ta còn không muốn chết. Ninh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng phất tay như là bỏ qua bầu trời cái tia một tháng mây. Dư lãng thân hình hóa thành lưu quang hướng về bên dưới ngọn núi bắn nhanh mà đi cùng thập nhị lâu chủ gặp thoáng qua trong nháy mắt, dư lãng cảm giác được rõ rệt một luồng khí thế khóa chặt. nếu như không phải linh nguyện trong tay ngọn lửa để hắn sợ ném chuột vỡ đồ, phỏng chừng hắn sẽ không nhịn được ra tay đem chính mình đánh giết tại chỗ chứ. sơn núi nơi, nguyên bản chạy chậm chậm đội ngũ trong lúc bất chợt dừng lại, mười mấy cái tiên thiên người bí ẩn trong nháy mắt rút ra hình thủ kỳ quái vũ khí nghiêm nghị nhìn thẳng phía trước. dư lãng bóng người như linh viên bình thường ở cổ đạo bên trong thiệp thập nhị lâu khí thế cùng nhau hướng về dư lãng càng ngày càng gần bóng người uy thế mà đi. thiên la lệnh ở đây, các ngươi lâu chủ có lệnh, lập tức thả người. Dư lãng lẳng lơ một tay dơ thiên la lệnh một tay lắc quả xếp màu vàng thiên la lệnh, thấy như thấy lâu chủ. Đây là thập nhị lâu thiết luật, dù cho biết rõ đối phương là dư lãng thập nhị lâu không thể không tiếp nhận. Vũ khí thu hồi, dư lãng cũng nhìn thấy bị bọn họ tù binh giang nam võ lâm minh tiền bối. Mỗi một cái tuy rằng thân hãm hoàn chỉnh, nhưng mỗi một cái khí độ như trước phi phạm. coi như võ công bị cầm cố, ngẩng đầu đứng thẳng phong thái như trước. Thẩm bá phụ, chư vị tiền bối, các ngươi bị khổ rồi. Dư lãng thu hồi hắn bất khâm tới cười, trinh trọng đảo qua một trương lại một trương quen thuộc gương mặt. Những này mới phải hiện tại võ lâm giang nam thực lực, chỉ cần có bọn họ, võ lâm giang nam như trước phong tao, minh chủ đây, hắn đến cùng lấy cái gì giá lớn đổi cho chúng ta? Lẽ nào là hòa dược? Thẩm Thiên thu đáy lòng run lên, kích động nhìn trầm trầm dư lãng đầy mặt khiếp sợ hối hận. Ha ha ha, không phải hòa dược, ngươi cho rằng có thể đem các ngươi đám này lao bất tử đổi lại? Các ngươi hẳn là cảm tạ các ngươi võ lâm minh chủ, hắn dùng giang nam đạo mấy triệu người mệnh thay đổi các ngươi đám này lao tại mau. Nếu như tương lai, việc này một khi truyền ra giang hồ, ha ha ha. Dư lãng không lên tiếng một bên một cái mang theo mặt nạ thập nhị lâu cao thủ cũng đã tùy ý cười to, mà lời của hắn như từng cây từng cây gai độc, mạnh mẽ đâm vào giang nam võ lâm minh trái tim. Hồ đồ a, minh chủ tại sao có thể như vậy? Hắn tại sao có thể? Thẩm thiên thu một tiếng khóc lóc kể lệ ruột gan đứt từng khúc, cái kia nồng đậm hối hận hận không thể đem mình thịt nát sương tan. Thẩm bá phụ không cần quá kinh hoàng, việc này minh chủ sớm đã có toàn bộ kế hoạch. Thẩm thanh, người có hay không thiếu? Xuất phát trước ta đã điên quá, một cái không ít. Thẩm thanh âm thanh có chút kiệt sức, nhưng vẫn như cũ ánh mặt trời ôn nhã ở thập nhị lâu địch chí nhìn kỹ dư lãng mang theo một đám võ lâm tiền bối chậm rãi lùi về sau hướng về chân núi bước đi ngươi là thập nhị lâu chủ linh nguyệt đặt mông ngồi ở một cái cái dương bên trên nhìn trước mặt mặt nạ màu vàng kim tò mò hỏi không sai bạn chi kỷ đã lâu a linh nguyệt khá là cảm khái nói rằng chúng ta giao thủ có một năm chứ rốt cục nhìn thấy ngươi người xuống này không chỉ có hai tháng hai tháng trước ngươi ở trong mắt ta chính là một cái đánh giáng khi ta chân chính nhìn thẳng vào ngươi thời điểm mới phát hiện ngươi cho ta mang đến cỡ nào tổn thất lớn Thập nhị lâu có mạnh có yếu, nhưng mỗi một lâu đều có thể ở Giang Nam đạo Dâm ba chấn động. Nhưng ở phủ Tô Châu, bởi vì tính giả phản bội hại ta Lục lâu tận diệt, từ bắt đầu từ ngày đó, ngươi Ninh Nguyệt chính là ta thập nhị lâu đại họa tâm phúc. Tính dạ phản bội? Ninh Nguyệt nhất thời bối rối, có sao? Hừ hừ hừ. Nếu không là nàng chịu phản, ngươi cho rằng Lục lâu lâu chủ sẽ đích thân đi tỉnh tịnh Nguyệt Bọn họ sẽ không mang theo người nào liền nhảy đến trước mặt ngươi để các ngươi giết. Bất quá tính dạ đã vì nàng hành động trả giá ra lớn, mà ngươi giá lớn vừa mới bắt đầu. Ngươi nghĩ trời ta Ninh Nguyệt đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, một mặt nghiêm túc hỏi: "Đúng đấy, ngươi hài lòng hay không? Thiên Mạc phủ, Giang Nam võ lâm minh chỉ là bắt đầu, mà sau, chính là bằng hữu của ngươi, người thân, bạn cũ, hương lân. Chỉ cần cùng ngươi có quan hệ, ta sẽ từ từ chơi, từng cái từng cái điểm danh." Thập Nhị Lâu Lâu chủ âm thanh rất bình thản, nhưng cũng nghe vào Ninh Nguyệt trong thai như vậy làm người ta sợ hãi, sau lưng quần áo bất tri bất giác vậy mà đã ướt đẫm. Chưa xong con tiếp. Chương 158: Nổ ghế cổ đạo phản chế Thập Nhị Lâu. "Rất tốt." Linh Nguyệt lạnh lùng gật gật đầu. Ta chơi với ngươi, ta ngược lại nhìn là ngươi đùa chơi chết ta vẫn là ta chơi chết ngươi. Lại nói ngươi này thập nhị lâu cũng thật là kỳ quái, hành động tựa hồ mưu độ rất lớn. Sau lưng ngươi nhất định còn có người chứ? Ngươi cảm thấy ta biết nói. Thập nhị lâu chủ xem thường hỏi ngược lại. Không có chuyện gì, ta liền đoán xem xem. Linh Nguyệt đột nhiên buốt cảm rơi vào suy nghĩ, các ngươi lửa gạt hài đồng là vì bồi dưỡng tự sĩ, mà sát lâu chính là trong đó huấn luyện tử sĩ địa phương chứ? Tính dạ thanh lâu là vì tiền, hơn nữa từ bọn họ không chế phủ Tô Châu đại gia khuê tú đến xem. Các ngươi khẩu vị rất lớn. Chuyện này căn bản là không giống như là đơn thuần vì tiền, mà là các ngươi có một cái cần lượng lớn tiền tài kế hoạch. Các ngươi vì được đến thẩm Kim Di bảo không tiếc nổ tung bạch Bình Sơn dẫn kính hồ nước chảy ngược Giang Nam Đạo, như vậy táng tận thiên lương phản nhân loại kế hoạch các ngươi cũng dám làm. Có này suy đoán, các ngươi cần tiền ý nghĩ rất bức thiết ta. Một cái thế lực muốn lượng lớn tiền, ngoại trừ thỏa mãn bản thân tham dục ở ngoài chỉ có vì mua quyền. Các ngươi, hoặc là các ngươi thế lực sau lưng là nghĩ cử binh nụ phản sao? Hoàn toàn là nói bậy. Thập nhị lâu chủ dây thanh đột nhiên cất cao, trong ánh mắt xuyên tấu qua phẫn nộ ánh lửa đừng kích động, đừng kích động mà, ngươi mới đến, ta là bổ khoái từ trước đến giờ yêu thích náo động mở ra. Bất quá ngươi kích động như thế làm sao có loại bị người nhìn tấu thẹn quá thành giận a? Linh Nguyệt trêu tức lợi trong ánh mắt tinh mang lấp lóe đúng là đối với mình suy đoán chăm chú lên. Dư Lang tín hiệu còn không truyền tới, Linh Nguyệt nhìn càng ngày càng không có kiên trì, Thập Nhị lâu lâu chủ đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia xem ra như vậy làm người sợ hãi, Thập Nhị lâu chủ lông mày chặt chẽ nhăn lại, ngươi cười cái gì? Ta đang nghĩ các ngươi vì mình cái kia kế hoạch gì, lập tức đắc tội rồi nộ ra bang, Quế Nguyệt cùng, Giang Hồ võ lâm. Đại Chu Triều Đình, các ngươi đã ở tìm đường chết trên đường một đi không trở lại, liền không nghĩ tới hậu quả sao? Hậu quả? Được làm vua thua làm giặc. Chúng ta thắng sẽ không có hậu quả. Ngươi cũng đừng phí hết tâm tư bộ ta nói. Việc này một, thiên hạ lại không thập nhị lâu. Thập nhị lâu đắc tội rồi nhiều người hơn nữa lại có chuyện gì? Ngươi vẫn là vì chính mình ngẫm lại đi, ngươi có thể cứu đạt được Giang Nam võ lâm mình, ngươi cứu đạt được bản thân sao? Thu, một tiếng tiếng gào chát chúa xẹt qua chân trời. Đây là cùng dư lãng ước định tín hiệu, chỉ cần xác định võ lâm Giang Nam tiền bối an toàn liền sẽ thông báo cho bản thân mau chóng rút đi. Mà ở tiếng hú vang lên thời điểm, Linh Nguyệt đã đột nhiên động. Thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã đi tới bên ngoài hơn 10 trượng. Không hề dừng lại, thân hình hóa thành lưu quang hướng về vách núi một bên bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, một cái bóng mờ xé gió, trong tay hỏa xà hóa thành chớp giật hướng về cái kia từng hòm từng hòm hỏa dược bay đi. Thập nhị lâu chủ tựa hồ từ lâu linh cảm. Ở Linh Nguyệt động trong náy mắt, thân hình dĩ nhiên hướng về hỏa dược đánh tới, ở ngọn lửa sắp hạ xuống trong nháy mắt đem ngọn lửa nắm lấy. Hiện tại còn nghĩ chạy. Chết đi, một luồng ánh kiếm lay động đất trời. Một kiếm đánh tới thiên địa biến sắc. Ở Ninh Nguyệt nhảy ra ký hiệu vách núi thời điểm, ánh kiếm kia dĩ nhiên dáng lâm ở sau lưng. Tà sát, thiên ngai nguyệt có thể ở không hề mượn lực tình huống hạ không trung đổi hướng một lần. Mà nhưng nếu như đổi hướng, như vậy Ninh Nguyệt liền sẽ rời đi chỉ định nhảy xuống vực địa điểm. Nếu như không đổi hướng, thập nhị lâu chủ một đạo kiếm khí cũng có thể muốn mạng của mình. Điện thạch hoa hỏa trong lúc đó, Ninh Nguyệt vẫn là thân hình loé lên trong chớp mắt lướt ngang năm trượng khoảng cách. Kiếm khí hầu như sát Ninh Nguyệt gò má bay ngang mà qua, phá nát ống tay áo như không trung bay múa hồ điệp. Vèo vèo, hai đạo tiếng vang vang lên thập nhị lâu chủ còn nghĩ bù đắp một kiếm lại ở trong nháy mắt vong hồn đại bạo 12 viên hồ điệp tiêu rung động cánh như bay xuống tơ liếu lại nhanh như sao băng hướng về hỏa dược bay đi cánh rung động cánh bên trên tiêu đốt ngọn lửa rực rỡ hồ điệp tiêu biến hóa thất thường mà theo tinh la kỳ bản đại thành linh nguyện phát sinh hồ điệp tiêu quý tích cũng càng thêm quỷ dị chỉ lát nữa là phải bắn nhanh ra kiếm khí nhưng không thể không dừng vô số ánh kiếm như bắn ra bốn phía sao băng 12 viên biến hóa khó lường lưu tinh tiêu bị lấm ta lấm tấm ánh kiếm đánh rơi gần nhất cái kia một viên cách hỏa dược còn không ngừng bá thước khốn nạn Thập nhị lâu chủ nổi giận gào khét, thân hình nói lên, người đã đi tới vách núi bờ, túi đầu biến mây, phảng phất vô cùng bực sâu vô tận. Đột nhiên, con mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, một cái đen kịt bóng người dĩ nhiên ở biển mây trùng phi tốc bay lượn. Cũng còn tốt trước đây chơi đùa đồ chơi này, Linh Nguyệt rộng lớn áo choàng bị giấu ở trong quần áo cái giá dựng lên, hình thành một cái dạng dị tàu lượn. Không phải không thừa nhận, Hồng Hà thông minh khéo léo đúng là bất hắc. Bản thân tùy tiện nói vài câu, nàng liền có thể lập tức thiết kế ra hợp lý phương án, hơn nữa chất lượng có bảo đảm tính năng ưu việt bay lượn ở người của thế giới này môn trong đầu phòng trường chỉ có khinh công cho nên khi Ninh Nguyệt đem thiết kế phương án nói cho Hồng Hà thời điểm ánh mắt kia lóe qua tinh mang để Ninh Nguyệt xem đều có hạn hoàng hốt tuy rằng bị sùng bái cảm giác rất sảng khoái nhưng Ninh Nguyệt cảm thấy vạn nhất bồi dưỡng được một cái điên cuồng nhà khoa học mà mất đi một cái đáng yêu ngụy tử này với cái thế giới này đến nói đúng không có thể tha thứ tội ác phía sau vang lên một trận hô do tiếng hai cái đầu mang mặt nạ thập nhị lâu cao thủ bay người lên trên đỉnh ngọn núi có hay không nhìn chằm chằm giang nam võ lâm minh người bọn họ bọn họ bọn họ làm sao? không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên như vậy cương liệt, mắt thấy đào tẩu vô vọng dĩ nhiên mỗi người nhảy xuống vực tự sát. vừa dứt lời, thập nhị lâu chủ nhất thời thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn nhớ tới ninh nguyện ở thời khắc sống còn cũng lựa chọn nhảy xuống vực. xuống tìm, sống thì thấy người chết muốn gặp là chết phải thấy thi thể. rầm rầm rầm, lời nói vừa kết thúc, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh trong lúc bất chợt vang lên, ngay sau đó một trận đất dùng núi chuyển, như cây cột chống trời trung sơn cũng theo đó kịch liệt lay động.